Chương 98, kết bái tiêu diễm, anh hùng tiểu mỹ nhân, chương 98, kết bái tiêu diễm, anh hùng tiểu mỹ nhân. Bất quá, lo lắng của ngươi chung quy là dư thừa. Tiêu Diễm tuy nói đối tử thần bảo dịch cực kỳ khát vọng, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống dục vọng trong lòng, khôi phục tâm tình, đối với ngươi chắp tay nói vui, chúc mừng ngươi đạt được cái loại này kinh thế cơ duyên. Ngươi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cũng chân chính thấy rõ Tiêu Diễm là người, cảm thấy hắn đúng là đáng giá tham giao thiên vận chi tử. Kế tiếp, ngươi tiến lên lấy tử thần bảo dịch, có thể cái này chân bảo lại có linh tính, phát giác được ngươi ý đồ sau, lúc này hóa thành một đạo lưu quang bắt đầu chạy trốn. Cũng may ngươi tinh thông thời không chi thuật, tử thần bảo dịch căn bản trốn không thoát ngươi trường hống, bị ngươi thời gian sử dụng không chi lực một mực phong tỏa. Ngay tại ngươi xuất ra đặc thù dung khí chuẩn bị đem nó cất ký lúc, tử thần liệt gốc đột nhiên chấn động kịch liệt, một đầu dấu ở khe nước chỗ sâu kinh khủng linh thú đột nhiên hiện thân, hướng phía ngươi phát động tấn công mạnh. Đầu này linh thú thực lực mạnh, lại có tử khuyết cảnh cựu gia tu vi, hơn nữa tuyệt không phải bình thường tử khuyết cảnh, chiến lực đủ để địch nội thần tự cấp nhân vật. Thấy thế, sát mặt ngươi khai biến. Ngươi mặc dù có thể lấy yếu thắng mạnh, cùng cảnh vô địch, nhưng trên lệnh cảnh giới bảy ở chỗ này, căn bản không phải đầu này linh thú đối thủ chúng chi ngươi giờ phút này còn muốn phân tâm chấn áp tử thần bảo dịch, càng không phần thắng. nhưng nếu là từ bỏ chấn áp tử thần bảo dịch, chuyên tâm ứng đối linh thú, lại sợ linh dịch này thừa cơ bỏ chạy. trong lúc nguy cấp, ngươi nhớ tới tiêu diễm tặng cho ngươi viên kia có thể chống cự hồn nguyên cảnh cường giảm một kích chú phụ, lúc này kích hoạt sử dụng. cuối cùng, chú phủ thành công đỡ được linh thú một kích trí mạng, ngươi cũng thừa cơ đem tử thần bảo dịch hoàn toàn thu vào vật chứa bên trong. ngươi một bên cảm khái thiên vận chi tử đồ vật quả nhiên đáng tin cậy, một bên âm thầm tính toán, về sau đến tổng thần chủ sư tôn nơi làm nhiều chút cái này bảo bệnh áp chủ bài nếu không, nếu là tiến vào loại này, không cách nào vận dụng hóa thân cùng cấm bảo đặc thù độc tiên. một khi tao ngộ nguy hiểm, rất dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. giờ phút này, linh thú thấy tử thần bảo dịch bị ngươi lấy đi, hoàn toàn lâm vào nổi giận, lần nữa hướng phía ngươi bổ nhào tới. thấy thế, tiêu diễm hét lớn một tiếng, trực tiếp nhường hắn sư tôn tới sóng quỷ nhập vào người, thao túng thân thể của hắn cùng linh thú chiến đấu lên. thấy tiêu diễm ra tay, ngươi cũng mất ý niệm trốn chạy. lúc này gia nhập chiến cuộc, cùng tiêu diễm cùng nhau đối kháng linh thú. chỉ là chiến lược của ngươi so ra kém quỷ nhập vào người sau tiêu diễm, chỉ có thể theo bên hông phụ trợ công kích các ngươi đồng tâm hiệp lực, phối hợp càng ngày càng ăn ý, cuối cùng quả thực là dựa vào vượt cấp trí lực, đem đầu này cường đại linh thú chém giết, giết chết linh thú sau, các ngươi lập tức đối với nó lột da lấy gân, thu thập nhục thân tinh huyết. các ngươi phát hiện, đầu này linh thú là từ tử thần chi khí huấn dưỡng mà sinh, huyết nhu của nó tinh hoa đối tử huyết cảnh tu sĩ tu hành trợ lực lớn, so không ít cửu đoạn linh dược cùng cửu đoạn linh đan đều muốn có tác dụng. thế thế, ngươi làm tức mang tới linh thú tinh hoa huyết dịch bớt, ngay tại chỗ quanh chân tu hành, dự định bận cố lực lượng này đột phá tới tử huyết cảnh tứ giai. cuối cùng, ngươi dựa vào linh thú tinh hoa trợ lực. Thành công tấn giai từ khuyết cảnh tứ giai, thực lực lớn bước tăng lên. Sau đó, ngươi lấy ra một bộ phận tử thần bảo dịch đưa cho Tiêu Diễm. Tiêu Diễm vừa mừng vừa sợ, lòng tràn đầy cảm động, lúc này đưa ra muốn nhận ngươi làm huynh đệ sinh tử, cùng ngươi kết bái. Ngươi không có cự tuyệt, cuối cùng hai người các ngươi lấy thiên địa làm chứng kiến, kết bái làm huynh đệ khắc họ, lập xuống đồng sinh cộng tử lời thề. Kết bái về sau, các ngươi rời đi Tử thần liệt cốc, tiếp tục kết bạn tại Tử thần động thiên bên trong xung sáo. Sau năm ngày, các ngươi gặp nhan chỉ di. Giờ phút này nhan chỉ di trạng thái cũng không tốt, còn đang bị phản minh người truy sát. Cái này khiến ngươi có chút kinh ngạc. Phải biết lần trước thôi diễn bên trong, ngươi nghe nói Nhan Chỉ Di thật là bên ngoài lớn nhất bên thắng, không chỉ có lấy được Hoán Hồn Hoa, nuốt sau càng là tại từ quyết cảnh cùng thế hệ bên trong chiến lược vô địch. Nhưng bây giờ Nhan Chỉ Di dường như còn không có nuốt Hoán Hồn Hoa. Trong lòng ngươi suy đoán, đây có lẽ là bởi vì ngươi tồn tại, cải biến nguyên bản kịch bản đi hướng. Hùng chi lần này ngươi còn cùng tiêu diễm đi được gần như vậy, nói không chừng lần trước thôi diễn bên trong, Nhan Chỉ Di có thể cầm tới Hoán Hồn Hoa, cũng có tiêu diễm trong bóng tối trợ lực nhân tố. Ngươi trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Lúc này ra tay đánh tan truy sát nhan chỉ di phản khư minh mấy lớn đích chuyển môn nhân cùng bọn hắn tùy tùng diễn ra vừa ra khuôn sáo cũng lại phá lệ hữu hiệu anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi cùng nhan chỉ di vốn là quan hệ mờ mờ, nàng sớm đã đối ngươi ngầm sinh tình cảm. Lần này ngươi xuất thủ cứu giúp, càng làm cho nàng đối ngươi hảo cảm tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn động tâm. Ngươi cũng phát giác được nhan chỉ di tâm ý âm thầm cảm khái anh hùng cứu mỹ nhân chiêu này, quả nhiên khuôn sáo cũng lại dùng tốt, là tăng lên hảo cảm trực tiếp nhất đơn giản biện pháp. Tiếp tiếp, người đem Tiêu Diễm giới thiệu cho Nhan Chỉ Di nhận biết, sau đó liền cùng Tiêu Diễm cùng một chỗ lưu tại Nhan Chỉ Di bên người, vì nàng hộ đạo. Chờ Nhan Chỉ Di thương thế khỏi hẳn, nàng lấy ra Hoán Hồn Hoa bắt đầu nuốt. Thấy tình cảnh này, trong lòng người hiểu rõ, coi như không có người hỗ trợ, Nhan Chỉ Di khẳng định cũng có thể thoát khốn, chỉ là không biết rõ sẽ dùng phương pháp gì mà thôi. Nhan Chỉ Di hấp thu xong Hoán Hồn Hoa dược lực, hoàn thành tự thân thuế bên sau, ba người các ngươi liền kết bạn mà đi, tiếp tục tại Tử Thần Động Thiên bên trong thăm dò. Bất quá lần này, ba người các ngươi không có gặp lại cái gì đặc biệt tốt cơ duyên. Đảo mắt nhanh hai ngày trôi qua, Từ thân động thiên sắp quan bế, Tiêu diệm hướng ngươi cùng Nhan Chỉ Di chào từ biệt, dự định một mình rời đi động tiên. Ngươi cùng Nhan Chỉ Di đều không có giữ lại hắn ý tứ. Từ thân động thiên quan bế sau, ngươi cùng Nhan Chỉ Di cùng nhau trở về Lưu Lan thần thư. Sau khi trở về, Nhan Chỉ Di lựa chọn bế quan củng cố tu vi, mà ngươi thì đi tìm sư Tôn Lan Thanh Y đi, mặt dạng mày đầy hy vọng rằng có thể đem cái kia có thể phong cấm tu vi, tránh đi động thiên quy tắc dò xét bảo bối tặng cho ngươi. Có thể Lan Thanh Ý thì căn bản không ăn ngươi bộ này, mặc cho ngươi nói tận lời hữu ích, vẫn là đem chí bảo thu về, để ngươi buồn bực không thôi. Về sau, ngươi do dự một lát, bắt đầu huyện chuyển hướng Lan Thanh Y liền nghe nóng thần khư Minh cùng mà tục chuyện. Người tuy là thần tử, lại tại Lưu Lan thần khư tàng thư lâu bên trong tìm không thấy tương quan địa tịch. Hiển nhiên cái này sự tình tại thần hư nội bộ cũng thuộc về bí mật, cũng không phải là ai cũng có quyền hạn biết được. Điểm này cùng phản khư Minh hoàn toàn khác biệt. Phải biết lần trước thôi diễn bên trong, ngươi thân là phản khư Minh đích chuyển môn nhân lúc liền có thể đọc qua cái này bí ẩn tư liệu. Lan Thanh Y thì ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ngươi, từ tốn nói ngươi bây giờ còn không có tư cách biết những này bí ẩn, chờ ngươi đột phá tới linh tiêu cảnh, tự nhiên sẽ hiểu rõ thế giới này đại bí mật. Sư tôn lời nói để ngươi có chút thất vọng, nhưng ngươi cũng không cảm thấy bất ngờ, sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt lộ ra. Sau đó, ngươi hướng Lan Thanh Ý liễu cáo từ, quay người rời đi, bắt đầu bình tĩnh lại khắc khổ tu hành. Linh cơ lịch 13110 năm, ngươi dựa vào nuốt tử thần liệt cốc đầu kia đặc thù linh thú huyết đục tinh hoa, tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến tử khuyết cảnh ngũ giai. Chương 99, song tu chi đạo, 10 đoạn luyện đan sư, chương 99, song tu chi đạo, 10 đoạn luyện đan sư. Cùng lúc đó, thiên huyết người mới hàn lợi đúng hạn xuất hiện, đối với cái này ngươi sớm có đón trước. Cùng trước đó như thế, Trừ Lạc nhiên gặp ngươi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thất vọng. ngươi lần nữa hỏi thăm trừ lạc nhiên đến tuột cùng gặp cái gì, bây giờ ngươi đã là một phương thần hư thần tử, hoàn thủ nắm tử thần bảo dịch như vậy trí bảo, nếu là nàng thật có khó xử, ngươi chắc chắn hết sức hỗ trợ. trừ lạc nhiên liếc mắt ngươi đề cập tử thần bảo dịch, lắc đầu biểu thị thứ này quả thật không tệ, nhưng không giúp được nàng. về phần thần hư, trừ phi ngươi kia thần hư thần chủ có thể tự mình đi nàng chỗ thế giới, có lẽ còn có cơ hội giúp một tay, đáng tiếc đó căn bản không có khả năng. trừ lạc nhiên lời nói để ngươi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng coi như hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, muốn đến giúp trừ lạc nhiên, hoàn lại ân tình của nàng chính mình ít nhất phải đạt tới tôn vương cảnh tu vi, thậm chí coi như thật đột phá tôn vương cảnh, cũng chỉ là có khả năng đến giúp nàng, mà không phải nhất định có thể vì nàng giải quyết phiền thoái. Ngươi chỉ có thể âm thầm thở dài, có thể khiến cho một vị nắm giữ đặc tu mệnh cách hám tinh cấp cường giả đều lâm vào tuyệt vọng nguy hiểm, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta ngạt thở. Kế tiếp, ngươi không nhìn không manh manh, điêu trạch vũ hai cái này không có tác dụng gì lao đầu đường xó trợ, theo thường lệ cho Hàn Lợi đầu nhập vào một phen tài nguyên, sau đó liền rời đi thiên khuyết không gian. Linh lịch 13115 năm, Trừ Lạc Nhân như trước đó thôi diễn như vậy vẫn lạc, cùng năm Tu vi của ngươi vững bước tăng lên đến từ khuyết cảnh lục giai. Linh cơ lịch 13116 năm ngày 2 tháng 2, ngươi thành công cùng Nhan Chỉ Di kết làm đạo lữ, hai người chiến miên làm bạn, kéo dài đến hơn nửa tháng. Bởi vì Nhan Chỉ Di thân phụ song tôn vương huyết mạch, lại thêm hai người đều tu tập lưu lan thần khư cao đẳng song tu bí thuật, lần này song tu để các ngươi tu vi đều nên đón to lớn đột phá. Tu vi của ngươi thành công tấn giai từ khuyết cảnh thất giai, chính thức bước vào từ khuyết cảnh hậu kỳ, mà Nhan Chỉ Di bởi vì huyết mạch thức tỉnh, thu mạch so ngươi càng lớn, trực tiếp theo từ quyết cảnh tam giai nhảy lên đến từ quyết cảnh lục giai. Về sau thời kỳ Ngươi cùng Nhan Chỉ Di thường xuyên cùng nhau song tu, khi nhàn hạ liền nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật cùng song tu bí pháp, thời gian trôi qua 10 phần hài lòng tới nhuận. Đảo mắt tới linh Khư lịch 13134 năm ngày 31 tháng 1, ngươi cùng Nhan Chỉ Di tu vi đều đạt tới tử khuyết cảnh cửu giai đình phong, bắt đầu chuẩn bị đột phá hôn nguyên cảnh. Sau 20 ngày, ngươi thành công lĩnh ngộ hai thành thời không phát tắc, sức chiến đấu tùy theo nên đón bay vọt về chất. Linh Khư lịch 13135 năm ngày 31 tháng 3, viêm ngục động thiên sắp mở ra. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, cái này viêm ngục động thiên căn bản chính là mặc diễm tôn vương bảy cả mấy. Cho nên lần này Ngươi không giống trước đó thôi diễn bên trong như thế, vừa lên đến liền nghĩ xông vào tìm cơ duyên, mà là trực tiếp đem Viêm Ngục động thiên tình huống, một năm một mười báo cáo cho mỹ nhân của ngươi thần chủ Sư Tôn. Bây giờ ngươi là Lưu Lan thần khư thần tử, có thể tiếp xúc đến tàng thư lâu điện tịch, tự nhiên không phải lúc trước Xích Diễm Tông có thể so sánh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngươi thế mới biết hiểu Mặc Diễm Tôn Vương quá khứ sự tích. Mặc Diễm Tôn Vương trời sinh tính kiệt ngạo phản nghịch, là hơn một vạn năm trước đỉnh tiêm Tôn Vương, cũng là năm đó phản kháng thần khư minh Tôn Vương một trong. Chỉ có điều, hắn phản kháng thần khư minh cũng không phải là vì thiên hạ thương sinh, cũng không phải ra ngoài cái gì thiên hạ thuần túy là không quen nhìn thần khư minh cao cao tại thượng đặt ở trên đầu mình dáng vẻ cuối cùng mặc diễm tôn vương bị thần khư minh tôn vương cường giả trọng thương từ đây tung tích không rõ về sau tuế Nguyệt bên trong rốt cuộc không ai thấy qua tung tích của hắn thần khư minh cấp cường giả liền cho là hắn đã hoàn toàn chết đi ai có thể nghĩ tới mặc diễm tôn vương căn bản không chết vì sống tạm xuống tới hắn không tiếp rơi vào ma đạo hóa thân có thể trường tồn tại thế ma tu bố trí xuống trên vạn năm đại cụ, chỉ vì tìm tới một bộ thích hợp nhất chính mình đoạt xá thân thể tuy nói không ai biết mặc diễm tôn vương cái này trên vạn năm bên trong cụ thể làm cái gì. Nhưng theo Viêm Ngục động thiên xuất hiện thời gian suy tính, hắn tỷ lệ lớn là theo ngàn năm trước mới bắt đầu hành động, chân chính chứng thực kế hoạch của mình. Trong đoạn thời gian này, Mạc Diễm Tôn Vương hẳn là quan sát qua không ít thiên tài học kiện, đáng tiếc những này thiên kiêu không có một cái có thể vào mắt của hắn. Thằng đến lần trước thôi diễn lúc, hắn mới nhìn chúng nhan chỉ gì, Tiêu Diễm, còn có ngươi. Chuẩn xác hơn nói, theo bình thường kịch bản phát triển, Mạc Diễm Tôn Vương chân chính nhìn chúng nên nhan chỉ gì cùng Tiêu Diễm, ngươi bất quá là cái ngoại ý muốn xâm nhập người. Chỉ là bởi vì ngươi cái này kẻ xông vào đi là thời không tu hành đường, hơn nữa thoạt nhìn tốt nhất nắm mặc diễm tôn vương tại trong lúc nguy cấp mới có thể tuyển ngươi xem như cái thứ nhất đoạt sáu mục tiêu. ngươi đem viêm ngục động thiên tiền căn hậu quả toàn bộ đỡ ra sau. mỹ nhân của ngươi sư tôn lan thanh y hé lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. lan thanh y di trầm tư một lát, cuối cùng tin tưởng ngươi lời nói. sau đó nàng lúc này mời ra lưu lan thần khư bên trong, tinh thông trận pháp chi đạo cùng không gian chi thuật hai vị tôn vương cảnh lão tổ dự định để bọn hắn ra tay xử trí viêm ngục động thiên sự tình. đối mặt lưu lan thần khư hai vị tôn vương cảnh lão tổ viêm ngục động thiên pháp trận bị cưỡng ép công phá, mặc diễm tôn vương như đồ vạn năm bố cục hoàn toàn thất bại, không chỉ có tự thân thân tử đạo tiêu, liền hắn hoán nguyên núi hỏa đều bị người cướp đi. nhìn xem mặc diễm tôn vương như vậy khổ cực kết cục, trong lòng người đối lưu lan thần khư nội tình có hoàn toàn mới nhận biết. lần trước thôi diễn bên trong, mặc diễm tôn vương sở di dám không đem nhàn chỉ di tôn vương cảnh phụ mâu hóa thân để vào mắt, bất quá là y vào viêm ngục động thiên địa lợi ưu thế mà thôi. nếu thật là bị thần hư tôn vương cảnh cường giả bản thể để mắt tới, đừng nói hắn hiện tại chỉ còn một sợi thể, coi như ở vào thời kỳ đỉnh phong, cũng khó thoát vẫn là kết quả. huống chi mặc diễm tôn vương lúc trước chuyển tu matu vốn là bị thần khư minh tôn vương nhóm bước đi ra người đối kia hoán nguyên đu hỏa có chút trông mà thèm có thể ngọn lửa này đối tôn vương cường giả mà nói cũng là không nhỏ cơ duyên tự nhiên không có khả năng tặng cho ngươi tên tiểu bối này cho nên đối mặt với ngươi kia trông mong ánh mắt lưu lan thần khư hai vị tôn vương lão tổ toàn bộ làm như không nhìn thấy thấy thế ngươi chỉ có thể luyện chuyển biểu đạn chính mình tại vạch trần mặc diễm tôn vương một chuyện bên trên cũng có công lao hy vọng có thể đạt được chút tương ứng chỗ tốt hai vị tôn vương cảnh cường giả suy nghĩ không cho ngươi điểm chỗ tốt xác thực không thể nào nói nổi cuối cùng liền đem một đạo tên là cửu u địa sát hỏa phần thiên diễm ban cho ngươi Đạo này hỏa diễm tại phần thiên diễm bảng xếp hạng thứ 60 năm vị, liền tử thần bảo hỏa cũng không sánh nổi. Tuy nói so ra kém tử thần bảo hỏa, nhưng nói chung quy là phần thiên diễm, đối luyện dược có cực lớn trợ lực. Trong lòng ngươi tính toán, chỉ cần mượn ngọn lửa này dốc lòng nghiên cứu một hồi, nhất định có thể tấn cấp thập đoạn luyện đan sư, luyện chế ra thập đoạn đan dược. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn 2 năm đã qua. Trong 2 năm này, ngươi mặc dù còn không có đột phá tới hôn nguyên cảnh, luyện đan thuật lại có bay vọt về chất, bằng vào cựu vũ địa sát hỏa đặc biệt hỏa lực, ngươi luyện chế thành công ra thập đoạn đan dược, chính thức trở thành thập đoạn luyện đan sư. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người xưng ngươi là luyện dược chi đạo hơn vạn cổ kỳ tài khó gặp. Chương 100, Linh Khư Đại Lục hủy diệt, chương 100, Linh Khư Đại Lục hủy diệt. Phải biết ngươi lúc này còn xa không đến trăm tuổi, hơn 60 tuổi thập đoạn luyện đan sư, tại Linh Khư Đại Lục trong lịch sử có thể xưng hiếm thấy. Trở thành thập đoạn luyện đan sư sau, ngươi tại Lưu Lan thần khư địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cho dù một chút quyền cao chức trọng thần hư cao tầng đều sẽ chủ động tới kết giao ngươi. Theo bọn hắn nghĩ, lấy tiên tư của ngươi, dù là tương lai không thành được tôn vương, chỉ cần tại luyện đan trên đường tiếp tục tiến tiến, ngày sau thân phận địa vị cũng tuyệt đối sẽ không so tôn vương cường giả kém. Lịch sử lịch 13139 năm ngày 30 tháng 11, Thiên khuyết nên đón một vị thành viên mới. Cái này người mới tên là Tế Đỉnh, bộ dáng điên điên khủng cùng, cùng, nhìn không quá bình thường, căn bản không có cách nào bình thường giao lưu. Thế thế, người âm thầm cảm thấy đến cách hắn xa một chút, miễn cho bị cái kia cô điên khí truyền nhiễm. Ngay sau đó, người phát hiện Hàn Lợi có chút không đúng, hắn giờ phút này, lại để người có chút nhìn không thấu sâu cạn. Phải biết, theo Hàn Lợi trở thành Thiên khuyết trong biên chế thành viên đến bây giờ, mới trôi qua 30 năm mà thôi. Người đoán Hàn Lợi khả năng được có thể ẩn tàng khí tức bà bối, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào. Ngươi suy nghĩ muốn hay không thăm dò hạ hàn lợi nội tình, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, ngươi cảm thấy đã không có ý nghĩa, còn dễ dàng trêu đến hàn lợi phản cảm. Rời đi thiên khuyết không gian sau, ngươi bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ đột phá Hỗn Nguyên cảnh sự tỉnh. Hỗn Nguyên cảnh cực kỳ là thụ, muốn đột phá tới cảnh giới này, trước hết chuyển đổi Huyền đan tố tính, một cái là dương, một cái là âm, lại bằng vào tử đại linh khuyết thần hồn mạnh mẽ lực, tại thể nội tạo dựng Hỗn Nguyên âm dương văn, như thế khả năng điều động âm dương Hỗn Nguyên chi lực chiến đấu. Huyền số lượng càng nhiều, đột phá lúc có thể hình thành Hỗn Nguyên âm dương văn thì càng nhiều thực lực tự nhiên căn mạnh, bình thường đều là hai cái huyền đan đối ứng một đạo âm dương đường vân. Mà ngươi ngưng tụ 19 mai huyền đan, trong đó 18 mai trước 22 thành đôi, cơ cấu ra chín đạo hỗn nguyên âm dương văn, số 9 là số lớn nhất, còn lại viên kia âm dương huyền đan thì hóa thành trung tâm, khảm tại chín đạo đường vân vị trí hạch tâm, để bọn chúng lẫn nhau kết nối, sinh sôi không ngừng. Như vậy cơ cấu hạ, ngươi sau khi đột phá thực lực, xa không phải bình thường hỗn nguyên cảnh có thể so sánh. Nhưng nói trở lại, người đột phá hỗn nguyên cảnh sau chiến lực mặc dù viễn siêu thường nhân, đột phá độ khó cũng tuyệt đối là đỉnh tiệm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả trừ cái đó ra, hình thành âm huyền đan minh âm sát lực, hình thành dương huyền đan xích dương nguyên lực, hai người chất lượng cũng biết ảnh hưởng sau khi đột phá chiến lực cùng tiềm lực. Cho nên, đi chỗ nào tìm kiếm tinh thuần nhất minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực, thành dưới mắt cực kỳ trọng yếu sự tình. Cũng may người bây giờ là lưu lan thần khư thần tử, muốn nghe được nơi nào có mạnh nhất minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực, cũng không tính việc khó. Cũng không lâu lắm, người liền thông qua mỹ nhân sư Tôn Lan ý biết được hai loại lực lượng vị trí. Mạnh nhất minh âm sát lực tên là Huyền Âm chất lực, giấu ở xích cốt huyết địa bên trong. Chỉ là cho dù là thần khư minh công cũng không muốn tùy tiện đặt chân thương Giang Thập Châu phiến khu vực này, sợ nhiễm chẳng lành người liền rùa, cho nên liền xem như thần khư minh tiên tiêu, đột phá lúc cũng chỉ dùng kém một bậc minh âm sát lực. Về phần mạnh nhất xích dương nguyên lực, là viêm dương chất lực, vị trí càng là không cần suy nghĩ nhiều, liền giấu ở ngũ đại cấm kỵ chi địa một trong Cựu Dương Dung Hỏa Huyền bên trong. Cựu Dương Dung Hỏa Huyền châu Nam vực, nơi đó hỏa diễm kinh khủng đến tột điểm, danh xưng có thể đốt cháy vật vật, một khi Nhiễm Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là Tôn Vương cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện miễn cưỡng xông vào. Nghe mỹ nhân sư Tôn Miêu tả, Trong lòng ngươi tràn đầy bất đắc dĩ, một bên là Sích cốt huyết địa, một bên là Ngũ Đại Cấm Kỵ chi địa một trong cựu Dương Dung Hỏa Nguyên, cái này hai nơi địa phương quả thực một cái so một cái hữu hiểm. Có thể ngươi thực chất bên trong mang theo chút ép buộc chứng, nếu là không thể dùng mạnh nhất Minh Âm sát lực cùng Sích Dương nguyên lực đột phá, trong lòng luôn cảm thấy không cam tâm. Mỹ nhân của ngươi Sư Tôn Lan Thanh Ý dễ xem thấu tâm tư của ngươi, mở miệng khuyên ngươi không cần thiết vì truy cầu càng mạnh tăng cơ, liền tận lực áp chế cảnh giới đi bước lên loại này hiểm. Nàng biểu thị, nếu ngươi chuẩn bị đột phá hôn nguyên cảnh, nàng mặc dù không có cách nào giúp ngươi lấy tới huyền âm chân lực cùng viêm dương chất lực, lại có biện pháp vì ngươi tìm tới linh khư đại lục bên trên đứng đầu nhất kém một bậc minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực. nghe vậy, ngươi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi rất rõ ràng chính mình không có năng lực đi thu hoạch kia hai loại đỉnh cấp lực lượng, chỉ có thể xin nhờ Lan Thanh Y Ly giúp ngươi đi tìm kém một bậc minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực. ngày thứ hai, Lan Thanh Y Ly liền rời đi lưu lan thần hư, mà ngươi thì lưu tại trong tông môn, tiếp tục nghiên cứu luyện đan chi thuật. ngay tại ngươi cho rằng những ngày tiếp theo sẽ xuôi gió xuôi nước, tu hành cũng có thể một đường ổn túc đầy lúc, ngoại ý muốn không có dấu hiệu nào đã xảy ra. Linh Khư lịch 13139 năm ngày 31 tháng 12, toàn bộ Linh Khư đại lục không hề có điểm báo trước hóa thành một mảnh hư vô, cái gì đều không có lưu lại. Bao quát ngươi ở bên trong tất cả Linh Khư đại lục sinh linh, không hề nghi ngờ, tất cả đều chết hết. Đích, bởi vì tốc chủ tử vong, lần này thôi diễn đến tận đây kết thúc. Nam. Theo văn tự đình chỉ hiện hiện, tông luôn trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Dựa vào, cái này kịch bản chuyển hướng cũng quá bỗng nhiên, quá bất hợp lý. Toàn bộ Linh Khư đại lục bị diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cát, quả thực đáng sợ. Đến cùng là cái gì cấp bậc đại lão, mới có thể làm ra loại sự tình này? không đúng, ta nên kiếp sợ không phải linh khư đại lục bị hủy diệt, mà là nó vì sao lại bị hủy diệt. Tông Nôn nhìn chăm chăm màn sáng, lông mày chăm chú nhăn lại. phải biết, trước kia thôi diễn bên trong, chưa hề xuất hiện qua loại biến cố này. trước kia thôi diễn bên trong, thôi diễn bên trong chính mình thật là sống đến qua 300 tuổi còn trường. đến cùng là nguyên nhân gì đã dẫn phát loại này hiệu ứng hồ điệp? chẳng lẽ là vận mệnh thôi diễn đại toàn diện thăng cấp sau, đem chư thiên vạn giới đều đặt vào thôi diễn nhân tố, mới xuất hiện biến cố như vậy. thông ngôn tự lẩm bẩm. lần trước thôi diễn bên trong. Hắn có thể sống đến 300 tuổi còn chừng, là bởi vì lúc ấy vận mệnh tôi diễn đại còn không có thăng cấp, thôi diễn nội dung không đủ tất cả mặt, thiên khuyết không có xuất hiện, gì thế các cũng không chính thức đăng trạng. Mà từ vận mệnh tôi diễn đại hoàn thành toàn diện thăng cấp, đây là lần thứ nhất hắn đem tôi diễn thời gian thúc đẩy tới linh cơ lịch 13139 năm ngày 31 tháng 12 tiết điểm này. Nếu là uy hiếp thật đến từ chư thiên vạn giới cường giả, vậy coi như nguy hiểm. Chẳng lẽ mặc kệ ta thế nào dễ rùa, linh cư đại lục cũng sẽ ở 50 năm sau hủy diệt. Cứ như vậy, về sau tôi diễn, ta chẳng phải là đều chỉ có 50 năm phát dục thời gian. Thông luôn càng nghĩ càng đau đầu. Ngay tại hắn là linh khư đại lục hủy diệt nguyên nhân đau đầu suy đó lúc, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đích, ban thưởng tạo ra hoàn tất, nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển hai hạng. Một tử huyết cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, hai ngục linh truyền thừa, ba tử thần bảo dịch, bốn tử thần bảo hỏa, năm cửu ưu địa sắc hỏa, sáu ngẫu nhiên một cái đỉnh cấp bảo khí, bảy thương thanh mệnh cách phong hòa tuyết nguyệt, tám kinh nghiệm chế thuốc. Chương 101, trữ nhạc không sai chuyên môn mệnh cách năng lực, chương 101, trữ nhạc không sai chuyên môn mệnh cách năng lực. Lần này ban thưởng cũng là rất phong phú. Tâu luôn ánh mắt rơi vào ban thưởng liệt biểu bên trên, tạm thời thu hồi suy nghĩ, vớt cằm suy tư. Hắn biết rõ, lần thôi diễn này có thể sôi gió sôi nước thúc đẩy, toàn bộ nhờ thương thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt gia trì. Nhưng muốn để hắn tuyển cái này mệnh cách, cải biến tính cách của mình, biến trầm mê nữ sắc, hắn là vạn vạn không muốn. Đối với loại này sẽ cưỡng ép vận bạo tự thân tính cách mệnh cách, hắn từ trước đến nay kính nhi với chi, dù là trong đó cất giấu chỗ tốt cử lớn, hắn cũng sẽ không tuyển. Về phần tu vi cảnh giới, cũng là đáng giá đặt vào lựa chọn phạm vi. Lần tu luyện này có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ nhờ thương thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt gia trị Còn có Lưu Lan thần khư dốc lòng bồi dưỡng, không có những điều kiện này, lần sau thôi diện hắn muốn từ từ khuyết cảnh nhất giai một đường thăng lên từ khuyết cảnh cựu giai đỉnh phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tuy nói hắn còn lại 1000 mai cao cấp nguyên tinh, xem ra có thể lại thôi diễn một lần, nhưng nếu là lần sau soát không ra đủ mạnh lực mệnh cách, ta luôn cảm thấy mình tu vi tỷ lệ lớn cũng tăng lên không được mấy cái tiểu cảnh giới. Đến lúc đó chờ linh khư lịch 13139 năm ngày 31 tháng 12 vừa đến, toàn bộ linh khư đại lục đều sẽ bị hủy diệt, căn bản không cho hắn giữ lại càng phát hơn hơn dục thời gian. Loại tình huống này, có thể duy nhất một lần tăng lên chín cái tiểu cảnh giới. Tỷ suất chi phí hiệu quả không thể nghi ngờ là cực cao. Về phần cái khác ban thưởng, Tâu luôn trong lòng suy nghĩ muốn hay không tuyển tử thần bảo dịch hoặc là tử thần bảo hỏa. Lần này có thể cầm tới tử thần bảo dịch, toàn bộ nhờ Lan Thanh Y yệ vị này, lưu Lan thần khư thần chủ cho viên kia có thể phong ấn tu vi bảo vật. Không có thứ này, Tâu luôn căn bản vào không được tử thần đầu tiên, muốn cầm tử thần bảo dịch đơn thuần mơ mộng hão huyền. Mà tử thần bảo hỏa, không có bảo vật gia trì, giống nhau không có cơ hội thu được. Phải biết, tử thần bảo dịch dù là đối đột phá vũ hóa cảnh đều có trợ giúp rất lớn. Tử thần bảo hỏa thì là phần tiên diễm một khi tới tay, hạn tại tử huyết cảnh liền có thể tấn cấp thập đoạn luyện đan sư, chỗ tốt nhiều đến đếm không hết. tính toán, phần thiên diễm còn có thể lại tìm, giữa thiên địa phần thiên diễm lại không ngừng cái này một loại, không cần thiết không phải nhìn chằm chằm tử thần bảo hỏa, có thể tử thần bảo dịch nếu là lần này không chọn, về sau sợ là thật không có cơ hội. xoắn xuýt nửa ngày, thâu nôn vẫn là quyết định tuyển tử thần bảo dịch. về phần ngục linh truyền thừa, tuy nói cũng rất chân quý, nhưng ở lần thôi diễn này bên trong không có phát huy được tác dụng, thâu cũng liền không có lựa chọn hứng thú. Đương nhiên, mấu chốt nhất là lúc sau còn có cơ hội thu hoạch, chỉ cần tìm đúng thời cơ đi quan sát giấu quốc lôi tiếp, lại thích hợp bại lộ chính mình tồn tại, luôn có thể gặp gỡ ngục linh tôn vương. Vận mệnh thôi diễn ai, ta tuyển thứ nhất hạng tử khuyết cảnh cự giai đỉnh phong tu vi cùng thứ ba hạng tử thần bảo dịch. Sau đó, Tâu luôn ở trong lòng mặc niệm nói: "Đích, chúc mừng tốc chủ hoàn thành lựa chọn, ban thưởng cấp cho bên trong." Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên trong máy mắt, luôn chỉ cảm thấy thể nội cảnh giới bắt đầu phi tốc kéo lên. Từ quyết cảnh nhị giai, từ quyết cảnh tứ giai, từ quyết cảnh lục giai, từ quyết cảnh thất giai cho đến bung vàng dừng ở tử khuyết cảnh cựu giai đỉnh phong. hô, duy nhất một lần thăng liền chín cái tiểu cảnh giới, tuy nói so ra kém lúc trước theo ngự không cảnh trực tiếp nhảy đến tử khuyết cảnh lúc xung kích cảm giác, nhưng loại thực lực này tăng vọt cảm giác vẫn là để người muốn thôi không thể a. tâu nôn cảm thụ được thể nội lao nhanh sôi trào linh nguyên, còn có biến càng thêm cứng cỏi cường hãn tử đại linh quyết, khắp khuôn mặt là ý cười. sau đó tâu nôn phát hiện thu nạp linh bảo bên trong có thêm một cái tinh xảo bình sứ, trong bình chứa chính là tử thần bảo dịch cái loại này thiên địa kỳ chân. truyền tử thần bảo dịch, thế mà còn phụ tặng một cái đỉnh cấp bảo khí. Tông Non nhìn chằm chằm bình sứ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Không nói đến tử thần bảo dịch bản thân giá trị, riêng là cái này có thể chứa nó bình sứ, liền đáng giá không ít nguyên tinh, đầy đủ nhường tuyệt đại đa số từ khuyết cảnh cường giả đoạt bề đầu. Đương nhiên, Tông Non tuyệt sẽ không nốc tới đem chứa tử thần bảo dịch bình sứ cầm lấy đi bán, vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn hành vi. Tốt, trì hoãn lâu như vậy, cũng nên rời đi thương giang tập châu, đi thế giới bên ngoài sông vào một lần. Kế tiếp, Tống thu tự thân khí tức, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, ta còn giống như quên sự kiện có thể hắn vừa đi chưa được mấy bước, đung nhiên nhớ tới trừ lạc nhiên sự tỉnh, bước chân dừng lại, có chút trầm ngâm. vận mệnh thôi diễn bên trong tông nôn, mỗi lần đều muốn chờ thiên khuyết xuất hiện người mới lúc, mới có thể cùng trừ lạc nhiên gặp mặt. đó là bởi vì thôi diễn bên trong tông nôn không có vận mệnh thôi diễn này, không có sức đi gặp trừ lạc nhiên, nhưng hắn cái này bản thể không giống, hắn tốc độ phát triển có thể xưng phá trần, tự nhiên lực lượng mười phần. nếu là hiện tại liền tiến thiên khuyết không gian thấy trừ lạc nhiên, nhường nàng tận mắt thấy chính mình ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, theo ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong trực tiếp tiêu thăng đến tử khuyết cảnh đỉnh phong, nàng sẽ là phản ứng gì? ngắm lại đều để người chờ mong, nói không chừng, trừ lạc nhiên sẽ cảm thấy lúc trước đầu tư hắn vô cùng chính xác, tiến tới chủ động nói cho hắn biết một chút liên quan tới chính mình sự tình. Đến lúc đó, tôn nôn đối trừ lạc nhiên xuyên việt thế giới, cùng nàng gặp phải phiền toái, liền có thể tâm lý nắm chắc. Đi, quyết định như vậy đi. Tôn nôn cảm thấy chủ ý này không tệ, lúc này quyết định lập tức tiến vào thiên khuyết nội bộ không gian. Tôn nôn tiến vào thiên khuyết không gian sau, trước tiên nếm thử liên lạc trừ lạc nhiên. Nửa khắc đồng hồ đã qua, trừ lạc nhiên mới hiện thân thiên khuyết không gian. Có việc. Trừ lạc nhiên vừa muốn hỏi tôn nôn tìm nàng chuyện gì, ánh mắt đảo qua tôn nôn lúc. Bỗng nhiên phát giác được thực lực của Hàn biến hóa, con ngươi bỗng nhiên thích chặt, mặt mũi tràn đầy đều là giật mình thần sắc. Vừa mới qua đi bao lâu, tông Nôn thực lực vậy mà lật ra nhiều như vậy lần, thực sự kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng. Cảnh giới của ngươi thế mà có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên nhiều như vậy, cái này có thể so sánh trước ngươi nói không đến 5 ngày đột phá tới ngự không cảnh còn muốn đáng sợ quá nhiều. Trừ lạc nhiên trong mắt lóe lên dị sắc, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngươi biết ngự không cảnh? Tông Nôn nào, nào trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta chuyên môn mệnh cách năng lực, là có thể thấy rõ thế gian vạn vật đôi mắt. Người tu hành hệ thống trước mắt tu vi cảnh giới ta đều có thể xem thấu trừ lạc nhiên chỉ chỉ ánh mắt của mình chậm rãi giải, giải thích nói thì ra là thế tông nôn bừng tỉnh hiểu ra giống như nhẹ gật đầu khó trách trừ lạc nhiên lúc trước chọn đầu tư chính mình còn biết ngự không cảnh sự tình nghĩ như vậy hán thương thanh mệnh cách động sát chi mưu dường như cùng trừ lạc nhiên chuyên môn mệnh cách có chút tương tự chỉ có điều tại phẩm chất bên trên chịu định viễn so ra kém trừ lạc nhiên năng lực vậy ngươi có thể xem thấu ta có chuyên môn mệnh cách năng lực sao tông kìm nén không được hiếu kỳ truy vấn có thể cũng không thể trừ lạc nhiên trước nhẹ gật đầu lập tức lại lắc đầu cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Chương 102, chữ nhạc không sai bí mật, khắc hai đại chuyên môn mệnh cách, chương 102, chữ nhạc không sai bí mật, khắc hai đại chuyên môn mệnh cách. Có ý tứ gì? Thông luôn có chút nhíu mày, nghi hoặc càng lớn. Không manh manh cùng điêu trạch vũ chuyên môn mệnh cách, ta đều có thể xem thấu. Trên người ngươi về sau thêm ra những cái kia mệnh cách, ta cũng có thể thấy rõ. Nhưng ngươi chuyên môn mệnh cách năng lực, ta lại nhìn không thấu. Trừ lạc nhiên trong mắt quang mang lấp lóe, khi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Liên mệnh cách của người khác đều có thể xem thấu, người chuyên môn mệnh cách, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn." Đồng Nôn trong mắt lóe lên tinh quang, trước từ đấy lòng sợ hai than một câu, lập tức lại nhíu mày lại, tràn đầy không hiểu, bất quá ngươi nói nhìn không thấu ta chuyên môn mệnh cách. Cái này có chút kỳ quái, có lẽ trên người ngươi cất giấu một loại nào đó ta không biết rõ bí mật ta tỷ Như, có cái nào đó kinh khủng tồn tại trong bóng tối ngăn cản, không cho người khác xem thấu lai lịch của ngươi. Trừ lạc nhiên ánh mắt lấp loé, phân tích nói: Ách! Đồng Nôn lâm vào trầm tư, từ trước mắt tình huống đến xem, hắn vận mệnh thôi diễn đại quả thật có chút siêu mẫu, không chỉ có thể thôi diễn linh cơ đại lục tương lai đi hướng, thậm chí có thể đem chư thiên vạn giới đều đặt vào thôi diễn phạm vi." Loại năng lực này, chỉ sợ căn bản không phải bình thường chuyên môn mệnh cách có thể làm được. Huống chi vận mệnh thôi diễn đài năng lực còn không chỉ tại thôi diễn lấy hắn là thị giác chư thiên tương lai, nó còn có thể đổi mới các loại ban thưởng, liền tạo vật năng lực đều bao hàm ở bên trong. Bí mật trên người của ngươi, không phải hiện tại ta có tư cách tìm kiếm. Trừ Lạc Nhiên nhìn xem lâm vào suy nghĩ tông nôn, chậm rãi mở miệng. Bất quá, ngươi cái này dị thường tốc độ phát triển, ngược lại để ta hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ta lúc đầu lựa chọn đầu tư ngươi, là vô cùng quyết định chính xác. trừ Lạc Nhiên, ngươi xuyên việt chính là cái gì thế giới, lại gặp phiền bỡi gì? Thông môn lấy lại tinh thần, thần sắc biến nghiêm túc, chăm chú hỏi: "Ta xuyên việt thế giới, xem như Huyền Huyền trong chuyện xưa tương đối thường gặp loại hình. Linh khí khôi phục sau, tinh cầu thể tích bị lớn, nhân loại bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, mới trưởng thành tới có thể trấn áp sinh vật biến dị trình độ. Có thể biến đổi dị sinh vật số lượng quá nhiều, căn bản giết không hết, về sau tinh cầu liền tiến vào đối lập hòa bình thời kỳ giằng co. Trừ lạc nhiên ngữ khí bình tĩnh tự thuật quá khứ. Đáng tiếc trước đây ít năm, đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, các lộ dị giới chủng tộc thừa cơ xâm lấn, nhân loại lần nữa lâm vào chiến hỏa, một đường liên tục bại lui." Nếu không phải hiện tại dị giới chủng tộc còn không có biện pháp toàn diện xâm lấn, nhân loại chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc. Ngươi có hám tinh cấp chiến lực, thế mà còn ngăn không được dị giới chủng tộc. Tông luôn mặt mũi tràn đầy kinh dị, thực sự khó có thể tưởng tượng. Rất đơn giản, bởi vì dị giới chủng tộc so với chúng ta càng mạnh. Ta hiện tại sở dị còn có thể dẫn đầu nhân loại chống cự bọn hắn, chỉ là bởi vì dị giới trong chủng tộc mạnh hơn cường giả tạm thời không có cách nào giáng lâm. Cho nên trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng thú tộc hợp tác, cùng một chỗ tiến đánh nhân loại căn cứ. Trừ lạc nhiên ánh mắt biến chế lấp, ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói. tông luôn trầm nghe xong chữ lạc nhiên miêu tả, hắn cuối cùng minh bạch trên người đối phương áp lực lớn bao nhiêu, kia là gánh vác cả nhân loại tồn vong, chiếu nặng đến nào. Tông Nôn mặc dù không rõ ràng trừ lạc nhiên vì sao muốn cùng thế giới kia nhân loại đồng sinh cộng tử, nhưng cũng có thể đoán được, nàng xuyên việt tới đó cũng đã rất nhiều năm, có lẽ trong quá trình trưởng thành, cũng không ít người kết thâm hậu giang buộc, mới tự nguyện trở thành thế giới kia bảo hộ người. đương nhiên, khả năng còn có một nguyên nhân khác. chữ lạc nhiên tuy là thiên khuyết thành viên, nhưng khổng manh manh cùng điều trạch vũ căn bản không đáng tin cậy, cũng sẽ không nhường nàng đi chính mình sợ tại thế giới tị nạn. đã ta thiếu ngươi ơn tình. Ngày sau tất nhiên sẽ giúp ngươi trấn áp những cái kia dị giới chủng tộc." Tông Nôn gián nhẹ một mạch, nữ khí nghiêm túc nói, "Bất quá, ta còn cần một chút thời gian. Lấy của ngươi phát triển tốc độ, vượt qua ta hẳn là không bao lâu, ta có thể chờ." Nghe nói như thế, trừ Lạc Nhiên biểu lộ hòa hóa lại, chậm rãi đáp lại, "Ta tình huống, có lẽ cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm." Tông Nôn lắc đầu. Hắn cái này bạn thể nói lời này, tự nhiên có nắm chắc làm được, nhưng tiếp xuống thôi diễn bên trong, thôi diễn bên trong chính mình tốc độ phát triển rất bình thường, căn bản không có cách nào tại Lạc Nhiên vẫn lạc trước vì nàng trợ trận cho nên, trừ lạc nhiên đã định trước còn muốn ở sau đó nhiều lần vận mệnh thôi diễn bên trong, lần lượt thất vọng, lần lượt vỡ lạc. Không giống, trừ lạc nhiên nao nao nhìn trầm chằm tâu nôn một cái. Đúng rồi, khổng anh manh cùng điều trạch vũ chuyên môn mệnh cách năng lực là cái gì? Bọn hắn xuyên việt tới cái gì thế giới, có thể khiến cho bọn hắn trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Tâu nôn không có lại tiếp tục trước đó chủ đề, trước mắt hắn còn không muốn bại lộ vận mệnh thôi diễn đài tồn tại, liền chủ động rời đi chủ đề. Khương anh anh chuyên môn mệnh cách rất mạnh, tên là ung lãn ma nữ, chỉ cần một mực năm nửa, một mực cầu lấy, dù là không hề làm gì, đều có thể nhẹ nhõm mạnh lên. Đây cũng là nàng chuyện gì đều mặc kệ nguyên nhân chủ yếu, dù sao làm việc không phù hợp ích lợi của nàng. Trừ Lạc Nhiên bất đắc dĩ thở dài nói, không manh manh đến cùng sống bao lâu, chẳng lẽ hơn ngàn năm thời gian, liền đầy đủ nhường nàng nắm giữ phá hủy tinh hà chiến lực. Mệnh cách này cũng quá biến thái, thông luôn tắc lưỡi không thôi. Có thể nằm liền mạnh lên mệnh cách, quả thực là vô số người mộng tưởng. Tuy nói mệnh cách này năng lực vẫn là so ra kém chính mình vận mệnh thôi diễn đại, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Nàng xuyên việt chính là một phương kỳ huyễn thế giới, đã ở nơi đó sống sót vượt qua 9 vạn năm. trừ Lạc Nhiên bình tĩnh nói ra tin tức này vượt qua 9 vạn 5. Tông luôn mí mắt đột nhiên nhảy một cái, nói như vậy, thiên khuyết theo bọn hắn thế hệ này thành viên hướng phía trước tính, đã tồn tại vượt qua 9 vạn 5. Tại cái này vượt qua 9 vạn 5 tuế nguyệt bên trong, Khương manh manh không biết chứng kiến nhiều ít thiên khuyết trong biên chế thành viên tử vong. Cho nên đối trữ Lạc Nhiên đám người vẫn lạc, nàng hoàn toàn không thèm để ý, nhiều lắm là thở dài một tiếng, về sau liền không có cái gì cảm giác. Đối nàng loại người này mà nói, thiên khuyết thành viên tử vong là lại bình thường bất quá sự tình, mặc kệ nhạn sự, tiếp tục cầu lấy, mới là trọng yếu nhất. Kia điều trạch vũ đâu? Hắn lại là cái gì chuyên môn mệnh cách? Thông luôn có chút trầm ngâm, hỏi lần nữa. Điêu Trạch Vũ chuyên môn mệnh cách gọi tâm tình tiêu cực, chỉ cần có thể kích thích người khác tâm tình tiêu cực, hắn liền có thể đem những tâm tình này hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Trừ Lạc Nhiên ngữ khí bình tĩnh giải thích nói: "Thì ra là thế, khó trách gia hỏa này miệng như thế thiếu, tổng yêu đối người. Thông luôn khen như mày thấp giọng thì thảo. Cho nên về sau hắn đối ngươi, ngươi đừng để ý đến hắn là được, chờ thực lực đầy đủ lại đem hắn đánh phục, đây mới là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Trử Lạc Nhiên vai, lạnh nhạt nói rằng: Thế thì không bao lâu. Thông luôn khẽ cười một tiếng. Tuy nói phá hủy tinh hà chiến lược sát thực cứng hãn, nhưng Tâu Nôn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo, vận mệnh thôi diễn đại, chính là như thế người tiên. Nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, ta có thể mở ra thế giới truyền thống quyền hạ, để ngươi đến ta thế giới này tị nạn. Sau đó, Tâu Nôn thu liễm tâm tư, nghiêm túc nói, khoảng cách trừ Lạc Nhiên tao ngộ nguy hiểm, thậm chí vẫn là còn có rất nhiều năm. Tâu Nôn hiện tại ương thuận hứa hẹn, đối với mình không có ảnh hưởng gì, ngược lại kia là thôi diễn bên trong sự tình. Hùng chi, trừ Lạc Nhiên bằng lòng bảo hộ nhân loại tộc quần, cuối cùng chiến tử phẩm tính đáng giá tín nhiệm, Tông Nôn cũng yên tâm nàng đến chính mình thế giới sau sẽ không làm loạn. Chương 103, cướp bóc cùng thu phí bảo hộ, chương 103, cướp bóc cùng thu phí bảo hộ. Cuối cùng, nếu là trừ Lạc nhiên thật tới thế giới này, thôi diễn bên trong chính mình thì tương đương với có thêm một cái siêu cấp chỗ dựa, ai muốn động thủ với hắn, đều phải trước cân nhắc một chút. Dị thế các tiền nghiên chu không phải sẽ hô người sao? Kia thôi diễn bên trong chính mình liền đem trừ Lạc nhiên kêu đến, cũng miễn cưỡng tính công bình. Không được, ta nếu là đi, nhân loại tộc còn không bao lâu liền sẽ tan tác. Trừ Lạc nhiên lắc đầu, tiếp tục nói, huống chi, thiên khuyết mặc dù có thể khiến cho thành viên tiến về thế giới khác, nhưng cũng có không ít hạn chế. Tỷ như muốn tiến vào cái khác trong biên chế thành viên thế giới, không chỉ có muốn đối phương đồng ý, còn phải có thế giới bản nguyên chi tâm loại vật này. Không manh manh cùng điêu trạch vũ sống lâu như vậy, trong tay mới có thứ này, hai chúng ta là không có. Hơn nữa coi như đi thế giới khác, có thể chờ bao lâu cũng là vấn đề. Tô ta, Tô Nôn khẽ như mày, âm thầm cảm thấy mình vẫn có chút ngây tơ, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mở ra thế giới truyền thống quyền hạ, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua thế giới. Thế giới kêu bản nguyên chi tâm làm như thế nào thu hoạch được? Ngay sau đó, Tông Nôn nhịn không được truy vấn. Chỉ nghe thế giới bản nguyên chi tâm danh tự này liền biết là cấp cực kỳ cao đồ vật, theo hắn trước kia nhìn huyền huyễn tiểu thuyết kinh nghiệm, đây tuyệt đối là vạn năng bảo vật, cái gì đều có thể cường hóa. nếu có thể làm nhiều chút, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. trước kia muốn đạt được thế giới bản nguyên chi tâm, có ba cái biện pháp, một cái là đánh giết tà dị, bất quá cái này biện pháp theo dị thế các vị kia vĩ đại các chủ thanh trừ tất cả tà dị, đã vô dụng. hiện tại liền thừa hai cái biện pháp, hoặc là hủy diệt thế giới, cướp đoạt bên trong thế giới bản nguyên chi tâm, hoặc là bảo hộ một ít thế giới, đạt được thế giới tặng, từ đó thu hoạch bản nguyên chi tâm. cái này không phải liền là cấp bóc cùng thu phí bảo hộ khác biệt sao? Nghe xong lời này, Tông Nôn nhịn không được nhả danh nói: "Ngươi ví von mặc dù thô tục, nhưng không có vấn đề gì." Trừ Lạc Nhiên nhẹ gật đầu, công nhận lối nói của hắn. "Vậy chúng ta thiên khuyết đi là con đường nào?" Tông Nôn hỏi dò. "Bảo hộ." Trừ Lạc Nhiên thở dài, ngữ khí có chút nặng nề. "Bất quá thiên khuyết tình huống hiện tại không tốt lắm, căn bản không có nhiều thế giới tài nguyên, có thể khiến cho chúng ta đi hoàn thành đánh lui cường địch bảo hộ thế giới nhiệm vụ. Có lẽ chờ 12 vị trong biên chế thành viên tập hợp đủ, tiến vào tiếp theo giai đoạn, cũng chính là giai đoạn thứ hai sau, tình huống mới có cải biến. Chỉ là..." Nói xong lời cuối cùng, chử lạc nhiên không có lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tông luôn cũng đi theo khẽ như mày, minh bạch chử lạc nhiên không nói ra miệng lời nói là có ý gì. bây giờ muốn tập hợp đủ 12 vị trong biên chế thành viên, độ khó cực lớn, Không manh manh đều xuyên việt 9 vạn năm trở lên, tính cả vừa gia nhập chính mình, thiên khuyết cũng mới chỉ có 4 vị trong biên chế thành viên. kết quả tiếp qua mấy chục năm, chử lạc nhiên sẽ còn vỡ lạc. mặc dù đằng sau sẽ lần lượt có người mới gia nhập, nhưng nhìn cái này xu thế, tỷ lệ lớn cũng biết tại cái nào đó thời gian điểm tiếp tục giảm quân số hơn nữa theo khổng manh manh cùng điều trạch vũ thái độ đến xem bọn hắn tỷ lệ lớn không hy vọng thiên khuyết tiến vào tiếp theo giai đoạn hai người đều là bảy nát tên giả hoạt ai cũng không muốn liều mạng phấn đấu chỉ có điều điều trạch vũ biểu hiện được rõ ràng hơn cũng càng quá mức chút mà thôi ta còn có chút sự tỉnh rời đi trước trừ lạc nhiên hít sâu một hơi thu liêm nỗi lòng không còn sách trước đó chủ đề chậm rãi nói rằng chờ ngươi lúc nào thời điểm tại thế giới của ngươi trưởng thành đến tôn vương cảnh sẽ liên lạc lại ta đi đến lúc đó ngươi hẳn là liền có năng lực giúp ta giải quyết phiền toái ân gật đầu đáp ứng một giây sau Trừ lạc nhiên thân ảnh liền từ trống vắng thiên khuyết không gian bên trong biến mất. Tông Nôn quét mắt chống rông không gian, bắt đầu trải vớt vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hủy diệt thế giới, cấp đoạt thế giới bản nguyên chi tâm. Tông Nôn tự lẩm bẩm, trong đầu đống nhiên hiện lên linh khư đại lục bị hủy diệt hình tượng. Chẳng lẽ linh khư đại lục hủy diệt là bởi vì bị cái nào đó chư thiên vạn giới hắc ám thế lực cường giả để mắt tới? Cái suy đoán này mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, thậm chí có chút không hợp phái thường, nhưng Tông Nôn vẫn là không nhịn được nghĩ tới phương diện này. Nếu là thật như suy đoán như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản tìm không thấy đối kháng loại này chư thiên cấp thế lực cường giả biện pháp. Cho dù có vận mệnh thôi diễn đại giúp hắn nhanh chóng trưởng thành, đoán chừng cũng rất khó ứng đối. Loại này cấp bậc tồn tại sẽ nghiêm trọng trở ngại hắn con đường trưởng thành. Giống như chỗ nào không thích hợp. Tông Nôn lông mày cao lại, lâm vào trầm tư. Nếu là có cái khác chư thiên vạn giới thế lực tổ chức cường giả đối linh khư đại lục ra tay, kia không thể nghi ngờ là đang đánh dị thế các cái này đỉnh cấp chư thiên thế lực mặt, dù sao dị thế các trong biên chế thành viên Tiền Nghiên Chu còn tại linh khư đại lục. Tiên Chu có lẽ sẽ bởi vì sông xáo linh khư đại lục lúc tao ngộ ngoài ý muốn mà chết nhưng tuyệt đối không thể chết tại cái khác trừ thiên thế lực cường giả trong tay. Một khi có cái nào trừ thiên thế lực cường giả giết tiền nghiên chu, tỷ lệ lớn sẽ bị dị thế các xếp vào tất sát số đen. Coi như những cái kia trừ thiên thế lực cường giả lại bá đạo, cũng không dám không chút kiên kỵ đánh giết dị thế các trong biên chế thành viên a. Có thể coi là linh khư đại lục hủy diệt, không phải trừ thiên thế lực cường giả vì cướp đoạt thế giới bản nguyên chi tâm, mà là bản thổ huyền huyễn thế giới cường giả đỉnh cao ra tay, cũng không cải biến được có cường giả khủng bố muốn hủy diệt linh khư đại lục sự thật này. Thâu ánh mắt lấp lóe, cao mày lấy trầm tư, tính toán, hiện tại nắm giữ tin tức quá ít, không cần thiết ngủ suy nghĩ đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Linh Khư Đại Lục hủy diệt? Theo tôi diễn số lần tăng nhiều, ta sớm muộn sẽ hiểu rõ. Nửa khắc đồng hồ sau, Tông Nôn Thu liễm suy nghĩ, yên lặng rời đi Thiên khuyết Không Gian. Trở lại Vân Lam Cốc sau, hắn ra khỏi phòng, tìm tới Thái Thượng Lão tổ cùng Trịnh Thành Húc trưởng lão, hướng bọn hắn chào từ biệt. Sau đó, Tông Nôn đạp không mà lên, vượt qua thư giang. Có lẽ là thời gian điểm khác biệt, có lẽ là duyên phận chưa tới. Lần này hắn cũng không có gặp phải lần trước thôi diễn bên trong cái kia Mỹ phụ Đa Chủ. Cuối cùng, Tông Nôn đổ bộ tại Thanh Lân Châu, nhưng hắn không có ý định tại Thanh Lân Châu dừng lại, hướng thẳng đến Hán Hải Điện tiến đến. Khi thật đang đi đường trên đường, Tông Nôn đã hỏi Vận Mệnh Thôi Diễn Đài, lấy hắn hiện tại từ khuyết cảnh Cựu giai Tu vi tiến hành thôi diễn, cần bao nhiêu nguyên tinh. Vận Mệnh Thôi Diễn Đài cho ra đáp án là 9000 mai cao cấp nguyên tinh. 9000 mai cao cấp nguyên tinh, Thanh Lân Vương Triều khẳng định không bỏ ra nổi đến. Hắn Hải Điện xem như cấp 4 đại tông, cũng có một khả năng nhỏ nhoi có nhiều như vậy. Nếu là Hán Hải Điện cũng không có, Tông Nôn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm cái khác cấp 4 đại tông, nguyên một đám nói giao dịch, chậm rãi con gót. Mặc dù loại phương thức này rất tốn thời gian, kém xa Dương Danh sau để người khác chủ động tìm tới cửa hiệu suất cao, nhưng thắng ở đầy đủ an toàn. Chương 104, trước ngạo mạn sau cung kính đại nguyên lão, chương 104, trước ngạo mạn sau cung kính đại nguyên lão. Thông qua lần trước thối diễn, Tôn Nôn rất rõ ràng, một khi dưng danh, hậu quả chính là bị cấp ba đại tông để mắt tới, vận khí kém điểm lời nói, thậm chí khả năng dẫn tới cấp hai đại tông thậm chí thần hư cấp thế lực chú ý. Bởi như vậy, không có ngục linh tôn vương áp phủ, cũng mất thương thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt gia trì, hắn vẫn lạc sát suất cũng không nhỏ. Mà Hãn Hải điện mạnh nhất nguy lão, cũng bất quá là tử huyết cảnh trung kỳ tu vi, đối bây giờ Tôn Nôn mà nói, căn bản không tính là đối hiệp. Cho nên hắn không có phí nhiều ít khí lực, liền xâm nhập Hãn Hải điện tìm tới tông môn cao tầng ngươi là ai vì sao tự tiện xông vào ta hán hải điện hán hải điện tông chủ vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào tông nôn âm thầm muốn truyền tin tức triệu tập tông môn nguyên lão đến trợ giúp có thể lặng yên không một tiếng động đột phá hán hải điện đại trận xông tới tu sĩ nhất định là tử khuyết cảnh cường giả hơn nữa tuyệt không phải bình thường tử khuyết cảnh đối mặt loại này cấp bậc cường giả hơi không cẩn thận toàn bộ tông môn đều có thể tao ngập đầu tông nôn tận lực phóng xuất ra cảnh cửu giai khí tức hán hải điện tông chủ trong nháy mắt mặt lộ vẻ sợ hãi ý thức được hán hải điện căn bản là không có cách chống lại về sau Tông môn mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi có thể gọi ta hẳn lợi, ta là một gã cựu đoạn luyện đan sư, lần này tới Hán Hải Điện là muốn cùng các ngươi làm cái giao dịch." Cựu đoạn luyện đan sư? Giao dịch? Hán Hải Điện tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghi tới, vị này tu vi kinh khủng từ khiết cảnh cường giả, thế mà còn là cựu đoạn luyện đan sư. Phải biết, cựu đoạn luyện đan sư thật là có thể khiến cho cấp ba đại tông đều nghiêm túc đối phó, phục làm thượng khách tổn tại. Hán Hải Điện đã đắc tội không nổi, cũng không mời được. Kinh ngạc qua đi, Hán Hải Điện tông chủ trong lòng vừa mừng vừa sợ, còn mang theo vài phần lo nghĩ, hắn đoán không ra Tông luôn mục đích Khó tránh khỏi có chút bất an, nhưng hắn cũng tin tưởng, nếu có thể cùng vị này Cựu Đoạn Luyện Đan sư đáp lên quan hệ, đối Hán Hải Điện phát triển tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. "Tiên bối, không biết ngài muốn cùng ta Hán Hải Điện làm cái gì giao dịch?" Hán Hải Điện Tông chủ thu hồi tất cả ngạo khí, mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng kính hỏi. "Ta có thể vì các ngươi Hán Hải Điện luyện chế Cựu Đoạn đan dược, nhưng ta cần đại lượng cao cấp nguyên tinh, các ngươi Hán Hải Điện có thể cung cấp sao?" Tông luôn ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào Hán Hải Điện Tông chủ, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Cao cấp nguyên tinh?" Hán Hải Điện Tông chủ nao nao Xem như cấp 4 đại tông, Hãn Hải Điện sắc thực có cao cấp huyền tinh, còn nắm trong tay một tòa cỡ nhỏ cao cấp huyền tinh mỏ. Nhưng những này huyền tinh phần lớn cung cấp tông môn tử quyết cảnh nguyên lão tu hành sử dụng, hắn cái này đan hoa cảnh tông chủ không có quyền lực trực tiếp làm chủ điều phối. Ta cần phải đi trưng cầu tông môn lão tổ ý kiến. Còn mời tiền bối yên tâm, lão tổ khẳng định sẽ đồng ý." Hãn Hải Điện tông chủ cắn răng, trầm giọng nói rằng, "Tô luôn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy Tô luôn không có dị nghị, Hãn Hải Điện tông chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ra truyền âm chú phù, liên hệ Hãn Hải Điện mấy vị tự quyết cảnh nguyên lão rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh theo Hán Hải Điện Tông môn bí điệu bên trong phi nhanh mà ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Tông chủ đại đường. Hán Hải Điện vân thâm, xin ra mắt tiền bối. Hán Hải Điện Đại Nguyên chưa từng thấy lúc đến, nguyên bản còn mang theo vài phần khí thế hung hăng tư thế, hắn cảm thấy không thể rơi xuống Tông môn vô trường, không phải chờ một lúc nói giao dịch lúc khả năng không chiếm được ưu thế. Nhưng khi hắn bước vào đại đường, cảm nhận được Tông môn khí tức xa so với mình đã từng thấy một vị tử khuyết cảnh cựu giai đỉnh phong tu sĩ còn muốn hùng hậu mấy lần lúc, lập tức tê cả da đầu, vội vàng chắp tay hành lễ, không có gì bất ngờ xảy ra. Tông Nôn tuyệt đối không phải bình thường tử khuế cảnh, mà là có thể so với thần tử cấp nhân vật yêu nghiệt. Loại này tồn tại, tuổi tác khẳng định so với mình không lớn lắm, nhưng tu hành giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, hắn cũng không dám cậy giả lên mặt. Không cần đa lễ. Tông Nôn ngồi nguyên bản thuộc về Hán Hải Điện tông chủ vị trí bên trên, nhìn phía dưới Hán Hải Điện các cường giả, lư khí bình tĩnh nói: "Nghe nói như thế, Hán Hải Điện mấy vị nguyên lão mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trán, đứng tại chỗ có chút bức dứt bất an, rõ ràng nơi này là địa bàn của bọn hắn, bọn hắn lại giống người hầu như thế, liên đối dưới dũng khí đều không có." Mục đích của ta các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta có thể vì các ngươi luyện chế Tử Khuất Đan, nhưng cần các ngươi cung cấp đại lượng cao cấp huyền tinh. Tông môn ánh mắt đảo qua đám người, lần nữa minh xác nhu cầu của mình. Chúng ta hán Hải Điện trước mắt tổng cộng có hơn vạn mai cao cấp huyền tinh, đây là tông môn gần ngàn năm tích súc, không biết tiền bối có hài lòng hay không. Hãn Hải Điện đại nguyên lão ngữ khí mang theo vài phần thấp thầm hỏi. Tử Khuất Đan là cựu đoạn đan dược, có thể tăng lên trên diện rộng Tử Khuất cảnh tu sĩ xung quan sắc suất, xác thực chân quý. Nhưng đan dược này nếu là cầm lấy đi đấu giá, cao nữa là cũng liền đánh ra 8000 mai cao cấp huyền tinh tả hữu giá cả. Đại Nguyên Lão chủ động báo ra 10.000 mai cao cấp huyền tinh giá cả, rõ ràng là đang chủ động cố tình nâng giá. Hắn sợ báo giá quá thấp gây tông nôn không vui, cho mình cùng Tông môn đưa tới hỏa sát thân. Không cần dạng này, con người của ta rất dễ nói chuyện, phải là cái gì giá, liền theo giá bao nhiêu đến. Hơn nữa ta còn có thể luyện chế một chút 89 chín đoạn đan dược, để các ngươi cầm lấy đi đấu giá. Đến lúc đó đấu giá đoạt được lợi nhuận, ta có thể phân ngươi nhóm một thành. Tông nôn ánh mắt đảo qua đám người, vừa cười vừa nói. Lúc trước hắn sát thực từng có kiếm một khoản liền đi ý nghĩ, nhưng nghĩ lại, như thế quá phiền toái, không bằng tìm Tông môn thế lực đương đại lý. Giúp mình bán đan dược đổi huyền tinh. Đã vận mệnh thôi diễn bên trong lâu như vậy đều không có xảy ra ngoài ý muốn, hắn kỳ thật cũng không tất yếu quá mức cẩn thận, chỉ cần làm việc ổn thỏa, không bại lộ thân phận chân thật, cũng sẽ không có người để mắt tới chính mình. Tiền bối, ngài nói là sự thật. Tông Nôn vừa thốt lên xong, hắn hải điện các cường giả trong nháy mắt hưng phấn lên, nguyên một đám kích động không thôi. Phải biết, một thành nhìn như không nhiều, nhưng bọn hắn muốn bán là 89 đoạn đan dược a, một quả liền giá trị hàng trăm hàng ngàn mai cao cấp huyền tinh, dù là chỉ điểm một thành, cũng tuyệt đối là đầy trời phú quý chỉ cần có thể ôm chặt tâu nôn căn này của trụ hán hải điện tương lai nói không chừng có cơ hội tấn thăng thành cấp 3 tông môn tự nhiên là thật bất quá có một chút luyện chế đan dược cần vật liệu phải dựa vào các ngươi phụ trách thu mua ta chỉ phụ trách luyện đan tâu nôn khẽ gật đầu nữ khí bình tĩnh nói bổ sung không có vấn đề khẳng định không có vấn đề tiền bối phân phó sự tình chúng ta nhất định toàn lực làm thỏa đáng ngài chỉ quản an tâm luyện đan là được hán hải điện đại nguyên lão vội vàng chắp tay tỏ thái độ thái độ cung kính đến cực điểm ân tâu nôn khẽ gật đầu nói tiếp các ngươi trước cho ta 8.000 mai cao cấp nguyên tình Lại đem luyện chế tử khuyết đang cần thiết vật liệu thu thập đủ, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi luyện chế tử khuyết đan. Nghe vậy, Hán Hải Điện đại nguyên lão lúc này đem một khối ngọc bài đưa cho tông chủ, nhường hắn đi bí bảo kho chỗ sâu nhất lấy cao cấp huyền tinh. Hán Hải Điện tông chủ không chút do dự, lập tức xoay người đi xử lý. Cũng không lâu lắm, 8000 mai cao cấp huyền tinh liền bị mang tới, giao cho Tông Nôn trong tay. Sau đó, Hán Hải Điện tông chủ lại dẫn Tông Nôn tiến về Hán Hải Điện tốt nhất lầu các căn trí, thu xếp tốt sau mới cáo từ rời đi, quay đầu liền phân phó thủ hạ mau chóng thu thập tài liệu luyện đan. Tông Nôn tại trong lầu các bố trí song phòng hội trận pháp, lập tức mặc niệm nói: "Vận mệnh tôi diễn đại, tiêu hao 9000 mai cao cấp huyền tinh, tiến hành vận mệnh tôi diễn." Chương 105, Tức miệng mắng to hãn hải điện cứng, giả, chương 105, Tức miệng mắng to hãn hải điện cứng, giả. Tuy nói Tông Nôn lần này không có tuyển ngục linh tôn vương đại trận chuyển thừa ban thưởng, nhưng trước đó thôi diễn bên trong, hắn tuyển quá nặng muốn ký ức ban thưởng, tiểu khen thưởng này có thể xưng dầu cù là. Thôi diễn bên trong Tông Nôn nghiên cứu qua một chút trận pháp, những nội dung này cũng bị đặt vào trọng yếu trong trí nhớ, bây giờ vừa vặn có thể sử dụng. Đích, tiêu hao 9000 mai cao cấp huyền tinh. Vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ đổi mới ra thương thanh mệnh cách hủy tỏa phát dụng, điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần. Thương thanh mệnh cách hủy tỏa phát dụng, nắm giữ này mệnh cách, túc chủ sẽ thay đổi cực độ cẩn thận chặt chẽ, đồng thời tinh thông các loại sống tạm phương pháp, tăng lên trên diện rộng sinh tồn sát suất. Điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần, nắm giữ này mệnh cách, tốc chủ có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ cường ép tăng lên sức chiến đấu, dùng cái này đánh tan địch nhân. Lại làm một thanh ngọc lam, vận mệnh tôi diễn đại toàn diện thăng cấp sau, Thật đúng là mỗi lần thôi diễn mệnh cách đều không có thấp hơn xanh biết cấp a. Tông luôn ở trong lòng âm thầm cảm khái. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ nên chọn cái nào mệnh cách. Điện Lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần, mệnh cách này hiệu quả xem xét chính là trường cường lực gắt chủ bài, nhường thôi diễn bên trong Tông luôn dùng, cũng là rất phù hợp, tuy nói bản thể hắn chắc chắn sẽ không dùng khắc mệnh loại biện pháp này. Về phần thương thanh mệnh cách hủy tọa phát dụng, mệnh cách này tuy nói đối tăng lên chiến lực không có nửa điểm trợ rút, lại đối sinh tồn vô cùng có ích lợi, có thể khiến cho thôi diễn bên trong Tông luôn sống được càng lâu. Nếu là không có lần trước thôi diễn bên trong linh khư đại lục hủy diệt biến cố, cũng không cùng trừ lạc nhiên trò chuyện kia lời nói, Tông nôn đoán chừng sẽ không chút do dự tuyển cái này mệnh cách. nhưng bây giờ hắn lại phạm vào do dự. nếu là linh cư đại lục thật sẽ ở 50 năm sau bị hủy diệt. tiêu tuyển thương thanh mệnh cách ủy tọa phát dục liền không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ kéo chậm tốc độ phát triển. linh cư đại lục hủy diệt đến cùng là cái gì nguyên nhân, thật là khiến người ta đau đầu. liền tuyển mệnh cách đều đi theo xoắn xuyệt. Tông nôn khẽ thở dài, nói trở lại, nếu là tuyển thương thanh mệnh cách ủy tọa phát dục, lần thôi diễn này ngược có thể thử một chút, nhìn xem linh cư đại lục biến cố có phải hay không bởi vì ta đưa tới hiệu ứng ngộ điểm. Tông Nôn ánh mắt chớp lên, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu là tuyển điện lang mệnh cách khắc mệnh chiến thần, thôi diễn bên trong chính mình tỷ lệ lớn sẽ muốn á liều mạng muốn mạnh lên, hoặc là hoàn toàn thả bản thân hưởng thụ đời người. Lấy Tông Nôn đối với mình hiểu rõ, không có vận mệnh thôi diễn đại thôi diễn Tông Nôn, hơn phân nửa sẽ không đi truy tra trận tướng, càng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng tăng lên điên cuồng. Dù sao bất kể thế nào cố gắng, đều khó có khả năng tại ngắn ngủi 50 năm bên trong trưởng thành đến có thể đối kháng hủy diệt linh khư đại lục cường giả khủng bố, hoặc là có năng lực chạy đi. Nói như vậy, thôi diễn bên trong chính mình tỷ lệ lớn sẽ bại nát, hưởng hết thế gian hoa qua hết sau cùng 50 năm, xem ra vẫn là đến tuyển thương thanh mệnh cách ủy tỏa phát rụng. Nói không chừng, cái này tăng lên trên diện rộng sinh tồn sát xuất hiệu quả, có thể khiến cho thôi diễn bên trong tông luôn tìm tới chân tướng, sống sót. Theo một ý nghĩa nào đó, ta nhất định phải nhanh biết rõ linh khư đại lục hủy diệt chân tướng, tìm tới lẩn tránh biện pháp. Không phải về sau thôi diễn đều phải phiền thoái, nếu là mỗi cái thôi diễn bên trong tông luôn đều bể nát, vậy ta thật muốn đau đầu. Tông luôn khẽ lắc đầu, cân nhắc lợi hại sau, rốt cục làm ra quyết định. Vận mệnh thôi diễn đại, ta tuyển thương thanh mệnh cách tỏa Hắn giãn nhẹ một mạch, ở trong lòng mặc niệm nói đích mệnh cách lựa chọn thành công vận mệnh thôi diễn bắt đầu máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên màn sáng lập tức hiện hiện quen thuộc văn tự bắt đầu chụp đi hiện hiện ngay đầu tiên ngươi suy tư một lát cảm thấy chờ tại hán hải điện cũng không an toàn lúc này quyết định trốn mất dự định trở về thương giang thập châu theo ý của ngươi trước đó có thể ở thương giang thập châu sống tạm mấy trăm năm có lẽ không chỉ là mệnh cách thăng cấp nguyên nhân phía sau khả năng còn có nguyên nhân khác ngươi vụng trộm trốn ra hán hải điện sau hán hải điện các cường giả trực tiếp hậu, đối với bóng lưng của ngươi chửi lên chỉ cảm thấy chính mình thảm tao lựa cũng nguyên nhân chính là việc này. Hán Hải hiện tại về sau Tuế Nguyệt bên trong cấp tốc đi hướng suy yếu. Cái này, Tống Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, khóe miệng mạnh mẽ có lại, quả nhiên, loại này có thể thay đổi tính cách mệnh cách đều cất dấu hố. Nếu là đổi lại bản thân hắn, coi như muốn về Thương Giang Thập Châu cầu lấy, cũng chắc chắn trước hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem bằng lòng cho Hán Hải điện tử khuyết đan luyện tốt lại nói. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thôi diễn bên trong chính mình trực tiếp lừa gạt đi Hán Hải điện 8000 mai cao cấp huyền tinh, cơ hồ móc giống người ta hơn phân nửa vô liếng. Nếu là Linh Cư Đại Lục có báo động tuyệt pháp này, Hán Hải điện cường giả đoán chừng đã sớm báo động, nói mình gặp gỡ lửa gạtvarphi bảo. Tông môn đang âm thầm im lặng, thôi diễn nội dung tiếp tục hướng xuống nhấp nô. Người tránh về Thương Giang Thập Châu sau, cũng không có về Vân Lam Cốc, mà là tùy tiện tìm ẩn nấp địa phương giấu đi, an tâm cầu lấy. Nhưng người cũng không phải tuần cầu lấy, một bên âm thầm thông qua người đại diện ổn định đại Viên thế cục, một bên tại Thương Giang Thập Châu các nơi cài nằm vùng. Cứ như vậy, Thương Giang Thập Châu mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng có thể trước tiên biết được, chỉ có như vậy, người mới phát giác được có cảm giác an toàn. Đại viên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Tinh Hà Tông Hoạch tâm đệ tử dẫn người tập kích Vân Lam Cốc, không có lựa chọn ra tay. Người cảm thấy mình một khi lấn vào nói không chừng sẽ dẫn tới tinh hà tông mạnh hơn tồn tại, đã vân lam quốc sớm muộn muốn bị diệt, không bằng liền thờ ơ lạnh nhạt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, bị tinh hà tông để mắt tới. dù là lần trước thôi diễn bên trong tinh hà tông không có chú ý tới ngươi, cũng không có nghĩa là lần này sẽ không. kế tiếp ngươi tiếp tục cầu lấy, chọn ẩn thân cách diêu quốc xa xa. mắt thấy diêu quốc lôi kiếp sắp xuất hiện, ngươi nửa điểm đi quan sát suy nghĩ đều không có, không chỉ có muốn cách khá xa, càng không muốn gặp ngục linh tôn vương. ngươi cũng nghĩ đến vùng mạc, nhưng lần này không có ý giết hắn. ngươi cảm thấy chỉ cần không cùng vùng mạc tiếp xúc, hắn cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng có thể tránh khỏi gây một thân tao. Ngươi tổng suy nghĩ, tuy nói có thể tập kích bất ngờ giết chết Phùng Mạc, nhưng Thiên vận chi tử sao có thể tùy tiện giết? Vạn nhất giết hắn, dẫn tới Thiên địa ý chí chán ghét loại hình phiền toái, coi như nguy rồi. Giờ phút này ngươi, nghiễm nhiên có chút bị hại chứng vọng tưởng manh mối. Bởi vì không có ngươi can thiệp, Phùng Mạc làm từng bước trưởng thành, theo vẻ hồn trướng lâm đi tới sau, một đường tấn thăng đến Lăng hư cảnh cửu dai, thành thương gian thập châu tiếng tâm lừng lẫy cùng giả, phong quang vô lượng. Về sau, Phùng Mạc rời đi thương gian thập châu, tiến về thế giới bên ngoài sông sáo. Ngươi dứt khoát chú ý Phùng Mạc động tĩnh, phát hiện hắn thế mà cũng không có được thời không lão nhân chuyển thừa. Cái này khiến ngươi rất ngoài ý muốn, ngươi vốn cho là kia chuyển thừa vốn là là phụng mạc chuẩn bị. Nhưng ngươi không tâm tư truy đến cùng việc này, vẫn như cũ tập trung tinh thần cầu lấy, nửa điểm phiền toái đều không muốn dính. Chương 106, cầu đến cực hạn, vững như lão cậu. chương 106, cầu đến cực hạn, vững như lão cậu. Linh cơ lịch 131095, Hàn Lợi gia nhập Thiên khuyết. Ngươi nhận được tin tức, lại không lựa chọn tiến vào Thiên khuyết không gian, ngươi không muốn gặp chữ Lạc Nhiên một lần cuối, càng sợ nhìn hơn tới nàng thất vọng ánh mắt. Linh cư lịch 13115 năm, Lạc Nhiên đúng hạn vỗ lạc, ngươi vẫn là chưa đi đến thiên khuyết không gian chỉ là tiếp tục nút ở ẩn thân cầu lấy. Linh khư lịch 13135 năm, ngươi lĩnh ngộ hai thành thời không phát tắc. Nghĩ đến viêm ngục động thiên sắp mở ra sự tình, nhưng ngươi không có lựa điểm muốn đi vào ý nghĩ, mạo hiểm sự tình tuyệt không thể làm, thế là ngươi lựa chọn tiếp tục cầu lấy. Linh khư lịch 13139 năm ngày 30 tháng 11, điên điên khủng khủng tế đỉnh gia nhập thiên khuyết, ngươi nhận được thiên khuyết triệu hoán, vẫn như trước không có ý định tiến vào thiên khuyết không gian. Linh khư lịch 13139 năm ngày 31 tháng 12, trong truyền thuyết hủy diệt ngày tới. Ngươi khẩn trương đến không được, liên cầu nguyện linh đại lục tuyệt đối đừng xảy ra chuyện một ngày này ngươi toàn bộ hành trình tinh thần cao độ căng cứng, thẳng đến ngày kế tiếp dạng sáng, linh cư đại lục vẫn như cũ bình yên vô sự, ngươi lập tức mừng rỡ như điên. giờ phút này ngươi đột nhiên đoán được, lần trước thôi diễn bên trong linh cư đại lục bị hủy, khẳng định là bởi vì khi đó ngươi khắp nơi gây sự, đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. ngươi lật ra trước kia tình báo cẩn thận phân tích, chỉ muốn tới một loại khả năng, phùng mạc có lẽ không phải thiên vận chi tử, thân phận của hắn khả năng so thiên vận chi tử càng kinh khủng. nếu là giết hắn, liền sẽ cho linh cư đại lục đưa tới tai họa ở đầu. đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ngươi, đến cùng phải hay không chuyện như vậy, ngươi cũng không rõ ràng. Nhưng ngươi tuyệt không hứng thú vì nghiệm chứng suy đoán, liền bước lên nguy hiểm tính mạng ra ngoài giết phù mạc. Ngươi tiếp tục tại Linh Khư đại lục cầu lấy tu hành. Tuy nói tu vi cảnh giới không có gì tiến bộ, nhưng ngươi nửa điểm không nóng này, tập trung tinh thần nghiên cứu thời không pháp tắc, đây cũng là tăng thực lực lên, tăng cường sinh tồn năng lực biện pháp. Linh Khư lịch 13165 năm, thiên khuyết lại thêm vị người mới. Trong lòng ngươi phạm lên nói thầm, soán suýt muốn hay không tiến thiên khuyết không gian nhìn xem cái này người mới là lai lịch thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, ngươi cảm thấy thiên khuyết không gian bên trong lại không chết được người, giống như không cần thiết một mực dù lại có thể vừa nghĩ tới điều trạch Vũ kia để cho người ta buồn nôn sát mặt, ngươi cuối cùng vẫn từ bỏ, không có đi gặp vị này người mới, dự định tiếp tục cầu lấy tăng lên chính mình. Đạo mắt không đến 30 năm trôi qua, lục phẩm linh thú hiện thế. Cũng may ngươi sớm có an bài, phái thủ hạ bồi dưỡng Lăng hư cảnh tử sĩ nhẹ nhõm giải quyết nó, không cho thương Giang Thập Châu lưu lại loạn lên cơ hội. Linh cơ lịch 13240 năm, ngươi tâm cảnh lắng động như mặt nước phẳng lặng, thành công lĩnh ngộ ba thành thời không phát tắc, thực lực có không nhỏ tăng lên. Ngươi lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy mình cầu mệnh bản sự lại mạnh một đoạn. Lại là 150 năm qua đi. Cái này 150 trong năm Thiên Quyết lần lượt tăng thêm chút thành viên mới, cũng vẫn là không ít người mới. Trong biên chế thành viên số lượng từ đầu đến cuối duy trì tại khoảng năm người. Những trong năm này, ngươi cũng không biết ai tăng thêm Thiên khuyết, cũng không rõ ràng ai rơi xuống vẫn, từ đầu đến cuối không động tới tiến Thiên khuyết không gian suy nghĩ, chỉ là cắm đầu bế quan, muốn đem thời không pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới bốn thành. Đáng tiếc, bốn thành thời không pháp tắc đã xem như tiểu thành cảnh giới, muốn lĩnh ngộ nói nghe thì dễ. Trong lòng ngươi tin tưởng, tuy nói chính mình tạo nên chín đầu thời không đặc thù mạnh lạc, đột phá từ khuyết cảnh sau nộ tính cũng có tăng lên, đối thời không lĩnh vực càng mất cảm nhưng nội tình cuối cùng không sánh bằng những cái kia thần tử cấp nhân vật. Loại tình huống này, đã không có tài nguyên phụ trợ cảm nộ lại không tiền bối chỉ điểm sai lầm, ngươi pháp tắc cảm ngộ tiến độ tự nhiên chậm rất, muốn phá vỡ bình cảnh tiến thêm một bước, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, ngươi tuy có chút phiền muộn, lại nửa điểm không đổi, không cảm thấy những năm này là đang lãng phí thời gian, tối thiểu ngươi còn sống. Tại trong lòng ngươi, còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Linh Khư lịch 13390 năm ngày 31 tháng 5, xích cốt huyết địa đột phát dị biến, huyết yêu hiện thế làm loạn, thương trang thập châu mắt thấy là phải sinh linh đồ thán. Ngươi nóng nhìn thương Giang thập châu phương hướng, chăm chú nắm chặt nắm đấm, lấy ngươi bây giờ chiến lực, thu thập những này làm loạn bình thường huyết yêu căn bản không đáng kể. Có thể trong lòng ngươi môn thanh giết những này nhỏ huyết yêu không giải quyết được căn bản vấn đề, chỉ cần tiếp tục lưu lại chỗ này, sớm muộn sẽ bị mạnh hơn huyết yêu để mắt tới, đến lúc đó khó thoát thân từ đạo tiêu kết quả. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lặng yên không một tiếng động rời đi Thương Giang thập châu. Thoát đi Thương Giang thập châu sau, ngươi tại Thanh Lân Châu chờ đợi hơn 20 ngày, trong lúc đó nghe được tin tức. Lưu Lan thần khư thần chủ Lan thanh ý li hạ lệnh, nhường dưới trướng đại tông cường giả tiến về Thương Giang Thập Châu trấn áp huyết yêu hoạn, phòng ngừa tai họa lan tràn ra Thương Giang Thập Châu. Ngươi nghe xong chỉ là lắc đầu, không nói một câu, quả nhiên là thần hư tác phong, thà rằng nhường phía dưới đại tông cường giả đi làm phá hôi, cũng không muốn nhường nhà mình cường giả bước vào Thương Giang Thập Châu. Mấu chốt là, những cái kia đại tông cường giả còn không dám chống lại mệnh lệnh. Việc này để ngươi càng thêm kiên định ý nghĩ, tuyệt không thể bị thần hư cấp thế lực chú ý tới. Ngươi tại Thanh Lân Châu tìm cái địa phương mở nhà tiểu điếm, hoàn toàn bày nát thức cẩu lấy tú hành mặc kệ ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, có cái gì động thiên bí cảnh như thế, ngươi cũng nửa điểm tham dự suy nghĩ đều không có. Về sau, ngươi nghe nói Thương Giang Thập Châu huyết yêu hỏa loạn cuối cùng bị chấn áp xuống dưới, có thể những cái kia tiến đến chấn áp Đại Tông Tường giả, tại trở về Đông được sau, lại tuần tự bởi vì phệ hồn chướng lâm chẳng lành lời dừa, tất cả đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Cái này khiến ngươi đối phệ hồn chướng lâm là nơi chẳng lành lời giải thích có mới nhận biết, xem ra chỉ cần đi qua Thương Giang Thập Châu, trừ phi một mực chờ ở nơi đó không ra, nếu không một khi rời đi, liền sẽ bị tử vong vận rủi cuốn lên, rơi vào ly kỳ tử vong kết quả. Ngươi không hiểu rõ trong này môn đạo nhưng giờ phút này vô cùng may mắn, may mắn trên thân còn giữ chữ lạc nhiên lúc trước tặng cho, có thể chấn áp chẳng lành nguồn rủa bà bối. Chỉ là nghĩ đến chữ lạc nhiên, ngươi khó tránh khỏi có chút buồn vô cớ. Vị này đại ân nhân sướng tại mấy trăm năm trước liền vẫn lạc, có thể ngươi liền nàng một lần cuối đều không có đi gặp. Lần thôi diễn này bên trong chính mình, là thật có thể cậu áp vì còn sống, liền bắt quái đều chẳng muốn nghe ngóng, cái gì vậy đều mặc kệ không hỏi. Tông nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng không còn gì để nói, cũng coi như đối thương thanh mệnh cách vị tỏa phát dục hiệu quả có rõ ràng nhận biết, cái gọi là cẩn thận chắc chẽ, thật đúng là đem cẩn thận khắc vào thực chất bên trong. Bất quá có lẽ cũng chính là loại này cực hạn sống tạm tác phong mới khiến cho cái này thôi diễn bên trong chính mình sống được lâu nhất. tâu Nôn thậm chí hoài nghi, thôi diễn tâu Nôn nói không chừng có thể sống đến thọ hết chết giả. Có thể thôi diễn tâu Nôn một mực cầu lấy, liên đột phá hôn nguyên cảnh suy nghĩ đều không có. chẳng lẽ thôi diễn tâu Nôn cũng nghĩ tìm huyền âm chân lực cùng viêm dương chân lực đến đột phá. Tâu Nôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng thì thào. lập tức hắn lại lắc đầu, cảm thấy tuyệt không có khả năng này là thôi diễn bên trong Tô Nôn ý nghĩ. Lấy thôi diễn tông Nôn cho thấy tác phong, đừng nói tìm đỉnh cấp huyền âm chất lực, viêm dương chất lực, sợ là liền mạo hiểm đi tìm cao chất lượng minh âm sát lực, xích dương nguyên lực cũng sẽ không làm. Chương 107, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, chương 107, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Cái này thôi diễn bên trong tông Nôn, chỉ sợ đơn thuần là sợ đang trùng kích hỗn nguyên cảnh lúc vẫn lạc, dù sao huyền đan càng nhiều, đột phá độ khó càng lớn, vẫn lạc phong hiểm cũng càng cao. Đổi lại cái khác thôi diễn bên trong tông môn, khẳng định biết làm chuẩn bị cẩn thận sau thẳng tiến không lùi. Những cái này thôi diễn bên trong chính mình, tính cách đã sớm bị cẩn thận chặt chẽ đầy. Sợ đột phá lúc mất mạng, quá bình thường bất quá. Được thôi, đừng nói cho ta lần này, thôi diễn lớn nhất thu hoạch cũng chỉ có thời không phát tác, tu vi cảnh giới nửa điểm không có chướng. Đoán ra thôi diễn bên trong mình tâm tư sau, Tông luôn khỏe miệng lại là coi lại. Tuy nói coi như thôi diễn bên trong chính mình dùng bình thường minh em sát lực, Xích Dương nguyên lực đột phá, hắn cũng sẽ không tuyển loại này tổn hại căn cơ tu vi. Có thể thôi diễn bên trong chính mình nếu có thể đột phá mạnh lên, mới có thể đi tiếp xúc càng nhiều chuyện hơn, lấy thôi diễn Tông luôn thị giác thu hoạch càng nhiều tình báo a. Ấy, ta coi như đột phá, gia hỏa này đoán chừng vẫn là sẽ tiếp tục cầu lấy. Muốn tử thôi diễn tấu non trong tầm mắt làm đến tương lai phát triển tình báo, xem ra là không có trông cậy vào. Thật sự là thành cũng cẩn thận chặt chẽ, bại cũng cẩn thận chặt chẽ. Bất quá lần này thôi diễn có thể biết rõ Linh Khư Đại Lục hủy diệt tỷ lệ lớn cùng Phùng Mạc có liên quan tin tức, cũng coi là không có phí công bận rộn. Tấu non khẽ thở dài, tự lầm bầm. Nhưng nếu là Linh Khư Đại Lục hủy diệt thật cùng Phùng Mạc có quan hệ, vậy ta về sau chẳng phải là không thể giết hắn. Tấu non lại nhíu mày, đối cái này hạn chế lòng tràn đầy phiền muộn. Mạc vốn cũng không phải là vật gì tốt, giết hắn mới có thể để cho chính mình suy nghĩ thông suốt. Trước kia thôi diễn bên trong một mực giết phù mạc, là bởi vì có quá nhiều xung đột lợi ích, tăng thêm hắn tính cách thực sự buồn luôn. Bây giờ ta đã đột phá tới tự khuyết cảnh cửu giai, tạm thời cùng hắn không có gì lợi ích gúc mắc, không giết cũng không sao. Tâu luôn giãn nhẹ một mạch, chỉ có thể mượn cớ tự an ủi mình, nhường trong lòng thoải mái chút. Tâu luôn đang suy nghĩ những sự tình này, thôi diễn văn tự tiếp tục nhấp đô. Linh cơ lịch 13420 năm, Thanh Lân Vương triều buộc phát chiến loạn. Người cảm thấy Thanh Lân Châu không an toàn nữa, lập tức thu dọn đồ đạc chuyển ổ, chạy đến cái khác lục địa vương triều tiếp tục cầu lấy. Linh lịch 13440 năm. Ngươi nghe nói Tiêu Diễm cùng Phùng Mạc tuần tự đột phá tới linh tiêu cảnh tin tức, nhịn không được cảm khái, Tiêu Diễm không hổ là thiên vận chi tử, ngắn ngủi 350 năm, tu vi có thể gặp phải những lao quái vật kia tu hành mấy ngàn năm cảnh giới. Về phần Phùng Mạc, ngươi vẫn như cũ cảm thấy hắn không giống như là thiên vận chi tử, nhưng lai lịch chỉ sợ so thiên vận chi tử còn kinh khủng hơn. Linh cơ lịch 13589 năm, ngươi rốt cục thành công lĩnh ngộ 4 thành thời không pháp tắc, nhường thời không pháp tắc tu vi bước vào tiểu thành lĩnh vực. Chỉ có thể nói, những năm này tinh tâm bế quan khổ tụ không phi công. Phải biết, tu sĩ tầm thường trừ phi là thần tử cấp nhân vật, nếu không muốn lĩnh ngộ bốn thành pháp tắc, thường thường đến đột phá tới Hỗn Nguyên cảnh mới có thể làm tới. Có thể ngươi không gần như chỉ ở Tử Khuyết cảnh liền làm được, lĩnh ngộ vẫn là độ khó cực cao thời không pháp tắc. Linh cơ lịch 13590 năm ngày 2 tháng 2, không biết nguyên do, phản cơ minh dường như hoàn toàn chọc giận tới Lưu Lan thần cư. Lưu Lan thần cư lập tức tại Đông vực phạm vi bên trong triển khai đối Phản cư minh thành viên đi săn. Trong lúc nhất thời, Đông vực chiến hỏa ngập, các lộ đại lão giao thủ động tinh thường xuyên chuyển đến. Cái này khiến trong lòng ngươi hoảng đến không được, sợ ngày nào chiến hỏa lan đến gần trên người mình. Ngươi tuy có tử khuyết cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, chiến lực cũng có thể sừng kinh khủng, nhưng đối mặt những cái kia tu vi viễn siêu ngươi đại lao, tuyệt đối là chết không toàn thời kết quả. Thế là ngươi lập tức thu thập hành lý, trốn về Thương Giang thập châu. Thương Giang thập châu huyết yêu họa loạn sớm đã lắng lại, tăng thêm có điểm xấu hai ác nguyên rủa đạo này tâm chắn thiên nhiên, ngươi kết luận mặc kệ là Lưu Lan thần khư vẫn là phản khư Minh cường giả, cũng sẽ không tùy tiện đặt chân mảnh đất này, nơi này thành trong mắt ngươi duy nhất có thể tị nạn thế ngoại đảo nguyên. Có thể ngươi vạn vạn không ngờ tới, Thương Giang thập châu tuy là ngoại giới tu sĩ không dám tùy tiện đặt chân nơi chẳng lành, nhưng cũng cất giấu nguy hiểm chí mạng. Linh cơ lịch 13590 năm ngày 30 tháng 6, toàn bộ thương giang thập châu đông nhiên quỷ dị chấn động, từng đạo thê lương lại quỷ dị tiếng khóc vang vọng chân trời, giống ma âm giống như chui thẳng lòng người. Ngươi bị tiếng khóc này tác động đến, chỉ cảm thấy thần hồn trận trận nói lói, thể nội dường như còn toát ra quỷ dị màu đen khí thể, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế xảy ra biến dị. Cái này cảnh tượng để ngươi vạn phần hoảng sợ, lúc này liền muốn thoát đi thương giang thập châu, đợi tiếp nữa, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngươi vừa muốn hành động, mọi thứ đều chậm. Dữu Quốc Thâm Khanh bên trong tràn ngập ra màu đen khí thể, trong nháy mắt đem toàn bộ thương giang thập châu thôn vệ hầu như không còn. Người tự nhiên không thể trốn qua trận này kiếp nạn, bị màu đen khí thể hoàn toàn tấn vệ. Đích, bởi vì túc chủ vẫn lạc, lần này thôi diễn kết thúc. Cái này, Tông Nôn nhìn xem thôi diễn vẫn tự, nghe hệ thống cuối cùng kia âm thanh thanh âm nhắc nhở, tâm tình phá lệ phức tạp, thật đúng là thiên tai nhân họa, tránh đều tránh không xong. Cái này thôi diễn bên trong mình đã đủ cậu, phàm là cảm thấy gặp nguy hiểm, lập tức liền hướng tự nhận là chỗ an toàn nhất chui. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn tránh thoát linh hư đại lục hủy diệt nguy cơ, tránh đi huyết yêu hỏa loạn, cũng né tránh đông hai đại thần hư cấp thế lực chiến hỏa, cuối cùng vẫn không thể trốn qua kia hai tính vệ năm đó ngục linh tôn vương liệu mình phong ấn kia bị xét đánh thai tinh, tâu nôn vốn cho rằng cái này thai tinh trong thời gian ngắn không tạo nổi sóng gió gì, tối thiểu sẽ không lập tức náo ra động tinh lớn. không ngờ rằng mới trôi qua không đến 500 năm, cái này thai tinh dường như liền phải xông phá phong ấn, hoàn toàn như thế. linh khư đại lục thật đúng là nguy hiểm. tâu nôn bình phục hảo tâm tình sau, từ đấy lòng cảm khái nói, nơi này động một chút lại như thế, động một chút lại một châu hủy hết, đổi ai cũng chịu không được. trừ lạc nhiên chỗ linh khí khôi phục thế giới cũng nguy hiểm, tương lai trừ lạc nhiên vẫn lạc, tinh cầu kia bên trên nhân loại sợ là cũng muốn đứng trước diện tộc hai dương. Liên quan đến siêu phàm lực lượng huyền huyễn thế giới, nguy hiểm hệ số thật sự là thẳng tắp tiêu thăng. Khoa kỹ thế giới tuy nói cũng có ném loạn cây nầm đánh, tiến vào hoang vu kỷ nguyên phong hiểm, nhưng tốt xấu còn có sống sót cơ hội. Thông ngôn thấp giọng của cụ. đương nhiên, nếu là liên quan đến tinh khung chiến hạm loại kia siêu khoa nguyễn thiết lập, vậy ta lời nói mới rồi làm không nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, xin ngươi theo trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một thương thanh mệnh cách ủy tọa phát dù, hai điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần, ba bốn thành thời không phát tác, bốn luyện đan kinh nghiệm. Lần này ban thưởng thật là keo kiệt, bất quá cũng bình thường, dù sao thôi diễn bên trong chính mình tu vi không có chướng, không có cầm tới bí thuật gì báo khí, hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan ngộ thời không phát tác, liền luyện chế đan dược đều rất ít. Thông luôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, khẽ thở dài. Cũng nguyên nhân chính là ban thưởng keo kiệt, hắn ngược lại không có gì tốt xoắn suốt, lúc này mở miệng, vận mệnh thôi diễn đại, ta lựa chọn thứ nhì hạng điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần cùng thứ ba hạng 4 thành thời không phát tác. Chương 108, cái thứ hai màu đỏ tiếng mệnh cách, chương 108, cái thứ hai màu đỏ tiếng mệnh cách Theo lựa chọn xác định, Tông Nôn chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào đại lượng cảm ngộ, hắn lập tức đắm chìm trong đó, như si như say hấp thu lên. Chờ Tông Nôn lần nữa mở mắt lúc, mới phát hiện đã qua mấy cái giờ. Xem ra sau này thực lực tăng lên, muốn hấp thu cảm ngộ sẽ càng phức tạp, riêng là tiêu hóa những nội dung này, liền phải tốn không ít thời gian. Điểm này nhất định phải ghi ở trong lòng. Tông Nôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm suy tư. Trước kia hấp thu cảm ngộ, tối đa cũng liền đi qua thời gian đốt hết một nén hương, giống lần này trực tiếp tiêu tốn mấy canh giờ tình huống, vẫn là lần đầu xuất hiện, vậy đại khái chính là 500 năm ngộ đạo tích lũy phân lượng à. Lúc này, Tâu Nôn trong đầu lại tràn vào chút tin tức, tất cả đều là liên quan tới điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần giải thích rõ, mệnh cách này có thể thông qua thiêu đốt tuổi thọ cường hóa chiến lực, trên lý luận có thể ở thời khắc nguy cấp dùng để lập bản. Nhưng ở Tâu Nôn xem ra, mệnh cách này thực sự có chút gân gà. Dù sao không ít tăng thực lực lên bí thuật giống nhau có thể khắc mệnh, hiệu quả khả năng vẫn còn so sánh cái này điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần mạnh hơn nhiều. Nếu là ta hiện tại tu vi tại Lăng hư cảnh trở xuống, mệnh cách này tuyệt đối giúp đại ân có thể ta bây giờ đã là tử khuyết cảnh cựu giai đình phong còn tu thời không huyền tinh mệnh cách này liền thành ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp đổ vận tông nôn khẽ lắc đầu lợi bình xong liền không còn quan tâm trực tiếp đem mệnh cách này đẩy vào lãnh cung kế tiếp liền chậm rãi chờ a hy vọng hãn hải điện có thể mau chóng gom góp tài liệu luyện đan nếu là ba bốn thiên còn không lấy được ta chưa hết dùng miễn phí thôi diễn nhìn xem tình huống lại dùng giống nhau biện pháp đi cái khác cấp bốn đại tông làm chút huyền tinh đến diễn tông kế hoạch xong đến tiếp sau liền nhắm mắt tu luyện tiếp tục tiêu hóa trước đó thu hoạch Tuy nói vận mệnh thôi diễn đại quán thâu cảm nộ đã tiêu hóa xong chắc chắn, nhưng hắn biết do ôn cố mà chi tân đạo lý cũng không thể toàn trông cậy vào vận mệnh thôi diễn đại. Sở hữu cái này bản thể cũng phải cố gắng tu luyện. Tuy nói chủ động tu luyện trong thời gian ngắn khó có tiến bộ lớn, nhưng dù sao cũng so cái gì đều không làm mạnh. Đạo mắt gần 30 ngày đã qua, hắn hải điện gom góp hơn phân nửa tài liệu luyện đan, có thể cuối cùng một mặt tài liệu chính làm thế nào cũng tìm không thấy, gấp đến độ đám người giống kiến bò trên chảo nóng. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, kia vật liệu là luyện chế từ khuyết đan hạch tâm dược liệu tiểu đoạn linh dược tử huyền quả, đổi lại cấp 3 đại tông làm tài liệu này không tính khó, có thể đối Hán Hải Điện dạng này cấp 4 đại tông mà nói, quả thật có chút khó giải quyết, càng làm cho bọn hắn lo nghĩ chính là, sợ Tâu Nôn chê bọn họ tốc độ chậm, trực tiếp vung tay rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tâu Nôn cũng biết thỉnh phảng đi ra toàn bộ, dùng linh thức quan sát Hán Hải Điện động tĩnh, đối bọn hắn khó xử rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn đã không có ý định đúng tay, cũng không nghĩ đến rời đi. Hán Hải Điện khó, hắn cũng khó à? Thân làm từ Khuyết Cảnh Cựu dai Cường giả tối đỉnh, trong túi mà ngay cả một cái cao cấp huyền tinh đều không có, chỉ sợ hắn hiện tại là Linh Khư Đại Lục nghèo nhất từ quyết Cảnh Cường giả miễn phí thôi diễn làm lạnh hoàn tất, phải trang lập tức tiến hành miễn phí thôi diễn?" Máy móc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, ngay tại cảm độ thời không lĩnh vực Tâu Ngôn đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, "Miễn phí thôi diễn cuối cùng tốt. Lần này, hắn rốt cục có thể lại thể nghiệm một lần dáng tử mệnh cách lợi hại." "Vận mệnh thôi diễn đài, miễn phí thôi diễn soát ra dáng tử mệnh cách, có phải hay không chỉ có thể thể nghiệm, không có cách nào xem như ban thường tuyển đi?" Tâu Nôn trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi. "Đúng vậy." Vận mệnh thôi diễn đại đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. "Quả là thế." Tâu Nôn mặt mũi tràn đầy tiếc hận, cảm giác giống bỏ lỡ 100 triệu. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, nếu là mỗi 30 ngày liền có thể giữ gốc soát ra dáng từ mệnh cách, còn có thể làm ban thưởng truyền đi, vậy hắn căn bản không cần phí tâm tư tìm huyền tinh trả tiền thôi diễn, nằm chờ đổi mới là được. Đến lúc đó tích lũy mấy cái dáng từ mệnh cách, vài phút liền có thể thông quan linh khư lại lục. Tông Nôn mặc dù không rõ ràng vận mệnh thôi diễn đại cụ thể cơ chế, nhưng nghĩ đến nó vận chuyển cần năng lượng, tạo ra mệnh cách cũng phải tiêu hao tài nguyên, không có khả năng nhường hắn một mực nhẹ nhỏ mà chơi. Đương nhiên, cũng có thể là thôi diễn đại quả thật có thể nhẹ nhõm soát dáng từ mệnh cách, chỉ là không muốn để cho hắn làm đồ lười tốt chủ, muốn buộc hắn chính mình phấn đấu không phải hắn cũng không có cái gì tồn tại giá trị, thay cái túc chủ làm theo có thể bị mang bay. Vận mệnh thôi diễn đài bắt đầu miễn phí thôi diễn. Sau đó, Tông ngôn thu liêm nỗi lòng, ở trong lòng trầm giọng nói rằng, đích vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, đích mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ đổi mới ra giáng tử mệnh cách sinh tử luân bản. Giáng tử mệnh cách sinh tử luân bản, nắm giữ này mệnh cách, ngươi có thể triệu hoán ra một tòa sinh tử luân bản, thông qua tiêu hao tuổi thọ có thể cưỡng ép sửa tự thân kế tiếp một ngày vận mệnh. Như sinh tử luân bản kim đồng hồ dừng ở sinh chữa khu vực, bất luận ngươi tao nộ loại nào nguy hiểm, trong một ngày đều có thể cưỡng ép bảo mệnh. Như sinh tử luân bản kim đồng hồ dừng ở chết chữa khu vực, bất luận ngươi nhiều may mắn, mạnh đến mức nào người hộ đạo bảo hộ, đều nhất định tại trong một ngày tử vong. Nhắc nhở, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, kim đồng hồ chỉ hướng sinh chữa khu vực sát suất càng cao. Tâu nôn nhìn xem mệnh cách này giới thiệu, mỹ mắt điên cuồng lọt động, khá lắm, lại là khắc mệnh mệnh cách. Nhưng cái này màu đỏ tía cấp khắc mệnh năng lực, có thể so sánh điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần mạnh hơn nhiều lắm. Sinh tử luân bản, cái này hiệu quả quả thực không hợp thói thường. Theo miêu tả đến xem, dù là linh khư đại lục lập tức sẽ hủy diệt, chỉ cần luân bản chuyển tới sinh chính mình liền có thể sống xuống tới. Coi như dị thế các cường giả khủng bố dáng lâm, chỉ cần kim đồng hồ chỉ sinh làm theo có thể bảo mệnh. Cũng không biết sẽ lấy phương thức gì sống sót. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã chạm đến bản nguyên hệ năng lực a. Nói cho đúng, là mệnh số hệ năng lực. Không hổ là dáng tử mệnh cách, là thật biến thái. Thâm nôn ánh mắt lửa nóng, từ đáy lòng cảm thái. Tuy nói hắn cảm giác cái này dáng tử mệnh cách sinh tử luân bản khả năng so ra kém trước đó dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, nhưng cái này hiệu quả, tuyệt đối xứng với màu đỏ tiết đẳng cấp. Đây quả thực là cược chó tha thiết ước mơ mộng cách. Chương 109, Thôi Diễn Tô nói ý nghĩ, chương 109, Thôi Diễn Tô nói ý nghĩ. Tông Nôn cảm thấy mình tỷ lệ lớn không biết dùng loại nguy hiểm này mệnh cách mị mệnh nhưng Thôi Diễn bên trong Tông Nôn khẳng định sẽ dùng. Có lẽ có cái này mộng cách, Thôi Diễn bên trong Tông Nôn có thể thử thăm dò xích cốt huyết địa cùng Cửu Dương Dung Hỏa Nguyên, Tông Nôn dường như thấy được Thôi Diễn Tông Nôn dùng Huyền Âm chân lực cùng Viêm Dương chân lực đột phá tới Hỗn Nguyên cảnh hy vọng. Ngay tại Tông Nôn lòng tràn đầy chờ mong lúc, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh Thôi Diễn bắt đầu. Ngay sau đó, màn sáng hiện hiện. Quân thuộc văn tự bắt đầu trục đi hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi nếm tự triệu hồi ra sinh tử luân bản, chỉ thấy luân bản bản mặt đen như mực, sinh chết hai chữ tinh hồng như máu, biên giới còn quanh quẩn lấy làm người sợ hai u quang, chỉ nhìn một cái, ngươi liền cảm giác tâm thần phát run, vội vàng yên lặng đem luân bản thu về, tiếp tục dốc lòng tu hành. Hơn 10 ngày sau, Hán Hải Điện cuối cùng hao hết tâm lực tìm tới cự đoạn linh dược tử huyền quả. Thấy thế, ngươi tay luyện chế cự đoạn đan dược tự quyết đan. Cuối cùng, ngươi thành công luyện ra 6 cái tự quyết đan. Ngươi cầm một cái giao cho Hán Hải Điện đại nguy lão, xem như thực hiện giao dịch hứa hẹn. Cái này nhưng làm Hán Hải Điện Đại Nguyên lão vui như điên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên. Sau đó, người đem còn lại 5 mai Tử Quyết Đan cũng giao cho hắn, nhường hắn cầm lấy đi đấu giá. Hán Hải Điện Đại Nguyên lão mừng rỡ không thôi, lúc này quyết định tự mình đi xử lý, cái loại này quý giá đang được, giao cho người khác hắn thực sự không yên lòng. Tử Quyết Đan mặc dù chân quý, vẫn còn không tới có thể dẫn tới cấp 3 đại tông mơ ước tình trạng. Lại thêm hắn Hải Điện Đại Nguyên lão hành sự tình cẩn thận, che giấu tung tích tại khác biệt địa phương phân tán đấu giá, thật cũng không dẫn xuất cái gì tai họa. Chờ Hán Điện Đại Nguyên lão trở về, đem thuộc về ngươi Huyền Tinh giao cho ngươi sau, ngươi lại luyện chút đan dược nhường hắn tiếp tục đi đấu giá, sau đó biểu thị chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hãn Hải Điện đại nguyên lão cho là ngươi muốn hoàn toàn rời đi Hãn Hải Điện, lập tức sầu lo đến trắng đêm khó ngủ. Ngươi không để ý Hãn Hải Điện cao tầng tâm tư, trực tiếp trở về thương Giang Thập châu, đi vào xích cốt huyết địa nhập cầu. Ngươi lần nữa triệu hồi ra sinh tử luân bản, trong lòng nao nghe muốn động, rất muốn vào đi sông vào một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới huyền âm chất lực, đột phá tới nửa bước hôn nguyên cảnh, có thể cuối cùng ngươi vẫn là rút lui, ngươi cảm thấy mình hiện tại còn trẻ, không cần thiết vội vã mạo hiểm. Vạn nhất gặp nguy hiểm bị ép tiêu hao tuổi thọ, lại vẫn cứ chuyển tới chết chữa khu vực, vậy coi như hoàn toàn bị kịch. Đương nhiên ngươi cũng tin tưởng, kéo càng lâu, xích cốt huyết địa có thể sẽ càng nguy hiểm. Chớ nói chi là, còn có viên kia thai tinh sắp xuất thế. Kia thai tinh, liền Chu Ma thần lôi đều giết không chết, Ngục Linh Tôn Vương liệu mình cũng không thể hoàn toàn phong ấn, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Người căn bản không dám tưởng tượng, một khi thai tinh hiện thế, sẽ cho toàn bộ linh khư đại lục mang đến bao lớn tai nạn. Phải biết, thế giới này không chỉ có tiêu diễm dạng này thiên vận chí tử, còn không phải bình thường huyền huyễn thế giới đã có các lộ ngoại giới xuyên việt người, nói không chừng còn sẽ có chư thiên vạn giới thế lực cường giả giáng lâm. Một cái thiên vận chi tử là không nổi nhiều ít sóng gió, chưa hẳn có thể giải quyết hai tinh phiến thoái. Ngươi lâm vào lưỡng nan, đã cảm thấy nhất định phải nhanh mạnh lên, không phải 500 năm sau rất khó mạng sống, lại cảm thấy tiêu xài sống 500 năm lại chết, tỷ suất chi phí hiệu quả giống như cao hơn. Trong lúc nhất thời, đạo tâm của ngươi lại có chút lung lay. Phát giác được tự thân trạng thái không đúng, ngươi làm tức quyết định tạm thời lui cách xích cốt huyết địa, tìm địa phương bế quan vững chắc đạo tâm. Cuối cùng, ngươi giữ vững bản tâm, đã phải nhanh một chút mạnh lên, cũng không cần đi cực đoan. Bản thể muốn dựa vào huyền âm chất lực, Viêm Dương chân lực đột phá, kia là bản thể sự tình, cùng ngươi cái này thôi diễn tông luôn không sao cả, không đáng vì chuyện này mạo hiểm. Nhưng nếu là bảy nát tiêu sái 500 năm, cũng quá không có cơ khí. Thân làm đại trợ phu, lúc có kiên định tín niệm, có thành tiểu vương sừng bá dạ tâm. Nam. Tông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Khá lắm, lại tới đúng không? Thôi diễn bên trong Tông luôn vì bản mệnh, sẽ tuyển tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất tu hành, sinh tồn đừng đi, đem nan để toàn ném cho bản thể. Tôi diễn Tông luôn không dám mạo hiểm. Hắn cái này bạn thể càng không khả năng tự mình xông xích cốt huyết địa, hữu Dương Dung Hỏa Nguyên, đi tìm Huyền Âm chân lực cùng Biêm Dương chân lực. Hỏng, sẽ không phải lại muốn thẻ quan a. Trừ phi ta từ bỏ lấy phương thức hoàn mỹ nhất đột phá hồn nguyên cảnh, hoặc là thoát ra có thể khiến cho Thôi Diễn Tông luôn kiên định tín niệm mệnh cách, còn phải có đầy đủ khí vận giá trị. Tông luôn khẽ miệng giật một cái, huyết thái dương mơ hồ làm đau, thực sự có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc không có cách nào tuyển tuyển hạng không chế Thôi Diễn Tông luôn quyết định, bằng không thì cũng không đến mức để cho ta đau đầu như vậy. Đương nhiên, nếu thật là có thể khống chế, luôn cảm giác về sau Thôi Diễn Tông luôn đều sẽ chịu ảnh hưởng tập thể bảy nát. Tông Nhuôn nuốt nuốt huyết Thái Dương, khẽ thở dài. Thôi Diễn Tông Nhuôn tuy là một chính mình khác, lại là độc lập cá thể, có ý nghĩa của mình, không thể làm thành đề tuyến con rối. Không phải hắn đều cảm thấy, Thôi Diễn Tông Nhuôn sớm muộn sẽ ngược chính mình. Ngay tại Tông Nhuôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, Thôi Diễn nội dung tiếp tục hướng xuống nhất đô. Rời đi xích cốt huyết địa sau, ngươi trở về đông cực, bắt đầu ở các châu ở giữa đi khắp, dự định tìm kiếm phản khư Minh tung tích, gia nhập tổ chức này. Ngươi tính toán, chỉ cần có thể gia nhập phản khư Minh, tỷ lệ lớn có thể cầm tới gần với huyền âm chất lực, viêm dương chân lực, Minh em sát lực cùng xích dương nguyên lực. Đến lúc đó. Đột phá hôn Nguyên cảnh chính là nước chảy thành sông, chiến lược cũng có thể nên đón bay vọt về chất. Người tại các đại vương triều ở giữa chăn trọc, nhoáng một cái năm năm qua đi. Cái này năm năm bên trong, Phản hư minh cường giả không có gặp, lại gặp một cái không tưởng tượng được người, Nhan Chỉ Di. Có lẽ, ngươi cùng nàng thật là có mấy phần duyên phận. Linh Khư lịch 13095 năm ngày 31 tháng 8, người tại Mạc Lý Châu yêu nguyện các cùng Nhan Chỉ Di ngẫu nhiên gặp. Lúc này Nhan Chỉ Di, dùng mạng che mặt bảo khí che khuất dung mạo, cũng vô dụng tên thật hành tẩu ra hồ. Người không nhận ra thân phận của nàng, chỉ bị nàng đặc biệt khí chất hấp dẫn, lại thêm nàng chủ động tiến lên đáp lời hai người các ngươi đúng là mới quen đã thân trò chuyện mười phần ăn ý giữa lúc trò chuyện nhan chỉ di phía sau người hộ đạo đối tâm tư ngươi sinh đề phòng nhưng bởi vì chưa thấy qua ngươi ra tay vị này huân nguyên cảnh cường giả không thể xem thấu lai lịch của ngươi ngươi linh thức sao mà nhạy cảm đã sớm phát giác có huân nguyên cảnh cường giả nhìn mình chậm chậm lại không thèm để ý chút nào bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ bốn thành thời không phát tác tự nhận chiến lược viễn siêu bình thường từ khuyết cảnh coi như đối đầu bình thường huân nguyên cảnh đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra huống chi có nhan chỉ di ở bên người vị này huân nguyên cảnh cường giả tuyệt không có khả năng ra tay với ngươi. Ngươi cùng Nhan Chỉ Di ngồi đối diện uống rượu, thỉnh thoảng chia sẻ chính mình đối với tu hành kiến giải, phân tích pháp tắc chi đạo lúc nói đến dễ hiểu dễ hiểu. Nhan Chỉ Di nghe được lòng tràn đầy khâm phục, càng phát ra cảm thấy ngươi là kỳ tài ngút trời. Chương 110, vui đến quên cả trời đất Nhan Chỉ Di, chương 110, vui đến quên cả trời đất Nhan Chỉ Di. Một canh giờ sau, ngươi dần dần có men say, âm thầm cảm khái, yêu nguyện tác rượu quả nhiên không tầm thường, có thể để ngươi tu vi như vậy đều sinh ra men say. Nhan Chỉ Di cũng có mấy phần men say, nhịn không được hỏi thân thế của ngươi. Nàng biết rõ tùy ý nghe nóng tu sĩ khác lai lịch không lễ phép. Có thể Nhan Chỉ Di đối ngươi thực sự quá mức yếu kỳ, tuổi của ngươi, lịch duyệt, cảnh giới, còn có đối với tu hành lý giải, thấy thế nào đều không giống như là tán tu, ngược lại giống xuất từ cổ lão đại tông môn hạch tâm truyền nhân. Ngươi cười ha ha, nói thẳng chính mình là lưu lạc chân trời tán tu. Gặp ngươi không giống nói dối, Nhan Chỉ Di là thật kinh tối. Phải biết, nàng có chuyên môn thần thông bí thuật, có thể xem thấu người khác chân thực tuổi tác cùng tu vi, ngươi nhìn xem bất quá 24 tuổi còn chừng, không ngờ là tử khuyết cảnh cựu giai đỉnh phong. Cái loại này tuổi tác phối hợp cái loại này tu vi, thực sự quá mức giỏi người. Nàng thân làm thần hư minh công nhận đệ nhất thiên tài thần nữ, cùng ngươi so sánh cũng giống đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhan Chỉ Di vốn cho là ngươi nhất định là cái khác thần hư thế lực lao quái vật tự mình bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, không có nghĩ rằng ngươi đúng là tán tu, một cái tán tu có thể ở cái tuổi này đạt tới như vậy cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ như vậy, Nhan Chỉ Di đối ngươi tim đập thình thịch, thân thế sạch sẽ, thiên tư kinh thế, tướng mạo cùng tính cách cũng đều hợp nàng tâm ý, nếu là có thể thành đạo nữ, đối nàng ngày sau tu hành tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Nhan Chỉ Di cũng không phải là đối nam tử không có chút nào hứng thú. Chỉ là trước đây chưa hề có người có thể nhập nàng mắt mà thôi. Suy tư một lát sau, nàng chủ động mời ngươi cùng nhau du lịch các đại vương triều, thể nghiệm hồng trần muôn màu. Ngươi vui vẻ đáp ứng. Tuy nói mục tiêu của ngươi là tìm kiếm phản Khư Minh cường giả, nhưng chỉ cần không bại lộ mục đích, nhiều kết giao chút giống Nhan Chỉ Di người loại này mạnh, tóm lại lợi nhiều hơn hại, còn có thể lại càng dễ thu hoạch chân quý tin tức. Tiếp xuống hơn 2 năm bên trong, ngươi cùng Nhan Chỉ Di cùng nhau tu hành, cùng nhau săn giết linh thú, giữa lẫn nhau tình cảm càng ngày càng thâm hậu. Đương nhiên, trung động trình bên trong, ngươi từ đầu đến cuối không có thi triển qua thời không huyền kinh che giấu chính mình chân thực nội tình. Linh cư lịch 13.098 năm, các ngươi nghe nói phản khư Minh tại Đại Viêm Châu tập sát một gã lưu lan thần cư cờ giả. Tâm tư ngươi đầu khẽ động, vốn định khởi hành tiến về Đại Viêm Châu, tìm kiếm phản khư Minh tung tích. Có thể cuối cùng, ngươi nhìn về phía bên người nhan chỉ di, âm thầm thở dài, vẫn là từ bỏ đi Đại Viêm Châu suy nghĩ. Hai năm này nhiều sớm chiều ở chung, các ngươi tình cảm ngày càng thâm hậu, nhan chỉ di cũng không tận lực giấu giếm mình học công pháp bí kỹ. Ngươi thông qua thường ngày chung đụng chi tiết, dần dần đoán được thân phận chân thật của nàng. Ngươi rất rõ ràng, nếu là lựa chọn gia nhập phản khư Minh liền nhất định cùng cái này cùng mình ràng buộc dần dần sâu nữ tử trở thành tử địch cái này tuyệt không phải ngươi mong muốn nhưng nếu là tiếp tục cùng nhan chỉ di kết bạn đồng hành sớm muộn sẽ bị lưu lan thần khư cường giả phát giác dị thường đến lúc đó coi như nhan chỉ di muốn bảo đảm ngươi cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi suy tư hồi lâu cuối cùng quyết định lặng lẽ rời đi phản hư minh có thể không vào thần hư quan hệ ngươi cũng không muốn nhiễm về phần minh em sát lực cùng xích dương mới lực cùng lắm thì ở sau đó năm tháng dài đằng đẵng bên trong chậm rãi tìm kiếm chưa từng nghĩ nhan chỉ di dường như xem thấu tâm tư của ngươi lại trực tiếp hướng ngươi tỏ tình còn nói ra thân phận chân thật của mình hy vọng ngươi có thể làm đạo nữ của nàng, bất thình lình tỏ tình để ngươi sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Nhan Chỉ Di nói thẳng, chính mình kỳ thật có có thể xem thấu người khác tội tác, tu vi cảnh giới cùng sở tu công pháp thần thông bí kỹ, cái này 2-3 năm bên trong, nàng sớm đã xem thấu ngươi bộ phận nội tình, cũng biết ngươi là thời không tôn vương người thừa kế sự tình, ngươi tâm tình phức tạp không thôi, không nghĩ tới Nhan Chỉ Di đã sớm khám phá chính mình, nhưng như cũng lựa chọn tỏ tình, hy vọng kết làm đạo nữ, chưa hề hoài nghi tới ngươi là cố ý tiếp cận nàng. Nhan Chỉ Di ôm thật chặt ngươi, hứa hẹn chỉ cần ngươi nguyện ý cùng nàng về Lưu Lan Thần Hư nàng chắc chắn mời phụ mẫu ra mặt ra sức bảo vệ ngươi, để ngươi trở thành lưu lan thần khư thần tử, tuyển ngày tốt chính thức thành hôn. nàng để ngươi mời phần đậu dung, do dự một chút sau, ngươi lựa chọn tin tưởng nhan chỉ di. chỉ có điều trong lòng ngươi vẫn coi lo lắng, tính toán đợi diễu quốc lôi kiếp giáng lâm. nhìn thấy ngục linh tôn vương sau, trước theo chỗ của hắn cầm tới ngục linh ngọc phù, có ngọc phù này, ngươi khả năng càng có cảm giác an toàn. gặp ngươi bằng lòng tin tưởng mình, nhan chỉ di mừng rỡ không thôi. đêm nay, các ngươi song túc song phi, cực điểm chiến biên, thoải mái lập trời. về sau, các ngươi vẫn như cũ kết bạn du lịch các lục địa, tựa như thần tiên quý nữ. Lúc này Nhan Chỉ Di sớm đã vui đến quên cả trời đất, đã rất nhiều năm không có về Lưu Lan thần hư. Linh cơ lịch 13100 năm ngày 31 tháng 3, ngươi tạm thời cùng Nhan Chỉ Di cáo biệt, đúng giờ đổi tới Dữu Quốc phụ cận. Ngươi thấy tận mắt Chu Ma thần lôi uy lực, gặp được Ngục Linh Tôn Vương, cũng thành công lấy được Ngục Linh Ngọc Phủ. Nhưng ngươi cũng không như vậy hài lòng, chủ động hướng Ngục Linh Tôn Vương khẩn cầu trận pháp truyền thừa. Ngục Linh Tôn Vương lại nói, nếu ngươi chịu gia nhập Lưu Lan thần hư, đến lúc đó cầm Ngọc Phù, tự nhiên có thể tu được hắn đại trận truyền thừa. Nghe vậy, ngươi không có nói thêm nữa, chỉ là lặng lặng đứng lặng, đưa mắt nhìn Ngục Linh Tôn Vương liệu mình đi phong ấn Thái Tinh sau đó không lâu, ngươi trở về đông vực cùng nhan chỉ di trùng phụng, hai người các ngươi một ngày không gặp như là ba năm. đêm đó liền sầu chiến miên, cực điểm luốt ve an đuổi, thoải mái lật trời. về sau, tay ngươi nắm ngục linh tôn vương ngọc phù, cùng nhan chỉ di cùng nhau đi tới lưu lan thần hư. tuy nói có nhan chỉ di đảm bảo, lại cầm ngục linh ngọc phù, trong lòng ngươi vẫn còn có chút thấp vọng. dù sao trước đó thôi diễn bên trong ngươi tình tưởng, lưu lan thần Khư thần chủ lan thanh y tuy là tốt sư phụ, cũng không có phong hoa tuyết nguyện mệnh cách tăng thêm tình thương, nghĩ tới nàng cửa này kỳ thật cũng không dễ dàng. băng vào ngọc phù, ngươi cùng nhan chỉ di thành công gặp được lan thanh y thì nàng trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn trầm trầm vào ngươi, ánh mắt kia để ngươi như có gai ở sau lưng, luôn cảm thấy một giây sau liền có thể mất mạng. Nhan Chỉ Di thấy thế gấp, vội vàng mở miệng biểu thị nguyện đem tính mạng đảm bảo, ngươi tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt không phải phản khư Minh Gian Tế. Ngươi nếu là Gian Tế, cũng không có khả năng cầm tới Ngục Linh Tôn Vương ngọc Phủ. Lan Thanh Y thì thu hồi ánh mắt, không để ý Nhan Chỉ Di lời nói, chỉ là bình tĩnh nói ngươi như muốn gia nhập Lưu Lan Thật Hư, cần trước thông qua Thần Hư Khảo Hạch, Khảo Hạch này có vẫn là chi hiểm. Nhan Chỉ Di còn muốn thay ngươi tranh luận, nhưng ngươi thông qua trước đây thôi diễn biết được Lan Thanh Y tính cách, nàng từ trước đến nay nói là làm đã mở miệng, liền không có con ngựa. Ngươi thông giọng tiến lên, ứng thanh biểu thị bằng lòng tiếp nhận khảo hạch. Nhưng ngươi nói ra điều kiện, nếu có thể thông qua khảo hạch, hy vọng có thể trực tiếp trở thành thần tử. Còn mời Lan Thanh Y thì chủ trì ngươi cùng nhan chỉ di hôn lễ. Lan Thanh Y liền nhìn chăm chăm ngươi một cái, gật đầu cho phép ngươi thỉnh cầu. Một màn này nhường nhan chỉ di vừa mừng vừa sợ, lòng tràn đầy cảm động, nàng chỉ coi ngươi là vì nàng mới cam nguyện bước lên tính mệnh chi hiểm tham gia khảo hạch. Rất nhanh, Lan Thanh Y liền liền an bài ngươi tiến hành thần hư khảo hạch. Khảo hạch này cũng không phải là trước kia chế thức quá trình, mà là từ nàng tự mình chủ trì đặc thù khảo thí. Khảo hạch nội dung cùng thực lực, thiên tư, nội tính, căn cốt không quan hệ. Tại Lan Thanh Y lìa xem ra, những này căn bản không cần khảo hạch. Ngươi có thể ở tuổi như vậy đạt tới từ khuyết cảnh kiểu giai đình phong, còn đã luyện thành thời không huyền kinh, cái này mới hạng tất nhiên không kém, thậm chí tỷ lệ lớn so nhan chỉ di còn mạnh. Nói là trăm năm khó gặp thế hệ trẻ tuổi thứ nhất Thiên Hống Tiêu cũng không chút gì quá đáng. Lan Thanh Y thì càng muốn thi hơn xem xét, là ý chí của ngươi lực mạnh yếu, cùng ngươi đối một ít mấu chốt sự tình cách nhìn. Vòng thứ nhất khảo hạch tâm trí, kinh khủng huyễn trận bỗng nhiên triển khai, đưa ngươi vào đến đau đến không muốn sống. Ngươi biết rõ là huyễn cảnh, nhưng như cũng khó mà chịu đựng suýt nữa trầm luân trong đó. Nhưng cuối cùng, ngươi bằng vào cực mạnh cầu sinh tín niệm chống xuống tới. Đối với cái này, Lan Thanh Y thì đánh giá tâm tư ngươi trí bình bình, nghĩ đến không có trải qua quá nhiều gặp chắc trở, nhưng ngươi cầu sinh tín niệm đủ mạnh, miễn cưỡng, coi như khả tạo chi tài. Trước 111, Thần Khư Minh trận Tướng. Diễn sát tiền nghiên tuyển. Trước 111, Thần Khư Minh trận Tướng. Diễn sát tiền nghiên tuyển. Vòng thứ 2 là văn tự đề khảo hạch, nội dung nhiều cùng Thần Khư Minh cùng Phản Khư Minh tương quan đề mục bên trong đầu tiên là trình bày thần khư minh quá khứ làm việc, lại đề cập phản khư minh xưng là thiên hạ thường sinh mà chiến, để ngươi phán xét thuyết pháp này có chính xác không, cũng phải chăng có cấp độ càng sâu kiến đến giải. Đề mục này để ngươi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không nghĩ tới xuyên việt còn muốn làm bài, hơn nữa còn là thật có thể muốn mạng đề, đáp không phải sợ là muốn làm trận chết. Có thể ngươi cũng tin tưởng, đơn thuần định loạn thần khư minh, dèm pha phản khư minh không dùng được, lan thanh y thì nhất định có kiểm chắc luôn từ thật giả thủ đoạn. Cho nên cửa này, ngươi nhất định phải chăm chú suy nghĩ, nói thật ra, còn phải không cho lan thanh y sinh ra sát tâm. Ngươi bắt đầu nặng tâm tư tác. Bằng vào trước đây thôi diễn đạt được tin tức, ngươi lúc đầu cảm thấy Thần Khư Minh là linh khư đại lục ác tính, bởi vậy đối phản Khư Minh rất có hảo cảm. Nhưng về sau Ngục Linh Tôn Vương lời nói, cùng hắn liệu mình phong ấn thai tinh cử động, lại cho ngươi đối Thần Khư Minh ấn tượng đổi mới, không khỏi hoài nghi cái này phía sau phải chăng cất dấu càng sâu nội tình. Cuối cùng, kết hợp thôi diễn bên trong mặt diễm Tôn Vương kinh lịch, vị này vẫn là phản Khư Minh cường giả, việc đã làm cùng ý tưởng chân thật, đều lộ ra phản Khư Minh vô số cường giả cũng không phải là đơn thuần vì đại nghĩa mà tụ tập. Ngươi nhắm mắt trầm tư, trong đầu phi tốc trải duyệt các loại tin tức. Trong lòng dần dần có suy đoán, có lẽ thần khư minh xác thực có cực hắc cá một mặt, lại không phải tất cả đều là thuần túy ác. Đối mặt cường đại vực ngoại ma tộc, vô não chống lại chỉ có thể thu nhận hủy diệt, cưỡng ép phát động chiến tranh, liên hợp tu sĩ đối kháng ma tộc, sẽ chỉ làm linh khư đại lục sinh linh đồ thán, thậm chí khả năng giống xích cốt huyết địa chỗ thế giới như thế, hoàn toàn hủy diệt thành vỡ vụn độc tiên. Nhưng nếu là lựa chọn thần phục ma tộc, mỗi 8000 lớn tuổi cung cấp một lần, hy sinh bất quá là cái này 8000 trong năm tu sĩ, đối linh khư đại lục người bình thường ảnh hưởng không lớn. Dù là thần khư minh là ma tộc chó săn, tới bắt kiếp huyết đồ thời điểm, Đoán chừng cũng phải hy sinh chút nhà mình cường giả đến hài lòng ma tộc khẩu vị. Mà cái này bắt kiếp huyết đồ, hiến tế 8000 trong năm trưởng thành tu sĩ, ngược lại đối với người bình thường hữu ích chỗ. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng, thần khư minh mặt ngoài thần phục vượt ngoại ma tộc, định kỳ bày đồ cúng, sau lưng lại tại âm thầm góp nhặt thực lực, chờ lực lượng đầy đủ liên thủ tiếp phản kích ma tộc. Về phần phản khư minh, đã có đại nghĩa chi sĩ, cũng có bất mãn thần khư minh cao cao tại thượng cường giả, tạo thành quá mức phức tạp. Người thậm chí hoài nghi, phản khư minh đã sớm bị thần khư minh tầm đấu, phản khư minh có lẽ chính là thần khư minh cố ý bỏ mặc tồn tại thế lực tổ chức dù sao so với phân tán tập nhân đem tập nhân tập hợp một chỗ lại càng dễ giám thị khống chế cùng tiêu diệt đồng thời thần khư minh có lẽ còn hy vọng phản khư minh nhiều bồi dưỡng chút cường giả dùng tốt đến cung cấp ma tộc dạng này cũng không cần hy sinh chính mình người người càng phân tích càng náo bổ, trong lòng càng sợ bản cờ này hạ quả lớn đừng nói ngươi dạng này tiểu tu sĩ liền xem như bình thường tôn vương cảnh cường giả chỉ sợ cũng trốn không thoát làm quân cờ vận mệnh người trần mặc hồi lâu cuối cùng vẫn đem trong lòng đủ loại suy đoán từng cái viết xuống dưới người giao ra đáp án sau lan thanh y thì ánh mắt nổi lên gợn sóng hiển nhiên hơi kinh ngạc sau đó nàng tại chỗ thiêu hủy ngươi viết đáp án nghiêm túc căn dặn ngươi tuyệt đối không nên đem những này suy đoán nói ra nếu không nhất định đưa tới họa sát thân trong lòng ngươi run lên mặc dù không biết chính mình đoán đúng nhiều ít nhưng theo Lan Thanh Y thì phản ứng đến xem đáp án tất nhiên trúng đích một bộ phận trận tướng bất quá ngươi rất mau thả giải sầu ma tộc cùng bắt kiếp huyết đồ đều quá xa xôi ngươi chưa hẳn có thể sống đến khi đó không đáng ngủ quan tâm dưới mắt càng quan trọng hơn là theo Lan Thanh Y để phản ứng khảo hạch qua lập tức liền có thể chính thức trở thành Lưu Lan Thần khư thần tử nhan chỉ gì cũng ở trong tầm tay. Không ngoài sở liệu, Lan Thanh Y Nhi lập tức tuyên bố ngươi khảo hạch thông qua, còn đem ngươi thu làm đệ tử đích truyền. Ngươi lập tức lộ ra nụ cười, cung kính tiến lên bái sư. Nhan Chỉ Di gặp ngươi không chỉ có thông qua khảo hạch, hoàn thành Lan Thanh Y Nhi đệ tử đích truyền cùng lưu Lan thần khư thần tử, vui vẻ đến nụ cười tươi đẹp. Không bao lâu, thời không lão nhân người thừa kế thành Lan Thanh Y Nhi đệ tử đích truyền, Nhan Chỉ Di đạo lư tin tức truyền khắp linh khư đại lục tu hành giới, thành suốt dẻo nhất chủ đề. Không ít người đối ngươi không ngừng hâm mộ, gọi thẳng ngươi là nhân sinh bên thắng, mà những cái kia thẩm mến Nhan Chỉ Di thần tử nhóm, thì lòng tràn đầy ớt, hận không thể tìm ngươi Phản cư Minh các cường giả phần lớn cảm thấy đáng tiếc, một chút tính tình nóng nảy càng là giận dữ mắng mỏ ngươi. Thân làm thời không tôn vương người thừa kế lại gia nhập Lưu Lan Thần Hư, là đối thời không truyền thừa phản bội, có khi sự diện tổ chi ngại. Nhưng ngoại giới nghị luận ngươi toàn không thèm để ý, thuận lợi hoàn thành thần tử nghi thức, chính thức trở thành Lưu Lan Thần Hư thần tử. Sau đó không lâu, ngươi cùng Nhan Chỉ Di chủ bị thành hôn, quyết định mở tiệc chiêu đại bắt phương tân khách, liền cái khác Thần Hư người đều sẽ được mời đến đây. Cái này khiến ngươi phạm vào khó, mở tiệc chiêu đại bắt phương lời nói, trung vực mặc Minh Thần Hư thần tử tiền nghiên chu tỷ lệ lớn sẽ đến. Đến lúc đó ngươi thiên khuyết thành viên thân phận một khi bại lộ tất nhiên khó thoát họa sát thân. Người suy tư hồi lâu, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn mời Nhan Chỉ Di gia tộc cường giả ra tay, cần phải tại thành hôn ngày trước diện trừ Tiền Nghiên Chu. Nhan Chỉ Di mặc dù không rõ ngươi vì sao muốn nhằm vào mặt Minh Thần Hư thần tử, nhưng nếu là ý của ngươi, nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mời ra Nhan ra một vị Vũ Hóa cảnh tử sĩ, nhường tiến về trung vực chấp hành nhiệm vụ. Hành động lần này thuận lợi đến kỳ lạ, Tiền Nghiên Chu cũng không chờ tại thần hư, mà là tại trung vực du lịch tầm bảo. Đối mặt Vũ Hóa cảnh cường giả tập kích, bên người chỉ có hỗn nguyên cảnh người hộ đạo bảo hộ Tiền Nghiên Chu, căn bản không hề có lực thủ, trong nháy mắt liền bị đánh chết có thể thần tử vẫn là lúc có thần hư đặc chế thần thông bí thuật phát động đánh giết người tin tức sẽ tự động chuyển về mặc minh thần hư vị này vũ hóa cảnh tử sĩ biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết dứt khoát lựa chọn tự bạo đã hủy hiện trường vết tích cũng tiện thể nổ chết cái kia hồn nguyên cảnh người hộ đạo việc này vừa ra mặc minh thần hư tức giận lập tức toàn lực truy tra vũ hóa cảnh tử sĩ phía sau tông môn thế lực thể phải đem chủ mưu bắt được nghiến xương thành cho rất nhanh mặc minh thần hư thần tử gặp chuyện tin tức theo trung vực quyết tán đến toàn bộ linh khư đại lục thành mới hấp dẫn chủ đề dẫn tới vô số tu sĩ nhường đa số người đều suy đoán. Tiền Nghiên Chu cái chết là phản Khư Minh cường giả gây nên, tại mọi người xem ra, chỉ có phản Khư Minh dám công nhiên khiêu khích thần Khư Minh quyền uy. Dù sao cái khác tông môn thế lực, cho dù là cấp một tông môn thế lực, cũng bất quá là thần Khư Minh nuôi dưỡng chó săn. Thân làm chó săn, nào dám trắng trợn phản vệ chủ nhân. Ngươi nghe được Tiền Nghiên Chu bỏ mình tin tức, cuối cùng yên lòng, lại vẫn có chút lo lắng dị thế các phản ứng. Tuy nói Tiền Nghiên Chu là bị bản thổ tu sĩ giết chết, nhưng ngươi sợ việc này sẽ kích thích dị thế các quá kích hành động. Chương 112, khắc mệnh 500 năm, xem thiên kiếp như không, chương 112, khất mệnh 500 năm, xem thiên kiếp như không Hiện nhiên, ngươi là quá lo lắng. Dị thế các tuyệt không cho phép cái khác trừ thiên thế lực ngoại giới xuyên việt người tự mình ra tay đánh giết các thành viên, cái loại này cùng với đánh nó mặt, nhưng nếu là thành viên đang trưởng thành bên trong ngoại ý muốn vất lạc, bị người tính toán, hoặc là chết bởi bản thổ tu sĩ chi thủ, dị thế các từ trước đến nay sẽ không can dự. Dù sao nhà ở bên trong đóa hoa dễ nhất chất yếu, coi như tỉ mỉ che trở thành cường giả, cũng không dùng được. Xem ra dị thế các cũng không phải ta nghĩ như vậy bá đạo tới không biên giới. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trước là thôi diễn bên trong chính mình suy đoán cảm khái một phen, tiếp lấy nhịn không được đánh giá lên dị thế các chỉ cần không phải chư thiên thế lực tổ chức cường giả tự mình ra tay giết dị thế các trong biên chế thành viên, cũng không có cái gì nguy hiểm. Cho dù là gián tiếp giết chết, chỉ cần không có nhường dị thế các phát giác được có chư thiên vạn giới thế lực tổ chức người tại phụ cận, cũng là không nổi sóng gió gì. Cứ như vậy, thao tác không gian nhưng lớn lắm, tiền nghiên chu đối tông luôn uy hiếp thật to giảm thiểu, về sau chỉ cần tìm những cường giả khác ra tay giết tiền nghiên chu là được. Đương nhiên, vì không bại lộ là chính mình ăn bài, xuất thủ cường giả còn phải tự vận mới được, nói cách khác, phải dùng tự sĩ. Chẳng lẽ thôi diễn bên trong ta, về sau đều muốn dựa vào nhan chỉ di ăn bám? Tông Nôn ánh mắt biến cổ quái, nhìn không được nhả rên một câu. Chỉ cần biết rằng Nhan Chỉ Di khi nào xuất hiện tại chỗ nào, muốn gặp gỡ bất ngờ nàng không coi là khó, phát triển tình cảm cũng dễ dàng. Nhìn như vậy, cũng là nhiều đầu ổn định con đường phát triển. Ngay tại Tông Nôn suy nghĩ lung tung lúc, Thôi Diễn tiếp tục thúc đẩy, ngươi thuận lợi cùng Nhan Chỉ Di thành hôn, đêm động phòng hoa trúc, hai người các ngươi sầu truyền miên, cực điểm vướt ve an ủi, thoải mái lật trời. Cưới sau, ngươi bắt đầu suy nghĩ đột phá hôn nguyên cảnh sự tình. Suy nghĩ qua đi, ngươi xin nhờ sư phụ Lan Thanh Y để hỗ trợ tìm kiếm minh em sát lực cùng xích dương nguyên lực. Lan Thanh Y thì không hỏi nhiều cái gì. Chủ động xuất mã, tự mình đi vì ngươi tìm kiếm những cái kia gần với huyền âm chất lực, viêm dương chân lực minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực. Linh cơ lịch 13102 năm, Lan Thanh Y đi trở về, trên thân còn mang theo tổn thương. Ngươi thấy thế có chút kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra, là địa phương nào có thể làm cho nàng vị này Tôn Vương cảnh cường giả đều bị thương. Có thể Lan Thanh Y không có ý định giải thích với ngươi, đem minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực giao cho ngươi sau, trực tiếp thẳng đi bế quan dưỡng thương. Ngươi cũng không kéo dài, cầm tới âm dương đổ vật liệu sau lập tức bế quan, bắt đầu xung kích ôn nguyên cảnh. Linh cơ lịch 13105 năm, ngươi phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem Minh âm sát lực cùng Xích dương nguyên lực phân biệt dung nhập 19 mai huyền đan bên trong. Ngay sau đó, ngươi đếm thử dẫn dắt trong đó chín cái Minh âm đan cùng chín cái Xích dương đan hai hai phối đôi, cấu trúc ra lẫn nhau liên quan chín đạo hỗn nguyên âm dương văn. Đồng thời dự định nhường còn lại viên kia âm dương huyền đan hóa thành trung tâm, khảm tại cơ cấu hải tâm, dùng cái này hoàn thành hướng hôn nguyên cảnh đột phá. Có thể ngươi còn đánh giá thấp đột phá độ khó, cấu trúc quá trình bên trong, chín nguyên âm dương văn bỗng nhiên thoát ly trường khống, điên cùng nội điên, ngươi trong nháy mắt đứng trước bạo thể mà chết nguy cơ. Ngươi sắc mặt đổi biến, biết lại mang xuống hẳn phái chết không nghi ngờ. Lúc này liền tế ra sinh tử luân bản, cắn răng tiêu hao 500 tuổi thọ mệnh, chỉ cầu luận sinh tử luân bản cải biến cái này bạo thể vận mệnh. Có lẽ là bỏ được khắc mệnh nguyên nhân, có lẽ là ngươi vận khí cực dai, luân bản kim đồng hồ vững vàng dừng ở sinh chữa khu vực. Sinh tử luân bản kim đồng hồ kết thúc trong ngay mắt, trong cơ thể ngươi bạo động chưa hoàn thành hồn nguyên âm dương văn lại quỷ dị lắng lại, dường như vừa rồi hung hiểm chưa hề xảy ra. Ngươi vừa mừng vừa sợ, lập tức nắm lấy cơ hội tiếp tục cấu trúc Lần này thuận lợi đến kỳ lạ, phàm là có bạo động manh mối xuất hiện đều sẽ tự hành trừ khử. Đột phá một bước cuối cùng, là nhường chín đạo hỗn nguyên âm dương văn hợp thành một thể, tái dẫn viên kia còn lại âm dương huyền đan hóa thành trung tâm khảm vào hải tâm, hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Một bước này hung hiểm đến cực điểm, có chút sai lầm toàn bộ cơ cấu liền sẽ sụp đổ. Đổi lại bình thường, ngươi giờ phút này sớm nên mồ hôi đầm địa, nhưng bây giờ lại dị thường nhẹ nhõm, không tốn sức chút nào liền hoàn thành toàn bộ quá trình, hoàn toàn bước vào hỗn nguyên cảnh. Sau khi đột phá, ngươi nhịn không được cảm khái, sinh tử luân bàn quả nhiên biến thái, cái này 500 tuổi tọ mệnh tiêu đến quá đáng giá. Theo ngươi đột phá thành công, khắp thiên lôi kiếp bỗng nhiên giáng lâm. Cái này luôn nguyên cảnh lôi tiếp thanh thế ngọc trời, động tĩnh to đến nhường Lưu Lan Thần Khư trừ vị đại lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đi ra phòng bế quan, phóng lên tận trời, tràn đầy hào hùng, không chỉ có chắc chắn chính mình có thể vượt qua thiên kiếp, thậm chí có lòng tin mượn lôi kiếp rèn luyện thể phách. Phần tự tin này lực lượng, chính là tới từ sinh tử luân bàn, có sinh chữa giá trị, kế tiếp trong một ngày, bất luận ngươi thế nào dày vò, đều không chết được. Cuối cùng, ngươi không chỉ có thành công độ kiếp, còn mượn thiên kiếp tối thể, nhường nhục thân cường độ lên một tầng nữa. Ngươi như vậy xem kinh khủng thiên kiếp như không cử động, thấy một đám lao ra hỏa mỹ mắt cuồng loạn, nhao nhao thầm nghĩ, tiểu tử này quá điên cuồng. Thiên tiếp kết thúc sau, ngươi không có lựa chọn bế quan củng cố tu vi, ngược lại vô cùng lo lắng tìm tới sư phụ Lan Thanh Y, hỏi thăm phải chăng có có thể lập tức tiến về Cựu Dương Dung Hỏa Huyền phụ cận phương pháp. Lan Thanh Y thực sự đoán không ra tâm tư của ngươi, Cựu Dương Dung Hỏa Huyền chỗ kia, liền tôn vương cảnh cường giả đi vào đều phải chết, ngươi một cái vừa đột phá hôn nguyên cảnh, đi chỉ có thể trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Nhưng nàng nghĩ lại, ngươi cũng không về phần ngốc tới trực tiếp xông Cựu Dương Dung Hỏa Huyền chịu chết, tỉ lệ lớn là muốn đi phụ cận địa vực xử lý chuyện quan trọng. Thế là Lan Thanh Y cáo chi ngươi Lưu Lan thần khư bên trong truyền tống đại trận có thể nhẹ nhõm đến đông vực các nơi, coi như đi cái khác vực cũng không thành vấn đề, chỉ là khoảng cách càng xa, tiêu hao huyền tinh càng nhiều. Lan Thanh Y liền cảm thấy, bình thường ngươi ra ngoài làm việc vốn là an toàn, chúng chi trên người ngươi còn có nàng giữ lại chuẩn bị ở sau, nàng rất yên tâm cho ngươi đi. Sau đó không lâu, ngươi đã tới cách Cựu Dương Dung Hòa Huyền gần nghìn dặm thành trì. Tới chỗ sau, ngươi nghĩ biện pháp chi đi linh tiêu cảnh người hộ đạo, lập tức không chút do dự hướng Cựu Dương Dung Hòa Huyền tiến đến. Có thể linh tiêu cảnh người hộ đạo rất nhanh kịp phản ứng, vô cùng lo lắng muốn đi truy ngươi. Lúc này ngươi đã dựa vào thời không chi đạo cưỡng ép tới gần cựu dương dung hỏa huyền chỗ khu vực khoảng cách này liền linh tiêu cảnh cường giả cũng không dám đặt chân nếu không sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi người linh tiêu cảnh người hộ đạo tại chỗ mắt trợn tròn không ngờ tới ngươi lại lớn gan như vậy dám xông vào nhập cựu dương dung hỏa huyền loại này cấm kỵ chi địa phạm vi càng làm cho hắn khiếp sợ là ngươi một cái nho nhỏ hơn nguyên cảnh xông vào sau thế mà không có bị trong nháy mắt hòa tan sau khi hết khiếp sợ vị này linh tiêu cảnh người hộ đạo hoàn toàn hoảng hồn gấp đến độ đạo tâm đều nhanh sập ngươi nếu là tại cựu dương dung hỏa huyền xảy ra chuyện chính là hắn thất trách Thần chủ Lan Thanh ý ý nhất định vốn trách, đến lúc đó hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cũng mặc kệ người hộ đạo nhiều nước gấp, ngươi cũng không tâm tư để ý tới. Giờ phút này ngươi chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thừa dịp sinh tử luân bản sinh chữa hiệu quả còn tại, ngươi điên cuồng hơn tìm đường chết cầu tốt đẹp nhất chỗ. Dù sao đây là hoa 500 tuổi thọ mệnh cực tới cơ hội, nếu là lãng phí, mới thật gọi đau lòng. Chương 113, điên cuồng tìm đường chết, Viêm Dương chân khí, chương 113, điên cuồng tìm đường chết, Viêm Dương chân khí. Theo ngươi xâm nhập Cựu Dương Dung Hỏa quần áo đã sớm bị thiêu hủy có thể cái này kinh khủng hỏa diễm hết lần này tới lần khác không đả thương được lục thể của ngươi may may. Hơn hai canh giờ sau, ngươi đến Cửu Dương Dung Hỏa Huyền Trô sâu nhất, trước mắt xuất hiện một tòa đàn tế, trên này, một đóa ngọn lửa màu tím bẩm đang chậm rãi phiêu dãng. Ngươi nhìn qua ngọn lửa này, chỉ cảm thấy nó đẹp đến mức tặc cùng, từ kim lưu quang quấn quanh diễm thân, để ngươi bản năng kết luận, nó chính là tất cả phần thiên diễm đầu ngọn. Ngẩng đầu nhìn lại, ngươi phát hiện Cửu Dương Dung Hỏa Huyền Trô sâu nhất trên bầu trời phiêu tán tự kim sương ngủ, lại đều là Viêm Dương chân khí. Mà những ngọn Viêm Dương chân khí, dường như chỉ là đóa này ngọn lửa màu tím bẩm tiêu đốt lúc sinh ra bộ sản phẩm ngay cả cựu dương dung hỏa thuyền kia khuyết tán thành cấm kỵ khu vực đầy trời hỏa diễm cũng bất quá là đóa này ngọn lửa màu tím bầm tự nhiên tiêu đốt cho tàn mà thôi trong lòng ngươi rung động đến cực hạn hoàn toàn đoán không ra cái này ngọn lửa màu tím bầm là loại nào phần thiên diễm càng tưởng tượng hơn không đến nó năng lượng ẩn chứa khủng bố đến mức nào giờ phút này ngươi duy nhất có thể xác định là ngọn lửa này tuyệt không phải linh khư đại lục sản phẩm lai lịch nhất định kinh thế hai tụ mà có thể tiếp nhận như vậy hỏa diễm đưa nó một mực khóa trên đại tế đàn càng là kinh khủng tỷ lệ lớn là một vị nào đó áp đảo linh khư đại lục phía trên đại năng tự tay bố trí có lẽ Đây chính là thiên vận chi tử tiêu diễm tương lai có thể được đến lớn nhất cơ duyên. Nếu là hắn có thể thu phục đóa này ngọn lửa màu tím bầm, ngày sau nhất định nhất phi trùng tiên, tỷ lệ lớn có thể trở thành siêu việt tôn vương cảnh tồn tại. Ngươi suy tư một lát, thử đi hướng tế đàn, muốn đụng vào hỏa diễm đưa nó thu phục. Ngươi mặc dù biết rõ chính mình không có năng lực này, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tự mình thử một lần. Sự thật chứng minh, ngươi thật sự không có tư cách thu phục nó, đừng nói đụng vào hỏa diễm, ngươi liền đạp vào tế đàn đều làm không được, bị một tầng vô hình bình chướng gắt gao ngăn khuất bên ngoài. Đồng thời một hồi tim đập nhanh đột nhiên đánh tới, để ngươi trong nháy mắt thanh tỉnh. Nếu không phải sinh tử luân bản sinh chữa hiệu quả còn tại, vừa rồi kia một chút, ngươi đã sớm chết vô số lần. Ngươi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tham niệm, ánh mắt chuyển hướng không trung phiêu đãng viêm dương chân khí. Ngươi rất rõ ràng, không thể lãng phí thời gian nữa, một khi sinh tử luân bản hiệu quả biến mất, ngươi sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Càng nghĩ, ngươi chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép thu nạp bộ phận viêm dương chân khí nuốt vào trong bụng, định dùng loại phương thức này, mang theo những nải viêm dương chân khí rời đi nơi này. Ngươi sợ dĩ lựa chọn đem viêm dương chân khí nuốt vào bụng mang đi, cũng là thực sự không có cách nào, ở chỗ này chỉ có nhục thể của ngươi lông tóc có thể không nhận hỏa diễm ảnh hưởng, thu nạp linh giới loại hình bảo vật cũng không có bị sinh tử luân bàn bảo hộ, vừa lấy ra liền sẽ hóa thành cho tàn. nếu không, ngươi khẳng định phải mang nhiều chút viêm dương chân khí đi. vậy nhưng thật sự là phát đại tài, phải biết, viêm dương chân khí tuyệt đối là có thể khiến cho tôn vương cảnh cường giả đều đỏ mắt trí bảo. sau đó, ngươi theo đường cũ trở về, thuận lợi xông ra cựu dương dung hỏa uyên hỏa diễm phạm vi. vừa bước ra dương dung hỏa phạm vi, ngươi lập tức gọi ra dùng thời không chi thuật ở phía ngoài thu nạp linh giới, xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt linh khí bình sứ, đem trong bụng viêm dương chân khí đạo đi vào phòng thuần tốt nhìn thấy ngươi bình an trở về, ngươi linh tiêu cảnh người hộ đạo tại chỗ vui đến phát khóc, không có cách nào, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, hắn tỷ lệ lớn cũng không sống được. vị này linh tiêu cảnh người hộ đạo lòng tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn hỏi một chút ngươi vì sao có thể đi vào cựu dương dung hỏa huyền còn không chết, nhưng nghĩ lại chính mình chỉ là nho nhỏ người hộ đạo, căn bản không có tư cách nghe ngóng chuyện của ngươi, chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, một chữ đều không có hỏi. kế tiếp, ngươi nhờ người hộ đạo dẫn ngươi về thần hư, ngươi dự định mượn lưu lan thần truyền đại trận lập tức tiến đến xích huyết địa, thử một chút có thể hay không từ nơi đó lấy tới huyền âm chân khí. Ngươi rất mau trở lại tới Lưu Lan Thần Hư, nhưng lần này tính sai, cho dù là Lưu Lan Thần Hư, cũng không có thẳng tới Thương Giang Thập Châu truyền tống đại trận, nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi truyền tống tới Thương Giang Thập Châu thương giang đối diện khu vực. Ngươi bóp lấy thời gian tính một cái, cảm thấy đi đường đã qua, hẳn là còn kịp đi xích cốt huyết điệu tìm kiếm, thế là ngươi quyết định trước truyền tống đi Thanh Lân Châu, lại độ thương giang tiến về Thương Giang Thập Châu. Quyết định của ngươi để ngươi linh tiêu cảnh người hộ đạo mặt đều tái rồi, ngươi cái này mới từ Cửu Dương Dung Hỏa Huyền đi ra, lại muốn đi Thương Giang Thập Châu, hắn cũng hoài nghi ngươi là muốn tại trong một ngày đem linh khư đại lục Ngũ đại cấm kỵ chi điệu đi dạo mấy lần lần này nói cái gì người hộ đạo cũng không chịu cho ngươi đi thương giang Tập châu nơi đó chẳng lành tử vong nguyên rùa thực sự quá kinh khủng linh cư đại lục ngũ đại cấm kỵ chi địa đều có hung hiểm cựu dương dung hỏa huyền tuy nói tôn vương cảnh đi vào cũng phải chết lại là trong đó nhất an toàn một cái chỉ cần không bước vào cựu dương dung hỏa huyền hỏa diễm khu hệ tâm khu vực bên ngoài cũng sẽ không chủ động đả thương người ngũ đại cấm kỵ chi địa bên trong nguy hiểm nhất thuộc về phệ hồn trướng lâm dù là có tu sĩ không tiến vệ hồn trướng lâm chỗ sâu chỉ ở nó bên ngoài phạm vi hoạt động cũng biết nhiễm lên chẳng lành thái ách một khi rời đi khu vực kia, tử vong nguyên rủi liền sẽ bùng phát, không chỉ có chính mình thần tử đạo tiêu, sẽ còn liên lụy bên người thần cận người cùng nhau chết. nguyên nhân chính là như thế, linh tiêu cảnh người hộ đạo đánh chết đều không muốn đi thương giang thập châu, càng không chịu để cho người đi mạo hiểm. vị này linh tiêu cảnh người hộ đạo dứt khoát không để ý ý nguyện của ngươi, dù là buộc lên đắc tội ngươi cái này thần tử phong hiểm, cũng vận dụng vô thượng lực lượng đưa ngươi cái này tay ăn chơi gắt gao không chế lại, cưỡng ép mang về lưu lan thần hư. ngươi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy cái này vô thượng cơ duyên sợ là nếu bỏ lỡ. sau khi trở về, chờ người hộ đạo hướng lan thanh y để đánh tiểu báo cáo. Lan Thanh Y lìa nhìn xem ngươi, khắp khuôn mặt là im lặng. Lan Thanh Y tuy biết trên người ngươi cất giấu bí mật, lại không ngờ tới bí mật này kinh người như thế. Ngươi có thể không nhìn Cựu Dương Dung hỏa Huyền hỏa Diễm, còn dám muốn đi Thương Giang Thập Châu tìm đường chết? Ngươi nhìn xem Lan Thanh Y lìa, trong lòng tin tưởng. Hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng, nàng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Không có cách nào, ngươi chỉ có thể như nói rõ thật chính mình có đặc thù Tị hỏa Chí Bảo cùng áp chế chẳng lành thái ách bả bối. Trước ngươi đi Cựu Dương Dung Hòa Huyền là vì lấy viêm Dương chân khí, bây giờ nghĩ đi xích cốt huyết địa là vì lấy huyền âm chân khí. Lan Thanh Y có chút kinh ngạc, lập tức đưa ra. Nếu ngươi bằng lòng giao ra cái này hai kiện bảo bối, nàng có thể tự thân vì ngươi đi lấy Huyền Âm chân khí. Trong lòng ngươi bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói, Tị Hỏa chí bảo là duy nhất một lần, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một ngày. Về phần đối kháng chẳng lành thai ách bảo vật chương 114, Lưu Lan thần khư tân Tấn thần nữ, chương 114, Lưu Lan thần khư tân Tấn thần nữ. Về phần đối kháng chẳng lành thai ách bảo vật, ngươi biểu thị tuyệt không thể giao cho người khác, bởi vì ngươi vốn là đến từ Thương Giang tập châu, một khi giao ra bảo bối, chính ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ Lưu Lan thần hư. Lan Thanh Y thì nghe xong, lại làm một hồi kinh ngạc nhìn chằm chằm ngươi một cái, cuối cùng không có lại truy vấn bảo bối tưởng tình. Lan Thanh Y chỉ có thể nhìn ra, ngươi về tị hỏa chí bảo lý do thoái thác nửa thật nửa giả, nhưng ngươi giờ phút này không bỏ ra nổi bảo bối, lại là tình hình thực tế. Về phần đối kháng chẳng lành thay ách bảo bối, nếu ngươi thật đến từ Thương Giang thập châu, vậy cái này bảo bối nhất định vô cùng chân quý, toàn bộ linh khư đại lục cũng khó khăn tìm cùng quản, đủ để cho tôn vương cảnh cường giả đến cùng. Nhưng Lan Thanh Y chỉ xem như sư phụ, được cho hợp cách, không có chút nào cướp đoạt đệ tử bảo bối suy nghĩ, đổi lại cái khác một ít tôn vương cảnh cường giả, dù là ngươi là đệ tử truyền. Dù là không có bảo bối ngươi liền sẽ chết, bọn hắn tỷ lệ lớn cũng biết bức ngươi chủ động giao ra hiếu kính chính mình. Cuối cùng, Lan Thanh Y thì suy tư một lát, vẫn là lệnh cưỡng chế ngươi thành thành thật thật chờ tại Lưu Lan Thần Hư, không cho phép lại ra ngoài bảo hiểm. Đồng thời, nàng cáo chi ngươi một sự kiện, hoàn toàn gây mất ngươi đi xích cốt huyết địa tìm huyền âm chân khí suy nghĩ, Lan Thanh Y là biểu thị tu sĩ một khi cảnh giới vượt qua tử khuyết cảnh, liền tuyệt không thể tiến vào xích cốt huyết địa, cưỡng ép xâm nhập chỉ có thể bị xích cốt huyết địa quy tắc gạt bỏ. Phải biết, xích cốt huyết địa là có thể so với linh khư đại lục thế giới sau khi vỡ vụn hình thành động tiên. Quy tắc chi lực cường độ xa không phải bình thường động thiên có thể so sánh, cho dù tôn vương cảnh cường giả có thể cưỡng ép xâm nhập, cũng biết dẫn phát xích cốt huyết địa sụp đổ, đến lúc đó liền xem như mạnh như tôn vương cảnh, cũng phải thân tử đạo tiêu. Nghe xong lời này, ngươi hoàn toàn tắt tâm tư. Tuy nói hiện tại ngươi có sinh tử luân bản sinh chữ phù hộ, cưỡng ép đi vào có lẽ có thể gánh vác quy tắc gạt bỏ, nhưng bạn nhất bị huyết yêu mê hoặc hoặc là bị cuốn trụ một hồi, chờ sinh chữ có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, ngươi làm theo khó thoát khỏi cái chết. Kế tiếp tiếp, ngươi không có tiếp tục sóng ý nghĩ, dự định an phận chờ tại lưu lan thần khư tu hành, mau chóng tăng cao tu vi. Đảo mắt tới linh Khư lịch 131095, tử thần động thiên mở ra. Ngươi nhớ tới tử thần liệt cốc bên trong bảo vật, lần nữa hướng sư phụ Lan Thanh Y Nhi để tìm cậu, muốn mượn món kia có thể áp chế cảnh giới, tránh đi động thiên quy tắc dò xét bảo vật. Lần này, Lan Thanh Y Nhi vẫn như cũ sảng khoái đem bảo vật cho ngươi mượn, để ngươi thuận lợi tiến vào tử thần động thiên. Tiến vào tử thần động thiên sau, ngươi trước tiên nghĩ đến tử thần Bảo hỏa, có thể ngươi căn bản không biết do nó vị trí cụ thể, muốn chặt đứt tiêu diễm căn bản không thể nào. Tuy nói ngươi đối tiêu diễm rất có hảo cảm, trước đó thôi diễn bên trong một cái khác ngươi còn cùng hắn kết bài qua nhưng này dù sao cũng là một cái khác thôi diễn thể cùng ngươi bây giờ không sao cả cho nên muốn chặt đứt tiêu diễm còn chưa tới tay cơ duyên trong lòng ngươi không có chút nào gánh vác nếu là tiêu diễm đã cầm tới cơ duyên ngươi đương nhiên sẽ không đi đoạn nhưng nếu là hắn còn không có đạt được bảo vật cái kia chính là ai trước cấp được tính ai kế tiếp ngươi dùng bí thuật định vị tới nhan chỉ di vị trí cùng nàng tụ hợp sau cùng nhau hành động về sau động thiên chi hành bên trong ngươi hoàn toàn triển lộ thần uy cùng thế hệ bên trong không người có thể tiếp ngươi một chiêu ngươi giúp nhan chỉ di nhẹ nhõm cầm tới tử vận chi cùng hoán hồn hoa chợ nàng hoàn mỹ đột phá tới tử quyết cảnh. Sau đó, ngươi mang theo nhan chỉ di chạy tới tử thần liệt cốc, lại không nhường nàng đi theo vào, một mình nhập cốc cùng bên trong linh thú quyết đấu. Giờ phút này ngươi, cùng trước đó thôi diễn bên trong tình huống khác biệt, ngươi đã lĩnh ngộ bốn thành thời không phát tắc, chiến lược kinh khủng đến cực điểm. Lần này ngươi không còn là lúc trước cùng tiêu diễm liên thủ chiến linh thú, chỉ có thể đánh phụ trợ tâu luôn mà là chiến lược kéo căng vô địch tử quyết cảnh cường giả. Chỉ tiện tay một kích, ngươi liền chụp chết tử thần liệt cốc bên trong linh thú, còn lấy đi thi thể của nó. Ngay sau đó, ngươi lại lấy được tử thần bảo dịch. Tuy nói trước đó thôi diễn bên trong ngươi chưa từng dùng đến qua bảo bối này, nhưng không chút nào ảnh hưởng nó chân quý. Chỉ có thể nói trước đó thôi diễn bên trong ngươi hoặc là không có cơ hội dùng, hoặc là không tới nên dùng thời điểm, hoặc là sớm chết bất đắc kỳ tử, căn bản không có tái tạo thân thể cùng thần hồn cơ hội, hoặc là tu vi tranh lệch quá xa, cách xung kích vũ hóa cảnh còn sớm, tự nhiên không nỡ dùng vật chân quý như vậy. Cầm tới tử thần bảo dịch sau, ngươi mang theo nhan chỉ di rời đi tử thần liệt cốc, bắt đầu ở tử thần động tiên bên trong tìm kiếm tiêu diễm cùng phùng mạc tung tích. Cung trước đó thôi diễn như thế, ngươi không có giết phù mạc cũng không dám giết hắn, ngươi cũng là có chút hiếu kỳ. Lần này Phùng Mặc có thể ở Tử Thần Động Thiên bên trong cầm tới chỗ tốt gì? Có lẽ là ngươi cùng Tiêu Diễm thật có duyên phận, cuối cùng ngươi vẫn là tại Động Thiên bên trong gặp được hắn, chỉ có điều, ngươi nhìn thấy hắn lúc, hắn đã lấy được Tử Thần Bảo hòa. Thế thế, ngươi hoàn toàn gãy mất chặt đứt suy nghĩ, chủ động tiến lên muốn cùng Tiêu Diễm kết giao, trước lan lộn quay mặt. Nhưng lần này không có Phong Hoa Tuyết Nguyệt mệnh cách ra chỉ ẻoở, Tiêu Diễm đối ngươi cái này nghe tiếng Linh Khư Đại Lục Thần Khư Minh Thần tử tràn đầy đề phòng, trực tiếp quay người bỏ chạy. Trong lòng ngươi tràn đầy đáng tiếc, không khỏi cảm khái, Thương Thanh Mệnh Cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt hiệu quả là thật mạnh, không có nó, liền nhường Tiêu Diễm xuống đề phòng sinh lòng hào cảm đều làm không được. Đương nhiên, không thể kết giao tới tiêu diễm cái này thiên vận chi tử, ngươi cũng không tính đặc biệt để ý, ngươi cảm thấy chỉ cần kế tiếp làm gì chắc đó, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ so tiêu diễm trên lệnh. Chỉ là lời này có cái tiền đề, các ngươi đều phải theo 500 năm sau hai tình chi loạn bên trong sống sót, không phải mọi thứ đều là nói xuông. Kế tiếp, ngươi tiếp tục tìm phùng mạc tung tích, có thể thẳng đến tử thần động thiên sắp quan bế, cũng không thể tìm tới hắn. Tử thần động thiên chi hành kết thúc sau, ngươi lại trở lại lưu lan thần lấy tu hành. Linh lịch 13110 năm. Thiên Quyết người mới hàn lợi gia nhập, ngươi lần nữa nhường chữ lạc nhiên thất vọng. Cùng năm, ngươi tốn tâm tư nghiên cứu luyện đan thuật, thành công luyện ra thập đoạn đan dược, trở thành thập đoạn luyện đan sư. Linh cư lịch 13.135 năm năm, chữ lạc nhiên đã vẫn lạc 20 năm. Tu vi của ngươi cũng có chỗ tinh tiến, đạt tới hôn nguyên cảnh tâm giai. Đúng lúc gặp viêm ngục động thiên sắp mở ra, ngươi giống trước đó thôi diễn bên trong như thế, đem viêm ngục động thiên bí mật nói cho Lan Thanh ý. Để. Sau đó, Lưu Lan Thần Khư hai vị tôn vương cường giả ra tay, liền mặc diễm tôn vương cho cốt đều giường, ngươi cũng như trước đó thôi diễn giống như, thuận lợi lấy được cửu u địa sát hỏa. Lịch cơ lịch 13137 năm, ngươi nghe nói Lưu Lan Thần Khư ra vị mới thiên kiêu, Tịch Dung Sương. Vị này tuyệt thế thiên kiêu trời sinh bảo thể, quật khởi tình thế cực kỳ khủng bố, lại lấy đan hoa cảnh tu vi vượt cấp đánh bại tử khuyết cảnh thần tử, tin tức vừa ra chấn kinh thiên hạ. Cái này khiến ngươi tràn đầy nghi hoặc, trước đó thôi diễn bên trong, căn bản không có dạng này một vị bảo thể thiên kiêu xuất thế, không phải thôi diễn nội dung bên trong không có khả năng không có chút nào miêu tả. Ngươi càng nghĩ, cảm thấy đây đại khái là hiệu ứng hồ điệp đưa đến biên số, liền chỉ đem việc này nhớ ở trong lòng, không, có lại nhiều suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, Tịch Ngưng Xương tấn thăng thần nữ, ngươi cùng nhan chỉ di cùng nhau có mặt nàng tấn thăng đại điện. Đại điện bên trên, ngươi gặp được Tịch Ngưng Xương, nàng dung nhan tuyệt mỹ, không chút nào thua nhan chỉ di. Trong lúc đó, ngươi phát hiện Tịch Ngưng Xương tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn ngươi, ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. Chương 115, thần nữ giao người, sư độ chết, chương 115, thần nữ giao người, sư độ chết. Trong lòng ngươi tuy có nghi hoặc, lại không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là vị này tần tấn thần nữ đối ngươi cái này vang danh thiên hạ thần tử cảm thấy yêu kỳ. Thế nào luôn cảm thấy cái này Tịch Ngưng Xương không thích hợp. Tô Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Cũng mặc kệ hắn thế nào suy nghĩ, đều chỉ có thể nhìn xem thôi diễn theo tự nhiên đi hướng phát triển, không cách nào làm liên quan nửa phần. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đây chỉ là ảo giác của mình. Nếu không, thôi diễn bên trong Tô Nôn sợ là phải gặp tai ương. Thần nữ tấn thăng đại điện kết thúc sau, tịch ngưng xương chủ động tiến lên tìm ngươi đáp lời, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo. Cử động này nhường nhan chỉ di tại chỗ nổi nóng, nhận định tịch ngưng xương là muốn đảo chính mình góp tưởng, đối nàng tràn đầy lý. Có thể tịch ngưng xương căn bản không để ý nhan chỉ di thái độ vẫn như cũ nghị trăm phương ngàn kế rút ngắn cùng người khoảng cách. Nàng như vậy cử chỉ khất thượng, để ngươi càng phát ra cảm thấy cổ quái, trong lòng dần dần dâng lên đề phòng. Dù sao ngươi rất rõ ràng, mị lực của mình còn không có lớn đến có thể khiến cho Tịch Ngưng xương như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu vừa thấy đã yêu tình trạng. Gặp ngươi từ đầu đến cuối không hề lay động, Tịch Ngưng xương dường như cảm thấy không thú vị, không còn chủ động bắt chuyện, cũng không thử lại đổ lạp gần quan hệ. Thế thế, ngươi cùng Nhan Chỉ Di đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Linh lịch 13139 năm ngày 30 tháng 11, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, thành công đột phá tới hôn Nguyên cảnh tứ giai. Cùng ngày Thiên quyết mới tăng một vị trong biên chế thành viên, tên là Tế Đỉnh. Ngươi cẩn thận quan sát Tế Đỉnh, phát hiện người này điên điên cùng cùng, căn bản không có cách nào bình thường giao lưu, hắn lập đi lặp lại vô ngực nhắc tới oan Nhiệt, oan Nhiệt, thời trung còn cần người buộc chung ánh mắt lúc sáng lúc tối. Ngươi thấy thế lặng lẽ lui về sau lui, hạ quyết tâm muốn cách xa hắn một chút. Linh Khư lịch 13140 năm ngày 29 tháng 8, ngươi thành công lĩnh ngộ năm thành thời không phát tắc, thực lực nên đón tăng lên trên diện rộng. Ban đêm hôm ấy, sư phụ Lan Thanh Y đi tìm được ngươi, cáo tri ngươi thần khư minh ngày mai đem cử hành thi đấu, hỏi thăm ngươi là có hay không muốn tham gia. Ngươi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp mở miệng. Thần cư Minh thi đấu theo lý thuyết nên có phong phú ban thưởng. Nàng thế nào còn muốn hỏi ngươi tham gia hay không tham gia? Lan Thanh Y di trầm mặt một lát, giải thích nói: Thần cư Minh thi đấu chỉ có tu vi đạt huân nguyên cảnh thần tử hoặc là trước thần tử có thể tham gia. Nếu có thể cầm trước ba, ban thưởng xác thực phong phú. Nhưng nàng không để nghị ngươi đi. Ngươi lòng tràn đầy nghi hoặc, Truy vấn nguyên do. Lan Thanh Y dìa dương mắt nhìn hướng trời cao trăng sáng, ánh mắt phức tạp. Thật lâu không nói gì, nhìn xem mặt nàng, tâm tư ngươi đầu dâng lên dự cảm bất tưởng, Cái này Thần cư Minh thi đấu, chỉ sợ cùng ngươi nghĩ không giống điều không phải huyễn tiểu thuyết bên trong loại kia quy tỷ thí đấu pháp. Thế là ngươi làm cơ quyết đoán, mở miệng biểu thị ngươi chỉ muốn tính tâm tu hành, không muốn tham dự thần khư minh thi đấu. Lan Thanh Y Di nhìn chằm chằm ngươi một cái, không có nói thêm nữa, quay người nhẹ lướt đi. Ngươi nhìn qua bóng lưng của nàng, nỗi lòng khó bình. Lan Thanh Y Di tính tình mặc dù lạnh, nhưng ngươi rất rõ ràng, nàng nhất định là vừa tối bên trong vì ngươi đỡ được một loại nào đó thai họa, chỉ là nàng xưa nay không yêu giải thích, ngươi căn bản không biết rõ kia thai họa đến tột cùng là cái gì. Ngay tại tâm tư ngươi tự không nhận lúc. Tịch Ngưng Dương bỗng nhiên tìm tới cửa, nói mình phát hiện một chỗ đầu tiên, muốn mời ngươi kết bạn đi thám hiểm, đoạt được bảo vật hai người chia đều. Ngươi vốn là đối nàng trong lòng còn có đề phòng, lúc này không chút do dự từ chối. Tịch Ngưng xương than nhẹ một tiếng, nói câu ngươi ngược lại thật sự là là vững vàng sau đó ánh mắt lạnh leo, quay người rời đi người phủ đệ. Nàng vừa đi không bao lâu, một đạo khí tức khủng bố bỗng nhiên bao phủ Lưu Lan Thần Khư, này khí tức xem Lưu Lan Thần Khư trận pháp như không, bá đạo tới cực hạn. Lưu Lan Thần Khư rất nhiều lao quái vật tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, thầm nghĩ người này quá mức đáng sợ, tuyệt không phải bình thường tôn vương cảnh có thể so sánh. Ngươi cũng đầy kinh hãi giật mình, vô ý thức đem chuyện này cùng tịch ngưng xương liên hệ tới. Cái này cường giả khủng bố, chỉ sợ là nàng rất tới. Nói cách khác, vị này bỗng nhiên toát ra bảo thể thiên tiêu, tuy là hiệu ứng hồ điểm sản phẩm, lại không phải linh khư đại lục bản thổ đản sinh yêu nghiệt, nàng đến từ chư thiên vạn giới nào đó cái thế lực tổ chức. Ngươi lòng tràn đầy muốn chạy trốn, lại rất rõ ràng căn bản không chỗ có thể trốn. Ngươi cắn răng triệu hồi ra sinh tử luân bản, trực tiếp đánh lên ngàn năm tuổi thọ, chỉ cầu kim đồng hồ có thể chuyển hướng sinh chữ. Cũng không biết là vận khí quá kém, vẫn là có duyên cơ khác, sinh tử luân bản kim đồng hồ lại chỉ hướng chết chữ. Ngươi hoàn toàn động, dù là nhận tâm để lên lần trước gấp 3 tuổi thọ, luân bản kim đồng hồ vẫn như cũ dừng ở chết chứa bên trên. Giờ phút này, tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy ngươi tâm. Một giây sau, kia cường giả khủng bố ánh mắt khóa chặt ngươi, đưa tay liền hướng ngươi đánh tới. Trong lúc nguy cấp, sư phụ ngươi Lan Thanh Ý Nhi đột nhiên ngăn khuất trước người ngươi, muốn thay ngươi đón lấy cái này là lẫm cường giả tiện tay một kích, bảo vệ tính mạng của ngươi. Có thể Lan Thanh Ý Nhi tuy là Tôn Vương cảnh cường giả, như thế nào lại là đến từ thế giới khác kinh khủng tồn tại đối thủ. Dù là đây chỉ là đối phương nhằm vào ngươi đánh ra tiện tay một kích, Tôn Vương cảnh Lan Thanh Ý Nhi cũng căn bản ngăn không được. Huống chi coi như trả lại, bị sinh tử luân bản định ra chết vợ người, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, Lan Thanh Y bị một kích này trực tiếp thanh thành huyết vụ, tại chỗ thân tử đảo tiêu. Ngươi cũng bị dư ba tác động đến, trong nháy mắt vẫn lạc. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Cái này tịch ngưng xương quả nhiên là chư Thiên vạn giới thế lực khác tổ chức người, cũng không biết cụ thể đến từ thế lực nào tổ chức. Tôn Nôn nhìn xem thôi diễn kết quả, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn suy nghĩ minh bạch, thần nữ tấn đại điện bên trên, tịch ngưng sở dĩ liên tiếp liếc nhìn thôi diễn bên trong chính mình. Tỷ lệ lớn là nhận ra Tâu Nôn Thiên Khuyết thành viên thân phận, cho nên mới vẫn muốn biện pháp tiếp xúc. Đáng tiếc thôi diễn bên trong Tâu Nôn đối địch ngưng xương để phòng tâm quá nặng, nhường nàng không có đơn độc cầm xuống công lao cơ hội, chỉ có thể từ bỏ tính toán, mời đến cùng thế lực tổ chức tiền bối ra tay, cưỡng ép chấn sát có thần hư thế lực bảo hộ Tâu Nôn. Cái này Tắc Phong cũng là nhìn quen mắt, thấy thế nào cũng giống như dị thế các thủ bút. Tâu Nôn khẽ nhíu mày, âm thầm phân tích ra. Trước mắt hắn chỉ tiếp sở qua dị thế các cái này một cái trừ thiên khuyết bên ngoài chư thiên vạn giới thế lực tổ chức, các thành viên động một tí giao người diễn xuất, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ là bởi vì tiền Nghiên Chu chết? Tiền Nghiên Chu vừa chết, dị thế các liền phái người mới xuyên việt tới Linh Khư Đại Lục, tiếp nhận vị trí của hắn. Cái này Tịch ngưng Sương, chính là dị thế các tại Linh Khư Đại Lục gan bài cái thứ hai trong biên chế thành viên, chương 116, cực hạn ban thưởng, trả tiền tôi diễn, chương 116, cực hạn ban thưởng, trả tiền tôi diễn. Nếu là suy đoán không sai, kia tiền Nghiên Chu cái này ngoại giới xuyên việt người trong biên chế thành viên, sợ là thật giết không được. Bằng không mà nói, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái hơn ngoại giới xuyên việt người. Chậc thật là khiến người ta nhức đầu. Tông luôn chập chậc lưỡi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn xem ra muốn hay không thất thần tử con đường này còn phải thật tốt cân nhắc một chút một khi thành thần hư thần tử rất dễ dàng bị chư thiên thế lực ngoại giới xuyên việt người để mắt tới mà bị để mắt tới kết quả chính là bọn này yêu giao người ra hỏa gọi tới cường giả khủng bố trực tiếp đem thôi diễn bên trong chính mình giát đáng tiếc a nôn than nhẹ một tiếng thông qua lần thôi diễn này hắn cuối cùng biết thần hư cùng phản khư minh nước so trong tưởng tượng rất được nhiều càng làm cho tông nôn xúc động chính là lan thanh y lì vị này lưu lan thần hư thần chủ tuy nói tính tình lạnh nhưng đối đệ tử là thật đệ bụng đối mặt loại kia nghiền ép cấp cường địch, Lan Thanh Y không nói hai lời ngăn khuất thôi diễn Tông Nôn trước người, muốn thay hắn chống đỡ một kích trí mạng, kết quả trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. dạng này sư phụ thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. trừ cái đó ra, Tông Nôn còn băn khoăn Lan Thanh y, y cầu kia không tham gia Thần Khư Minh Thi đấu là chuyện tốt. xem ra sau này thôi diễn bên trong, đến tiện thể lưu ý hạ Thần Khư Minh Thi đấu sự tình, luôn cảm thấy cái này thi đấu cất giấu thiên đại bí mật. Tông Nôn ánh mắt lấp lóe, âm thầm tính toán. ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, máy móc thanh âm nhắc nhở đống nhiên vang lên. đích ban thưởng tạo ra thành công. Xin người theo trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn nút hạng. Một huấn luyện cảnh tứ giai tu vi, 2 năm thành thời không phát tác, ba sở học bí thuật, bốn viêm dương chân khí, năm ngẫu nhiên một cái đỉnh cấp bảo khí, sáu tử thần bảo dịch. Lần này thế mà chỉ có thể chọn một. Quả nhiên là miễn phí thôi diễn dãnh ngộ. Bất quá có thể soát ra viêm dương chân khí thứ đồ tốt này, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, chọn một liền chọn nút a. Tống Nôn nhìn xem ban thượng liễu biểu, đôi mắt sáng lên, nhỏ giọng thầm thì. Hắn biết rõ, lần này có thể cầm tới viêm dương chân khí, toàn bộ nhờ dáng tử mệnh cách sinh tử luân bản chọn chúng sinh chữa mới hiểm lại càng hiểm được. được. Nếu là không có mệnh cách này hiệu quả, lần sau thôi Diễn Tông luôn muốn lại được Viêm Dương chân khí, xác suất tuyệt đối thấp đến đáng thương. Cho nên có thể tại ban thưởng bên trong soát ra cái này tuyển hạng, hắn tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. "Vận mệnh thôi diễn lại, ta tuyển thứ tư hạng Viêm Dương chân khí." Tông luôn không có nửa phần do dự, tại chỗ làm ra lựa chọn. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được chính mình thu nạp linh bảo bên trong có thêm một cái tinh xảo linh khí bình sứ, Viêm Dương chân khí đã vững vàng nằm tại bên trong. Miễn phí thôi diễn sử dụng hết, còn phải chờ 30 ngày khả năng lại dùng dáng từ mệnh cách, thật là để cho người ta nháo tâm. Tông luôn lắc đầu nói thầm, Bất quá đối với so hai lần dáng tử mệnh cách biểu hiện, hắn vẫn cảm thấy thiên vận động tôn thực dụng hơn. Mệnh cách này thăng cấp là thật ánh, quả thực thoải mái lận. Sinh tử luân bàn năng lực mặc dù bụt, lại quá bất ổn định, dưới mắt hắn cũng không muốn đụng loại này cực vận khí đồ vật. Hắn hiện tại cần nhất là có thể khiến cho tu vi ổn định tăng lên cường lực mệnh cách. Theo thôi diễn nội dung, hắn hải điện còn phải hơn 10 ngày mới có thể tìm được tử huyền quả, trước chuyên tâm tu hành A. Thông nôn nhớ lại thôi diễn chi tiết, ánh mắt hơi trầm xuống. Tuy nói mười mấy ngày nay bên trong, hắn đại khái có thể lại đi gây sự kiếm mấy vạn cao cấp nguyên tình nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không ý nghĩa quá lớn không bằng làm gì chắc đó. ngược lại chỉ cần không ngủ dày vò tiếp xuống kịch bản liền sẽ cùng thôi diễn nhất trí. hắn căn bản không có nguy hiểm. Đảo mắt hơn 10 ngày đã qua, hắn hải điện đại nguyên lão tìm bên trên thông nôn đem chứa tử khuyết đan tài liệu luyện chế thu nạp linh giới đưa tới. thông nôn cũng không kéo dài, lúc này bắt đầu luyện đan. lần này luyện tử khuyết đan, hắn trạng thái so thôi diễn bên trong còn tốt, lại một lò luyện ra 7 viên, một lò 7 viên tử khuyết đan, tại cửu đoạn luyện đan sư bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. thông nôn đối kết quả này tương đối hài lòng. sau khi xuất quan, hắn đem 7 viên tử khuyết đan giao tất cả cho hắn hải điện đại nguyên lão, trầm giọng nói. Trong này hết bảy viên, cái này một cái là các ngươi, còn lại 6 cái, các ngươi nghĩ biện pháp bán đi, nhưng tạm thời đừng bại lộ ta tồn tại, hiểu chưa? Tại Hạ Minh Bạch, Hán Hải Điện đại nguyên lao năm chặt hổ ngọc, trong lòng vui mừng như điên, bảy viên tử huyết đan à Bảy viên tử huyết đan, giữ lại một cái đi ra, còn lại 6 cái bán đi, bọn hắn Hán Hải Điện quang kiếm chân chạy phí liền có thể cầm mấy ngàn mai cao cấp huyền tinh, cái này tương đương với Hán Hải Điện trên trăm năm tích súc. Đi làm việc đi, mau chóng đem cao cấp huyền tinh đưa tới cho ta." luôn hai tay vắt sau, nữ khí bình tĩnh dặn dò nói, "Tiền bối, nếu là ngài thiếu cao cấp huyền tinh Tại Hạ cả gan đề nghị, có thể đi lưu lan kim hàng cho vay huyền tinh. Hãn Hải Điện đại nguyên lão suy nghĩ phi tốc chuyển động, cắn răng nói rằng: "Lưu lan kim hàng là lưu lan thần cư mợ, đã có thể tồn vật cũng có thể vay mượn, giống Hãn Hải Điện loại này tông môn, nhiều ít có thể mượn tới chút cao cấp huyền tinh." Tuy nói cho vay lãi suất cực cao, nhưng Hãn Hải Điện đại nguyên luôn cảm thấy chỉ cần có thể ôm chặt Tông luôn đầu này đuổi, mạo hiểm như vậy đáng giá. Không cần thiết, theo bình thường quá trình bán đan dược là được. Tông luôn liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Vay mượn nhất thời thoải mái, đến tiếp sau phiền bãi vô tận. Tông Nôn cũng không muốn dính cái này phiền toái, liền xem như Hãn Hải Điện đi vay mượn, chung quy cùng hắn có liên quan. Vậy tại Hạ Minh Bạch, Đại Nguyên lão cười khổ chắp tay cáo tử, xoay người đi xử lý bán đan dược sự tình. Kế tiếp hơn 10 ngày, Hãn Hải Điện đại nguyên lão buôn tẩu các nơi bán Tử Khuê Đan, cuối cùng mang về hơn 4 vạn gần 5 vạn Mai cao cấp huyền tinh. Tông Nôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho Hãn Hải Điện hơn 4000 Mai cao cấp huyền tinh làm chân chạy phí, đồng thời đem chính mình cái này 30 ngày luyện bẩy tám cự đoạn đan dược cũng giao cho Hãn Hải Điện đại môn lão, một bộ phận nhường hắn dùng để tăng lên Hãn Hải Điện chỉnh thể chiến lực, một bộ phận khác tiếp tục hỗ trợ bán. Đại Nguyên lão thấy thế mừng rỡ như điên, vội vàng cầm đồ vật đi làm việc. Có người chân chạy chính là bất lo, chính mình chỉ cần chuyên tâm luyện đan tu luyện là được. Bất quá chờ ta đột phá tới hôn nguyên cảnh, Hãn Hải điện loại này cấp bậc tông môn thế lực, đoán chừng liền giúp không lên gấp cái gì. Tông Nôn nhìn qua Hãn Hải điện đại Nguyên lão bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Đích, miễn phí thôi diễn làm lệnh hoàn tất, phải chăng lập tức tiến hành thôi diễn? Làm lệnh tốt, cũng là không cần hiện tại liền dùng. Tông Nôn nghe thanh âm nhắc nhở, ánh mắt chớp lên, thấp giọng cục cụ miễn phí thôi diễn trước tiên có thể tích lũy lấy, trước dùng trả tiền thôi diễn dò đường. chờ thẻ nhốt, lại dùng miễn phí thôi diễn đổi mới dáng tử mệnh cách thể nghiệm thẻn đếm thử phá quan. làm như vậy tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn. hắn suy nghĩ một chút, quyết định được chú ý. nếu là lần trước thôi diễn lúc, Tông Nôn liền biết mượn đao giết tiền nghiên chu sẽ dẫn tới mới ngoại giới xuyên việt người, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. bởi như vậy, thôi diễn bên trong Tông Nôn sẽ không phải chết đến nhanh như vậy. dáng tử mệnh cách sinh tử luân bản nói không chừng còn có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, bởi vậy có thể thấy được, sớm dò đường trọng yếu bao nhiêu. chương 117 Tự đoan mệnh cách, Viêm Dương Huyền Đan, chương 117, tự đoan mệnh cách, Viêm Dương Huyền Đan. Vận mệnh tôi diễn giải, tiêu hao 10000 mai cao cấp huyền tinh, khởi động trả tiền tôi diễn. Thông ngôn nghĩ rõ ràng sau, dưới đáy lòng ngập niệm. Đích, khấu trừ 10000 mai cao cấp huyền tinh, vận mệnh tôi diễn giải khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ đổi mới ra thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc mệnh cách thanh, thanh thảo nguyên. Thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chủ có thể chủ động góp nhặt thường ngày khí vận, cần dùng lúc duy nhất một lần phù phát nhắc nhở, góp nhạc khí vận trong lúc đó, túc chủ sẽ thay đổi dị thường không may, nhất định phải chú ý, lại bản mệnh ô là một lần tính mạng ô, mời cẩn thận sử dụng. Điện Lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên, bắt đầu dùng sau, túc chủ sẽ sinh ra bị lục đặc biệt thích, đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên, một khi bị lục, sẽ lâm vào hương phấn trạng thái, sức chiến đấu tùy theo tăng lên, bị lục số lần càng nhiều, sức chiến đấu tăng phúc càng mạnh. Nam, Long nôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách, khoe miệng mạnh mẽ có gắp, cái này Điện Lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên cũng quá kỳ hoa, cái gì đỉnh đầu thảo nguyên, yêu thích bị lục, còn có thể dựa vào bị lục chứa chiến lược, quả thực không hợp tối thượng. Cái này phá mệnh ồ, đừng nói liền tăng lên điểm chiến lực, coi như để cho ta sức chiến đấu lật gấp trăm lần, ta cũng không chọn. Tông nôn mặt mũi tràn đầy không nói nhà rảnh. Đội nón xanh loại sự tình này, phàm là tâm lý nam nhân bình thường đều sẽ cực độ phản cảm, dù là có chỗ tốt, cũng không tiếp thu được. So sánh dưới, Thương Thanh Mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ liền thuận mắt nhiều, tuy nói nếu là có cái khác Thương Thanh Mệnh cách có thể chọn, ta chắc chắn sẽ không ưu tiên tuyển cái này. Tông luôn lại nhìn về phía khí vận dự chữ giao giới thiệu, bất đắc dĩ thở dài. Góp nhặt khí vận năng lực này nhìn xem giờ người, có lẽ tích lũy đến đủ lâu có thể đạt tới dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn hiệu quả tương đương với duy nhất một lần thiên vận độc tôn nhưng điều kiện tiên quyết là đến tích lũy đủ thời gian còn phải cam đoan tích lũy khí vận quá trình bên trong không chết bất đắc kỳ tử trước kia thôi diễn bên trong chính mình khí vận bình thường lúc đều động một chút lại chết bất đắc kỳ tử nếu là tích lũy khí vận trong lúc đó biến cực độ không may đâu còn có đường sống vận mệnh tôi diễn lại ta tuyển thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ Tông ngôn thu liễm lại nỗi lòng dưới đáy lòng nói rằng đích mệnh cách lựa chọn thành công vận mệnh tôi diễn khởi động máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa ngay sau đó màn sáng hiện hiện. Quen thuộc văn tự bắt đầu nhấp đô. Ngay đầu tiên, ngươi giàu dĩ muốn hay không lập tức mở ra thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ. Một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, ngươi cảm thấy hiện tại mở ra thời cơ chưa tới, một khi khởi động, tình cảnh có thể sẽ biến cực kỳ nguy hiểm, nhất là ngươi muốn bế quan dùng viêm dương chân khí xung kích xích dương đan cảnh giới, vận khí xấu nói không chừng sẽ để cho ngươi sổng quan thất bại, trực tiếp bạo thể mà chết. Linh khư lịch 13.095 năm ngày 30 tháng 4, ngươi lại luyện chút năng lượng, sau đó cáo tri Hán Hải Điện đám người, chính mình muốn bế tử quan, để bọn hắn chớ quấy rầy. Hán Hải Điện nào dám không theo? bọn hắn đem ngươi bế quan tri địa an bài đến thỏa thỏa tiếp tiếp sau, liền rốt cuộc không dám đến quấy rầy. Bế quan sau, ngươi trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, sau đó mới tê ra viêm dương chân khí, nếm thử đem nó khắc sâu tại huyền đan phía trên, xung kích xích dương đan cảnh giới. Bình thường hôn nguyên cảnh đột phá điểm ba bước, trước thành xích dương đan hoặc minh âm đan, lại cho một nửa khắc huyền đan khắc họa đối ứng minh âm đan hoặc xích dương đan, cuối cùng hình thành hôn nguyên âm dương văn, hoàn thành khác nhau giai đoạn tu sĩ, có khác biệt cảnh giới sương hào, chiến lược cũng ngày đêm khác biệt. Thân ngươi vác mười mai huyền đan, để tiếp sau phải nhờ vào bọn chúng cấu trúc hồn nguyên âm dương văn. Giờ khắc này đột phá tự nhiên muốn dán vào cựu dương phối trung su nội tình đến. Lần trước thôi diễn bên trong, ngươi dùng thua ở viêm dương chân lực, huyền âm chân lực, minh âm sát lực cùng xích dương nguyên lực xung kích, đều kém chút bạo thể mà chết. Nếu không phải sinh tử luân bản có hiệu lực, cái trước thôi diễn tông luôn sớm đã hóa thành cho bụi. Cho nên ngươi lần này xung quan, dù chỉ là phóng ra bước đầu tiên, nếu thử đột phá tới xích dương đang cảnh giới, ngươi cũng không dám có chút chủ quan, sợ một cái sơ xảy liền bạo thể chết. Không thể không nói, từ trước đến nay vững vàng ngươi, lần này vận khí coi như không tệ. Trải qua gần một năm bế quan, ngươi dựa vào mài nước công phu thành công đem viêm dương chân khí khắc sâu tại 19 mai huyền đan bên trong chín cái bên trên, nhường cái này chín cái huyền đan hóa thành viêm dương huyền đan, đồng thời cho viên hướng kia sắp thành trung tâm huyền đan nhẹ khắc nửa đường xích dương văn, để nó có nửa viêm dương đan nội tình, làm hậu tục cơ cấu lưu túc chỗ trống. ngươi liền như vậy lấy viêm dương chân khí bức vào xích dương đan cảnh giới, chiến lược nên đón tăng lên được lớn. cũng không có từng muốn, ngươi dùng viêm dương chân khí dẫn động chín cái nửa huyền đan hóa dương, lấy mạnh nhất viêm dương chân khí đột phá, lại dẫn động kinh người thiên địa dị tượng, liền từng đạo lôi đỉnh đại kiếp đều bị đưa tới. một màn này để ngươi hoàn toàn kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ tới, đột phá xích dương đan cảnh giới dùng viêm dương chân khí sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp. Tuy nói đối tuyệt thế thiên tài mà nói, độ kiếp không tính chuyện xấu, ngược lại coi là chuyện tốt, độ kiếp càng nhiều, nội tình càng dày, tiềm lực cũng có thể được tăng lên. Thiên địa đại kiếp đã là thai ách, cũng là kỳ ngộ. Nhưng ngươi giờ phút này căn bản không làm tốt độ thiên kiếp chuẩn bị tâm lý. Thiên địa dị tượng thêm lôi kiếp liên tiếp xuất hiện, trực tiếp có thể bại lộ ngươi tồn tại. Lần này tất nhiên sẽ bị rất nhiều lao gia hỏa để mắt tới, muốn tránh đều không có chỗ trốn. Vừa nghĩ tới bị để mắt tới hậu quả, ngươi tê cả da đầu lúc này phóng lên tận trời, bất kể một cái giá lớn thôi động thời không chi thuật, hướng phía Thương Giang thập châu phương hướng phi nước đại. Dưới mắt đối với ngươi mà nói, chỉ có trốn vào Thương Giang thập châu, có lẽ mới có thể có con đường sống. Có thể ngươi chạy lại nhanh, lôi kiếp đuổi đến càng nhanh. Không bao lâu, thiên địa đại kiếp hoàn toàn thành hình, kinh khủng xích dương thiên kiếp âm vang đánh xuống, từng đạo thuần dương kiếp lôi hướng ngươi là tới, làm cho ngươi không thể không dừng bước lại, toàn lực ứng đối. Đối mặt cái loại này kinh khủng đại kiếp, cho dù là ngươi, cũng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nếu không lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Ngang kháng một vòng lôi kiếp sau. Ngươi phát hiện thể nội xích Dương Huyền Đan lại bắt đầu phi tốc xoay tròn, chủ động hấp thu ngoại giới thuần dương khí khí, nhường tự thân biến càng thêm hoàn mỹ. Phát giác được điểm này, trong lòng ngươi vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng minh bạch. Hiện tại trốn vô dụng, chỉ có thể kiên trì lưu tại nguyên địa, đối kháng cái này thuần dương kiếp lôi. Ngươi cái này lôi kiếp náo ra động tính thực sự quá lớn, hấp dẫn một khu vực lớn tu sĩ ánh mắt. Những người này, phần lớn sợ hãi với thiên cấp kinh khủng, cũng có một phần nhỏ nhận ra lôi kiếp lai lịch, tại chỗ khiếp sợ không thôi. Trong truyền thuyết, đan hoa cảnh hoàn mỹ đột phá tới hôn nguyên cảnh sẽ dẫn tới ba lựa thiên kiếp, phân biệt là Sích Dương lôi kiếp, Minh Âm lôi kiếp, cùng cuối cùng hỗn nguyên lôi kiếp, có thể theo như cổ tịch ghi chép, muốn dẫn động xích Dương Minh âm hai trọng lôi kiếp, nhất định phải tại mỗi cái cảnh giới đều đi đến hoàn mỹ, còn phải dùng Viêm Dương chân khí, Huyền Âm chân khí khắc họa huyền đan. Lúc trước đa số tu sĩ vốn không tin đan hoa cảnh tới hỗn nguyên cảnh có ba lựa thiên kiếp, dù sao trên đời này chưa hề có người có thể dùng Viêm Dương chân khí hoặc Huyền Âm chân khí khắc họa huyền đan, dù là thần khư minh thiên tài yêu nghiệt cũng làm không được. Chương 118, Sích Dương đan cảnh, năm thành thời không pháp tắc, chương 118, Sích Dương đan cảnh, năm thành thời không pháp tắc. Loại tình huống này, thậm chí nhuận không ít tu sĩ cảm thấy Viên âm chân khí, viêm dương chân khí căn bản không tồn tại, chỉ là cổ nhân bịa đặt truyền thuyết. Nhưng hôm nay, cổ tịch ghi lại sích dương lôi kiếp liền bảy ở trước mắt, không thể kìm được bọn hắn không tin. Không chỉ có cổ tịch là thật, viêm dương chân khí cũng thật tồn tại. Càng có một vị nào đó tuyệt thế yêu nghiệt dùng nó đột phá tới sích dương đan cảnh giới, mới đưa tới cái này lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều bắt đầu chuyển động, hướng phía trong lôi kiếp tâm khu vực tiến đến. Cùng lúc đó, tin tức cũng thông qua các loại truyền âm chú phụ truyền đến các đại tông môn thế lực, liền lưu lan thần khư đều bị kinh động, dẫn phát sóng to gió lớn. Ngươi căn bản không biết mình náo ra động tĩnh, đã đưa tới vô số tông môn thế lực cùng cường giả chú ý, chỉ là tập trung tinh thần đối kháng cái này lôi đỉnh đại kiếp. Cuối cùng, ngươi thành công vượt qua xích dương lôi kiếp, thực lực bản thân lên một tầng nữa. Nhưng ngươi không có thời gian chỉnh đốn, lập tức thôi động thời không chi thuật, muốn chạy trốn nơi đây chạy tới Thương Giang tập châu. Đáng tiếc thất bại, không gian xung quanh như bị ngưng kết đồng dạng, để ngươi không thể động đậy. Ngươi nhìn về phía phương xa, phát hiện cực xa trôi chẳng biết lúc nào tụ tập số lớn cường giả tu sĩ. Liếc nhìn qua những người này, trong lòng ngươi cời khổ, muốn đi thoát đã là không có khả năng, kế tiếp Vận mệnh của ngươi rốt cuộc không thể kiểm được nắm trong tay mình. Lúc này, một thân ảnh chủ động đi ra, là vị hôn Nguyên Cảnh Tu sĩ, đưa ra muốn cùng ngươi một trận chiến. Ngươi xem nhìn vị này Tu sĩ, lại hơi liếc nhìn nơi xa vòng vây cường giả, lại đảo qua bị giam cầm bốn phía không gian, trong nháy mắt minh bạch, cái này nhất định là một vị nào đó lao ra hỏa an bài. Những lao ra hỏa này hiếu kỳ về ngươi đến cực điểm, muốn làm rõ lai lịch của ngươi, xác minh ngươi bây giờ chiến lực cấp độ, mới cố ý phái tới cảnh giới cao hơn ngươi Nguyên Cảnh Tu sĩ thăm dò có thể đem Hỗn Nguyên cảnh cường giả làm quân cờ dùng tông môn thế lực, tối thiểu là cấp một thế lực, ngươi thậm chí nhịn không được hoài nghi, này sẽ không phải là Lưu Lan thần khư thủ bút. Ngươi trầm mặc một lát, biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ứng chiến. kế tiếp, chỉ có thể hiện ra đầy đủ giá trị, mới có thể có sống sót cơ hội. Rất nhanh, ngươi cùng vị này Hỗn Nguyên cảnh cường giả giao thủ, nhưng ngươi không vận dụng Viêm Dương Huyền Đan lực lượng, chỉ dựa vào bình thường Huyền Đan ý lực, phối hợp bốn thành thời không pháp tắc đối địch. Ngươi lúc này mới phát hiện, lúc trước thôi diễn bên trong ngươi lại đánh giá thấp Hỗn Nguyên cảnh cường giả chiến lực, trước mắt tu sĩ này chỉ là bình thường Hỗn Nguyên cảnh cũng không phải là thần tử cấp nhân vật đột phá mà đến tu luyện cũng chỉ là khung cấp trung dài công pháp nhưng dù cho như thế ngươi chỉ dựa vào bình thường huyền đan thời không huyền kinh thêm bốn thành thời không pháp tắc tới đối kháng vẫn như cũ rất cảm thấy khó giải quyết bị áp chế đến xích sao nếu không phải ngươi tu chính là thời không chi thuật phương thức chiến đấu quỷ dị hay thay đổi đã sớm bại hạ trợ nhưng coi như thế biểu hiện của ngươi cũng đủ làm cho vây xem tu sĩ chấn kinh từ khuyết cảnh tu vi lĩnh ngộ 4 thành thời không pháp tác còn dấu thực lực tình huống hạn đối kháng huân nguyên cảnh tu sĩ có thể bất bại cái này chiến lược quả thực kinh thế hai thủ đương nhiên Những lão gia hỏa kia tuy có chút kinh ngạc, phản ứng lại không tình lớn, trong mắt bọn hắn, cái loại này biểu hiện còn không vào được đỉnh tiêm hàng ngũ. Người bên này thăm dò đối phương nội tình sau, không còn bảo lưu, thôi động Viêm Dương Huyền Đan lực lượng ra nhập chiến đấu. Có Viêm Dương Huyền Đan gia trì, chiến lực của ngươi trong nháy mắt tiêu thăng một cái cấp bậc. Trong chốc lát, lúc trước còn có thể áp chế ngươi huống nguyên cảnh tu sĩ rất cảm thấy áp lực, vội vàng tế ra tất cả át chủ bài toàn lực phản công, nhưng vô luận hắn như thế nào phát, đều không phải là đối thủ của ngươi, cuối cùng bị ngươi nhẹ chân áp một màn này, nhưng ở đây đông đảo cường giả hoàn toàn rung động, lấy xích dương đang cảnh tu vi vượt cấp miểu sát huấn nguyên cảnh tu sĩ, như vậy chiến lược thực sự khoa trương. Linh khư đại lục bên trên chưa bao giờ có tiền lệ, cho dù là những cái kia kiến thức rộng rãi lao ra hỏa, mắt thấy ngươi cái này kinh khủng chiến lược, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy động dung, nhìn về phía ánh mắt của ngươi trong nháy mắt biến nóng bỏng. Ngươi đảo qua trung quanh tu sĩ, hư lạnh một tiếng, cất giọng nói biểu thị còn có ai muốn cùng ngươi một trận chiến? Lời này vừa ra, không ít huấn nguyên cảnh tu sĩ lập tức no nghe muốn động, nếu là có thể chiến thắng ngươi, cho dù là dựa vào tu vi cảnh giới áp chế ngươi ngày sau cũng có thể lưu danh sử sanh, tuyệt đối là đời người cao quang thời điểm. Còn không đợi những tu sĩ này tiến lên, một đạo nữ tử thân ảnh trước đứng dậy. Nữ tử này đồng dạng là hối nguyên cảnh, nhưng cùng trước đó kia phổ thông tu sĩ khác biệt, nàng tên là Vu Thanh Niên, là gần với Lưu Lan Thần Khư nhất cấp đại tông tinh huy tông thủ tịch đích truyền môn nhân. Nghe đồn Vu Thanh Niên thân phụ thể chất đặc thù, còn được đến qua tôn vương cảnh cường giả truyền thừa, cùng cảnh chiến lực không thua bình thường thần tử cấp nhân vật. Viu Thanh Niên ra tay, đám người tràn đầy kinh ngạc, nguyên một đám hào dạo, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không lại vượt cấp đánh bại vị này có thể so với thần tử cấp nhân vật nguyên cảnh cường giả. Ngươi nhìn qua Vưu thanh niên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không nói nhiều, chỉ đem tự thân khí thế nâng lên đỉnh phong. Vưu thanh niên không có trực tiếp động thủ, ngược lại mở miệng hỏi ngươi am hiểu nhất cái gì linh khí, nàng không muốn tại binh khí bên trên chiếm tiện nghi của ngươi. Phải biết, lúc trước ngươi cùng kia Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ lúc giao thủ, căn bản không mang phòng thân vũ khí, không phải chiến lực tất nhiên cũng có thể cao hơn một tầng. Ngươi suy tư một lát, như nói thật nói ngươi không có đặc biệt am hiểu linh khí, nói cứng lời nói, chính là kiếm. View thanh niên nghe vậy, trực tiếp theo thu nạp linh bảo bên trong lấy ra một thanh linh khí trưởng kiếm cùng một cái linh khí quần áo, đưa cho ngươi. Cử động này để ngươi đối Vưu Thanh niên sinh ra mấy phần hảo cảm, cũng không còn khách khí, tiếp nhận linh khí trang bị, cùng nàng xa xa giằng co. Sau một khắc, hai người các ngươi trong nháy mắt giao thủ, Vưu Thanh niên quả nhiên không hổ là có thể so với thần tử hôn Nguyên cảnh cực giả, chiến lực cực kỳ cường hãn, dù là ngươi mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, còn lấy Viêm Dương chân khí đột phá tới Sích Dương đan cảnh, vẫn như cũng bị nàng áp chế gắt gao. Cái này khiến ngươi hoàn toàn minh bạch, bây giờ ngươi muốn càng nhất đại cảnh giới đánh bại thần tử cấp nhân vật, còn có cực lớn độ khó. Trừ phi có thể cầm tới huyền Âm chất lực, đem còn lại 9 cái nửa huyền đan đều hóa thành huyền âm huyền đan nếu không muốn vượt cấp chiến thắng Vu Thanh Niên, cơ hội là không thể nào sự tỉnh tuy nói bị Vu Thanh Niên ép tới không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào thời không chi thuật miễn cưỡng duy trì bất bại, nhưng ngươi không có nửa điểm từ bỏ suy nghĩ, vẫn đem hết toàn lực tìm kiếm phản sát cơ hội. trận đại chiến này đánh cho cực kỳ đặc sắc, nhường dây xem tu sĩ các cường giả đều thấy gọi thẳng đã nghiền, thu hoạch tràn đầy. kịch chiến trí bạch nhiệt hóa lục, ngươi lại tại chỗ đốn ngộ, thành công lĩnh ngộ năm thành thời không phát tác. một màn này nhường chúng tu sĩ tràn đầy kinh tán, chiến đấu bên trong đốn ngộ vốn là thiên kiêu chuyên môn, ngươi biểu hiện này, quả nhiên xứng với thiên kiêu hai chữ. có thể ngươi rất nhanh phát hiện cho dù ngươi lĩnh ngộ năm thành thời không phát tắc, vẫn như cũ không thắng được Vũ Thanh Nghiên, bởi vì ngươi vừa thi triển ra mới lĩnh ngộ năm thành thời không phát tắc, Vũ Thanh Nghiên liền yên lặng thúc giục năm thành tinh huy phát tắc, vướng vàng ngăn chặn ngươi. Chương 119, sáng thế tiên nhân, thông huyền tiên, chương 119, sáng thế tiên nhân, thông huyền tiên. Ngươi không khỏi cảm khái, những thiên tài này quả nhiên giống như ngươi yêu dấu rốt, ai cũng không biết bọn hắn giấu bao nhiêu át chủ bài. Trừ phi thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép, nếu không muốn đánh bại, đánh giết bọn hắn, quả thực khó như lên trời. Cuối cùng ngươi vẫn bại, tuy nói ngươi còn có tăng lên chiến lược bí thuật không vận dụng. Thương Thanh mệnh cách phóng trục chi phong, Điện Lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần cũng không bắt đầu dùng, nhưng ngươi rất rõ ràng, bây giờ không phải là liều mạng thời điểm, không đáng vì hành động theo cảm tính bại lộ tất cả át chủ bài. Cho dù thua, cũng không người cảm thấy ngươi yếu, tất cả mọi người nhận định ngươi chiến lược kinh khủng, lấy xích dương đan cảnh giới, ngạnh kháng có thể so với thần tử Vu Thanh niên mấy trăm chiêu, còn thừa cơ đả thương nàng, cái loại này chiến tích, phóng nhãn toàn bộ linh khư đại lục đều không ai bằng. Chiến Hậu, Vu Thanh Niên nhìn chằm chằm ngươi một cái, nói về sau nếu có cơ hội lời nói, ngươi có thể đến Tinh Huy Đại Tông lại tìm nàng đại chiến một trận. Ngươi hơi kinh ngạc. Biết Vu Thanh Niên nhất định là nhìn ra ngươi còn cất giấu át chủ bài. Sau đó view Thanh Niên không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Hiện nhiên, Tông môn trưởng bối giao cho nàng tham dò nhiệm vụ, đã hoàn thành. Ngay tại ngươi suy nghĩ những lão gia hỏa này kế tiếp còn biết làm lúc nào, dị biến nảy sinh, một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện ở bên người ngươi, bắt lại ngươi cánh tay vừa muốn đem ngươi bắt đi. Bất quá Lưu Lan Thần Cư bên này lão gia hỏa phản ứng cực nhanh, cái tay này mới xuất hiện, liền lập tức ra tay ngăn trở. Thật không nghĩ tới, dùng viêm dương chân khí đột phá sẽ náo ra chiến trận này, về sau thôi diễn bên trong đến phá lệ chú ý mới được. Chờ lấy được huyền âm chân khí không cần thiết rời đi thương giang thập châu, trực tiếp tại thương giang thập châu đột phá liền tốt. Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn Văn tự, âm thầm tính toán. Đồng thời luôn cảm thấy cuối cùng một màn kia có chút quen mắt, đúng rồi, cùng một lần nào đó thôi diễn bên trong Tâu Nôn tham gia ngàn hướng thi đấu lúc, Phản Khư Minh cường giả ra tay lại bị chém xuống một tay cảnh tượng cơ hồ giống nhau như lúc. Cũng không biết, lần này là không phải lại muốn lên diễn Phản Khư Minh cường giả ném cánh tay tiết mục. Ngay tại Tâu Nôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, thôi diễn Văn tự tiếp tục nhấp đô. Có thể thần Khư Minh đám lao giả này, còn đánh giá thấp cái cánh tay này chủ nhân tự lực. Tuy nói ra tay ngăn trở thần khư minh cường giả đã có chấn hầu cảnh tu vi, nhưng lần này muốn bắt đi ngươi, đúng là vị tôn vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là tinh thông không gian chi thuật tôn vương. Bởi vậy, phản khư minh vị này tôn vương cảnh cường giả nhẹ nhõm ngăn lại công kích, trong nháy mắt đưa ngươi kéo vào một cái khác tầng không gian, biến mất không thấy hình bóng. Thằng đến ngươi bị bắt đi, lưu lan thần khư tôn vương cảnh cường giả mới khoan thai tới chậm, nguyên một đám sắc mặt âm trầm như nước. Kỳ thật bọn hắn sớm đoán được, động tĩnh lớn như vậy tỷ lệ lớn sẽ dẫn tới khư minh tử cho nên không chỉ có xuất động số lớn cường giả, liền hai vị tôn vương cảnh đều tỏa ở đây. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Tích không tôn vương lại không muốn mặt ngụy trang thành Linh Tiêu Cảnh Tu sĩ ra tay, tê dại tất cả mọi người. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, chỉ là Linh Tiêu Cảnh Tu sĩ bất quá là đầu cá con, phải chấn hầu cảnh ra tay đầy đủ. Không có nghĩ rằng, an trộm gà bất thành còn mất nắm đạo, ngược lại thành trò cười. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, mọi thứ đều chậm. Như vậy Thiên Tiêu bị Tích không tôn vương bắt đi, đối bọn hắn lưu lan thần khư mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Tuy nói phản khư Minh bên trong có nội ứng của bọn hắn, nhưng phản khư Minh hiện có tôn vương cảnh cường giả. Tất cả đều là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, ngày bình thường chỉ ở minh bên trong treo cái tên, căn bản sẽ không đi phản khư minh trụ sở. Loại tình huống này, bọn hắn muốn tìm tới Tích Không Tôn Vương, đem người cơ về, khó như lên trời. Không bao lâu, nơi này chuyện phát sinh liền truyền khắp đông vực, thậm chí mơ hồ khuếch tán tới những nơi khác, làm cho cả Linh Khư Đại Lục cường giả tu sĩ đều rất cảm thấy kinh dị. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại đoán, Thần Khư Minh sẽ làm phản ứng gì? Có thể hay không tìm tới Tích Không Tôn Vương, đem nó đánh giết, mà bị Tích Không Tôn Vương bắt đi người, giờ phút này đã thân ở một chỗ động thiên bên trong. Cái này động thiên diện tích không lớn. Linh khí lại đọng nặng kinh người, đối tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể ở nơi này tu hành, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Ngươi nhìn qua Tích Không Tôn Vương, mặc dù không biết thân phận của hắn, lại tin tưởng là hắn cứu được ngươi, lúc này trịnh trọng hành lễ nói dạ, thái độ tràn đầy cung kính. Tích Không Tôn Vương nhìn xem ngươi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng biểu thị hắn là thời Không Tôn Vương sư tôn, coi như cũng coi là sư tổ của ngươi. Lời này để ngươi hoàn toàn chấn kinh, vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt vị này đúng là thời Không Tôn Vương sư tôn. Phải biết, thời Không Tôn Vương hơn 8000 năm trước liền thành liền tôn vương cảnh, hơn 3000 năm trước đã vẫn lạc. Nói cách khác, trước mắt Tích Không Tôn Vương, giữa gốc đều sống trên vạn năm. Gặp ngươi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tích Không Tôn Vương nhàn nhạt giải thích, Tôn Vương cảnh cường giả thọ nguyên 20.000 năm, hắn có thể sống lâu như vậy, không tính hiếm lạ. Tích Không Tôn Vương nói bổ sung, chỉ là rất nhiều Tôn Vương cảnh cường giả không sống tới thọ hết chết già, mới lộ ra Tôn Vương cảnh tu sĩ không có giải như vậy thọ. Ngươi nghe được lũ lươi, ngươi nguyên lai tưởng rằng Tôn Vương cảnh cường giả tuổi thọ cũng liền một vạn năm tả hữu, không có nghĩ rằng lại có 20.000 năm. Sau đó, ngươi nhớ tới Tích Không Tôn Vương lời mới rồi, lại nhịn không được thở dài. Ngươi cắt tỉa trước đây thôi diễn đạt được các loại tình báo tin tức, rốt cục nhịn không được hỏi Tích Không Tôn Vương, Thần Khư Minh cùng Phản Khư Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma tộc lại là cái gì địa vị? Tích Không Tôn Vương trầm mặc một lát, chậm rãi nói: Thần Khư Minh tuy là ma tộc cương quyền, nhưng bọn hắn làm sự tình cũng không được đầy đủ sai. Lấy Linh Khư Đại Lục bây giờ chiến lược, muốn phản kháng ma tộc, căn bản là người xin nói nộ. Tâm tư ngươi đầu chầm xuống, truy vấn Tích Không Tôn Vương song phương chiến lược chỉ lệnh, đến cùng lớn bao nhiêu? Tích Không Tôn Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ phun ra tám chữ: Phù Du Dung Độc Tây, trời vực chi chỉ lệnh. Ngươi trong nháy mắt minh bạch, linh cư đại lục cùng ma tộc chiến lược chỉ lệnh, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn cách xa được nhiều. Tích không tôn vương ánh mắt tràn đầy tăng thương, hỏi ngươi có biết tôn vương cảnh phía trên là cảnh giới gì? Ngươi lắc đầu, trầm mặc không nói. Tích không tôn vương đối ngươi trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bước đi thong thả hai bước sau giải thích nói, tôn vương cảnh phía trên chính là thông huyền tiên cảnh. Tiếp lấy tích không tôn vương bổ sung, theo theo ma tộc có được tình báo, thông huyền tiên cảnh cường giả có thể ở thể nội ngưng tụ chân thực tiểu thế giới, tại phàm nhân trong mắt, nói là chân chính sáng thế tiên nhân cũng không chút gì quá đáng, mà dạng này tiên nhân một khi vẫn là. Thể nội tiểu thế giới liền sẽ hóa thành động tiên, phụ thuộc vào chủ thế giới tồn tại. Lời này để ngươi con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần rung mạnh, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Ngươi mang theo sợ hãi mở miệng, chẳng lẽ linh khư đại lục chính là ma tộc thông huyền tiên cảnh cường giả tọa hóa sau hình thành động tiên? Nơi này toàn bộ sinh linh đều là vị này thông huyền tiên cảnh cường giả dựng dục ra tới. Nếu là như vậy, kia ma tộc lao tổ tọa hóa trước nhất định lưu lại một tay, ma tộc tỷ lệ lớn có thể điều khiển linh khư đại lục thiên địa ý chí. Nói cách khác, linh khư đại lục sinh linh lại thế nào phản kháng cũng đều là phí công. Chương 120 Linh Khư Đại Lục Bí Mật, Ma Tộc Nô Lệ, chương 120, Linh Khư Đại Lục Bí Mật, Ma Tộc Nô Lệ. Tích Không Tôn Vương lắc đầu, biểu thị Linh Khư Đại Lục tuy là một vị nào đó tiên nhân vẫn là sơ so hình thành đầu tiên, lại không phải ma tộc cường giả biến thành. Ngươi lập tức nhẹ nhàng thở ra, như vậy ít ra còn có phản kháng khả năng. Phát giác được tâm tư của ngươi, Tích Không Tôn Vương cười nhạo một tiếng, nói Linh Khư Đại Lục mặc dù không phải ma tộc tiên nhân biến thành, tình huống lại giống nhau hàng bét. Tích Không Tôn Vương giải thích nói, ma tộc cũng có tiên nhân, mà Linh Khư Đại Lục sinh linh bị giới hạn tiến thiên địa này tạo thế chủ, tuyệt đối không thể thành tiên. Linh Cư Đại Lục không cách nào sinh ra thiên nhân, còn một mực ở vào ma tộc giám sát phía dưới, có thể ma tộc không chỉ có thiên nhân, còn không biết có bao nhiêu, lại càng không biết những thiên nhân kia mạnh bao nhiêu. Loại tình huống này, Linh Cư Đại Lục lấy cái gì phản kháng? Phản kháng kết quả chính là bị triệt để thanh lý, nô dịch. Nếu là chọc giận ma tộc, xích cốt huyết địa kết cục chính là vết xe đổ. Nghe xong lời nói này, ngươi hoàn toàn trầm mặc. Ngươi rất rõ ràng, con đường tu hành càng về sau, đại cảnh giới ở giữa trên lệnh liền càng cách xa. Lấy ngươi thực lực hôm nay, từ khuyết cảnh vượt cấp đánh thắng hỗn nguyên cảnh đều gian nan như vậy chớ nói chi là lấy tôn vương cảnh tu vi đi đối kháng có thể sáng thế tiên nhân rồi tới tiên nhân loại kia cấp độ cái gọi là tôn vương cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ cùng sâu kiến không có khác nhau chỉ cần tiện tay một chỉ liền có thể nghiền chết như vậy trên lịch hạ linh cư đại lục hoàn toàn chính xác không có phản kháng vô liếng chỉ có thể cúi đầu xưng thần ngoan ngoãn nghe theo ma tộc bài bố ngươi bình phục hào tâm tình nghi hoặc hỏi đã linh cư đại lục sinh linh tuyệt không phải ma tộc đối thủ kia phản khư minh tồn tại ý nghĩa là cái gì vì sao muốn cùng thần khư minh đối địch? tích không tôn vương ánh mắt thúy, chậm rãi nói Phản khư Minh tụ tập tôn vương, lật đổ thần khư Minh, thật là đại nghĩa không có mấy cái, càng nhiều là bất mãn thần khư Minh cao cao tại thượng, muốn lấy mà thay vào trở thành mới kẻ thống trị, làm theo cho ma tộc làm chó. Tích không tôn vương khuôn mặt đạm mạc, nửa khí bình tĩnh bổ sung, thần khư Minh cũng sẽ không yên tâm nhường cái khác tôn vương gia nhập, cũng không yên tâm cũng không tin mặt cho. Càng quan trọng hơn là, nếu để những này tôn vương gia nhập, ma tộc muốn cao cấp huyết thực từ đâu đến, cũng không thể một mực lấy chính mình người lấp lỗ thùng a. Người giờ mới hiểu được, thần khư Minh bên ngoài những cái kia may mắn tấn giai tôn vương, chỉ có thể cùng thần khư Minh là địch. Song vương mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa. Nghĩ thông suốt điểm này trong lòng ngươi du lên, thì ra thần khư minh cùng phản khư minh hoạch tâm mâu thuẫn ở đây, cái này hai thế lực lớn tổ chức căn bản chính là cá mẹ một lứa, phần lớn cũng là vì tự thân lợi ích mà thôi. Có lẽ hai phe bên trong cũng có giống ngục linh tôn vương đại nghĩa như vậy chi sĩ, nhưng cuối cùng chỉ là số ít. Ngươi trầm mặt hồi lâu, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tích không tôn vương thấy thế là đầu, nói có lẽ hắn không nên sớm như vậy nói cho ngươi những này, miễn cho ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Ngươi mặt mũi tràn đầy cười khổ, trả lời, loại sự tình này sớm muộn phải biết, sớm biết muộn biết không có khác nhau nếu là chỉ vì biết được chân tướng lên đường tâm sụp đổ vậy chính ngươi cũng không xứng với đi đầu này tu hành đường ngươi lời nói này nhường tích không tôn vương có chút tán thưởng nói thẳng tâm tư ngươi tính viễn siêu người đồng lứa ngươi lần nữa bình phục nỗi lòng đung nhiên nhớ tới thần khư minh thi đấu sự tỉnh nhịn không được hỏi tích không tôn vương thần khư minh thi đấu phải trang cất giấu bí mật gì tích không tôn vương hơi kinh ngạc ngươi liền thần khư minh thi đấu cũng biết lập tức giải thích nói thần khư minh thi đấu là trong đó thì ngoại giới tu sĩ cơ bản không biết rõ tình hình mà cái này thi đấu chân tướng là theo thần khư minh bên trong chọn lựa định tiêm huấn nguyên cảnh tu sĩ đưa cho ma tộc làm nô lệ Nói cho đúng, là cho ma tộc con em thế tộc làm chiến đấu nô lệ, cung cấp bọn hắn đánh cược tìm niềm vui. Tựa như phàm nhân nữa thích đấu dế, chọi ga như thế, tại cường đại ma tộc trong mắt, linh khư đại lục sinh linh cùng những này sâu bọ ra cầm không có gì khác biệt. Người như lưu ý qua thần tử cấp nhân vật động tĩnh liền sẽ phát hiện, không ít thần tử tới Hỗn Nguyên cảnh liền không hiểu biến mất, nhưng thật ra là đều bị đưa đến ngoại giới, thành ma tộc con em thế ra nô lệ. Nói xong lời cuối cùng, Tích Không Tôn vươn cười, trong nụ cười tràn đầy phức tạp tư vị ngươi lần nữa lâm vào trầm mặc, vạn vạn không ngờ tới, thần hư minh thi đấu chân tướng càng như thế tăng tốc, đúng là chuyên môn cho ma tộc chọn lựa dế cùng nô lệ trường hợp. Ngươi than nhẹ một tiếng, nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong sư phụ người Lan Thanh Y kia thần tình phức tạp, cùng nàng câu kia ngươi không tham gia thần hư minh thi đấu là chuyện tốt căn dặn. Gặp ngươi không nói, Tích Không Tôn Vương bình phục nỗi lòng, tự giễu nói, cho ma tộc công tử làm nô lệ, đối có ít người mà nói chưa chắc là chuyện xấu, nếu là biểu hiện tốt có thể còn sống sót, tương lai thành tôn vương xác suất, so chờ tại linh khư đại lục cao hơn nhiều. Tích Không Tôn Vương nói bổ sung, nếu không, bình thường thần tử cấp nhân vật, đời này có thể đột phá tới linh tiêu cảnh đều coi là không tệ. Ngươi nghe được im lặng ngưng nghẹn, loại này đường có lẽ có người bằng lòng đi, nhưng ngươi tuyệt không bằng lòng, ngươi cũng không muốn dông dễ, ra cầm như thế, bị người xem như nô lệ đùa bỡn tìm niềm vui. Kế tiếp, ngươi không có lại truy vấn bí mật, nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì, Tích Không Tôn Vương cũng không tiếp tục lộ ra linh khư đại lục bí ẩn, hai người các ngươi ngược lại nói đến chính sự. Linh đại lục tình huống, so với ta nghĩ còn muốn hòng bết. cảnh này, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Tông luôn nhìn xem thôi diễn văn tự, nhịn không được thở dài. linh cư đại lục cũng không có thể thành tiên, cũng trốn không thoát ma tộc trưởng khống, phản kháng là chết, không phản kháng liền bị làm trốn ra súc nuôi, mặc người chém giết bài bố. ngay cả thần khư minh cái này nuôi nốt người quản lý, cũng bất quá là ma tộc chó giữ nhà. ma tộc công tử ca nhằm chán, liền lấy thần khư minh thiên kiêu làm trọi gà chơi, đói bụng liền ăn thần khư minh cường giả huyết đủ. nếu là không có vận mệnh thôi diễnải, ta thật không biết làm như thế nào phá cục. liền tiêu diễm cái loại này thiên vận chi tử, chỉ sợ cũng không đối kháng được ma tộc. luôn tự lẩm bẩm, tiêu diễm là thiên vận chi tử không sai nhưng nếu chỉ là linh khư đại lục tiên vận chi tử, muốn đối kháng ma tộc làm theo là người si nói nhọng. Tông Nôn thậm chí cảm thấy đến, tiêu diễn cuối cùng kết cục, tỷ lệ lớn là lật đổ cũ thần khư minh, xây lại lập một cái mới thần khư minh, thỏa thỏa độ long giả cuối cùng thành ác long cố sự. Dù là có vận mệnh thôi diễn đại, không soát ra buồn mệnh cách, chỉ dựa vào tự mình tu luyện, liền tiên đô không thành được, giống nhau không có cách nào đối kháng ma tộc. Tông Nôn than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy lần thôi diễn này tin tức, quả thực cho hắn sự đả kích không nhỏ. May mắn kế tiếp rất nhiều năm không cần trực diện nguy cơ sinh tử, không phải liền bản thể hắn đều phải đau đầu. Ngay tại Tôn luôn suy nghĩ quần của lúc, Thôi Diễn Văn tử tiếp tục nhấp lô. Tích Không Tôn Vương suy tư một lát, biểu thị hắn có thể dạy ngươi không nhiều, dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngươi chỉ cần theo chính mình tiết tấu tu luyện, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Chương 121, đó có nhục, Huyết tinh nữ tử, chương 121, đó có nhục, Huyết tinh nữ tử. Ngươi gật đầu đáp ứng, tỏ ra hiểu rõ đạo lý này, nhưng ngươi bây giờ dựa vào Viêm Dương chân khí bước vào Xích Dương đang cảnh, nhất định phải tìm tới Huyền Âm chân khí, nếu không không có cách nào đột phá tới Hôn Nguyên cảnh. Tích Không Tôn Vương gật đầu, nói bổ sung ngươi cũng có thể dùng kém một bậc Minh âm sát khí thay thế, chỉ là như vậy đột phá sẽ lưu lại một chút thai hoàng ậm. Ngươi thái độ kiên định, nói ngươi tuyệt không dùng vật thay thế, dự định đi xông vào một lần Xích cốt huyết địa, tìm tới Huyền âm chân khí lại đột phá. Tích Không Tôn Vương khen ngợi quyết tâm của ngươi, lại lời nói xoay chuyển, biểu thị ngươi đi Xích cốt huyết địa chính là chịu chết, trừ phi ngươi cả một đời chờ tại Thương Giang thập châu không ra. Ngươi nghe vậy trả lời chính mình là theo Thương Giang thập châu đi ra. Lời này nhường Tích Không Tôn Vương trong nháy mắt cứng đờ, vô ý tức hướng bên cạnh xe dịch, cách người xa chút. Ngươi thấy thế thần sắc của quái, không có nghĩ rằng chính mình có thể đem sống trên vạn năm tôn vương cường giả sợ đến như vậy. Cái này khiến ngươi càng thêm hiếu kỳ phệ hồn trướng lâm tử vong nguyền ruồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vội vàng giải thích ngươi có có thể chấn áp chẳng lành thái ách bảo vật, nhường tích không tôn vương không cần sợ ta. Lời này của ngươi nhường tích không tôn vương mặt mo đỏ ửng, cười mắng ngươi tên tiểu tử túi này dám trêu đùa hắn, nói xong liền đem ngươi đập tiến trong đất, để ngươi thể nghiệm một thanh trịnh thành húc đại ngộ. Trong lòng ngươi phiền muộn cũng không dám mạnh miệng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi phệ hồn chướng lâm bí mật. Tích không tôn vương lắc đầu biểu thị linh khư đại lục ngũ đại cấm kỵ chi địa các đối ứng ngũ hành thổ tính. Phệ Hồn Trướng Lâm chính là thuộc một chỗ kia cấm kỵ chi địa. Tích Không Tôn Vương bổ sung, cùng cái khác bốn cái nguy hiểm lại không kỳ dị cấm kỵ chi địa khác biệt. Phệ Hồn Trướng Lâm quá mức cổ quái, không ai biết bên trong cất giấu bí mật gì. Ngươi nhớ tới một lần nào đó thôi diễn bên trong cùng phùng mạc sông Phệ Hồn Trướng Lâm chuyện hoang đường, không nhịn được cười. Âm Thầm Hạ quyết tâm, về sau tuyệt không tái phạm sủng, đánh chết đều không tiến chỗ kia. Cho chuyện kết thúc sau, Tích Không Tôn Vương lưu lại cho ngươi chút bảo mệnh bảo vật, gian dò vài câu chú ý hạng mục, lại cáo chi cái này động tiên gia vào phương pháp, liền bay người rời đi. Ngươi suy tư một lát không có ý định lập tức rời đi động thiên đi xông xích cốt huyết địa, mà là quyết định mở ra thương thanh mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ. ngươi cảm thấy tại tích không tôn vương trong hang ổ, coi như không may điểm, cũng không đến nỗi nguy hiểm cho tính mệnh. có thể sự thật chứng minh, ngươi suy nghĩ nhiều. thương thanh mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ vừa mở ra, ngươi liền biến cực độ không may, tu hành căn bản tinh không nội tâm, nhiều lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. động thiên bên trong linh khí cũng thường xuyên không hiểu nội điên, quay đến người không được căn bình. những sự tình này mặc dù không đến mức để ngươi bỏ mệnh, lại phiền được ngươi đau cả đầu. ngươi rất rõ ràng. Trừ phi quan bế thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc trì, thưởng thụ góp nhặt khí vận thành quả, nếu không đừng nghĩ lại bình thường tu hành. Ngươi chỉ có thể bản thân ăn đuổi, hiện tại vùi đầu khổ tu cũng không ý nghĩa quá lớn, tu vi tạm thời không có cách nào tăng lên, chỉ có lĩnh hội bí thuật, cảm ngộ thời không pháp tắc khả năng tăng cường chiến lược. Có thể ngươi trước đó không lâu mới lĩnh ngộ năm thành thời không pháp tắc, trong thời gian ngắn tỷ lệ lớn không có cách nào lại đột phá. Kế tiếp mấy chục năm, ngươi nhẫn mại tính tình chờ tại tiểu động thiên bên trong góp nhặt khí vận, chưa hề bước ra nửa bước. Tại các loại chuyện xui xẻo lập đi lặp lại dày vò hạ, tâm tính của ngươi ngược lại bị rèn luyện càng thêm cứng cỏi, đạo tâm cũng càng vững chắc. Linh cư lịch 13.130 năm, ngươi phát hiện tự mình suy sẹo đến càng ngày càng không hợp thói thường, dù là chờ tại tiểu động thiên bên trong, cũng biết thỉnh thoảng tao ngộ nguy hiểm cho tính mệnh ngoài ý muốn. Trong lòng ngươi run lên, biết không thể lại kéo dài, lúc này quyết định rời đi tiểu động thiên, tiến về thương giang thập châu. Sau khi rời đi, ngươi mới phát hiện tiểu động thiên lại tọa lạc tại thương giang phía trên, cách thương giang thập châu không xa. Ngươi không cảm thấy đây là trùng hợp, đoán cái này nhất định là tích không tôn vương ăn bài, cái này tiểu động thiên vốn cũng không phải là tự nhiên hình thành, là hắn tự tay sáng tạo, tự nhiên có thể di động vị trí. Mà tích không tôn vương sớm đoán được ngươi sớm muộn muốn về Thương Giang thập Châu, sớm làm bố trí, đã sợ ngươi sau khi rời đi bị Lưu Lan thần khư người trộm tới, cũng phải bảo đảm ngươi có thể an toàn tới mục đích. Về sau, ngươi thuận thuận lợi lợi về tới Thương Giang thập Châu, vừa mới bước vào phiến địa vực này, ngươi liền không hiểu sinh ra một cỗ mảnh liệt tim đập nhanh, luôn cảm thấy có chí mạng nguy hiểm ngay tại tới gần. Ngươi không dám do dự, lúc này kết thúc khí vận góc nhặt, bắt đầu hưởng dụng cái này mấy chục năm để giành được khí vận thành quả. Theo khí vận ra thân, kia cô tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ngươi âm thầm may mắn vừa rồi nếu là trần chờ dù là một bước, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. dù sao tại an toàn tiểu động thiên bên trong đều kém chút mất mạng, chớ nói chi là cái này che kín quỷ dị chẳng lành thương giang thập châu. kế tiếp ngươi không có ý định lãng phí thời gian, lập tức lên đường tiến về xích cốt huyết địa, không có chút nào do dự xuống bảo, xâm nhập xích cốt huyết địa sau, ngươi một khắc chưa đình chỉ, trực tiếp hướng chỗ sâu phóng đi. ngươi rất rõ ràng, khu vực bên ngoài tuyệt không có khả năng có huyền âm chân khí thứ trí bảo này. theo không ngừng xâm nhập, bầu trời nhan sắc theo đỏ nhạt thay đổi dần thành đỏ tươi, cuối cùng thành sâu không thấy đáy đỏ sậm, lộ ra quỷ dị không nói lên lời cùng lúc đó, từng mây huyết yêu liên tục không ngừng hướng ngươi đánh tới, bọn chúng đói khát quá lâu, muốn gặm ăn huyết nục của ngươi đến tăng cường tự thân. có thể ngươi tu vi cường hãn, lại tinh thông thời không chi thuật, chớ nói chi là viêm dương huyền đan vốn là yêu tà chi vật khắc tinh. cho nên những này huyết yêu căn bản không làm gì được ngươi, thậm chí có chút nhỏ yêu huyết yêu vừa tới gần ngươi, liền bị viêm dương huyền đan khí tức tiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một sợi huyết khí tiêu tán trong không khí. nhưng huyết yêu đã không cảm rất đau, cũng không biết sợ hãi, dù là đồng bạn bị ngươi giết một mảng lớn, còn lại vẫn như cũ hung hãn không sợ chết hướng ngươi đánh tới. cảnh tượng này để ngươi có chút đau đầu đang suy nghĩ muốn hay không thu liễm khí tức điệu thấp làm việc lúc, bỗng nhiên tử tiền phương cảm giác được một cỗ thuần chính minh âm sát lực. Ngươi lập tức liên tưởng đến tích không tôn vương đưa cho ngươi trong điện tịch đối huyền âm chân khí miêu tả, mừng rỡ trong lòng, cũng không doãi hỏi tới Tiêu Hao, trực tiếp thi triển ra cường lực thời không chi thuật, hướng phía khí tức đầu nguồn mau chóng đột theo. May mắn mà có góp nhặt khí vận giá trị, dọc theo con đường này không có gặp phải quá mạnh huyết yêu, mạnh nhất cũng bất quá tương đương với tử khuyết cảnh chiến lực. Ngay cả lần trước boss chết qua người huyết yêu vương phân thân, đều liền cái bóng không thấy. Ngươi thuận thuận lợi lợi chạy tới âm lãnh khí tức đầu nguồn, cảnh tượng trước mắt lại làm cho ngươi khẽ giật mình. Một khối xích hàn huyết tinh lặng lặng đứng sừng sững, xích hàn huyết tinh bên trong bịt lại một gát tuyệt mỹ nữ tử. Ngươi cảm nhận được tiêu cỗ cường đại âm lãnh, chính là từ nơi này phát ra. Nói chính xác là theo xích hàn huyết tinh bên trong nữ tử trên thân phát ra. Chương 122, trăm liều mình tôi nói, cái thứ hai lưu ngân mệnh cách. Chương 122, trăm liều mình tôi nói, cái thứ hai lưu ngân mệnh cách. Tâm tư ngươi đầu xiết chặt, chỉ cảm thấy nữ tử này vô cùng quỷ dị, nàng có thể tự chủ sinh ra huyền âm chân khí, đơn điểm này cũng đủ để giải thích rõ nàng khủng bố đến mức nào. Ngươi không xác định nàng còn sống hay không, nhất thời có chút do dự, không dám tùy tiện đi lấy sích hàn huyết tinh phía trên phiêu đãng huyền âm chân khí. Ngay tại ngươi trần chờ trong nháy mắt, sích hàn huyết tinh bên trong nữ tử bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt ngươi. Một màn này dọa đến ngươi linh hồn đều bốc lên, lưng trong nháy mắt luồn lên thấy lạnh cả người, vô ý thức quay người liền hướng lui lại, chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn xa thoát đi. Ngươi rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại nơi này, dù là có góp nhặt khí vận che chở, cũng tuyệt đối sẽ rơi chết không có chỗ chôn kết quả. Còn không chờ ngươi chạy ra bao xa, lại đột nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy. Phản phất có vô số song vô hình tay nắm lấy tứ chi của ngươi, mạnh mẽ đem ngươi trở về kéo. Ngươi lập tức cả kinh thất sắc, liều mạng dãi dùa, thậm chí muốn bỏ qua nhục thân bỏ chạy. Nhưng bất luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều trốn không thoát kia cỗ trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị kéo tới xích hàn huyết tinh bên trong nữ tử trước mặt. Giờ phút này, ngươi mơ hồ nghe được nữ tử đang thấp giọng nỉ non, nói là ngươi chưa từng nghe qua ngôn ngữ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác có thể hiểu nàng ý tứ. Nàng dường như đang kinh ngạc ngươi lại nắm giữ viêm dương huyền đan. Có lẽ nguyên nhân chính là ngươi người mang viêm dương huyền đan lại có khí vận gia trì, mới thức tỉnh vị này có thể sinh ra huyền âm chân khí nữ tử. ngươi vừa định mở miệng biểu đạt thiện ý, bụng dưới bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu xem xét, ngươi lại trơ mắt nhìn xem chính mình mấy cái viêm dương huyền đan bị mạnh mẽ đào lên. ngươi trong nháy mắt minh bạch, trước mắt nữ tử này tuyệt không phải người lương thiện, càng không dự định cùng ngươi giao lưu. bất quá cái này cũng bình thường, nếu là loại lương thiện, căn bản không có khả năng tại xích cốt huyết địa loại địa phương này sống sót. ngươi mặc dù không biết nàng trải qua cái gì. Nhưng riêng là có thể ở xích cốt huyết địa sống sót điểm này, cũng đủ để chứng minh nàng không đơn giản, cái này không chỉ cần phải thực lực cường hãn, tính cách nếu là thiện lương mềm yếu, giống nhau đi không đến hiện tại. Viêm Dương Huyền Đan bị móc đi, khí tức của ngươi trong nháy mắt hề bại đến cực hạn, trong miệng ngọ phun phè phè, cả người không bị khống chế quỷ gối nữ tử trước mặt, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Nữ tử căn bản không thấy ngươi một cái, ánh mắt toàn rơi vào kia mấy cái Viêm Dương Huyền Đan bên trên. Theo nàng nhìn chăm chú, kia mấy cái Viêm Dương Huyền Đan lại quỷ dị xuyên thấu xích hàn huyết tinh, bị nàng hút vào trong bụng, nuốt vào Viêm Dương Huyền Đan sau, nữ tử lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc. Gò má lúc đầu tái nhợt đều nổi lên hồng ngượng. Ngươi thấy tình cảnh này, cắn răng giáng chống đỡ lấy đứng người lên, nhìn qua phía trên dần dần thu liễm huyền âm chân khí, ngươi biết, đây là ngươi cuối cùng tiếp xúc nó cơ hội. Tuy nói ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, nhưng đã tới, dù sao cũng phải vì bản thể làm điểm cống hiến. Chờ bản thể mạnh lên, sớm muộn sẽ tìm nữ tử này báo thù rửa hận. Giờ phút này, ngươi quả quyết hung hăng thiêu đốt tinh huyết, còn trực tiếp thôi động điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần, đem khắc mệnh đổi lấy lực lượng, toàn ra chỉ tại thân phía trên. Đây là ngươi lục lọi ra khắc mệnh chiến thần cách dùng. Khắc tới lực lượng có thể tự chủ lựa chọn công dụng đã có thể dùng để tăng lên linh lực cường độ cũng có thể chuyên công nhục thân cường độ ngươi dị động bị nữ tử nhìn ở trong mắt có thể nàng vẫn như cũ xem ngươi như không ở trong mắt nàng ngươi điểm này lực lượng thực sự không đáng giá nhất tới kế tiếp ngươi đem hết toàn lực thả người vào lên muốn tóm lấy kia sợi huyền âm chân khí đem nó cất vào bình sứ bên trong ngươi cái này cử động khác thường nhường nữ tử có chút hoang mang, nàng thực sự không hiểu một cái bị móc đi viêm dương huyền đan cách cái chết không xa người đoạt huyền âm chân khí còn có cái gì ý nghĩa chính là phần này nghi hoặc cùng hiếu kỳ cho ngươi cơ hội quý giá. Ngươi cuối cùng thành công cấp được một chút huyền âm chân khí. Ngay sau đó, ngươi nhìn về phía Sích Hàn huyết Tinh bên trong nữ tử, nhếch miệng cười một tiếng, đối với nàng mạnh mẽ thụ căn nhỏ nón giữa. Nữ tử mặc dù không hiểu dựng thẳng ngón giữa đại biểu cái gì, lại có thể cảm nhận được kia cô vũ nhục chi ý. Lần này hoàn toàn chọc giận nàng, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, đưa tay liền đem ngươi bóp thành huyết vụ. Đích, bởi vì tốc chủ vẫn lạc, lần này thôi diễn kết thúc. Thôi diễn bên trong tông luôn cũng quá thảm. Tông luôn nhìn xem thôi diễn vẫn tự, nhìn không được thở dài. Toàn mấy chục năm khí vận, chạy tới Sích Quốc huyết địa tháng hiểm, kết quả thành tới cửa đưa thức ăn ngoài xem ra thương thanh mệnh cách vẫn là không quá đáng tin cậy hoặc là chính là kia bị phong tại xích hàn huyết tinh bên trong nữ tử đáng cấp quá cao để giành được điểm này khí vận ở trước mặt nàng căn bản không đáng chú ý bất quá thôi diễn bên trong chính mình trước khi chết còn nghĩ đoạt huyền âm chân khí điểm này cũng rất để cho người ta đọc dung chính là cuối cùng dựng thẳng ngón giữa kia hạ không hiểu để cho ta nhớ tới nào đó bộ truyền hình điện ảnh kịch tên cảnh tượng tông luôn lại cảm khái một câu ở trong lòng cho cái này thôi diễn bên trong tông luôn điểm cái tán đích ban thưởng tạo ra thành công nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tùy ý tuyển hai hạng một xích dương cảnh tu vi hai huyền âm chân khí Ba thương thanh mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ, bốn điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên, năm năm thành thời không pháp tắc, sáu ngẫu nhiên một cái linh khí. Hô, huyền âm chân khí thế mà soát hiện ra, xem ra thôi diễn bên trong tông luôn không có phí công chết. Tông luôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Tuy nói hắn nhả dánh qua thương thanh mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ không đáng tin cậy, nhưng lần này có thể xuất ra huyền âm chân khí, mệnh cách này khẳng định là lập được công. Lần sau thôi diễn có thể chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy nhìn thấy hàn huyết tinh bên trong nữ tử, cũng cầm tới huyền âm chân khí. Dù sao biết nữ tử kia kinh khủng, kế tiếp thôi diễn bên trong Tông Nôn, Tuyệt sẽ không lại làm loại này ngàn dặm tặng đầu người chuyện ngu xuẩn. Huyền Âm chân khí khẳng định phải tuyển. Về phần cái thứ hai ban thưởng, Tông Nôn suy nghĩ một chút, cụ kết khởi muốn hay không tuyển thương thanh mệnh cách khí vận chữ xúc chỉ. Tu vi cảnh giới hắn tạm thời không có cân nhắc, theo thôi diễn nội dung, chỉ cần cẩn thận chút, đột phá nắm chắc rất lớn. Lần sau trốn ở Thương Giang Thập Châu xung quanh, đã không dẫn tới cường giả thăm dò, lại an toàn thật sự. Tuyệt a, tuy nói mệnh cách này có chút hố, nhưng không chọn liền không có cơ hội. Nam Thành thời không pháp tắc cùng linh khí. Đến tiếp sau thôi diễn bên trong rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Mấy hơi sau, Thông Nôn quyết định chủ ý, dưới đáy lòng mặc nghiệm, vận mệnh tôi diễn đại, ta tuyển thứ nhị hạng Huyền Âm chân khí cùng thứ ba hạng Thương Thanh Mệnh cách khí vận chứa xúc chỉ. Theo lựa chọn xác định, hắn lập tức cảm giác được thu nạp linh bảo bên trong có thêm một cái linh khí bình sứ, trong đầu cũng đồng bộ hiện ra Thương Thanh Mệnh cách khí vận chứa xúc chỉ phương pháp sử dụng. Chúng ta chắc chắn sẽ không mở mệnh cách này, nhưng vẫn là hy vọng nó có thể ở đến tiếp sau thôi diễn bên trong điểm xuất phát tác dụng a. Thông Nôn thu liễm tâm tư, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vận mệnh tôi diễn đại, khởi động trả tiền vận mệnh tôi diễn. Thông Nôn lập tức mở miệng, Khấu trừ 10.000 mai cao cấp huyền tinh, vận mệnh tôi diễn dài khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt, điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên, lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt, túc chủ ngộ tính sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, đối công pháp, pháp tác lý giải tốc độ rõ rệt tăng tốc, điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên chương 123, trăm linh khư đại lục yêu nhiệt nhất tồn tại, chương một linh khư đại lục yêu nhiệt nhất tồn tại, a, thế mà xuất gia lưu ngân mệnh cách vẫn là tăng lên nội tính loại này tu hành vừa cần, cái này xong kiếm lợi bất quá tại sao lại là cái này thanh thanh thảo nguyên tông nôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách đầu tiên là hai mắt tỏa sáng lập tức khỏe miệng co giật dựa vào cái này điện lam mệnh cách là cùng ta cống lên đúng không quả thực không hợp thói thường vận mệnh thôi diễn giải ta tuyển lưu ngân mệnh cách tuệ căn chấp tuyệt tông nôn không chút do dự dưới đáy lòng nói rằng đích mệnh cách lựa chọn thành công vận mệnh tôi diễn khởi động máy móc cắm vang lên lần nữa ngay sau đó màn sáng hiện hiện quen thuộc văn tự bắt đầu nhấp đô. ngay đầu tiên ngươi liền quyết định bế quan tu hành kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi dùng hãn Hải Điện thu thập tới tài liệu luyện đan luyện ra một nhóm đan dược sau, liền quả quyết rời đi hãn Hải Điện, khởi hành tiến về Thương Giang thập Châu. Trở lại Thương Giang thập Châu, ngươi một khắc không ngừng mở ra bế quan, một lòng muốn mau sớm đột phá tới Sích Dương Đan Cảnh giới. Lần này nhờ vào ngộ tính tăng lên trên diện rộng, ngươi sung kích Sích Dương Đan Cảnh quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Bất quá dù vậy, ngươi cũng không dám chủ quan, vẫn như cũ bỏ ra thời gian mấy tháng chậm rãi rèn luyện cảnh giới, làm gì chắc đó. Cuối cùng, ngươi nước chảy thành sông đột phá tới Sích Dương Đan Cảnh, dẫn động Sích Dương Lôi Tiết. Đối mặt Lôi Tiết, ngươi lần này hăng hái không có nửa phần bối rối, thông dong đứng đối. cuối cùng, ngươi thành công vượt qua thiết kiếp, thực lực lại đến một bậc thang. kế tiếp ngươi tiếp tục bế quan, nhưng không có ý định trực tiếp khắc họa huyền âm huyền đan, mà là kế hoạch trước tăng lên một đợt thực lực. ngươi rất rõ ràng, tiếp xuống minh âm lôi kiếp chỉ có thể càng kinh khủng, nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị khả năng độ kiếp. hai tháng sau, ngươi thành công lĩnh nội năm thành thời không pháp tắc, lại cũng không hài lòng, quyết định tiếp tục bế quan đào tạo sâu. lại qua mấy tháng, ngươi thuận lợi đem thời không pháp tắc lĩnh nội được sáu thành cảnh giới. Phải biết, thời không pháp tắc vốn là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong, ngươi nắm giữ lên lại giống ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm, việc này nếu là truyền đến những cái kia lão cổ đồng trong lỗ tai, đảm bảo cả kinh bọn hắn cái cầm đều đến rơi xuống. Mà hết thể này, tất cả đều là lưu ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt mang tới to lớn ích lợi. Quả nhiên tại huyền huyễn thế giới, nội tính quá trọng yếu. Song quan lúc nộ tính tốt, xác suất thành công liền cao, ngộ đạo phương diện càng là như vậy, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thông ngôn nhìn xem thôi diễn nội dung, không được cảm khái. Nhớ tới trước kia thôi diễn bên trong, lĩnh ngộ linh vận hoặc pháp lúc gian nan bộ dáng, lại là chết lại là tổn thương hắn cũng không biết làm như thế nào nhà danh ngươi tốt thật hy vọng cái này lưu ngân mệnh cách có thể xuất hiện tại ban thưởng bên trong nếu là bỏ qua vậy thì thật là đáng tiếc tông luôn thấp giọng nói thầm một câu một lần nữa ngưng thần nhìn về phía thôi diễn văn tự lĩnh ngộ sáu thành thời không pháp tắc sau ngươi vẫn cảm thấy không đủ ồ thỏa coi là tốt thời gian ngươi lặng lẽ tại vân lam cốc lưu lại chuẩn bị ở sau lập tức lập tức chạy tới đông ngực kế tiếp một đoạn thời gian ngươi dùng câu cá biện pháp tuần tự đưa tới hai vị huân nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ bọn người người trở tay đem bọn hắn chém giết thu được mấy món linh khí coi như vũ khí của mình cùng đồ phòng ngự làm tốt tất cả chuẩn bị, ngươi mới thỏa mãn trở về Thương Giang thập châu, tiếp tục bế quan, bắt đầu đem huyền âm chân khí khắc họa tới còn lại huyền đan bên trên. Không đến 4 tháng, ngươi liền nước chảy thành sông đem huyền âm chân khí khắc sâu tại còn lại 9 cái nửa huyền đan bên trên, thành công bước vào âm dương huyền đan chi cảnh, đưa tới kinh khủng minh âm lôi kiếp. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, ngươi nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp, để cho mình huyền âm huyền đan biến càng thêm hoàn mỹ. kế tiếp, ngươi bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp thừa cơ đột phá tới huân nguyên cảnh. ngươi suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định làm gì chắc đó, lựa chọn tiếp tục nghiên cứu thời không huyền kinh cẳng ngộ thời không phát tác, tính toán đợi lĩnh ngộ bảy thành thời không phát tác, đem nó đẩy vào lĩnh vực cao cấp sau, lại súng kích hôn nguyên cảnh. Phải biết, 6 thành pháp tác tới 7 thành pháp tác, là từ đó kỳ bước vào hậu kỳ mấu chốt cánh cửa. Đối phổ thông thiên tài mà nói, thường thường đến đột phá tới vũ hóa cảnh sau, mới có cơ hội chạm đến một bước này. Nhưng đối với ngươi mà nói, có tăng lên trên diện rộng ngộ tính gia trì, đó căn bản không tính với khó, đơn giản là tiêu hao thêm phí chút thời gian mà thôi. Linh cư lịch 13.100 năm, giữ quốc lôi kiếp giáng lâm trước đó, ngươi thành công lĩnh ngộ bảy thành thời không phát tác, thực lực nên đón bay vọt về chứ thế nhưng nguyên nhân chính là lĩnh ngộ lúc đưa tới dị tượng quá mức kinh người kinh động đến ngục linh tôn vương ngục linh tôn vương nhìn qua ngươi đưa tới thiên địa dị tượng rung động trong lòng tới cực điểm hắn mặc dù đã là thực lực mạnh mẽ tôn vương nhưng chưa từng thấy qua có người có thể đồng thời ngưng tụ viêm dương huyền đan cùng huyền âm huyền đan chớ nói chi là ngươi còn lấy hồn nguyên cảnh trở xuống tu vi cưỡng ép lĩnh ngộ bảy thành thời không phát tác quả thực kinh thế hai thủ suy tư một lát ngục linh tôn vương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ngươi chủ động mở miệng đáp lời hắn đung nhiên hiện thân dọa ngươi nhảy một cái nhưng nhớ tới trước đây thôi diễn bên trong ngục linh tôn vương chưa hề tổn thương qua ngươi còn tổng lấy thiên tư xuất chúng hậu bối đối, đối lãnh ngươi, ngươi liền đệ xuống sợ hãi, cung kính tiến lên chào. hai người rất nhanh trò chuyện ăn ý, mục linh tôn vương đối ngươi khen không dứt miệng, nói thẳng ngươi chỉ sợ là linh cư đại lục từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại, cho dù là những cái kia thành danh đã lâu tôn vương, lúc tuổi còn trẻ cũng kém xa ngươi. lần này tán dương để ngươi mười phần hưởng thụ, khoe miệng nhịn không được dương lên, tâm tình thật tốt, trò chuyện một chút, mục linh tôn vương nhiên cảm nhận được hai tinh khí tức, lại phát giác được giữa thiên địa kiếp khí ngay tại hội tụ, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, lúc này đem Ngục linh ngọc phù cùng mình trận pháp truyền thừa giao cho ngươi, để ngươi lập tức tiến về lưu lan thần hư giao phó xong tất cả, mục linh tôn vương quay người rời đi. Sau đó không lâu, chu ma thần lôi ầm vang đánh xuống, hắn lựa chọn liệu mình phong ấn thai tinh, lấy tự thân làm tế, ngăn cản hậu kiếp. Người ở phía xa nhìn qua một màn này, lâm vào trầm tư. Tuy nói đã biết linh khư đại lục rất nhiều bí ẩn, có thể thai tinh đến tột cùng là cái gì, ngươi vẫn như cũ không nghĩ ra. Nếu là thai tinh đúng như kinh khủng như vậy, đủ để hủy đi linh khư đại lục. Tiêu ma tộc vì sao ngồi nhìn mặc kệ? Phải biết, linh khư đại lục thật là ma tộc tiên, tương đương với bọn hắn sở hữu tư nhân tộc đàn tại nguyên a hai tinh xuất hiện, liền giống với một đầu mánh hổ sông vào bọn hắn chuồn heo, muốn đem toàn bộ chuồn heo hủy đi, chuyện này đối với ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Ngươi suy nghĩ nửa ngày cũng không lý tới ra đáp án, cũng minh bạch ở chỗ này đoán mò vô dụng, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Về sau, ngươi tìm nơi bí ẩn lần nữa bế quan. Trải qua hơn 10 cái nguyện làm gì chắc đó, ngươi thành công ngưng tụ ra 9 cái hồn nguyên âm dương văn cùng một cái âm dương huyền đan, còn đem bọn chúng nối thành một mảnh, hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn chi thế. Theo đột phá hoàn thành. Một đạo xa so với trước đây thôi diễn bên trong cảng kinh khủng hỗn nguyên lôi kiếp, bỗng nhiên dáng lâm. Chương 124, chín thành thời không pháp tắc, chúng vương vây quanh, chương 124, chín thành thời không pháp tắc, chúng vương vây quanh. Ngươi nhìn qua đầy trời kết vân, thiết thực cảm nhận được lôi kiếp kinh khủng, âm thầm may mắn, may mắn sớm đem thời không pháp tắc lĩnh ngộ được bảy thành, không phải lần này chỉ sợ thật muốn bị thiên kiếp bổ đến hồn phi phách tán. Lập tức, ngươi toàn lực vận chuyển tu vi, đối kháng cái này kinh khủng hỗn nguyên lôi kiếp, dự định mượn sức mạnh thiên kiếp rèn luyện tự thân, biến cảnh mạnh. Ngươi độ kiếp đồng thời Đông vực Tôn Vương nhóm cũng phát giác được Thương Giang Thập Châu dị động, nguyên một đám hỏa tốc hướng phía bên này chạy đến. Bọn hắn cách xa xôi khoảng cách, trông thấy Thương Giang Thập Châu trên không quần quẩn khí tất cả đều khiếp sợ không thôi, cái này đúng là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Âm Dương Kiếp, chỉ có Hoàn Mỹ đột phá tới Hỗn Nguyên cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, mới có tư cách dẫn động. Cho dù là bọn họ thân làm Tôn Vương cường giả, cũng chưa từng thấy tận mắt dạng này lôi kiếp. Tại Linh Khư đại lục trong lịch sử, chỉ có sáng tạo phiến thiên địa này tiên nhân còn tại thời đại vàng son, mới có thiên kiêu có thể dẫn động như thế lôi đỉnh đại kiếp. Chỉ là tới bây giờ thời đại này, liên quan tới kia đoạn thời đại vàng son ghi chép ít càng thêm ít, bọn hắn cũng nói không rõ, năm đó có thể dẫn động hỗn nguyên âm dương tiếp thiên tiêu có bao nhiêu, lại có như thế nào hàm kim lượng. Nhưng bất luận đã qua như thế nào, tại lập tức thời đại này, ngươi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, không ai bằng mạnh nhất thiên tiêu. Có thể những này Tôn Vương cường giả rất nhanh lại tiếp nối bước đầu, nếu là ngươi tại Thương Giang thập châu bên ngoài địa phương độ kiếp, bọn hắn chắc chắn ngươi tương lai tất thành Tôn Vương, sẽ còn là Tôn Vương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đáng tiếc ngươi độ kiếp địa phương là Thương Giang thập châu, nơi đó tài nguyên thiếu thốn, lại có hay không pháp rời đi hạn chế, ngươi tương lai thành tựu đã định trước cao không đến đi đâu. Ngươi căn bản không biết rõ, chính mình độ kiếp dị tượng quá mức kinh người, cho dù trốn ở Thương Giang Thập Châu chỗ sâu, vẫn là đưa tới rất nhiều tôn vương chú ý. Giờ phút này ngươi đang toàn lực ứng đối thiên kiếp, cuối cùng trải qua ngàn khó và hiểm, cơ hồ thân tử đạo tiêu, mới miễn cưỡng độ kiếp thành công. Trong lòng ngươi tràn đầy may mắn, âm thầm tán dương chính mình dự kiến trước, may mắn sớm lĩnh nội bảy thành thời không phát tắc, không phải lần này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại ngươi may mắn lúc, một đạo kim sắc sáng từ trên trời giáng xuống, đưa ngươi bao khỏa trong đó. Ngươi ngạc nhiên phát hiện, thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, thân cường độ tăng vọt, liền chất căn cốt tựa hồ cũng được tăng lên. Ngươi trong nháy mắt minh bạch, đây là cực hạn đột phá. Độ kiếp sau khi thành công thiên địa ngợi khen, không chỉ có để ngươi tiềm lực tăng lên trên diện rộng, cũng vì tương lai thành tựu cao hơn đặt xuống cơ sở. Hấp thu xong thiên địa ban thưởng, ngươi lần nữa bế quan, bắt đầu vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Những cái kia tôn vương gặp ngươi độ kiếp kết thúc, cũng đều lặng lẽ rời đi, không ai dám bước vào Thương Giang thập châu ngươi tìm kiếm tung tích. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hoàn toàn mặc kệ ngươi, tuy nói cảm thấy ngươi tỷ lệ lớn sẽ không rời đi Thương Giang thập châu, nhưng vẫn là an bài thế thân hoặc chạm gắt ngầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía khu vực này. Kể từ đó chỉ cần ngươi bước ra thương giang thập châu nửa bước, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát giác. ngươi đối tôn vương nhóm an bài hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là thận trọng bế quan hơn 10 cái nguyện, không chỉ có hoàn toàn vững chắc tu vi, còn đem trước mắt có lực lượng trưởng không đến lô hỏa thuần thanh. ngươi chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh ngoại hạng, nếu là lại đối đầu Vu Thanh Niên như thế có thể so với thần tử cấp hồn nguyên cảnh thiên tài, chỉ sợ không cần vận dụng thời không pháp tắc, coi như nhường nàng một cái tay, cũng có thể nhẹ nhõm đánh thắng. kế tiếp, ngươi lấy ra ngục linh tôn vương lưu lại ngọc phù, cụ kết khởi muốn hay không đi lưu lan thần khư. gia nhập lưu lan thần khư chỗ tốt rõ ràng, nhưng một khi gia nhập thần hư minh liền có khả năng được đưa đi cho ma tộc con em thế gia làm tròi gà tìm niềm vui. Tuy nói ngươi cảm thấy thần khư minh không đến mức ngốc tới đem chân chính yêu nhiệt tiên tài làm dế tròi gà đưa ra ngoài, tỷ lệ lớn chỉ có thể đưa chút tư chất trung dung thần tử, hoặc là có tôn vương dạ tâm lại vô thiên tư đệ tử, nhưng ngươi vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Trừ cái đó ra, gia nhập lưu lan thần khư còn dễ dàng bị tiền nghiên chu phát giác người thiên quyết thành viên thân phận, phong hiểm không nhỏ. Ngươi rất nhanh lại nghĩ tới, phản khư minh nước cũng rất xấu thần khư minh đã sớm ở bên trong sắp xếp nội ứng, gia nhập phản khư minh kết quả đoán chừng cũng không tốt gì. Về phần làm tán tu nhiều lần như vậy thôi diễn sớm đã để ngươi thấy rõ, tán tu căn bản không có tiền đồ, muốn lấy tán tu thân phận đem mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, có như lên trời. Ngươi nhịn không được thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy thiên hạ mặc dù lớn, lại không có một chỗ có thể để ngươi an tâm chỗ đặt chân. Càng nghĩ, ngươi phát hiện chính mình dường như chỉ có thể trước làm tán tu, dạng này tối thiểu an toàn hơn. đợi ngày sau thẻ cảnh giới, lại nghĩ biện pháp tìm nơi nương tựa lưu lan thần khư cũng không muộn, quyết định chủ ý sau, ngươi dự định tiếp tục cầu tại Thương Giang thập châu, một bên cảm nộ thời không phát tắc tu luyện thời không huyền kinh, một bên trước tiên đem trên người tài nguyên hao hết. Về sau lại đi Đông vực kiếm lấy tu hành cần thiết. Linh cơ lịch 13105 năm, ngươi thành công lĩnh ngộ 8 thành thời không phát tắc, chiến lực tùy theo tăng vọt. Cùng năm, băng vào kinh người ngộ tính, ngươi đem ngục linh tôn vương trong truyền thừa rất nhiều đại trận nắm giữ toàn bộ. Linh cơ lịch 13107 năm, ngươi tu vi lại tiến, đột phá tới hôn nguyên cảnh nhị giai. Linh cơ lịch 13115 năm, tu vi của ngươi vững bước tăng lên, đạt tới hôn nguyên cảnh tam giai. Linh cơ lịch 13116 năm, ngươi thành công linh ngộ 9 thành thời không pháp tắc, như vậy kết thúc bế quan. Trong lòng ngươi thinh tưởng Chính thành thời không pháp tắc đã là ngươi làm trước cảnh giới cực hạn, mong muốn lĩnh ngộ pháp tắc phía trên áo nghĩa hiển hóa chân thân, kia là linh tiêu cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Tuy nói ngươi cũng có thể nếm thử hoa đại lượng thời gian đi lĩnh hội áo nghĩa chân thân, nhưng ngươi minh bạch, nếu là hao nhiều thời gian như vậy vẫn không có thể lĩnh ngộ, vậy coi như hoàn toàn thua lỗ. Trừ cái đó ra, trên người ngươi tu hành tài nguyên cũng đã hao hết, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, kiếm lấy tài nguyên. Thế là, ngươi trước nhập thế du lịch một phen Hồng Trần, sau đó liền khởi hành rời đi thương trang châu. Mà liên tại ngươi rời đi thương trang châu, độ thương giang mà đi thời điểm đông vực các lớn tôn vương cũng trong nháy mắt đã nhận ra tung tích của ngươi. trong lúc nhất thời, các lộ tôn vương cường giả nhau nhau khởi hành, toàn hướng phía ngươi bên này chạy đến. ngươi độ tới thương giang trung hướng lúc, đột nhiên phát hiện không gian xung quanh giường như đông lại đồng dạng, để ngươi không thể động đậy. ngươi lập tức khuôn mặt cứng đờ, biết mình lại bị những này lão cổ đồng theo dõi. ngay sau đó, một đạo tôn vương thân ảnh theo không gian kẽ nứt bên trong đi ra, đưa tay liền muốn đưa ngươi bắt đi. có thể hắn vừa động thủ, liền bị một đạo khác đột nhiên xuất hiện tôn vương thân ảnh ngăn lại. cũng không lâu lắm, từng đạo tôn vương khí tức liên tiếp hiện lên. Thân ảnh lần lượt theo không gian bên trong đất ra, lẫn nhau dương cung bạc kiếm, hình thành thế giang co. Chương 125, thần khư bày đồ cúng, tiến về ma tộc. Chương 125, thần khư bày đồ cúng, tiến về ma tộc. Nhìn trước mắt nhiều như vậy Tôn Vương cường giả, ngươi tin tưởng chính mình đã vô pháp trưởng khống vận mệnh, không khỏi ở trong lòng cười khổ. Người âm thầm đánh giá lại, đoán được bọn hắn sẽ chú ý tới ngươi, tỷ lệ lớn còn là bởi vì cái kia đạo Hỗn Nguyên âm dương kiếp, chỉ có thể nói thương Giang Thập Châu quá nhỏ, mà Nguyên âm dương kiếp dị tượng lại quá lớn, căn bản không thể gạt được những đại nhân vật này ánh mắt. Người bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát lựa chọn bảy nát. Muốn nhìn một chút những này Tôn Vương cuối cùng có đánh nhau hay không. Cùng lúc đó, ngươi cũng có chút nghi hoặc, bọn này Tôn Vương cấp đại nhân vật, chẳng lẽ liền không sợ ngươi trên người chẳng lành nguyên rủa sao? Tại ngươi nhìn soi mói, Tôn Vương nhóm rằng co một hồi, Lưu Lan Thần Khư bên ngoài Tôn Vương lại dõng nhiên lựa chọn rút đi, không dám khai chiến. Ngươi một bên xem thường những này Tôn Vương nhát gan, một bên vừa sợ thán Lưu Lan Thần Khư như thế, không đánh mà thắng chi binh, thần hư so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn. Lúc này, Lan Thanh Y Nhi đi đến trước mặt ngươi, đầu ngón tay đệm nhẹ, ngươi thu nạp linh bảo bên trong ngục linh ngọc phù liền tự động bay ra. Ngọc Phù bên trên giường như còn giữ nhắn lại, Lan Thanh Y Nhi như mẩy nhìn chằm chằm ngươi một cái, ngươi cảm thấy mình sợ là muốn xong, nhịn không được hỏi Lan Thanh Y Nhi, nàng cùng những này tôn vương cường giả, chẳng lẽ liền không sợ ngươi trên người chẳng lành nguyên rủa sao? Lan Thanh Y Nhi bình tĩnh trả lời, trên người ngươi chẳng lành thai ạch sát thực phiền toái, nhưng đối tôn vương cảnh cường giả mà nói, chỉ cần không tiến thương Giang Thập Châu cùng phệ hồn chứng Lâm, theo Thương Giang Thập Châu đi ra trên thân người tử vong nguyên rủa, nhiều lắm là chỉ có thể buồn nôn hạ linh tiêu cảnh tu sĩ mà thôi. Lan Thanh Y nói bổ sung, nếu không. Ai cũng có thể sử dụng tử sĩ đi thương giang thập châu với người, mượn quyền rủa giết cường giả, linh khư đại lục đâu còn có thể như thế yên ổn? Hứa Chi, ở đây tôn vương tới tất cả đều là hóa thân, bản thể căn bản không núc đích, ngươi cái này quyền rủa coi như bộc phát, cũng chỉ có thể buồn nôn hạ những này hóa thân mà thôi. Lan Thanh Y dìa lời nói để ngươi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra thương giang thập châu sinh linh trên người người rủa cũng không có ngươi nghĩ biến thái như vậy, những cường giả này chân chính kiến kỵ, vẫn là phệ hồn chứng lâm. đương nhiên. Ngươi cũng không xác định Lan Thanh Y ý lời nói có mấy phần thật, ngươi nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải ngươi dựa vào Viêm Dương chân khí cùng Huyền Âm chân khí đột phá hồn nguyên cảnh, dù là chẳng lành nguyên rủa không đả thương được bọn hắn, những này Tôn Vương cũng sẽ không tùy tiện tới gần ngươi. Dù sao càng mạnh tu sĩ, càng không muốn nhiễm phải chẳng lành đồ vật, dù là cái này chẳng lành thai ách hại không được tính mệnh cũng giống vậy. Cái này giống phàm nhân biết người nào đó được bệnh truyền nhiễm, ai còn bằng lòng đụng lên đi đâu. Tiếp tiếp, Lan Thanh Y không có lại cùng ngươi nhiều lời, quay người cùng Lưu Lan Thần Khư cái khác Tôn Vương thương nghị lên sự chỉ như thế nào ngươi. Tuy nói trên người ngươi chẳng lành thai ách đối bọn hắn không tạo thành chí mạng nguy hiểm, nhưng nếu là đem ngươi mang về thần hư, nói không chừng sẽ để cho thần hư nhiễm phải chẳng lành, tăng thêm phiền toái. Có Tôn Vương đề nghị, trực tiếp đem ngươi nhốt lại, chậm rãi nghiên cứu ngươi là như thế nào hoàn mỹ đột phá tới hồn nguyên cảnh. Có Tôn Vương đề nghị, rứt khoát đào đi ngươi huyền an, rút ra bên trong huyền âm chân khí cùng viêm dương chân khí, nói không chừng có thể khiến cho Lưu Lan thần khư ra lại một vị kinh thế thiên kiêu. Còn có Tôn Vương chủ trương, đem ngươi đưa đến phía trên trong tay, giống như ngươi hạt giống tốt, tuyệt đối là đỉnh tiêm chiến đấu nô lệ, nhất định có thể nhường phía trên công tử ca hài lòng. Người nghe những này tôn vương không có chút nào che giấu nghị luận, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Nếu không phải thực lực không đủ, ngươi thật muốn đem bọn này lao ra toàn đập nát. Nhưng ngươi rất nhanh tỉnh táo lại, biết lập tức giữ được tính mạng mới là chủ yếu. Suy tư một lát sau, ngươi bình tĩnh mở miệng, biểu thị ngươi thể chất đặc thù, không sợ chẳng lành thái ách. Hơn nữa ngươi vốn là đỉnh tiêm yêu nghiệt, đào đan bồi dưỡng người khác đúng là lẫn lộn đầu đôi. Không bằng đưa ngươi thu nhập thần hư dốc lòng vũ trọng, ngươi tương lai nhất định có thể trở thành lưu lan thần khu trọng yếu nội tình. Nói lời này lúc, ngươi tận lực triển lộ chín thành thời không pháp tắc khí tức. Ngươi lời nói, lại thêm kia chín thành thời không pháp tắc nội tình, nhường ở đây Tôn Vương đều bị kinh hãi, không sợ tử vong nguyên liền rủa, còn lấy hỗn nguyên cảnh tu vi lĩnh ngộ chín thành thời không pháp tắc, cái loại này thiên tư quả thực không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, những này Tôn Vương thật đúng là động tâm tư, nhao nhao trở mặt, cười nói tiểu Hữu không cần kinh hoàng, vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi tiểu bối này chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi ở trong lòng thầm mắng bọn này lão già rối trá, mặt ngoài lại khách khí ưng ý. Về sau, Tôn Vương nhóm đem ngươi mang về Lưu Lan thần tử, nhưng không có để ngươi tự do hành động, hiển nhiên còn tại thương lượng xử trí như thế nào ngươi. Sau một ngày, có người đến thông chi ngươi, ngươi được tuyển chọn, sẽ thành thượng tộc con em thế gia hộ vệ, ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh. bọn này tôn vương lời nói để ngươi ở trong lòng thầm mắng, cái gì chó ma thượng tộc, rõ ràng chính là ma tộc. hiển nhiên, ngươi triển lộ thiên tư mặc dù đủ kinh người, đủ để cho người ta động tâm, nhưng ở những lao gia hỏa này trong mắt, ngươi mạnh hơn cũng nhiều lắm là thành tôn vương. tại ma tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, sửa đổi biến không là cái gì cục diện. ngược lại ngươi như thật trưởng thành, đối thần khư minh mà nói sẽ là to lớn uy hiếp. bọn hắn căn bản không tín ngươi, dù là có ngục linh tôn vương ngọc phù tại, những lao giả này cũng không bung xuống cảnh giác. Mãng xong về sau ngươi chỉ còn cười khổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị Thần Khư Minh xem như nô lệ, dễ đưa ra ngoài vận mệnh. Sau 30 ngày, Lưu Lan Thần Khư một vị tôn vương cường giả dẫn ngươi rời đi lồng giam, thông qua không gian đường hầm tiến về không biết chi địa. Ngươi mơ hồ phát giác, chính mình giống như đã rời đi linh khư đại lục. Bước ra không gian đường hầm, ngươi rơi vào trên một ngọn núi, nơi này linh khí nồng đậm độ, liền Lưu Lan Thần Khư đều còn kém rất rất xa. Trừ cái đó ra, ngươi còn phát hiện phiến thiên địa này quy tắc phá lệ rõ ràng, nội đạo tựa hồ cũng biến dễ dàng rất nhiều. Ngươi chính tâm bên trong kinh dị, chỉ thấy mấy tên đỉnh đầu băng tinh một sừng sinh linh hướng ngươi đi tới. Ngươi vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu xem xét, phát hiện bọn hắn tu vi lại không có một cái thấp hơn chấn hầu cảnh, lập tức dọa đến tê cả da đầu. Chấn kinh ở giữa, mấy người này làm ra một sừng sinh linh đã cùng lưu Lan thần khư Tôn Vương nói chuyện với nhau. Để ngươi ngoài ý muốn chính là, kia Tôn Vương đối mấy người này tu vi so với hắn thấp một sừng sinh linh lại mười phần kiêu tốn, còn cần ngươi nghe không hiểu ngôn ngữ giới thiệu ngươi. Giới thiệu xong xuôi, mấy người này một sừng sinh linh dường như đối ngươi sinh ra hứng thú, đối với Tôn Vương khen vài câu. Sau đó Bọn hắn mang theo ngươi cùng kia tôn vương đi hướng trên ngọn núi một tòa lầu cát. Không bao lâu, ngươi gặp được một gã thân phận tôn quý sinh linh. Lưu Lan Thần Khư Tôn Vương đội vàng hướng ngươi giải thích, thượng tộc chính là cốt hàn ma tộc, vị này là cốt hàn ma tộc bát trưởng Lao Chi Tử Hà Tuấn, cũng là ngươi sau này muốn hầu hạ chủ nhân, tuyệt không thể có nửa phần bất kính. Lưu Lan Thần Khư Tôn Vương lại bổ sung, nếu là dám đối chủ nhân bất kính, ngươi chắc chắn sống không bằng chết, nhưng ngươi như cung kính phụng dưỡng, ngày sau có thể khiến cho chủ nhân hài lòng, nhất định có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ. chương 126 tuyệt vọng trinh lệnh, có thể hủy diệt cấp hai đại tông hài đồng. Chương 126: Tuyệt vọng trinh lệnh, có thể hủy diệt cấp 2 đại tông hải đồng. Lưu Lan thần khư Tôn Vương lời nói, để ngươi lâm vào trơ mặc, thân làm linh khư đại lục tuyệt đại thiên kiêu, cuối cùng lại rơi đến tình cảnh như vậy, thật là khiến người bị ai. Càng làm cho tâm tư ngươi lạnh chính là, trước đây ngươi có lẽ còn cảm thấy hiểu lầm thần khư minh nhưng hôm nay gặp những này Tôn Vương định loạt bộ dáng, ngươi hoàn toàn minh bạch, thần khư minh nội bộ hơn phân nửa đã nát đổ, giống Lan Thanh ý đi, linh Tôn Vương dạng này trong lòng còn có chính đạo, cuối cùng chỉ là số ít, hơn nữa tại thần khư minh bên trong không có quyền nói chuyện nào. Kia Tôn Vương gặp ngươi không nói lời nào. Hơi nhiều như mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngươi đã đến nơi này, liền lại không còn quyền khả năng. Muốn tiếp tục sống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. kế tiếp, cốt hàn ma tộc bắt trưởng lão chi tử hàn tấn nhường kia tôn vương đi lĩnh thưởng, lập tức đuổi hắn rời đi. trong điện chỉ còn hai người các ngươi, hàn tấn có chút hăng hái đánh giá ngươi, sau đó đong nhiên xuất ra một khối tỏa ra ánh sáng lung linh thẻ tròn, trực tiếp đặt tại trên trán của ngươi. thẻ tròn dung nhập thức hải ngươi trong mấy mắt, ngươi bỗng nhiên có thể nghe hiệu bằng viên lời nói, có thể đồng thời cũng tin tưởng, sinh tử của mình đã bị hàn tấn một mực trừng khống, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ chết. Ngươi trong tay háo tay gắt gao nắm chặt, trong lòng bi thương càng lớn, đồng thời cũng đoán được, thần khư minh những cái kia tôn vương, chỉ sợ sớm đã bị ma tộc như vậy nô dịch không chế. Như vậy tình cảnh hạ, còn có thể thủ vững bản tâm, không làm chó săn, thưa thất cũng thuộc về bình thường. Ngươi chính tâm tự cuộn cuộn, hàn tận mở miệng hỏi ngươi danh tự, lại cho ngươi triển lộ tu vi cảnh giới cùng chiến lược. Ngươi trầm mặc một lát, vẫn là làm theo, bây giờ phản kháng bất quá là phí công, chỉ có yên lặng xúc tích lực lượng, âm thầm mạnh lên, tương lai mới có thoát khỏi nô dịch, phản sát ma tộc cơ hội. Gặp ngươi triển lộ ra chiến lược cứng hãn, Hàn tận trong mắt quang mang sáng lên mấy phần, hài lòng biểu thị ngươi rất không tệ, so với hắn trước đó những cái kia hạt giống mạnh hơn nhiều. Trước đó vài ngày hắn bại bởi huynh đệ tỷ muội của mình quá nhiều, hạt giống chết mười mấy cái, hiện tại có ngươi, nhất định có thể giúp hắn đem chàng tử tìm trở về. Dứt lời, Hàn tận trên dưới quét ngươi một cái, gặp ngươi trên thân liền kiện ra dáng vũ khí đều không có, liền tiện tay xuất ra mấy món linh khí, ném cho ngươi. Ngươi nhìn trước mắt những này linh khí, mỹ mắt ngăn không được loạn, phải biết, bảo khí phía trên chính là linh khí. Tại linh khư đại lục, Cấp thấp linh khí chỉ cung cấp hồn nguyên cảnh tu sĩ sử dụng, rất nhiều nghèo khổ hồn nguyên cảnh tu sĩ, sợ là liền một cái cấp thấp linh khí đều thu thập không đủ. Trung cấp linh khí thì vừa phối vũ hóa cảnh tu sĩ, có chút nhỏ yếu cấp hai đại tông, thậm chí không bỏ ra nổi một cái trung cấp linh khí làm chấn tông chi bảo. Về phần cao cấp linh khí, kia là linh tiêu cảnh cường giả mới có thể sử dụng bảo bối, liền xem như nhất cấp đại tông cũng chưa chắc có thể có một cái. Có thể hàng tấn tiện tay quăng ra cái này mấy món linh khí, lại tất cả đều là cao cấp linh khí cấp bậc, liền một cái trung cấp đều không có giờ phút này ngươi bỗng nhiên minh bạch, khó trách có chút thần tử cấp nhân vật sẽ chủ động đi cho ma tộc con em thế gia làm nô lệ. đối bọn hắn mà nói, con đường này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu thật sự kỳ ngộ. đương nhiên, nếu có lựa chọn khác, ngươi tuyệt không nguyện làm vị này người bài bố loạn ô. thật không nghĩ tới, lần thôi diễn này bên trong chính mình thảm như vậy, trực tiếp bị Lưu Lan thần khư trộm tới cho ma tộc làm nô lệ, không đúng, hẳn là cốt hàn ma tộc. Thâu Nôn nhìn xem thôi diễn vắt tự, nhịn không được thở dài. cái này cốt hàn ma tộc là thật là ngang tàng, tùy tiện một cái con em thế gia, lại đem cao cấp linh khí làm bình thường vật, hơn nữa bọn hắn triển lộ thực lực cũng rất khủng bố liên nhìn thủ động thiên nhập khẩu dẫn đường đều là chấn hầu cảnh tu vi không biết rõ thôi diễn bên trong chính mình lần này kết cục kiểu gì chết khẳng định là muốn chết cũng không biết là thế nào chết tâu nôn lắc đầu đánh ấy lòng đồng tình thôi diễn bên trong tâu nôn ngay tại tâu nôn nỗi lòng khó bình lúc thôi diễn văn tự tiếp tục nhấp nô hàn tấn gặp ngươi vẻ mặt giận mình cười nhạo một tiếng nói các ngươi những này hạt giống chính là chưa thấy qua việc đời mấy món rách dưới cũng đáng được ngạc nhiên như vậy nói hàn tấn lại lộ ra đồng tình vẻ mặt biểu thị nói bất quá cũng khó trách các ngươi quá yếu liền cái này mấy món rách dưới uy năng đều không phát huy ra được thật sự là đáng thương Ngươi trầm mặc không nói chuyện, yên Lặng cầm lấy những cái kia linh khí thu vào. Cũng không lâu lắm, Hàn Tấn nhận được huynh đệ truyền đến truyền âm, lập tức tới hào hứng, đối phương biết hắn được mầm mầm mới, mời hắn đi đấu nô loại. Hàn Tấn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, còn tưởng là trận cùng đối phương định ra tiền đặt cược. Truyền âm kết thúc, Hàn Tấn quay đầu nhìn về phía ngươi, ngữ khí uy nghiêm mười phần, để ngươi đợi lát nữa cho hắn biểu hiện tốt một chút, đừng ném mặt của ta, nếu không, vạn quỷ phệ hồn tư vị, hắn sẽ để cho ngươi thật tốt nếm thử. Ngươi nghe vậy gật đầu, không có nói thêm nữa, giờ phút này ngươi, bây giờ nói không ra a luôn định hot lời nói. Gặp ngươi như vậy trầm mặc, Hàn Tấn cảm thấy thẹn nhạt vô vị, nhưng cũng không có lại nhiều so đo, chỉ cần ngươi chờ chút biểu hiện tốt, hắn đối với mình hạt giống vẫn có thể nhiều chút kiên nhẫn. Nhưng nếu ngươi biểu hiện kéo hung còn dám tự cao tự đại, hắn không ngại trực tiếp nghiền trên ngươi. Sau đó, các ngươi đi vào một chỗ quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng không ít tiểu xảo bình này, bình này chúng quanh vây quanh một đám cốt hàn ma tộc hải đồng. Đang, đều là cái gì? Ngươi nhìn xem những hải đồng này, mỹ mắt trực nhảy, ngươi lại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Ngươi vội vàng vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu nhìn lại, kết quả để ngươi con ngươi đột nhiên co lại, lòng tràn đầy khó có thể tin. Bọn này cốt hàn ma tộc hài đồng bên trong, cho dù là tương đương với nhân loại mấy tuổi đứa bé, tu vi cũng không một cái thấp hơn Vũ Hóa cảnh. Hàn Tấn thoáng nhìn khiếp sợ của ngươi, cười nhạo lên tiếng, biểu thị các ngươi những này tại nhân tạo thế giới bên trong đàn sinh sinh linh, chính là như thế yếu đuối, nhục thể phàm thai, còn phải dựa vào sáng tạo các loại pháp môn tu luyện mới có thể thu được lấy lực lượng. Hàn tận ngữ khí tràn đầy khinh thường, nói các ngươi cái gọi là tu luyện, Vũ Hóa phương pháp, muốn trải qua phá kén thủy biến, mấy lần sinh tử, kết quả là cũng bất quá là đạt tới bọn hắn cốt hàn ma tộc theo xuất sinh tới thành niên bình thường phát dục trình độ mà thôi. Giải thích xong, Hàn Tấn Cảng là không che giấu chút nào chảo phúng, biểu thị nói cho cùng, các ngươi những này động thiên sinh linh cũng liền xứng làm loại nô cho bọn họ tìm niềm vui, hoặc là làm ăn thịt đút cho cốt hàn ma tộc bên trong hải tử. Hàn Tấn nói bổ sung, tuy nói các ngươi linh khư động thiên trong nhân tộc thể nội ẩn chứa năng lượng cường đại không có mấy cái, nhưng chất thịt coi như không tệ, bọn hắn trong tộc đứa nhỏ đều rất thích ăn. Người nghe những lời này chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Trước đây thôi diễn mặc dù để người biết linh khư đại lục cùng cốt hàn ma tộc trên lệnh cực lớn, lại không ngờ tới lại cách xa tới loại tình trạng này. Phải biết linh khư đại lục vũ hóa cảnh cương giả đủ để khai sáng cấp hai đại tông, uy trấn một phương. Tựa như Vân Lam Cốc Tiền thân Phong Lam Đại Tông, hủy diệt trước chính là cấp hai đại tông, dựa vào mấy vị vũ hóa cảnh cường giả tỏa trấn, như thế nào uy phong? Có thể dạng này lại tông đặt vào ma tộc, mà ngay cả mấy cái hài đồng đều có thể hủy diệt, trên này, thực sự không hợp tối thường đến làm cho người đội vọng. Chương 127, Hỗn Nguyên cảnh loại nô chi vương, chương 127, Hỗn Nguyên cảnh loại nô chi vương. Ngươi nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy bi thương, linh cơ đại lục nhân loại đem hết toàn lực mới tu tới vũ hóa cảnh, tới ngoại giới, lại chỉ là ma tộc bình thường hài đồng trình độ. Giờ phút này, Người rốt cục đã hiểu thần khư minh vì sao bể nát, vì sao ca nguyện làm bất tức chó săn, liền ý niệm phản kháng đều đè đề lên không nổi. Cái này không chỉ có là bởi vì cốt hàn ma tộc có tiên nhân, mà linh khư đại lục không cách nào thành tiên, càng bởi vì là thấy rõ song phương trời sinh sinh mệnh cấp độ trinh lệnh thật lớn sau, loại kia sâu tận xương thụy tuyệt vọng. Tâm tư ngươi tự khó bình, ánh mắt đảo qua trên quảng trường tiểu xảo bình đài, chỉ thấy trên bình đài có hai cái thân ảnh đang thi triển bí thuật giết, hai người tu vi đều đạt nguyên cảnh cửu giai, tại linh khư đại lục tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, nhưng tại nơi này lại chỉ có thể giống đấu thú giống như cung cấp cốt hàn ma tộc hài đồng tìm niềm vui. Không bao lâu, một gã hôn nguyên cảnh thần tử bị đối thủ đánh bại, trọng thương ngã xuống đất. Bên thắng rõ ràng lưu lại tay, không có hạ tử thủ. Nhưng thua cốt Hàn Ma tộc hài đồng giận dữ không thôi, cảm thấy cái này thần tử đã nhường hắn mất mặt lại quá mức yếu đuối, đưa tay liền đem nó bắt chết. Bên thắng thấy tình cảnh này, trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ còn chết lặng, hiển nhiên sớm thành thói quen loại tràn diện này. Ngươi nhìn xem đây hết thảy, tâm tình phức tạp tới cực điểm, dường như đã thấy vận mệnh của mình. Lúc này, chung quanh không ít cốt Hàn Ma tộc đồng nhìn về phía ngươi, đối với Hàn Tấn trêu chọc lên, cười hắn lại tới đưa tiền. Hàn Tấn lại tràn đầy ngạo khí. Cất giọng nói chính mình được siêu cường hẳn, giống. Lần này nhất định là bản, hành hung đường ca. Cái khác hài đồng tất cả đều là xem thường, không có một cái tin hắn. Một lát sau, một gã cốt hàn ma tộc thiếu niên đi tới, sau lưng cũng đi theo cái nhân loại. Ngươi vận chuyển động sát chi mâu xem xét, tiêu nhân loại đúng là huân nguyên cảnh cửu giai tu vi. Rất nhanh, các ngươi bị mang lên bình đài. Bước vào bình đài trong nấy mắt, ngươi cùng đối thủ thân thể, trên thân vật cũng bắt đầu thu nhỏ, đồng thời tu vi của ngươi cũng bị cưỡng ép tăng lên tới huân nguyên cảnh cửu giai. Đối thủ của ngươi không nói hai lời, ánh mắt băng lãnh chết lặng, trực tiếp đối ngươi khởi sướng tấn công mạnh. Người này thực lực không kém, đã lĩnh ngộ sáu thành đỉnh phong pháp tắc, cái loại này càng ngộ. Tại linh khư đại lục hôn nguyên cảnh bên trong, cơ hội khó tìm để thủ. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là ngươi. Một phen chém giết sau, người đem hắn trọng thương, vững vàng cầm xuống thắng lợi. Kết quả này nhường Hàn Tẫn Đường ca lên cơn giận dữ, nhưng hắn nhìn nô lệ này còn có chút năng lực, người không có trực tiếp hạ sát thủ, chỉ tính toán mang về tra tấn một phen, mới hảo hảo bồi dưỡng tăng thực lực lên. Ngày sau tìm cơ hội báo thù. Hàn Tẫn thắng cuộc, tâm tình thật tốt, trực tiếp hô hào khiến người khác cùng tiến lên lời này trong nháy mắt kích thích nó vẫn Cốt Hàn Ma tộc bọn nhỏ mang theo nô lệ nguyên một đám thay nhau ra trận thiêu chiến cuối cùng lại toàn bại dưới tay ngươi trải qua này một ngày ngươi tại Cốt Hàn Ma tộc hài đồng vòng tròn bên trong hoàn toàn có tiếng được hôn nguyên cảnh loại vương xưng hảo. Hàn Tấn thắng cả ngày tâm tình cực dai dẫn ngươi sau khi trở về trực tiếp thưởng chút bảo dịch cho ngươi Hàn Tấn còn cố ý căn dặn biểu thị cái này bảo dịch linh khí quá bẩn bạc các ngươi những này hạt giống gánh không được phải dùng nước pha loãng lại uống không phải sẽ bạo thể mà chết Hàn Tấn sau khi đi ngươi tâm tình phức tạp cầm bảo dịch bắt đầu tu hành Vẹn vẹn cửu thiên, mượn nhờ pha loãng sau bảo dịch, ngươi liền thành công đột phá tới huân nguyên cảnh tứ giai. Cái này khiến ngươi rõ ràng cảm nhận được bảo dịch kinh khủng hiệu quả. Nếu là đem cái này bảo dịch mang về linh khư đại lục, tuyệt đối sẽ dẫn phát vô số cường giả phong thưởng, đánh cho đầu rơi máu chảy. Ngươi tiếp tục dốc lòng tu luyện, ngắn ngủi hơn 30 ngày, tu vi liền vững bước tăng lên tới huân nguyên cảnh ngũ giai, căn cơ còn dị thường vững chắc, không có nửa phần phù phiếm. Có thể ngươi còn muốn tiếp tục bế quan lũ, lại bị bách ngừng lại. Hàn tận muốn dẫn ngươi đi tham gia đấu nô. Lần này là loại nô hô chiến, muốn một mình ngươi đánh một đám. Trên đường. Hàn Tấn căn dặn ngươi, biểu hiện tốt một chút, lần này cần là còn có thể được, hán thưởng ngươi có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chân thân bảo vật. Ngươi vẫn như cũ chỉ là gật đầu, không nói một câu. Hàn Tấn khẽ như mày, nhưng cũng không nhiều so đo, ngươi là khó được tốt hẳn giống, hắn cảm thấy nên đối ngươi nhiều chút tha thứ. Rất nhanh, loại nô hỗn chiến mở màn. Ngươi vừa lên đến liền triển lộ chín thành thời không pháp tắc, lấy niệm ép tính chiến lực quét ngang toàn trường, cái khác hỗn nguyên cảnh tu sĩ dù là liên thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nói những này bị Cốt Hàn Ma tộc hài đồng tỉ mỉ bồi dưỡng hồn nguyên cảnh tu sĩ liên thủ, cũng có thể cho ngươi chế tạo không ít phiền toái, nhưng ngươi tinh thông thời không chi thuật, chiến pháp linh hoạt đa dạng, cuối cùng đem bọn hắn từng cái đánh tan. Hàn tận thấy đại hỉ, tại chỗ thưởng ngươi một đóa linh hoa, còn để ngươi tiến vào một gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt bí ẩn gian phòng. Ngươi cảm thụ được trong mật thất đặc biệt thời gian quy tắc, trong lòng tràn đầy cái gì? Sau đó, ngươi nuốt vào linh hoa, ổn định lại tâm thần chuyên tâm nội đạo. Cuối cùng, ngươi lại thật lấy nguyên cảnh tu vi, ra được chỉ có linh tiêu cảnh tu sĩ khả năng nắm giữ áo nghĩa hiển hỏa chân thân. Có thể ngộ ra áo nghĩa chân thân, trong lòng ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, có thể vừa nghĩ tới chính mình bây giờ thân phận, lại nhịn không được ngũ vị tạp trận, nếu không phải ngươi ý chí kiên định, lại thân làm ngoại giới xuyên việt người, năng lực tiếp nhận mạnh, đổi lại người bên ngoài, đạo tâm đã sớm vỡ nát. Ngươi tiếp tục bế quan, một bên vững chắc áo nghĩa chân thân, một bên xung kích tu vi, cuối cùng đem cảnh giới tăng lên tới huấn Nguyên cảnh, Cửu giai đỉnh phong. Ngay tại ngươi chuẩn bị thuận thế sung kích Vũ Hóa cảnh lúc, thất cửa bị đột nhiên đẩy ra, hàng thanh âm truyền đến, để ngươi lập tức cùng hắn đi. Ngươi không có phản kháng tư cách, chỉ có thể ngoan ngoãn ứng thanh đuổi theo. Bước ra mật thất ngươi mới phát hiện, chính mình ở bên trong tu hành mấy tháng, ngoại giới thế mà chỉ qua mấy ngày, cái này khiến ngươi càng thêm sợ hai thán phục trong mật thất thời gian quy tắc lên lần rượu. Không ngoài sở liệu, hắn tấn lại dẫn ngươi đi đấu nô trận, chỉ có điều lần này hắn chơi đến càng lớn, muốn ngươi lấy hồn nguyên cảnh tu vi, đối kháng vũ hóa cảnh thần tử cấp nhân vật. Hồn nguyên cảnh cùng vũ hóa cảnh trinh lệnh, sớm đã không phải tu vi sâu cạn, mà là sinh mệnh cấp độ lật trời. Vũ hóa hai chữ, vốn là phá kén trọng sinh, sinh mệnh cấp độ đã cùng hồn nguyên cảnh hoàn toàn kéo ra trinh lệnh. Đối đầu vị này vũ hóa cảnh tu sĩ, ngươi không dám có nửa phần buông lỏng, khai chiến trong nháy mắt liền toàn lực ứng phó trực tiếp thi triển ra thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, có thể để ngươi ngoài ý muốn chính là đối phương lại cũng thi triển ra áo nghĩa chân thân. Ngươi trong nháy mắt minh bạch, Hàn tận đưa cho ngươi kia đoạt giúp ngươi lĩnh nội chân thân linh hoa. Tại cốt hàn ma tộc căn bản không tính là chân quý bảo vật, đã hiển hóa chân thân ưu thế bị trên diện rộng san bằng, ngươi tự nhiên không cách nào nhẹ nhõm thủ thắng. Vị này vũ hóa cảnh tu sĩ có thể sống đến hiện tại, còn bị cốt hàn ma tộc con em thế gia coi trọng, xác thực có chỗ hơn người, tuyệt không phải bình thường vũ hóa cảnh có thể so sánh. Dù là ngươi mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, mong muốn vượt cấp chiến thắng hắn, cũng khó như lên trời. Chương 128, Lệnh phạt vũ hóa cảnh, Phong phú ban thượng, chương 128, Lệnh phạt vũ hóa cảnh, Phong phú ban thượng. Kịch chiến tới cuối cùng, ngươi thực sự không có cách nào, chỉ có thể vận dụng Thương Thanh Mệnh cách phóng trục chi phong cưỡng ép tất cao thực lực, lại thi triển ra mang tác dụng phụ bí thuật điệp ra chiến lực. Có thể kia vụ hóa cảnh tu sĩ cũng không chút nào mập mở, giống nhau lạnh lùng thúc dục tăng thực lực lên bí thuật. Ngươi tuy nhiều mệnh cách ra chỉ, nhưng mong muốn bắt lấy hắn, vẫn như cũ mười phần khó khăn. Đến cuối cùng trước mắt, ngươi thực sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem áp đấy hồng mát chủ bài toàn bộ vung ra, ngươi lại thúc dục điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần hiệu quả. Đối với hiện tại ngươi mà nói, có thể nói thêm thăng một phần thực lực là một phần, sinh tử chi chiến bên trong, mỗi một tia chiến lược tăng phúc đều có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Các ngươi đánh cho cực kỳ thảm thiết, máu tươi vẩy ra, ai cũng không muốn lấy dừng tay hoặc nhận thua, đây là sinh tử đấu, vốn cũng không có nhận thua chỗ trống. Cũng nguyên nhân chính là trận chiến đấu này đầy đủ kịch liệt, vây xem cốt Hàn Ma tộc bọn nhỏ nguyên một đám hưng phấn la to, cho các ngươi góp phần trợ uy. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, các ngươi đều là đỉnh tiêm loại đồ, giếng phần mình nắm giữ không ít fan hâm mộ. Cuối cùng, người trải qua tử nhất sinh, đánh đến người bị thương nặng, Ngươi miễn cưỡng đánh bại vị này vũ hóa cảnh cường giả, khó khăn đứng ở cuối cùng. Ngươi thắng, Hàn Tẫn lập tức lộ ra đắc ý thần sắc. Đối với hắn đường ca trào phúng lên, biểu thị đường ca vũ hóa cảnh hạt giống cũng quá yếu đi a. Thế mà bị chính mình cái này vốn nguyên cảnh hạt giống vượt cấp đánh bại. Lời này nhường Hàn Tẫn đường ca sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Hắn đem món nợ này toàn tính tại ngươi trên đầu, cảm thấy ngươi hạt giống này quá vững mạnh, phá vỡ bọn hắn mạch này đang trồng nô giới cân bằng. Còn nhường Hàn có chế bọn hắn vô liếng. Suy nghĩ hiện lên, Hàn đường ca bỗng nhiên động thủ, thừa dịp Hàn còn không có kịp phản ứng, một trưởng liền đem ngươi ép thành huyết vụ bởi vì túc chủ vẫn lạc lần này thôi diễn kết thúc có thể vượt cấp đánh thắng vũ hóa cảnh đặc thù thần tử sát thực đủ kinh người có thể cái này tiểu chết cũng quá bất đắc tông nôn nhìn xem thôi diễn văn tự nghe cuối cùng văn tự thêm giọng nói thông báo tâm tình phức tạp không thôi không có gì bất ngờ xảy ra lần sau thôi diễn bên trong chính mình coi như biết đi ma tộc có cơ duyên cũng sẽ không chủ động đi trừ phi giống lần này như thế bị cưỡng ép năm tới cho ma tộc làm nô lệ tài nguyên là thật nhiều có thể tôn nghiêm cũng nát đến hoàn toàn hơn nữa phong hiểm quá lớn hơi không cẩn thận đó là một con đường chết tông nôn than nhẹ một tiếng Ta bây giờ bị vây ở linh khư đại lục, mong muốn thành tiên, hoặc là chạy ra ma tộc trường khống, chỉ có thể dựa vào thôi diễn đổi mới ra đủ mạnh mệnh cách. Không phải chỉ dựa vào bình thường tu hành, muốn phá cục gần như không có khả năng. Ngay tại Tô Nôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống tuyển hạng bên trong tùy ý tuyển ba loại. Một hồn nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, hai một trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, ba lưu ngân mệnh cách tuyệt căn chất tuyệt, bốn điện lam mệnh cách thanh thanh thảo nguyên, năm ngũ nguyên một cái cao cấp linh khí, có thể tuyển ba cái ban thưởng, cũng không tệ. Lưu Ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt khẳng định phải cẩm, còn lại chính là xoán suýt tu vi cùng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Tôn Nôn nhìn trầm trầm ban thưởng liệt biểu, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu không có Hàn Tấn cho kia đóa linh hoa, thôi diễn bên trong chính mình muốn tại hồn nguyên cảnh lĩnh nội áo nghĩa hiển hóa chân thân, quả thực khó như lên trời, đây tuyệt đối là tất nhiên tuyệt hạng. Linh khí cùng cảnh giới chọn cái nào đâu? Tôn Nôn phạm vào khó, không có Hàn Tấn hỗ trợ, chúng ta muốn làm đến cao cấp linh khí cũng không dễ dàng. Trên lý luận giảng, không chọn môn học là cảnh giới, tiếp xuống thôi diễn bên trong cũng có thể luyện từ từ đi lên, chính là tốn thời gian khẳng định lâu. Hơn nữa tuyển cảnh giới, vận mệnh tôi diễn đài trả tiền giá cả sẽ chướng. Nhưng nếu là không chọn, tôi diễn bên trong chính mình lại phải lặp lại đột phá, độ kiếp, lại bị Tôn Vương phát hiện lão quá trình, luôn cảm thấy sẽ lâm vào tuần hoàn. Tính toán, vẫn là tự chọn môn học là cảnh giới a. Tâu Nôn xoắn suýt một lát, rốt cuộc quyết định, dưới đáy lòng mặc nghiệm, vận mệnh tôi diễn đài, ta tuyển thứ nhất hạng Hỗn Nguyên cảnh, cựu giai đỉnh phong tu vi, thứ nhì hạng một trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, còn có thứ ba hạng lưu ngân mệnh cách tuệ căn tuyệt. Theo lựa chọn xác định, Tâu Nôn chỉ cảm thấy tu vi cảnh giới bắt đầu điên cuồng kéo lên. Viêm Dương Huyền Đan. Huyền âm huyền đan. Hôn nguyên cảnh nhất giai, Hôn nguyên cảnh tứ giai, Hôn nguyên cảnh thất giai, Hôn nguyên cảnh bát giai. Cuối cùng vững vàng dừng ở hôn nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Cảm thụ được thể nội lao nhanh bàng bạc lực lượng, Tông Nôn trong lòng thoải mái không thôi, cường đại như vậy lực lượng, quả thực khiến người ta say mê. Có thể nghĩ lại, lực lượng này liền cốt Hàn Ma tộc tiểu hài tử cũng không sánh nổi, hắn lại nhịn không được cười khổ. Vừa rồi điểm này lăng lăng cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hỗn nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong, còn chưa đủ mạnh, không thành tiên, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Tông Nôn nắm chặt nắm đấm, dưới đáy lòng thầm hạ quyết tâm. Lúc này Hắn đột nhiên cảm giác được đầu não thanh minh rất nhiều, hiển nhiên là Lưu Ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt hiệu quả bắt đầu giá trị. Ngay sau đó, vô số cùng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân tương quan cảm nộ tràn vào trong đầu, nhường Tâu Nôn đắm chìm trong đó, như si như say hấp thu. Chờ tất cả cảm nộ tiêu hóa xong chắc chắn, Tâu Nôn trong mắt tinh quang lấp lóe, khẽ miệng có chút dương lên. Tuy nói thực lực này tại cốt Hàn Ma tộc không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Linh Khư Đại Lục tuyệt đối được cho cường giả đỉnh cao. Thôi diễn bên trong cái kia có thể thi triển áo nghĩa chân thân vũ hóa cảnh thần tử vốn là bị đặc thù bồi dưỡng vũ hóa cảnh cường giả, dù vậy thôi diễn bên trong chính mình vẫn như cũ đánh thắng hắn ma linh khư đại lục nhưng không có bị cốt hàn ma tộc tỉ mỉ bồi dưỡng vũ hóa cảnh cường giả nói cách khác tông nôn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vận cấp nghiền ép bình thường vũ hóa cảnh tu sĩ phải biết vũ hóa cảnh tại cấp hai đại tông bên trong đều là lao tổ cấp tồn tại xem ra thay vân lam cốc cùng phong lam đại tông báo thủ hủy diệt tinh hà tông thời gian không xa tông nôn ánh mắt chớp động thấp giọng tự nói lời tuy như thế hắn lại không dự định hiện tại độc thủ đến một lần tông nôn không xác định tinh hà tông vũ hóa cảnh lao tổ là mấy cấp thứ hai lúc trước phong lam đại tông hủy diệt rõ ràng liên lụy đến cường thế hơ lực Tùy tiện ra tay quá mức mạo hiểm. Cho nên, đối tinh hà tông trước khi động thủ, Tông Nôn nhất định phải tiếp tục tích lũy thực lực mới là ổn thỏa kế sách, ít nhất phải nắm giữ tại thần hư cấp thế lực trước mặt bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn, không phải trong lòng của hắn thực sự không chắc. Đương nhiên, nếu là thôi diễn bên trong Tông Nôn bằng lòng tại thôi diễn bên trong trước diện tinh hà tông, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất ẩn dấu lao cổ đồng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chương 129, cái thứ ba màu đỏ tiếng mệnh cách, chương 129, cái thứ ba màu đỏ tiếng mệnh cách. Tâu Nôn thu liễm suy nghĩ, dưới đáy lòng đối vận mệnh thôi diễn đại hỏi Ta hiện tại muốn tiến hành vận mệnh Tô Diễn, cần tiêu hao nhiều ít mai cao cấp huyền tinh. Đích, kiểm tra tới tốc chủ tu vi đã đạt hỗn nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong, lần này thôi Diễn cần tiêu hao 20 vạn mai cao cấp huyền tinh, hoặc 2000 huyền mai đỉnh cấp huyền tinh. Máy móc thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. 20 vạn mai cao cấp huyền tinh, hoặc là 2000 mai đỉnh cấp huyền tinh. Tống Nguyên nghe được cái giá tiền này, gương mặt không bị khống chế có quát. Hắn sớm đoán được, chính mình tu vi theo tự quyết cảnh cựu giai trực tiếp tiêu thăng đến hỗn nguyên cảnh cựu giai, Tô Diễn tiêu hao khẳng định sẽ tăng vọt, lại không ngờ tới tốc độ tăng sẽ cao đến 20 lần. Lần này lại phải là huyền tinh nhất đầu xem ra cần phải trước làm miễn phí thôi diễn thử một chút nếu có thể xoát ra luyện đan sư kinh nghiệm loại hình ban thường nhất định phải tuyển thông ngôn nuốt nuốt mi tâm âm thầm tính toán dù sao chỉ bằng vào cựu đoạn luyện đan sư thân phận muốn góp đủ nhiều như vậy huyền tinh còn không biết muốn nhịn đến lúc nào thời điểm vận mệnh thôi diễn đại, khởi động miễn phí thôi diễn thông ngôn khẽ nhả một mạch dưới đáy lòng mặc niệm miễn phí thôi diễn đối ứng là dáng tử mệnh cách cái này cái thứ ba dáng tử mệnh cách sẽ là cái gì hy vọng có thể cho thêm chút sức đích vận mệnh tôi diễn đài khởi động mệnh cách đổi mới bên trong máy móc thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên Chúc mừng Túc Chủ đổi mới ra giáng tử mệnh cách hướng tử nhi sinh, giáng tử mệnh cách hướng tử nhi sinh, nắm giữ này mệnh cách, như tao ngộ ngoại ý muốn bỏ mình, chỉ yêu cầu chuyện làm ăn trí đủ mạnh liệt, liền có thể phát động chuyển thế trọng sinh. Nhắc nhở, chuyển sinh phát động sát suất sẽ theo tử vong số lần gia tăng mà giảm xuống. Cái này giáng tử mệnh cách có chút ý tứ, thế mà có thể khiến người ta chuyển thế trọng sinh. Cũng không biết trọng sinh phạm vi chỉ giới hạn ở Linh Cư Đại Lục, vẫn có thể bao dung toàn bộ Huyền, huyền Đại Thế giới, thậm chí chư Thiên Vạn Giới. Tâu nôn nhìn xem mới mệnh cách giới thiệu, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nếu là trọng sinh phạm vi có thể bao trùm chư thiên và giới, vậy coi như rất có ý tứ. nhưng nếu chỉ cực hạn tại linh khư đại lục, vậy thì có vẻ hơi gân gà, cùng dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn so sánh, càng là kém không chỉ một sao nửa điểm, căn bản không xứng với dáng tử mệnh cách đẳng cấp. đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn khởi động. ngay tại tô nôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. ngay sau đó, màn sáng triển khai, quen thuộc tôi diễn văn tự bắt đầu chậm rãi hiện hiện. ngay đầu tiên, người theo thu nạp linh bảo bên trong lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ bên trong chứa chính là Tử Thần Bảo Dịch. Lúc trước ngươi luôn cảm thấy cái này Bảo Dịch quá mức chân quý, không dám tùy ý dùng, sợ lãng phí cái này tiền tài địa bảo ký hiệu. Bây giờ ngươi đã là huân nguyên cảnh kiệu giai đình phong, chính là dùng Tử Thần Bảo Dịch xung kích vũ hóa cảnh thời cơ tốt nhất. Có thể ngươi suy nghĩ một lát, lại đè xuống ý nghĩ này. Đến một lần, ngươi đối vũ hóa cảnh còn không tính hoàn toàn hiểu. Thứ hai, như thế nào hoàn mỹ hoàn thành lần thứ nhất vũ hóa, vẫn là không có giải khai nan đề. Dù sao ngươi đã tin tưởng Linh Khư Đại Lục cùng Ma Tộc Sinh Linh trinh lệnh có nhiều cách xa, ngươi nhận định chỉ có đem mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn. Khả năng tại căn cơ bên trên miễn cưỡng đổi kịp thậm chí vượt qua ma tộc sinh linh. Thế là ngươi từ bỏ trực tiếp Vũ Hóa Ý Nghĩ, dự định trước tìm một vị đáng tin tiền bối thần giáo, đạt được chỉ điểm sau lại đầu thủ. Ngươi có thể nghĩ tới đáng tin tiền bối, cũng liền ngục Linh Tôn Vương, Tích Không Tôn Vương, còn có Lưu Lan Thần Khư thần chủ Lan Thanh Y Để. Nhưng muốn cho Lan Thanh Y Để chỉ điểm, nhất định phải gia nhập Lưu Lan Thần Hư. Trải qua lần trước tôi diễn, ngươi đối thần hư sớm đã sinh lòng kháng cự, căn bản không muốn gia nhập, Húng chi ngươi bây giờ tu vi cao như vậy, muốn lấy đến Lưu Lan Thần Khư tín nhiệm, độ khó chỉ sợ chỉ có thể càng lớn càng nghĩ, ngươi cảm thấy vẫn là chờ ngục linh tôn vương chủ động xuất hiện càng hỗn thỏa. cuối cùng ngươi hạ quyết tâm, lần này vẫn như cũ theo đuôi phùng mạc, nghĩ biện pháp cướp đoạt cơ duyên của hắn. kế hoạch định tốt, ngươi trước lẫn vào xích diễm tông, mượn nhờ tông môn tài nguyên đột phá thành thập đoạn luyện đan sư, sau đó liền khởi hành tiến về thương giang thập châu, tiếp tục điệu thấp thần nút. linh cư lịch 13.100 năm, tại diễu quốc lôi kiếp buộc phát trước, ngươi tận lực phóng xuất ra huân nguyên cảnh cựu giai đỉnh phong cường hán khí tức. một cử động kia, thành công hấp dẫn ngục linh tôn vương chú ý. ngục linh tôn vương nhìn thấy ngươi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn thực sự không ngờ tới, thương gia Thập Châu nơi này lại tàng lấy người dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Người bắt được cơ hội, tướng Ngục Linh Tôn Vương thỉnh giáo Vũ Hóa cảnh tương quan công việc, trọng điểm hỏi như thế nào thực hiện hoàn mỹ vũ hóa. Ngục Linh Tôn Vương trầm ngâm một lát sau trả lời, vũ hóa cảnh là cực kỳ đặc thù cảnh giới, mỗi một lần vũ hóa đều như cùng ở tại bên bờ sinh tử đi một lần, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bình thường mà nói, hoàn thành 4 lần vũ hóa liền có thể đến thử xung kích linh tiêu cảnh, nhưng lấy vũ hóa cảnh tứ giai tu vi đột phá, tiềm lực sẽ phi thường bình thường, tương lai tuyệt không xung kích trấn hầu cảnh khả năng. Vũ hóa cảnh cần trải qua 9 lần vũ hóa mới tính chân chính viên mãn, mà muốn cho mỗi một lần vũ hóa đều đạt tới hoàn mỹ, chỉ dựa vào tự thân tu vi còn thiếu rất nhiều, còn phải cướp đoạt giữa thiên địa đỉnh cấp tạo hóa. Ngục Linh Tôn Vương nói thẳng, lấy tư chất của ngươi, nếu có cơ duyên gia trì, quả thật có thể thực hiện hoàn mỹ vũ hóa, đáng tiếc Linh Khư Đại Lục căn bản không có đầy đủ chèo chống ngươi hoàn mỹ vũ hóa thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị vật. Lời này để ngươi tâm lạnh một nửa. Lúc này ngươi đột nhiên nghĩ đến Cốt Hàn Ma tộc, nơi đó cũng không thiếu dạng này tài nguyên, có thể chuyển niệm lại nghĩ, coi như ngươi bỏ đi tôn nghiêm đi làm nô lệ, Hàn Tẫn Thực sẽ bỏ được hoa tài nguyên bồi dưỡng ngươi sao? Cốt hàn Ma Tộc vốn là Miệt Thị Linh Khư Nhân Loại, đem nó coi là loại nô. Ngươi nếu có thể hoàn thành 9 lần hoàn mỹ vũ hóa, tiên Thiên Tư Chất tất nhiên vượt qua Cốt hàn Ma Tộc Hải Đồng. Ngươi không tin Cốt hàn Ma Tộc sẽ cho phép một cái loại nô so với mình tộc nhân còn ưu tú? Trầm mặc một lát, ngươi lấy ra chứa Tử Thần Bảo Dịch bình sứ, hỏi Ngục Linh Tôn Vương cái này Bảo Dịch có thể hay không giúp ngươi hoàn thành hoàn mỹ vũ hóa. Gặp ngươi lại có Tử Thần Bảo Dịch, Ngục Linh Tôn Vương có chút kinh ngạc, lập tức cho ra đáp án, biểu thị Tử Thần Bảo Dịch đúng là khó được Thiên Địa Chất Bảo, nhưng nhiều lắm là đủ ngươi hoàn thành lần thứ nhất hoàn mỹ vũ hóa. Ngục Linh Tôn Vương nói bổ sung, ngươi như muốn nhiều lần hoàn mỹ vũ hóa. Đến tiếp sau 8 lần cần thiết thiên địa kỳ chân sẽ một lần so một lần chân quý, tử thần bạo dịch căn bản không thỏa mãn được yêu cầu. Nghe lời này, ngươi Nhịn không được thở dài, cảm thấy mình đời này hoàn thành 9 lần hoàn mỹ vũ hóa hy vọng, dường như mười phần xa vời. Bất quá nghĩ lại, tử thần bạo dịch có thể hài lòng lần thứ nhất hoàn mỹ vũ hóa nhu cầu, cũng coi là một tin tức không tồi. Kế tiếp ngươi tiếp tục cùng Mục Linh Tôn Vương trò chuyện, từ đó biết được trước 6 lần hoàn mỹ vũ hóa cần thiết thiên địa kỳ chân là cái gì. Về phần cuối cùng 3 lần cần thiết kỳ chân, linh cơ đại lục chưa hề xuất hiện qua. đừng nói cuối cùng 3 lần kỳ chân chưa từng nghe thấy, liền xem như trước 6 loại cũng là linh khư đại lục đứng đầu nhất thiên địa kỳ chân, cho dù là Tôn Vương cường giả cũng rất khó tìm được trong đó một loại. Ngươi biết rõ tìm kiếm những thiên địa này kỳ chân hy vọng xa vời, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ hoàn mỹ vũ hóa suy nghĩ. Nếu là trước đây không biết cốt Hàn Ma tộc kinh khủng, ngươi có lẽ sẽ còn được chăng hay chớ, như lần trước thôi diễn đột phá hôn nguyên cảnh như thế, cảm thấy dùng kém một bậc tài nguyên đột phá cũng không sao. Nhưng bây giờ ngươi rõ ràng cốt Hàn Ma tộc cường hành, dùng kém một bậc tài nguyên vũ hóa, sẽ chỉ làm chính mình tiên thiên liền vĩnh viễn yếu bọn hắn một bậc, đây là ngươi tuyệt không thể tiếp nhận. Chương 130, Hải vực độ kiếp, đại hạ vương triều, chương 130 Hải Vực Đô Kiếp Đại Hạ Vương Triều. Sau đó không lâu, Ngục Linh Tôn Vương quả nhiên như lần trước thôi diễn như vậy, đem mục Linh Ngọc Phủ cùng Đại trận chuyển thừa giao cho ngươi, sau đó liền bay người rời đi. Đợi đến Thay Tinh hiện thế, Chu Ma Thần lôi hạ xuống lúc, hắn vẫn như cũng lựa chọn liệu mình phong ấn Thay Tinh, lấy thân tuẫn đạo, đưa mắt nhìn Ngục Linh Tôn Vương rời đi, ngươi bắt đầu tìm kiếm đột phá vũ hóa cảnh địa phương. Trong lòng ngươi tin tưởng, chốn ở Thương Giang Thập Châu đột phá, căn bản không thể gạn được những cái kia tôn vương cường giả, nhất định phải tìm rộng lớn hơn, càng vắng vẻ địa phương không người, càng nghĩ, ngươi nghĩ ra vô biên Hải Vực, nơi đó mặc dù nguy cơ từ phía lại thắng ở địa vực Bao La, đầy đủ lần mấp. Ngươi tính toán, chỉ cần tại Vô Biên Hải vực tìm tới một tòa không người đảo nhỏ, lại đem mục Linh Tôn Vương lưu lại đại trận chuyển thừa nghiên cứu trên để nói không chừng liền có thể tránh đi Tôn Vương cường giả dò xét. Cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện, ngươi liền một lòng nghiên cứu trận đạo. Linh cư lịch 13105 năm, ngươi trận pháp tạo nghệ có không nhỏ đột phá. Ngươi rất rõ ràng, có thể có như vậy tiến triển, toàn bộ nhờ Lưu Ngân mệnh cách tuệ căn chắc tuyệt giá trị. Về sau, ngươi rời đi thương giang tập châu, che giấu tự thân khí tức, hướng phía Vô Biên Hải vực tiến đến. Cuối cùng Người tại vô biên hải vực chỗ sâu tìm tới một tòa không người đảo nhỏ, ở trên đảo bố trí xuống hợp lại đại trận, hoàn toàn che đậy thiên cơ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, người bế quan bắt đầu đột phá, vỡ vụn thân thể, hóa thành kén kén, chính thức mở ra vũ hóa. Trải qua mấy năm mài nước công phu, người rốt cục mượn nhờ từ thần bảo dịch thành công phá kén vũ hóa, đột phá tới vũ hóa cảnh nhất giai. Đột phá trong ngay mắt, kinh khủng thiên kiếp tại vô biên hải vực trên không đống nhiên ấp ủ, người vũ hóa lôi kiếp thanh thế ngọc trời, kiếp vân tại trên mặt biển cuồn cuồn cuồn cuồn, doa đến vùng biển này linh thú chạy tứ phía, ớt, không dám có chút dừng lại. Ngươi không hề sợ hãi đón thiên kiếp xuống tới, trực tiếp thi triển ra áo nghĩa hiển hóa chân thân. Tại áo nghĩa chân thân gia trì hạ, chiến lược của ngươi tăng vọt đến cực hạn, nhẹ nhõm vượt qua vũ hóa lôi kiếp, thực lực biến càng thêm cường hành Ngay sau đó, thiên địa tẩy lễ quà tặng giáng lâm, ngươi thuận thế tiến vào nội đạo trạng thái, lại thành công đem áo nghĩa hiển hóa chân thân phát triển tới hai trạng, thực lực lại lên một tầng nữa. Chờ kiếp khí hoàn toàn tiêu tán, ngươi dò xét bốn phía, phát hiện cũng không dẫn tới tôn vương cấp đại lao chú ý. Lúc này cười ha ha, quả nhiên chọn đúng địa phương. Ngươi âm thầm quyết định, về sau đột phá liền đến vô biên hải vực, nơi này chống trải lại an toàn, không cần bị những cái kia lão cổ đồng nhìn trang trọng vui cười lấy cười, nụ cười của ngươi bỗng nhiên cứng đờ, đáy biển chỗ sâu, một đạo khí tức khủng bố đang phi tốc hướng bên này tới gần. giờ phút này ngươi đột nhiên nhớ tới, linh khư đại lục tuy rộng lớn, lục địa lại chỉ chiếm phương này động thiên ba thành, còn lại bảy thành tất cả đều là biển cả. theo lý thuyết, trong biển rộng tài nguyên nên lục địa mấy lần, có thể thần khư minh nhưng chưa bao giờ đánh qua khai phát hải dương tài nguyên chủ ý, chuyện này chỉ có thể giải thích rõ, hải dương tộc quần thực lực, xa so với nhân loại cường hành được nhiều. Ngươi trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, Thần Khư Minh là cốt hàn ma tộc chó săn, Hải Dương tộc đàn mới không dám xâm chiếm lục địa, mà Thần Khư Minh cho dù là chó, cũng không dám nhường ma tộc chủ nhân ra tay đối phó Hải Dương nhất tộc, tự nhiên cũng không dám tùy tiện treo chọc biển cả. Suy nghĩ bước lên ở giữa, sắc mặt ngươi đổi biến, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, xoay người bỏ chạy. Có thể dưới biển sâu lão cổ đồng thực sự quá mạnh, bây giờ ngươi mặc dù đã là vu hóa cảnh, còn lĩnh ngộ hai trường áo nghĩa hiển hóa chân thân, nhưng ở trong mắt đối phương, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mới thoát ra đi 30 dặm, ngươi liền phát hiện không gian xung quanh hoàn toàn ngưng kết, trên thân giống để ép tỏa vô hình đại sơn, liên động một ngón tay cũng khó khăn. Mấy liệt cầu sinh dục để ngươi thông suốt ra ngoài, mức độ lớn nhất thiêu đốt tinh huyết, thôi động bí thuật, thậm chí không tiếc vận dụng điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần cưỡng ép tất cao chiến lực. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, tất cả dễ dỗ đều là phí công. Một giây sau, một cỗ vô hình lực lượng níu lại thân thể của ngươi, cưỡng ép đưa ngươi hướng biển cả kéo đi. Nện vào mặt biển sau, thân thể của ngươi còn tại chìm xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đen nhánh biển sâu rơi xuống. Cuối cùng ngươi thấy rõ người đến một đầu tản ra ngập trời uy áp cự hình hắc kình nó bên cạnh còn đi theo một đầu đối lập nhỏ nhắn xinh xắn hắc kình ngươi lập tức vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu rõ xét kết quả để ngươi trong lòng trầm xuống cự hình hắc kình đúng là tôn vương cảnh tu vi đầu kia nhỏ hắc kình thực lực cũng tương đương với nhân loại vũ hóa cảnh ngũ giai nhỏ hắc kình nhìn thấy ngươi trong mắt lóe lên khát máu uất vẫn đột nhiên nhào lên đưa ngươi cắn trong nháy mắt sẽ nát nhục thể của ngươi ép diệt ngươi thần hồn sau đó nuốt vào trong bụng ý thức của ngươi như vậy tiêu tán. Cũng may dáng tử mệnh cách hướng tử nhi sinh có hiệu lực, bánh liệt cầu sinh ý chí phát động mệnh cách hiệu quả, ngươi thành công chuyển thế trọng sinh. May mắn có cái này dáng tử mệnh cách, không phải lại nếu không minh không bạch chết bất đắc kỳ tử. Tống Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, thấy thôi diễn bên trong mình bị nuốt sống, sắc mặt buồn bực không thôi. Bất quá sau khi thấy tục chuyển sinh kỳ bản, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lóe ra chờ mong nói thầm, chuyển thế trọng sinh à, không biết rõ sẽ chuyển tới cái gì thế giới. Nếu có thể thành chư thiên vạn giới đại lão dòng dõi, vậy coi như thoải mái là ra. Lần nữa mở mắt lúc, người phát hiện chính mình biến thành một đứa bé. Trước mắt là một đôi cha mẹ hiền lành, trong nhà không tính đại phú đại quý, nhưng cũng gia cảnh giàu có. Hơn 10 cái nguy sau, ngươi từ phụ mẫu trong lúc nói chuyện với nhau biết được, chính mình chuyển thế tới đại hạ vương triều. Có thể ngươi nói không rõ, cái này đại hạ là tại linh khư đại lục bên trong, vẫn là bên ngoài. Dù sao cha mẹ của ngươi chỉ là phổ thông bách tính bên trong thường thường bậc trung gia, liền đại hạ cảnh nội rất nhiều địa vực đều không có đi qua, càng đừng đề cập biết được đại lục phương diện bí mật. Trong lòng ngươi tin tưởng, chỉ sợ phải đợi chính mình lớn lên chút, có thể đạp vào con đường tu luyện sau, mới có năng lực điều tra rõ chính mình bây giờ vị trí. Đã mắt 8 năm trôi qua. Ngươi trưởng thành 9 tuổi hài đồng, bởi vì từ nhỏ tận lực gien luyện, gien luyện thân thể, ngươi thể trạng so cùng tuổi hài tử cường tráng được nhiều, tư chất căn cốt cũng mười phần xuất chúng. Cái này 9 năm bên trong, ngươi cảm nhận được chưa từng có tình thương của cha cùng tình thương của mẹ ở trong lòng âm thầm thể, nhất định phải thật tốt bảo hộ chuyện này đối với phụ mẫu. Đồng thời ngươi cũng thăm dò đại hạ tình huống, nơi này giống nhau tồn tại hệ thống tu luyện, hơn nữa cùng linh cư đại lục hệ thống giống nhau như lúc, ngươi dưới đây suy đoán, chính mình chỉ sợ không có rời đi linh cư đại lục, chỉ là ngươi tạm thời không biết mình thân ở linh cư đại lục cái nào địa vực. Bất quá ngươi cũng không sốt ruột, dự định trước trầm xuống tâm tu hành, làm chắc căn cơ, tăng thực lực lên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thế gian này liền không ai có thể che giấu bí mật của ngươi. Chương 131, Linh La đại lục, Bái sư mây dừng Tông Tiên Kiêu trưởng lão, chương 131, Linh La đại lục, Bái sư mây dừng Tông Tiên Kiêu trưởng lão. Đảo mắt lại là 3 năm qua đi, thời gian đi vào đại hạ lịch 401 năm. Ngươi tại phụ mẫu duy trì dưới, dựa vào luyện chế cấp thấp đan dược tại trữ chấn làm lên mua bán, dựa vào luyện đan thuật cấp tốc phát tài. Sau đó, ngươi dùng kiếm được tiền mua tốt hơn tài liệu luyện đan, luyện chế cao giai thể đan dược phụ trợ tu hành. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ dùng hơn một năm thời gian, tu vi của ngươi đã đột phá tới thối thể cảnh thập giai đây là ngươi tận lực chậm dần tiến độ, chuyên tâm rèn luyện căn cơ kết quả. Ngươi biết rõ lầu cao vạn trượng đất bằng lên đạo lý, thối thể cảnh xem như tu hành đệ nhất cảnh, căn cơ đánh cho càng lao, tương lai đường khả năng đi được càng xa. Chống chỉ ngươi bây giờ thân thể mới tính dẻo cực mạnh, tại cái tuổi này nhiều rèn luyện thân thể, lại phối hợp bí thuật phụ trợ, liền có thể nhẹ nhõm tăng lên tư chất căn cốt, căn bản không cần lại thiên địa kỳ chân. Vì để cho căn cơ càng vững chắc, ngươi còn bằng vào siêu phẩm nội tính, mạnh mẽ sáng chế một bộ luyện tụy phương pháp, cho tối thể cảnh ngoài định mức tăng lên một đạo rèn luyện chỉnh tự làm việc. Đại hạ lịch 401 năm ngày 31 tháng 3, trữ chấn có đại gia tộc Đỏ Mắt Tô gia đang dược chuyện làm ăn, muốn nhị thế hết người, không chỉ có muốn giá thấp thu mua ngươi cửa hàng, còn bắt ngươi cho bọn họ chuyên môn luyện đan. Ngươi không có nung chiều đối phương, trực tiếp hung hăng ra tay, đem gia tộc này bên trong mấy vị nạp linh cảnh tu sĩ đánh thành trọng thương. Một trận chiến này nhường chấn các đại gia tộc hoàn toàn luống cuống, đều đem ngươi trở thành không thể trêu thai, rốt cuộc không ai dám đánh Tô gia chủ ý. Không bao lâu Thanh danh của ngươi ngay tại trừ chấn xung quanh truyền ra đến. Đại Hạ lịch 411 năm ngày 24 tháng 4, ngươi lựa chọn xung kích nạp linh cảnh, đột phá quá trình không có chút nào cản sóng, ngươi như là nước chảy thành sông giống như thuận lợi tiến vào nạp linh cảnh. Ngày thứ hai, một vị lão giả chuyên đi vào trừ chấn tìm tới ngươi, tự xưng là Đại Hạ Vân Tê Tông trưởng lão, đưa ra muốn thu ngươi là đệ tử đi truyền, dẫn ngươi đến Vân Tê Tông tu hành. Ngươi nhớ lại những năm này nghe được Đại Hạ tình báo tin tức, Vân Tê Tông tại Đại Hạ được cho nhất lưu thông môn, nghe nói còn có khai dương cảnh cường giả tỏa chấn, gia nhập dạng này thế lực đối chính ngươi thu thập linh cư đại lục tình báo tin tức khẳng định có trợ giúp rất lớn suy tư một lát sau ngươi tuyển cử vân tê tông trưởng lão thu đồ đề nghị ngược lại biểu thị chính mình bằng lòng lấy phổ thông đệ tử thân phận gia nhập vân tê tông câu trả lời của ngươi nhường lão giả có chút phiền muộn hắn một cái ngự không cảnh cựu gia cường giả tại đại hạ cũng là nhân vật có mặt mũi thực sự không ngờ tới ngươi một cái nhỏ hương chấn đi ra thiên tiêu lại sẽ tự tuyệt làm đệ tử của hắn nhưng lão giả sống gần 200 năm không đến mức cùng ngươi một thiếu niên đưa khí chỉ nói ngươi ngày sau nếu là thay đổi chủ ý muốn sư tùy thời đều có thể đi tìm hắn sau đó không lâu, ngươi đi theo lão giả tiến về Vân Tê Tông. tin tức truyền về trừ chấn, cha mẹ của ngươi lòng tràn đầy vui vẻ, cực kỳ hưng phấn, chỉ cảm thấy tô ra ra long. gia nhập Vân Tê Tông sau, ngươi trước thành ngoại đường đệ tử. tại cái này trong tông môn, chỉ có đạt tới kết nguyên cảnh, mới có tư cách tấn thăng nội điện đệ tử. đối với cái này ngươi không thèm để ý chút nào. dù sao ngươi gia nhập Vân Tê Tông, không phải là vì tông môn tài nguyên, cũng không phải vì công pháp truyền thừa, chỉ cầu có thể mượn nhờ tông môn con đường, thu thập đầy đủ tình báo tin tức. tiếp xuống hơn 10 cái giữa tháng, ngươi làm gì chắc đó tăng cao vi, thuận lợi đột phá tới nạp linh cảnh giai. Tuy nói lấy năng lực của ngươi, trong thời gian ngắn liền có thể vọt tới nạp linh cảnh cự giai, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn làm như vậy. Sống lại một đời, đã có một lần nữa tu hành cơ hội, ngươi liền muốn một bước một cái dấu chân, đem căn cơ rèn luyện được so sánh với một thế càng vững chắc. Bất quá, tuy nói tu vi của ngươi tốc độ tăng lên tại Vân Tê Tông không tính đỉnh tiêm, nhưng ngươi vẫn như cũ có tiếng, chỉ vì thuật luyện đan của ngươi quá mức kinh người. Lấy nạp linh cảnh tu vi, mượn nhờ tông môn cung cấp đặc thù hỏa diễm, có thể luyện chế ra tứ đoạn đan dược, cái loại này thiên tư quả thực kinh thế hai thủ, làm cho cả Vân Tê Tông cũng vì đó chấn động tin tức truyền ra sau, vân tê tông tông chủ tự mình tìm ngươi nói chuyện, đưa ra để ngươi chuyển làm dược phong hoạch tâm đệ tử, thậm chí biểu thị chỉ cần ngươi bằng lòng, tương lai trở thành dược phong trưởng lão cũng không phải không có khả năng. đây chính là kết quả ngươi muốn, tu vi cảnh giới ngươi muốn chậm rãi mài, vừa vặn phần địa vị nhất định phải nhanh tăng lên, dạng này khả năng tiếp xúc đến càng nhiều tình báo, cho nên ngươi trước đây mới tận lực triển lộ tứ đoạn luyện đan trình độ. về phần cao hơn luyện đan tạo nghệ, ngươi tạm thời không có ý định bại lộ, tứ đoạn đã đầy đủ kinh người, lại hướng lên, ngược lại dễ dàng dứt lấy không cần thiết ngấp nghé, được không bù mất, trở thành dược phong hạch tâm đệ tử sau quyền hạn của ngươi tăng lên trên diện rộng, có thể tự do đọc qua văn tế tông tảng thư các bên trong các loại địa tịch. Mượn cơ hội này, ngươi đọc hiểu địa tích, hiểu rõ tới không ít bí ẩn, cũng tra được mấu chốt nhất tin tức, ngươi bây giờ chỗ cũng không phải là linh khư đại lục, mà là tên là linh la đại lục thế giới mới. Tuy nói văn tế tông trong sách cổ đối linh la đại lục miêu tả cực ít, chỉ có rộng lớn vô ngần chờ giải giác mấy lời, nhưng cái này đã đầy đủ chứng minh, ngươi xác thực thoát ly linh khư đại lục. Tin tức này để ngươi hoàn toàn nhẹ nhàng trở ra, linh khư đại lục loại địa phương kia, thực sự quá bị đè nén. Nơi đó sinh linh không chỉ có chịu cảnh giới bình cảnh có hạn, cả đời không cách nào thành tiên. Các đại tông môn thế lực càng là theo trên căn nát đấu, muốn an toàn trưởng thành quả thực khó như lên trời. Bây giờ đi vào Linh La đại lục phương này mới thiên địa, an toàn trưởng thành sát suất không nghi ngờ gì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa rốt cục có hy vọng thành tiên. Suy nghĩ thông suốt sau, ngươi liền một bên chuyên chú luyện đan, một bên dốc lòng tu hành, thời gian trôi qua phong phú mà an ổn. Đại hạ lịch 402 năm, vấn đề tông có vị trưởng lão bế quan kết thúc, thành công bước vào khai dương cảnh, người này tên là Linh Tự nhiên, không đến 40 tuổi liền tiến vào khai dương cảnh, như vậy thiên tư, liền ngươi cái này xuyên việt thêm chuyển thế xong bờ UFF người, cũng nhịn không được sợ hai phục. Cái loại này thiên tư, coi như đặt ở Thần Khư Minh bên trong, cũng tuyệt đối chưa có người có thể bằng. Tuy nói Thần Khư Minh Thần Tử nhóm, tại cái tuổi này đạt tới đan Hoa Cảnh không phải số ít, nhưng Vân Tê Tông tài nguyên sao có thể cùng Thần Khư Minh so? Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp. Linh Tịch Nhiên sau khi xuất quan, ngẫu nhiên cùng ngươi gặp nhau, chẳng biết tại sao đối ngươi sinh ra yêu kỳ, đưa ra muốn thu ngươi vì đệ tử. Ngươi đã cảm thấy Linh Tịch Nhiên dung mạo xuất chúng, lại nghĩ tới chính mình trước mắt thực lực còn yếu, có vị Thiên Kiêu cường giả làm chỗ rửa quả thật không tệ, liền sảng khoái bằng lòng, thành đệ tử của nàng. Đạo mắt 10 năm trôi qua tới đại hạ lịch 411 năm ngày 31 tháng 3, người đã lặng lẽ đem tu vi luyện tới linh thai cảnh cửu giai đỉnh phong, không chỉ có căn cơ vững chắc vô cùng, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai. Đại hạ lịch 411 năm ngày 5 tháng 5, người nghe nói đại hạ cảnh nội Ngọc Luân Động Tiên sắp mở ra, lập tức tới hào hứng. Bây giờ người mặc dù không thiếu bình thường tài nguyên tu luyện, lại khan hiếm đặc thủ thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị vật, chính là thiếu những này, người mới không có cách nào luyện chế cao hơn đoạn đang dược. Mà cái này Ngọc Luân Động Tiên, nghe đồn là đại hạ thần bí nhất động tiên. Từng có phổ thông tu sĩ đi vào đến kinh thiên cơ duyên, một đường trưởng thành là khai dương cảnh cửu giả đưa thân đại hạ đỉnh tiêm hàng ngũ, cũng nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Luân động thiên lưu truyền ra một cái thuyết pháp, bên trong cất dấu hôn nguyên cảnh cường giả truyền thừa. Chương 132, từ hôn lưu kỷ bản, Ngọc vòng đột thiên, chương 132, từ hôn lưu kỷ bản, Ngọc vòng Động thiên. Hôn nguyên cảnh kinh khủng bực nào. cho dù tại cường thịnh đại hạ cũng là truyền thuyết cấp tồn tại, cho nên mỗi lần Ngọc Luân động thiên mở ra, đều sẽ nhường đại hạ tu sĩ đi cuồng, thậm chí hấp dẫn ngoại cảnh cường giả đến đây tìm vận may. Sư phụ ngươi linh tịch nhiên gặp ngươi cảm thấy hứng thú, chủ động đưa ra dẫn ngươi đi thám hiểm. Ngươi trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Trước kia còn lo lắng lấy linh thai cảnh tu vi đi vào quá nguy hiểm. Phải biết, ngươi mặc dù từng lĩnh ngộ thời không áo nghĩa chân thần, có thể linh thai cảnh tu vi căn bản không khởi động được, về phần pháp tắc, cảnh giới quá thấp, mạnh hơn pháp tắc cũng không cách nào để ngươi lấy linh thai cảnh vượt cấp chiến lăng hư cảnh, càng đừng đề cập khai dương cảnh. Mà sư phụ ngươi linh tịch nhiên, 9 năm khổ tu sau đã đạt khai dương cảnh tất giai, tại đại hạ thỏa thỏa là cường giả đỉnh cao. Có nàng bảo bọc, ngươi căn bản không cần lo lắng an toàn. Sau đó, ngươi gửi linh tịch nhân linh thú phi hành tọa kỵ, hướng phía Ngọc Luân động thiên bay đi bất quá các ngươi không có trực tiếp đi đường mà là trước quân đi trừ chấn theo vân tê tông tới ngọc luân động tiên lộ tuyến vừa vặn chảy qua nhà ngươi ngươi muốn tiện đường trở về nhìn xem phụ mẫu về đến nhà phụ mẫu vui mừng quá đỗi một phen ôn chuyện sau bọn hắn lời nói xoay chuyện nói đến từ hôn sự tình phụ mẫu giải thích ngươi khi còn bé bọn hắn từng cùng trừ chấn trịnh gia định ra chỉ phúc vi hôn ước định cho nên ngươi khi còn bé hai nhà qua lại mật thiết trịnh gia khuê nữ cũng hầu như đi theo ngươi chơi nhưng hôm nay ngươi đã là vân tê tông hạch tâm đệ tử Mà Trịnh gia khuê nữ Trịnh Xuân Đào mấy năm trước Đông Nhiên hủy dung, biến xấu vô cùng. Tại cha mẹ của ngươi xem ra Trịnh Xuân Đào đã không xứng với ngươi. Cha mẹ ngươi nói tiếp đi. Lúc đầu dự định qua mấy ngày đi giúp ngươi từ hôn, đã ngươi vừa vặn trở về, liền muốn dẫn ngươi tự mình đi Trịnh gia nói rõ ràng, về sau cho ngươi thêm khắc tìm xong người ta. Nghe lời này, ngươi mí mắt chực nhẹ, cái này kịch bản cũng quá nhìn quen mắt, vạn vạn không ngờ tới, từ hôn lưu tiết mục thế mà lại rơi xuống trên đầu mình. Trong lòng nhà danh về nhà danh, ngươi quan tâm hơn Trịnh Xuân Đào hủy dung nguyên do, vội vàng truy vấn nàng là chuyện gì xảy ra. Tuy nói khi còn bé ngươi đối cái này tổng hấp tấp theo sau lưng tiểu nha đầu không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng dù sao cùng nhau lớn lên, cũng nhận cô muội muội này, tự nhiên chân tâm quan tâm nàng. Cha mẹ của ngươi do dự một chút mới mở miệng, Trịnh Xuân Đào không phải bị người cố ý hủy dung, mà là trong vòng một đêm bỗng nhiên biến lớn dạng, trên má phải nhiều nói giữ tận vết sẹo. Từ lúc vậy sau này, Trịnh ra người thể chất liền không hiểu trở nên kém, ngay cả có tu vi trong người tộc nhân cũng không ngoại lệ. Trên chấn có người nói đây là thiên khiển nguyên rủa, nói Trịnh Xuân Đào là chẳng lành người, ai cưới nàng đều sẽ gặp họa. Ngươi chặt lâu mày, không ngờ tới Trịnh Xuân Đào trên thân lại phát sinh qua loại sự tình này. Suy tư một lát, ngươi cáo biệt phụ mẫu, trực tiếp hướng Trịnh ra đi. Nhìn thấy Trịnh Xuân Đào sau, ngươi thái độ đối với nàng cùng lúc trước không có gì khác biệt, phần này thản nhiên, nhường Trịnh Xuân Đào trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, lòng tràn đầy cảm động. Đồng thời ngươi cũng thấy rõ trên mặt nàng vết sẹo. Mặc kệ là tại linh khư đại lục, vẫn là chuyển thế tới linh la đại lục, ngươi xưa nay thích đọc cổ tịch, biết được không ít thiên địa bí ẩn, liếc mắt một cái liền nhận ra vết sẹo này lai lịch. Ngươi nhớ kỹ. Linh La đại lục từng xuất hiện một loại kinh khủng độc thân loại thể chất này sẽ ở chủ nhân 17 tuổi khoảng trường dần dần thức tỉnh, nếu không có chính xác dẫn đạo, không có tu luyện vừa phối độc đạo công pháp, chủ nhân liền sẽ bị độc thể ăn mòn, đầu tiên là hủy dung. Càng đáng sợ chính là chờ độc thân hoàn toàn thức tỉnh, chủ nhân cuối cùng sẽ độc phát thân vong. Nghĩ rõ ràng sau, ngươi làm tức xuất ra giải độc đan cùng chữa thương đan, trước giúp Trịnh Xuân Đào chữa trị khuôn mặt, lại cho nàng ăn vào ngưng dung đan, bảo đảm nàng có thể dung nhan vĩnh trú. Khôi phục dung mạo chỉnh Xuân Đào, nhan trị có thể xương khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ngươi chú ý không phải nàng tướng mạo mà là suy nghĩ làm như thế nào hoàn toàn bảo trụ tính mạng của nàng. Trịnh Xuân Đào chưa từng nghĩ tới, ngươi không chỉ có không có ghét bỏ nàng, còn giúp nàng khôi phục dung mạo. nàng vốn là từ nhỏ thích ngươi, giờ phút này càng là yêu đến tận xương thủy, sinh ra đến chết cũng không đổi tâm ý. có thể nàng vẫn cảm giác được bản thân không xứng với ngươi, không dám thổ lộ tâm sự, chỉ lặng lẽ đem yêu thương giấu ở đáy lòng, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi. ngươi tạm thời nghĩ không ra giải quyết triệt để độc thân phương pháp xử lý, chỉ có thể lấy trước ra mấy bộ độc đạo công pháp giao cho nàng, nhờ nàng trước tu luyện ổn định tình huống, chờ ngươi tìm tới đối sách sẽ giúp nàng trừ tận gốc phiền Trịnh Xuân Đào nhu thuận gật đầu đáp ứng, sau đó lôi kéo ngươi trò chuyện lên khi còn bé chuyện lý thú. Ngươi cười theo, hồi lâu không có như vậy vui lòng qua. Sau đó không lâu, ngươi rời đi chỉnh gia trở lại Tô gia. Đây hết thảy đều bị sư phụ ngươi Linh Tịch Nhiên nhìn ở trong mắt, nàng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đối ngươi cách làm có chút tán thành. Sau đó, ngươi đi theo Linh Tịch Nhiên cáo biệt phụ mẫu, tiếp tục hướng Ngọc Luân Động Thiên tiến đến. Ngươi vạn vạn không ngờ tới, ngươi vừa đi không bao lâu, Trịnh gia liền đến người thần bí, lặng lẽ đem Trịnh Xuân Đào mang đi. Trịnh gia người nguyên nhân chính là nữ nhi khôi phục dung mạo mà vui vẻ, đạo mắt liền bị này thay vạ bất ngờ. Trình Xuân Đảo phụ mẫu lửa công tâm, tại chỗ tổ huyết hôn mê. Chờ ngươi cùng linh tịch nhân đuổi tới Ngọc Luân động tiên nhập khẩu lúc, nơi này sớm đã chợt ních tu sĩ, linh thai cảnh, ngự không cảnh, lang hư cảnh, liền khai dương cảnh lão quái vật đều tới không ít. Về phần linh thai cảnh trở xuống tu sĩ, thực sự quá mức nhỏ yếu, đi vào chính là chịu chết, liền bước vào động tiên tư cách đều không có. Sau 3 canh giờ, động tiên nhập khẩu chính thức mở ra, chúng tu sĩ cùng nhau trên bảo, ngươi cũng đi theo linh tịch nhiên đạp đi vào. Tiến vào động tiên trong mấy mắt, ngươi bị ngẫu nhiên chuyển tống tới một chỗ nơi hiu lãnh, cách đó không xa còn đứng lấy một người, chính là đại hạ bát hoàng tử. Hắn là thành danh đã lâu thiên tài, 19 tuổi liền nắm giữ xong bảo thể, ngự không cảnh tu vi, danh xưng đại hạ thứ nhất thiên tiêu. Cái tuổi này có thể có cái này tu vi, sắc thực tính không tệ, nhưng ở ngươi xem ra, cùng ngươi sư phụ linh tịch nhiên so sánh, còn kém xa lắm. Chỉ là sư phụ ngươi quá mức địa thấp, tu vi của nàng tiến độ, chỉ có Vân Tê tông cao tầng biết lẹt đẹt nửa điểm. Ngay cả ngươi, cũng là dựa vào thương thanh mệnh cách động sát chi môn, mới nhìn rõ nàng chân thực thực lực. Ngươi nhìn về phía đại hạ bát hoàng tử đồng thời, hắn cũng chú ý tới ngươi. Gặp ngươi là Vân Tê tông đệ tử, tu vi vẫn chỉ là linh thái cảnh, hắn lập tức bày ra cao ngạo dáng vẻ, Mệnh lệnh ngươi qua đây làm tùy tùng của hắn. Ngươi không thèm để ý, quay người liền muốn đi. Có thể bắt hoàng tử gặp ngươi dám không nhìn hắn, tại chỗ lên cơn giận dữ, tại đại hạ, còn không người dám đối với hắn như vậy. Hắn không nói hai lời ra tay với ngươi, còn muốn trực tiếp giết ngươi. Ngươi nhíu chặt lông mày, trong mắt sát ý cuộn quận tiện tay vung ra một kiếm, không chỉ có đánh nổ hắn công kích, kiếm khí còn mang theo dư vi thẳng chạm bắt hoàng tử. Một màn này nhường bắt hoàng tử dọa đến hồn phi phách tán, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi một cái nho nhỏ linh thai cảnh lại mạnh tới mức này. Chương 133: Lên đỉnh Nộ huyền sơn, mất đi hiệu lực nhìn rõ chi mắt trước 133, lên đỉnh Ngộ Huyền Sơn, mất đi hiệu lực nhìn rõ trí mắt. Bát Hoàng Tử mong muốn cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp, trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai khúc. Ngươi tiến lên liếm bao thu hoạch hai kiện cấp thấp bảo khí, đại lượng huyền tinh, còn có một cái đỏ màu vàng viên châu. Ngươi ước lượng lấy viên châu, cảm giác chất liệu phi phàm, tuyệt không phải phàm vật, dự định về sau lại cẩn thận nghiên cứu. kế tiếp, ngươi một bên thăm dò Ngọc Luân Đậu Tiên, một bên dùng đặc thù bảo khí định vị sư phụ Linh Tịch Nhiên vị trí, dự định mau chóng cùng nàng tụ hợp. trên đường, ngươi tìm được không ít luyện đan dùng thiên tài điều bảo xem ra ngọc luân động thiên khắp nơi trên đất cơ duyên lời giải thích cũng là không tính tất cả đều là khuyết đại tham dò trên đường tự nhiên không thể thiếu cùng tu sĩ khác giao thủ đối mặt ngự không cảnh tu sĩ ngươi có thể nhẹ nhõm chém giết cho dù là ngự không cảnh thất giai trở lên cường giả cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi dù sao ngươi át chủ bài đông đảo còn chuyên môn tu luyện thối thể phương pháp thân làm luyện đan sư ngươi không bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện lại thêm nộ tính siêu phàm ngươi đã sớm đem thối thể phương pháp luyện đến cực hạn bây giờ dù là chỉ bằng vào nhục thân liều mạng ngươi cũng có thể đánh nổ lăng hư cảnh trở xuống bất kỳ tu sĩ nào nếu không phải thiếu cao thâm hơn công pháp luyện thể, lại ngự không cảnh cùng lăng hư cảnh chiến lược trên lệnh thực sự quá lớn, ngươi cảm thấy mình thực lực còn có thể lại hướng lên nói lại. một canh giờ sau, ngươi rốt cuộc tìm được linh tự nhiên, nàng đang canh giữ ở một gốc linh thụ trước, linh thụ trung quanh chất đầy thi thể. ngươi quét mắt thi thể, phát hiện người chết sinh tiền tu vi không có một cái thấp hơn lang hư cảnh, trong đó thậm chí có một tôn khai dương cảnh bát giai cường giả. hiện nhiên, sư phụ ngươi vừa rồi giết đến hưng khởi, hoàn toàn giết điên rồi. ngươi quay đầu nhìn về phía cây kia linh thụ, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này đúng là huyền căn linh thụ. Nó kết xuất trái cây, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ tư chất căn cốt. Cái loại này linh thụ, đừng nói đặt ở đại hạ loại địa phương nhỏ này, coi như đặt tại linh khư đại lục, cũng đủ làm cho tôn vương cảnh cường giả đoạn bề đầu. Có nó, nhà mình hậu bối từ đệ tư chất căn cốt hạn cuối sẽ thay đổi cực cao, gia tộc suy bại khả năng cũng biết giảm mạnh. Sư phụ ngươi linh tịch nhiên hiển nhiên cũng nhận ra huyền căn linh thụ, cho nên mới không bỏ qua bất kỳ một cái nào gặp được linh thụ tu sĩ, toàn bộ đem nó chém giết. Dù sao cái này linh thụ quá chân quý, một khi tin tức để lộ, dù là nàng là khai dương cảnh tiên tiêu, cũng tuyệt đối không đánh nổi. Đến lúc đó chỉ có thể dẫn tới vô số lao cổ đồng điên cùng đuổi giết. Linh tịch nhiên gặp ngươi tới, trên mặt tươi cười, tiện tay lấy xuống mấy quả thành thục huyền căn quả đưa qua, để ngươi trực tiếp ăn. Ngươi cũng không giả mồm, tiếp nhận quả liền nuốt xuống. Vừa nuốt xuống bụng, liền cảm giác được rõ ràng tư chất căn cốt đang nhanh chóng tăng lên. Tuy nói ngươi từ nhỏ đã tận lực làm chắc căn cơ, dùng hết biện pháp rèn luyện cô thân thể này tư chất, nhưng từ đầu đến cuối có hạn mức cao nhất. Thẳng đến nuốt lấy sư phụ cho huyền căn quả, tư chất của ngươi căn cốt mới chính thức đột phá bình cảnh, đạp lên mới bậc thang. Sau đó, linh tịch nhiên để ngươi dùng thủ đoạn của luyện đan sư Tại không tổn thương linh thụ dễ cây điều kiện tiên quyết, đem nó thu lại. Ngươi lập tức đọc thủ, một phen thao tác sau, thành công đem huyền căn linh thụ hoàn chỉnh rút ra tịnh phong tốt tốt. Linh tịch nhiên đối ngươi biểu hiện rất là hài lòng, cười khen, không hổ là nàng dạy dỗ đệ tử, chính là tài giỏi. Đối mặt linh tịch nhiên cái này hơi có vẻ tự luyến tán dương, ngươi bất đắc dĩ liếc mắt. Kế tiếp, linh tịch nhiên mang theo ngươi rời đi nơi đây, tiến về Ngọc Luân động thiên hai đại bên ngoài cơ duyên địa chi nhất, Ngộ Huyền Sơn. Cái này Ngộ Huyền Sơn lai lịch thành mê, chỉ cần chờ tại chân núi, liền có thể phụ trợ tu sĩ ngộ đạo, linh ngộ linh vận chi lực càng có nghe đồn nói, nếu có người có thể đi lên đỉnh núi, còn có thể thu hoạch được kinh thế cơ duyên. Đuổi tới Ngộ Huyền Sơn lúc, người phát hiện nơi này sớm đã tụ tu sĩ, có người tại chân núi tính toán ngộ đạo, cũng có người hướng trong núi chỗ sâu đi đến. Ngộ Huyền Sơn có bảy phi hành cấm chế, chỉ có linh mộ linh vận càng sâu tu sĩ, khả năng từng bước một hướng trên núi đi, hơn nữa càng đến gần đỉnh núi, ngộ đạo hiệu suất liền càng cao. Sư phụ ngươi linh tịch nhiên tới Ngộ Huyền Sơn, để ngươi tại chân núi chờ lấy, chính nàng thì trực tiếp hướng trên núi đi. Ngươi nghe vậy cười ha ha, căn bản không nghe lời, bước chân nhẹ nhàng giống đi đất bằng giống như, trực tiếp đi theo linh tịch nhiên bên người một màn này nhường linh tịch nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tất cả tu sĩ ánh mắt đám người tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc phải biết các ngươi đã bước lên cẩn lĩnh ngộ chín thành linh vận khả năng ngừng chân độ cao lại không chút nào dừng lại ý tứ rất nhanh đám người càng là cả kinh nói không ra lời các ngươi lại bước lên chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc khả năng đến khu vực có thể tu vi của các ngươi một cái là khai dương cảnh một cái mới linh thai cảnh a khai dương cảnh lĩnh ngộ từ quyết cảnh mới nên có pháp tắc đã đủ không hợp tối linh thai cảnh lĩnh ngộ pháp tắc quả thực là không hợp tối tới cực điểm giờ phút này không riêng dưới núi tu sĩ Trấn kinh Liền sư phụ ngươi linh tịch nhiên nhìn về phía ánh mắt của ngươi cũng thay đổi, tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nàng dường như nghĩ tới điều gì, rất nhanh liền thoải mái, tiếp tục hướng trên núi đi. Cuối cùng, linh tịch nhiên dừng ở Cần lĩnh Ngộ 6 thành pháp tắc khả năng đạt tới độ cao, mà nhưng ngươi vẫn như cũ đi lên, không lọt vào mắt pháp tắc mang tới áp bách. Cảnh tượng này thấy đám người hoàn toàn chết lặng, một cái linh thai cảnh nếu có thể lên đỉnh Ngộ Huyền Sơn, chuyến đi có thể hủy chết một đám người lớn. Thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không Ngộ Huyền Sơn xảy ra vấn đề, mới đúng ngươi không có hạn chế. Linh Tịch nhiên có chút hăng hái mà nhìn xem bóng lưng của ngươi, muốn nhìn một chút sở hữu cái này đệ tử có thể hay không thật lên đỉnh. Tại trước mắt bao người, ngươi thành công bước lên Ngộ Huyền Sơn đỉnh. Tới đỉnh núi, ngươi thấy một gốc cây gỗ khô, cây gỗ khô bên trên kết lấy một trái. Cây gỗ khô hạ, còn ngồi gầy trơ cả xương lão giả. Ngươi nhìn xem lão giả, trong lòng tràn đầy kinh dị, lập tức vận chuyển Thương Thanh Mệnh cách động sát chi mâu giở xét, lại phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, đây là động sát chi mâu lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Lúc này, gầy trơ xương lão giả nhìn về phía ngươi, dục hai mắt dường như có thể xuyên thấu linh hồn của ngươi, hắn lắc đầu biểu thị ngươi là chuyển thế trọng sinh người, theo lý thuyết không có tư cách lên đỉnh. bất quá ngươi kiếp trước tuổi tác cũng không lớn, hắn liền miễn cưỡng tính ngươi quá con a. lão giả lời nói để ngươi tê cả ra đầu, ngươi vạn vạn không ngờ tới, hắn có thể xem thấu ngươi chuyển thế trọng sinh bí mật, tu vi của đối phương cảnh giới chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. ngươi bán không ra cao nhân như vậy tại sao lại chờ tại ngọc luân động thiên, cũng không dám hỏi nhiều nửa câu. trên người lão giả tán phát huyết áp, thực sự để ngươi thở không nổi. lúc này lão giả chỉ hướng cây gỗ khô bên trên trái cây, từ tuấn nói, đây là đạo nguyên quả, đến thiên địa tạo hóa mà sinh. Nuốt sâu có thể trợ ngươi xâm nhập nội đạo. Nghe được đạo nguyên quả ba chữ, người ánh mắt trong nháy mắt biến của Nhật, vội vàng hướng lấy lão giả chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ hắn quả tặng. Lão giả đối ngươi cảm kích không thèm để ý chút nào, bình tĩnh như trước mở miệng, đi người khác trải tốt nói, cuối cùng sẽ lưu lại thiếu hụt, nhìn như hòa Mỹ, kỳ thực không phải. Không chi ngươi bây giờ tu luyện công pháp vốn là có lớn thiếu hụt, như muốn tại mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, còn không lưu lại thai hoàng ẩm, liền phải mượn người khác chi đạo, nội chính mình lý lẽ, sáng tạo ra thuộc về chính ngươi đạo pháp. Chương 134, Vạn đạo quy khứ quyết, đoạt thiên tạo hóa, chương 134 vạn đạo quy khư quyết đoạt tiên tạo hóa lời nói này dường như sấm sét tại ngươi trong đầu nổ tung tâm tư ngươi thần kinh chấn lâm vào trầm tư trong lòng dâng lên vô số cảm ngộ chờ ngươi lấy lại tinh thần muốn lần nữa hướng lao giả nói tạ thỉnh giáo lúc lại phát hiện hắn sớm đã không thấy tâm hơi lao giả mặc dù đã rời đi nhưng ngươi không dám thất lễ đối với hắn lúc trước ngồi qua vị trí trịnh trọng đi túi đầu đem phần này chỉ điểm tri ân thật sâu ghi ở trong lòng sau đó ngươi lấy xuống đạo nguyên quả nuốt vào trong bụng rất nhanh liền tiến vào một loại kỳ diệu nội đạo trạng thái đạo nguyên quả hiệu quả viễn siêu tưởng tượng giờ phút này ngươi đối với đạo pháp cảm ngộ biến vô cùng rõ ràng khắc sâu Ngươi chưa quên lão giả chỉ điểm, bắt đầu mượn nhờ chính mình quen thuộc thời không chi đạo, nên thử tự sáng tạo công pháp. Ngươi đầu tiên nghĩ đến viễn cổ khải mạch pháp, phương pháp kia tuy tốt, nhưng ngươi tin tưởng, chuyển thế trọng sinh sau, chưa hẳn còn có thể có ở tiếp trước hào vận, lại tìm đến lúc đó không chân bảo đến tạo nên chín đầu đặc thù mạch lạc. Thế là ngươi hạ quyết tâm, phải sửa đổi cái này khải mạch pháp, không dựa vào đặc thù thiên tài địa bảo, ngược lại trực tiếp cướp đoạt thiên địa tạo hóa, dùng bí pháp cưỡng ép tạo nên đặc thù lạc. Có thể nghĩ lại, chỉ tạo nên đặc thù mạch lạc không khỏi quá mức cực hạn, đã có thể thay đổi, vì sao không trực tiếp tái tạo toàn thân, để cho mình hoàn toàn thay ra đổi thịnh? Vô số suy nghĩ tại trong đầu của ngươi sen lẫn va chạm, để ngươi hoàn toàn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, ngươi rốt cục mở to mắt, theo nội đạo trạng thái bên trong phát ly. Giờ phút này, một môn độc thuộc với ngươi công pháp đã bị ngươi sáng tạo ra đến. Ngươi cho môn công pháp này mệnh danh là Vạn Đạo Quy Khứ Quyết, pháp quyết này có thể cướp đoạt giữa thiên địa đạo pháp cùng linh khí, tập mọi loại đạo vận tại bản thân, cuối cùng hóa thành thuộc về mình vô thượng tạo hóa. Ngươi nhịn không được cười haha, ha, trong lòng tin tưởng, từ nay về sau, chính mình đem đạp vào một đầu hoàn toàn khác biệt con đường cứng giả. Sau đó, ngươi rời đi Ngộ Huyền Đỉnh, trở lại Linh Tịch Nhiên bên người. Nàng nhìn về phía ngươi, phát hiện tu vi của ngươi cảnh giới không có thay đổi, gì, lại rõ ràng phát giác được ngươi tinh khí thần dực rỡ hẳn lên, trong nháy mắt minh bạch ngươi nhất định là được thiên đại cơ duyên. Nhưng Linh Tịch Nhiên không có truy vấn ngươi cụ thể được cái gì, chỉ là cười dẫn ngươi hướng dưới núi đi. Vừa đi hạ Ngộ Huyền Sơn, các ngươi liền bị phụ cận tu sĩ bao bọc vây quanh, những người này đầy mắt tham lam nhìn chằm chằm ngươi, bước ngươi giao ra theo đỉnh núi đạt được cơ duyên. Linh Tịch Nhiên nhìn về phía ngươi, hỏi ngươi có thể hay không tự vệ. Ngươi thong dong gật đầu, để ngươi sư phụ Linh Tịch Nhiên cứ việc động thủ giết người chính là, ngươi có là tự vệ thủ đoạn. Linh Tịch Nhiên hài lòng gật đầu, lúc này ra tay trong đám người triển khai một trận đại sát đặc sắc mà ngươi thì bình tĩnh theo thu nạp linh bảo bên trong lấy ra trận bản những năm này ngươi nghiên cứu ngục linh tôn vương trận pháp truyền thừa rất có tâm đắc bày ra đại trận tuyệt không phải những người này có thể công phá ngươi chậm ung dung chuyển đến một cái ghế vừa ăn đậu phộng hạt dưa vừa nhìn sư phụ trên chiến trường đại sát tứ phương đem bạo lực mỹ học hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế theo linh tịch nhiên giết đến càng ngày càng mãnh vòng dây tu sĩ rốt cục sợ bọn hắn vốn cho rằng có thể dựa vào nhân số cùng tu vi ưu thế cầm xuống các ngươi không có nghĩ rằng đúng là tự chịu diệt vong Ngay tại đám người này chuẩn bị chạy tán loạn lúc, đại hạ ba đại tông môn một trong Cốt Phong tông nguyên lão đống nhiên xuất hiện. Lão gia hỏa này là Đan Hoa cảnh cường giả, chiến lực cực kỳ cường hãn. Có thể Linh Tịch Nhiên vẫn như cũ không hề sợ hãi, lúc trước tại Ngộ Huyền Sơn bên trên, nàng đã lĩnh ngộ bảy thành pháp tắc, căn bản không sợ cùng Đan Hoa cảnh tu sĩ giao thủ. Cuối cùng, Linh Tịch Nhiên thể hiện ra thực lực kinh khủng, lấy khai dương cảnh thất giai tu vi, mạnh mẽ chém giết vị này Đan Hoa cảnh lão giả. Lão ra hỏa kia vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, đánh vào sư phụ ngươi Linh Tịch Nhiên trên thân, lại không thể tạo thành mấy mái nguy hiếp. Ngươi thấy sư phụ Linh Tịch Nhiên chiến lực, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng thực sự quá biến thái, căn bản không giống như là Vân Tê tông loại này thế lực nhỏ có thể bồi dưỡng được. Trong lúc nhất thời, ngươi cũng hoài nghi nàng có phải hay không thiên vận chi nữ như thế thiên mệnh nhân vật. Sau khi chiến đấu kết thúc, Linh Tịch nhiên nhìn thấy ngươi thành thơi ăn đậu phộng hạt dưa bộ dáng, tức giận chừng ngươi một cái, đưa tay liền đoạt lấy trong tay ngươi nhỏ đồ ăn vặt, tự mình ăn lấy. Ngươi cũng không thèm để ý, đi ra đại trận sau, trực tiếp vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, đem đầy đất trong thi thể ẩn chứa đạo pháp bản nguyên toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa làm tự thân tạo hóa. Trong chốc lát, tu vi của ngươi bắt đầu tăng vọt, theo linh thai cảnh giai đỉnh phong một đường vọt tới ngự không cảnh cự giai đỉnh phong. Đây là người liệu mạng áp xúc cảnh giới kết quả, không phải chỉ dựa vào những tu sĩ này đạo pháp bản nguyên, đủ để cho ngươi trực tiếp đột phá tới khai dương cảnh. Có vạn đạo quy khứ quyết, ngươi tương lai không còn cực hạn tại thời không đạo pháp, đã có thể cướp đoạt giữa thiên địa các loại đạo pháp, lại có thể hấp thu vạn vật bản nguyên, chân chính làm được tập mọi loại đạo vận vào một thân. Kể từ đó, không chỉ tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, còn có thể ngưng tụ thể chất đặc lạ thủ, cuối cùng có hy vọng tu thành huyền huyễn thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh hồng thể. Đương nhiên, vạn đạo quy khứ quyết vừa mới sáng tạo ra đến, còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương muốn chân chính thực hiện tập mọi loại đạo pháp vào một thân, nhưng tụ hống mông thể đường phải đi còn rất dài. nhưng ngươi cũng không xuất ruột, dù sao vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có tốt bắt đầu, sự tình phía sau tự nhiên sẽ thuận lý thành trương. linh tịch nhiên thấy cảnh này trong lòng tràn đầy kinh dị, không ngờ tới ngươi lại có loại này cùng loại ma môn công pháp. nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến ngươi từng lên đỉnh nội huyền sơn đỉnh, lập tức như có điều suy nghĩ, đoán được cái này nhất định là ngươi theo đỉnh núi đạt được cơ duyên. ngươi lắng động tốt tu vi, đi đến linh tịch nhiên bên người, hỏi nàng đối công pháp này có ý kiến gì không. linh tịch nhiên cười ha ha, nói nàng có thể có ý kiến gì không. Ngươi công pháp lại tà môn, cũng là đệ tử của nàng. Câu nói này để ngươi nở nụ cười, trong nháy mắt Minh Bạch sư phụ linh tịch nhiên căn bản không thèm để ý ngươi cái này so tà tu còn tà môn pháp môn tu luyện. Sau đó, ngươi lời nói xoay chuyển, hỏi linh tịch nhiên muốn hay không cũng tu luyện ngươi sáng tạo môn công pháp này. Linh tịch nhiên nhếch miệng, nghiêm túc nói, mỗi người đều có chính mình đạo, chỉ có đi ra thuộc về mình đường, tương lai khả năng đi được càng xa. Ngươi nói mạnh hơn, cũng chưa chắc thích hợp với nàng. Sư phụ ngươi linh tịch nhiên lời nói này để ngươi có chút kinh ngạc, ngươi cũng là trải qua ngộ huyền sơn đỉnh lão giả chỉ điểm mới nghĩ thông suốt những đạo lý này, không ngờ tới nàng lại dựa vào bản thân liền hiểu được. người không khỏi cảm khái, không hổ là có thể ở thế lực nhỏ bên trong trưởng thành đến bước này thiên tài, linh tịch nhiên tương lai thành tựu, chỉ sợ thật khó mà đánh giá. sau đó các ngươi cùng nhau rời đi, tiến về ngọc luân động thiên cái thứ hai bên ngoài cơ duyên, ngọc luân tháp. nghe đồn cái này ngọc luân tháp lai lịch bí ẩn, cùng viễn cổ đại lao có co quan hệ, nếu có thể lên đỉnh, liền có thể thu hoạch được vô thượng chuyển thừa, tương lai có hy vọng sương vương xương bá. có thể từ lúc ngọc luân động thiên mở ra đến nay, chưa hề có thiên kiêu có thể leo lên đỉnh tháp, cầm tới kia phần chuyển thừa. chương 135 Ngọc vòng cung truyền thừa, linh giới chi bí, chương 135, Ngọc vòng cung truyền thừa, linh giới chi bí. Chờ ngươi cùng linh tịch nhiên đuổi tới Ngọc Luân Tháp lúc, cảnh tượng trước mắt cùng Ngộ Huyền Sơn có chút tương tự, nơi này sớm đã chật ních tu sĩ, nhân số thậm chí so Ngộ Huyền Sơn còn nhiều. Hiện nhiên, tất cả mọi người đối Ngọc Luân Tháp vô thượng truyền thừa trông mà thèm không thôi. Dù là biết mình không có năng lực lên đỉnh, cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Nếu là có người thật có thể lên đỉnh đến truyền thừa, cũng coi như chứng kiến lịch sử. Càng quan trọng hơn là, đến người thừa kế chắc chắn sẽ dẫn phát hỗn chiến, đến lúc đó bọn hắn nói không chừng còn có thể thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Linh Tịch Nhiên quét mắt chung quanh tu sĩ, quay đầu cho người đi đăng tháp. Người cởi lấy chối tử, biểu thị ngươi tại Ngộ Huyền Sơn đã có không ít thu hoạch, lần này liền không cùng với nàng đoạt. Linh Tịch Nhiên cười ha ha, cũng không núng lượng, trực tiếp hướng phía Ngọc Luân Tháp đi đến. Ngọc Luân Tháp trung 72 tầng, đại hạ mấy trăm năm trong lịch sử, có thể leo lên 20 tầng đều lắc đắc không có mấy. Có thể theo Linh Tịch Nhiên đăng tháp, đám người hoàn toàn bị chấn kinh, nàng lấy cực nhanh tốc độ đột phá 20 tầng, trực tiếp đổi mới lịch sử ghi chép. Đáng tiếc, Linh Tịch Nhiên cuối cùng vẫn không thể lên đỉnh, dừng bước tại thứ 60 tầng. Tuy nói cái này đã là xưa nay chưa từng có kinh người thành tích, nhưng cách 72 tầng đỉnh tháp vẫn có khoảng cách không nhỏ, cuối cùng cùng vô thượng chuyển thừa bỏ lỡ cơ hội. Vây xem tu sĩ thấy tình cảnh này, đã vì nàng thực lực sợ hãi tháng phục, lại là phần này tiếc nuối tiếc hận không thôi. Linh tịch nhiên theo Ngọc Luân Tháp sau khi ra ngoài, trực tiếp cho người đi đấn tháp. Vây xem tu sĩ thấy thế, tất cả đều tò mò, muốn nhìn người một chút tên biến thái này sư phụ đệ tử, đến cùng có thể bỏ cao bao nhiêu. Người cũng không kéo dài, lúc này cất bước đi hướng Ngọc Luân Tháp. Rất nhanh, đám người lần nữa bị cả kinh nói không ra lời, người giống nhau lấy cực nhanh tốc độ sống qua 20 tầng, đi theo sư phụ bước chân. Càng kỳ quái hơn chính là 30 tầng về sau, ngươi thông quan tốc độ lại so linh tịch nhiên còn nhanh. Một màn này thấy ở đây tu sĩ gương mặt cốt thẳng tới, âm thầm mãn thầm, cái này hai sư đồ cũng quá biến thái, trước kia thế nào chưa từng nghe nói Vân Tê Tông các ngươi có nhân vật này. Nhất là những cái kia từng leo lên Đại Hạ Thiên Kiêu bảng cùng ngươi cùng thế hệ tu sĩ, tức thì bị đánh tâm tính mất cân bằng, đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc trước còn vì chính mình là trên bảng thiên kiêu mà tự ngạo, bây giờ xem ra, quả thực giống như ngồi lại giếng, không biết trời cao đất rộng. Cũng không lâu lắm, ngươi đã đột phá 60 tầng, vượt qua linh tịch nhiên lập nên ghi chép. Liên Linh tịch nhiên cũng nhịn không được cảm khái, biểu thị ngươi tiểu tử này, thật là một cái quái vật. Rất nhanh, tại chúng tu sĩ gần như ngưng kết trong ánh mắt, ngươi nhẹ nhõm leo đến thứ 71 tầng, khoảng cách lên đỉnh chỉ còn một bước cuối cùng. Thứ 71 tầng đối thủ thực lực mạnh, viễn siêu linh khư đại lục thần tử cấp nhân vật trình độ. Nhưng đối ngươi mà nói, chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý, ngươi thậm chí không vận dụng chân chính át chủ bài, liền nhẹ nhõm đem nó đánh tan. Cứ như vậy, ngươi thành công đạp vào Ngọc Luân tháp thứ 72 tầng, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất lên đỉnh người. Giờ phút này, vây xem tu sĩ đầu tiên là hoàn toàn rung động lập tức trong mắt buộc phát ra cuồng nhiệt quang mang, ngươi đến vô thượng chuyển thừa, tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn chiến, bọn hắn nói không chừng liền có thể thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. lên đỉnh về sau, ngươi không có gặp phải bất kể đối thủ nào, chỉ thấy được một khối lẳng lặng trưng bày ngọc bài. đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc bài, hải lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của ngươi, ngọc bài này tên là ngọc luân lệnh nắm giữ nó, ngươi chính là ngọc luân cung ký danh đệ tử. tương lai ngươi nếu có thể tu tới vụ hóa cảnh, có thể kích hoạt ngọc luân lệnh, đến lúc đó sẽ có ngọc luân cung cường giả hạ giới tiếp dẫn ngươi tiến về linh giới ngọc luân cung, tấn thăng làm ngọc luân cung bên ngoài cùng đệ tử. trừ cái đó ra. Ngọc bài bên trong còn ghi lại Ngọc Luân cung bộ phận công pháp truyền thừa. Công pháp này tuy chỉ có thể tu đến vu hóa cảnh, nhưng tinh diệu trình độ lại viễn siêu thời không tôn vương sáng tạo thời không huyền kinh. Tiêu hóa xong ngọc bài bên trong tin tức, ngươi chỉ cảm thấy tâm thần cực chấn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này chuyển thế trọng sinh sau tu luyện đường, còn thật sự có mấy phần long ngạo thiên hư vị. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trên mặt lộ ra ý cười. Trọng sinh sau phát triển quá thuận, liền nửa điểm ngăn trở đều không có gặp qua. Cái này nếu là đặt ở linh khư đại lục căn bản là không thể nào sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, Tông Nôn cũng nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không linh khư đại lục trời sinh khắc hắn khí vận, không nói chuyện cũng không thể nói quá vài toàn, không phải dễ dàng bị bị cố. Thật không biết, lần thôi diễn này bên trong Tâu Nôn có thể đi tới một bước nào. Tâu Nôn lại lắc đầu, thấp giọng cục. Cụ. Nói đến, linh tịch nhân nữ nhân này dường như có chút cổ quái, giống như xem thấu thôi diễn bên trong Tâu Nôn một chút nội tình, không biết rõ nàng cất giấu bí mật gì. Còn có Ngộ Huyền Sơn đỉnh láo giả kia, đến cùng là lai lịch gì? Tâu Nôn lại nghĩ tới thôi diễn bên trong chi tiết, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ bay tán loạn. Ngay tại hắn trầm tư lúc, thôi diễn văn tự tiếp tục nhấp đô. Căn cứ Ngọc Bài ghi chép, linh giới là linh la đại lục thượng vị thế giới. Tại linh giới phía dưới, vẫn tồn tại rất nhiều hạ vị thế giới, những này hạ vị thế giới tu sĩ, chỉ cần đột phá tới Vũ hóa cảnh, liền có thể nếm thử phi thăng linh giới. Nhưng phi thăng quá trình cũng không phải là không có chút nào phong hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể vẫn lạc tại trên nửa đường. Bởi vậy, một chút linh giới tông môn thế lực sẽ sớm tại hạ vị thế giới bố cục, hoặc là sáng tạo tông môn của mình thế lực chi nhánh, hoặc là thiết lập chuyển thừa chi địa, chuyên môn tiếp dẫn hạ giới thiên tài tiến về linh giới, trực tiếp đặt vào nhà mình tông môn thế lực. Linh giới tông môn thế lực tuy mạnh, lại sẽ không khinh thị hạ vị thế giới thiên tài. Có thể ở hạ vị thế giới một đường trưởng thành đến vũ hóa cảnh người, tuyệt không phải hạ người bình thường. Tuy nói những người này phi thăng linh giới sau, chưa hẳn có thể trở thành chúa tể một phương, nhưng thiên tài hai chữ tuyệt đối gánh chịu nổi. Chỉ là thiên tài cũng chia đẳng cấp, bọn hắn tới linh giới sau, cuối cùng có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ, liền không ai có thể dự liệu. Giờ phút này, ngươi nhớ tới linh hư đại lục, ở nơi đó, đừng nói vũ hóa cảnh liền có thể phi thăng, coi như tu đến tôn vương cảnh, cũng không nửa điểm phi thăng khả năng. Bởi vì linh hư đại lục căn bản không tính là hạ vị thế giới chỉ là phụ thuộc vào ma tộc một cái tiên tri động thiên mà thôi. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Linh cư đại lục khả năng sinh ra vũ hóa cảnh trở lên cường giả, mà linh la đại lục tu sĩ tới vũ hóa cảnh liền phải nếm thử phi thăng rời đi. Cũng khó trách ngươi tại Vân Tê tông trong sách cổ liền linh tiêu cảnh nửa điểm tin tức cũng không tìm tới, nói không chừng tại linh la đại lục bên trên căn bản liền không tồn tại linh tiêu cảnh tu sĩ. Tại đại hạ vương triều, hôn nguyên cảnh tu sĩ đã là truyền thuyết cấp tồn tại, mà ngọc luân động thiên chính là bởi vì tường truyền có dấu hồn nguyên cảnh truyền thừa mới danh tiếng lan truyền lớn hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây thám hiểm, ngay cả đan hoa cảnh lão quái vật cũng ngăn cản không nổi phần này dụ hoặc. chương 136 thiên tư chắc tuyệt linh tịch không sai, chương 136 thiên tư chắc tuyệt linh tịch không sai. linh la đại lục hiện trạng để ngươi hoàn toàn minh bạch, nếu không phải ngộ ra vạn đạo quy khư quyết, ngươi muốn đem mỗi cái cảnh giới đều tu đến cực hạn, cơ hội là không thể nào sự tỉnh. dù sao linh la đại lục thiên tài kỳ chân tỷ lệ lớn so linh khư đại lục còn thiếu, nhưng cũng may linh la đại lục cơ duyên truyền thừa càng nhiều, nơi này khả năng cất giấu không ít linh giới tông môn lưu lại truyền thừa, đây là linh khư đại lục hoàn toàn không có ưu thế. Ngươi đang suy nghĩ bay tán loạn lúc, đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh dị động, ngươi biết, chính mình muốn bị truyền tống ra Ngọc Luân Động Thiên. Ngươi làm tức khắc kỹ Ngọc Luân lệnh, không có kháng cự cố này truyền tống chi lực. Một giây sau, người bị truyền tống tới động thiên bên ngoài. Vừa hiện thân, chung quanh vô số tu sĩ ánh mắt liền khóa chặt người, từng cái ngao ngoe muốn động. Nhưng người không thèm để ý chút nào, bình tĩnh như trước hướng lấy linh tịch nhiên phương hướng đi đến. Lúc này, một cái khai dương cảnh lão cổ động kìm nén không được, dẫn đầu ra tay với người. Có thể công kích của hắn vừa đưa ra, một đạo kiếm khí liền trong nháy mắt chém qua thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc một màn này nhường ở đây tu sĩ toàn luống cuống phải biết lão quái này vật tại đại hạ thật là tiếng tâm lừng lây đại nhân vật có khai dương cảnh cựu giai tu vi có thể dạng này cừ giả lại bị linh tịch nhiên một kiếm miêu sát thật sự là kinh khủng đến cực hạn trong ngay mắt tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều thanh tỉnh cái loại này cơ duyên căn bản không phải bọn hắn có thể đụng nhau nhau thối lui đến nơi xa dự định chỉ coi còn chúng dù sao lại mê người cơ duyên cũng không có mạng nhỏ trọng yếu ngươi nhìn xem kia khai dương cảnh lão quái vật thi thể trong lòng có chút tiếc nuối nếu là người ở đây yếu ngươi khẳng định phải thôn phệ hắn đạo pháp bản nguyên Tuy nói ngươi bây giờ không thể nhanh chóng đến đâu cất cao tu vi, cần lắng đọng, nhưng những này đạo pháp bản nguyên có thể tăng lên tư chất, nương tụ thể chất kẻ thủ, chỗ tốt cũng không ít. Sau đó, ngươi nhìn về phía ở đây chưa rút đi chín cái đan hoa cảnh cường giả, ngươi tin tưởng, những này thành danh đã lâu lao quái vật, tuy khiếp sợ tại linh tịch nhiên thực lực, vẫn còn không có bị hoàn toàn dọa lùi. Lúc này, linh tịch nhiên quét mắt cái này chín cái đan hoa cảnh lao quái, ngự khí lãnh đạm để bọn hắn cùng tiến lên, nguyên một đám giết quá lãng phí thời gian của nàng. Linh tịch nhiên lời này, tức giận đến chín vị đan hoa cảnh giả tại chỗ giận dữ mắng mỏ, nhưng nàng đừng quá rỡ. Lời còn chưa dứt, liền có một vị đan hoa cảnh lão quái vật xuất thủ trước, thẳng hướng linh tịch nhiên. Linh tịch nhiên nhưng như cũ bình tĩnh, đưa tay huy kiếm, bảy thành kiếm đạo pháp tác động nhiên một phát, kiếm thế bảng bạc làm cho người khác sợ hãi. Một kiếm này xuống dưới, vị kia xuất thủ đan hoa cảnh lão giả tại chỗ bị chém giết. Còn lại đan hoa cảnh lão quái thấy thế, từng cái tê cả da đầu, lòng tràn đầy sợ hãi. Ngươi một cái nhìn ra, sư phụ ngươi linh tịch nhiên kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, chỉ sợ đã đạt tới khung cấp trung gia tiêu chuẩn. Càng mấu chốt chính là, cái này kiếm pháp tỷ lệ lớn là nàng tự sáng tạo, có thể phát huy ra trăm uy năng phải biết rất nhiều thiên tài đều quen thuộc tu luyện tiền nhân lưu lại công pháp linh kỹ nhất là thần khư minh thiên tài tu luyện tôn vương cấp công pháp linh kỹ càng là chuyện thường nhưng người khác sáng tạo công pháp linh kỹ chung quy là vì người khác chế tạo riêng chưa hẳn thích hợp bản thân hậu nhân tu luyện tôn vương cấp công pháp có thể phát huy ra một hai thành vị năng đều tính tương đối khá cho nên linh tịch nhiên có thể tự sáng tạo không cấp kiếm pháp tại công pháp linh kỹ bên trên ưu thế có thể sưng to lớn thậm chí so với cái kia thần tử tu luyện tôn vương cấp công pháp ưu thế còn một lớn Ngươi nhìn xem Linh Tịch Nhiên một kiếm chém giết một vị Đan Hoa cảnh lão quái vật, doa đến còn lại tám vị lão quái đồng thời ra tay, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi mơ hồ cảm thấy, sư phụ ngươi Linh Tịch Nhiên còn cất dấu át chủ bài, không có đem toàn bộ thực lực triển lộ ra. Ngươi nhớ tới Linh Tịch Nhiên sông ngọc luân tháp cảnh tượng, biểu hiện của nàng so ngươi kém không ít, nhưng đây cũng không phải là nàng thực lực không bằng ngươi, mà là nàng tu vi cảnh giới quá cao, sông tháp lúc ngược lại ở thế yếu. Dù sao trong tháp đối thủ đều là cùng cảnh giới, ngươi lấy ngự không cảnh nắm giữ thành pháp tắc, tự nhiên có thể toàn bộ hành trình ép. Sau đó ngươi lại nghĩ tới Ngọc Luân cung, cái này tông môn khảo hạch tiêu chuẩn cung quá biến thái. Giống linh tịch nhiên dạng này tiên tài yêu nghiệt, đều chỉ có thể leo đến 60 tầng, ngươi nếu không phải ỷ vào chuyển thế trọng sinh mở ra treo thân phận, cũng chưa chắc có thể lên đỉnh 72 tầng, trở thành ký danh đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Ngọc Luân cung tại linh giới, tuyệt đối không phải cái gì môn phái nhỏ thế lực. Trong lúc nhất thời, ngươi đối với mình đạt tới vũ hóa cảnh, phi thăng linh giới sau thời gian, càng thêm mong đợi. Ngươi còn đang suy nghĩ miên man lúc, linh tịch nhân đã kinh sợ thối lui còn lại 8 vị đan hoa cảnh lão gia hỏa, trở lại bên cạnh ngươi, biểu thị các ngươi có thể đi ngươi cười ha ha, lập tức đuổi theo, rời đi ngọc luân tháp phạm vì sau, linh tịch nhiên tỏ mò hỏi ngươi, ngươi theo đỉnh tháp đến cùng đạt được vật gì tốt, ngươi đối linh tịch nhiên mười phần tín nhiệm, dù sao ngươi sớm đã thấy rõ cách làm người của nàng, liền tùy ý đem ngọc luân lệnh đã đánh qua, linh tịch nhiên tiếp nhận ngọc bài, rất nhanh đọc đến tới trong đó tin tức, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, nàng liền đem ngọc luân lệnh còn đưa ngươi, ngươi hỏi linh tịch nhiên có phải hay không theo ngọc bài bên trong thấy được một môn công pháp, linh tịch nhiên gật đầu, nói nàng cũng hiểu biết ngọc luân công tin tức, ngươi nhịn không được liếc mắt, âm thầm thầm, cái này ngọc luân cung liền chút giữ bí mật biện pháp đều không có cũng quá hố, có thể nghĩ lại, cái này có lẽ cũng là ngọc luân cung khảo nghiệm một trong, coi như cầm tới ngọc luân lệnh ký danh đệ tử ngoại ý muốn vất lạc, đến tiếp sau có thể được tới ngọc luân lệnh, còn có thể tu đến vũ hóa cảnh phi thăng người, nhất định thân phụ khí vận giống nhau đáng giá bồi dưỡng. trong lòng hiện lên những ý niệm này, ngươi đem ngọc luân lệnh một lần nữa cất kỹ. về sau, ngươi cùng linh tịch nhiên lại tại động thiên bên trong thám hiểm một hồi. linh tịch nhiên bỗng nhiên mở miệng, nói ngươi đến truyền thừa sự tình đã mọi người đều biết, trở ra động thiên, khẳng định sẽ có mạnh hơn lão quái vật nhằm vào ngươi. sư phụ ngươi linh tịch nhiên dừng một chút nói bổ sung. Tuy nói đại hạ cùng xung quanh vương triều người mạnh nhất, cũng bất quá là bình thường đan hoa cảnh tu sĩ, nhưng tin tức sớm muộn sẽ truyền đến chỗ xa hơn. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có đan hoa cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, thậm chí từ khuyết cảnh lão cổ đồng ra tay với ngươi. Ngươi nghe xong cũng cảm thấy đó là cái vấn đề lớn, ngươi át chủ bài lại nhiều, đối mặt đan hoa cảnh lão quái vật cũng chỉ có một con đường chết, coi như sư phụ ngươi linh tịch nhiên cũng có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có khả năng vượt quá nhiều cảnh giới. Linh tịch nhiên đề nghị, nói ngươi trận pháp tạo nghệ thâm hậu, không bằng thử một chút tại Ngọc Luân Động Thiên lối đi ra bố trí xuống đại trận, đem tiến vào động tiên tu sĩ nhốt ở bên trong không cho bọn hắn ra ngoài. Cứ như vậy, liền có thể tạm thời ngăn cản tin tức tiết lộ. Ngọc Luân động thiên 100 năm mới mở ra một lần, chỉ cần có thể kéo dài 100 năm, đầy đủ người cùng nàng trưởng thành đến tại Linh La đại lục đi ngang tình trạng, đến lúc đó những lao quái vật kia kia hiếp, đối với các ngươi mà nói không coi là cái gì. Đương nhiên, Linh Thịch nhiên cũng đã nói, nếu là đem những này người toàn giết, có thể hoàn toàn giữ bí mật. Nhưng nàng cũng cùng điệu, giết quá nhiều người vô tội hưu thương thiên hòa, sẽ còn dẫn tới sát quân thân, đối với tu hành bất lợi, đây là hạ sách nhất. Chương 137, đại hạ chiến thần, trảm đan hoa cảnh, chương 137 đại hạ chiến thần chạm đan hóa cảnh. Ngươi cảm thấy sư phụ kế sách này rất tốt. Lúc này quyết định theo đề nghị của nàng đến tại ngọc luân động thiên xuất khẩu bãi trận, đem tất cả tu sĩ nhốt ở bên trong trăm năm. đã kế hoạch đã định, các ngươi cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp chạy tới động thiên xuất khẩu, chuẩn bị bố trí xuống một tòa kinh thiên đại trận. Bài trận cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, những này toàn từ linh tịch nhiên cung cấp. nàng trước đó rất nhiều như vậy tu sĩ thu hoạch vốn là phong phú, tự nhiên không thiếu huyền tinh. rất nhanh, ngươi liên tiếp bố trí xuống cung trận, khóa trận, mê trận, huyết trận, tạo thành hợp lại đại trận. Mục Linh Tôn Vương trận pháp truyền thừa vốn là tinh diệu vô cùng, dù là ngươi chỉ tìm hiểu không đến một thành, nhưng hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên bày ra trận, tuyệt không phải những này tu vi cao nhất mới khai dường cảnh tu sĩ có thể công phá. Đại trận bố trí song song, ngươi cùng Linh Tịch nhiên thuận lợi rời đi Ngọc Luân Động Tiên. Nhưng các ngươi làm việc của thỏa, không có trực tiếp đi ra, mà là tại phụ cận lặng lặng chờ đợi, phòng ngừa có người may mắn theo động tiên bên trong trốn tới. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có tu sĩ tiến vào động tiên, lại không một người có thể đi ra. Thang đến động tiên hoàn toàn quan bế, cũng không bất kỳ tu sĩ nào thành công thoát hốn. Thấy tình cảnh này. Các ngươi sư đồ hai người mới hài lòng gật đầu. Tuy nói làm như vậy, đối tiến vào động tiên vân Tê tông tu sĩ có chút thua thiệt, nhưng vì hoàn toàn giữ bí mật, tránh cho Vân Tê tông hủy diện, cũng vì không bị lão quái vật nhằm vào, chỉ có thể tạm thời hy sinh bọn hắn. Trong lòng ngươi tính toán, chờ 100 năm sau Ngọc Luân động tiên lần nữa mở ra, nếu là những này Vân Tê tông tu sĩ còn sống, liền cho bọn họ đền bù, đưa bọn hắn một trận đại tạo hóa. Nếu là bọn hắn bất hạnh vớ lạc, cũng biết cho thân tộc tương ứng đèn Sau đó, các người lặng lẽ rời đi nơi này, trở về Vân Tê tông, dự định bình tĩnh lại an tâm tu hành. Không bao lâu Ngọc Luân động thiên không có người nào đi ra tin tức truyền khắp đại hạ, các tông môn thế lực cao tầng nghe xong tại chỗ mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, bởi vì bọn hắn tông môn thế lực bên trong cấp cao chiến lược phần lớn tiến vào động thiên, thực lực trong nháy mắt trên diện rộng suy yếu. Bất quá duy nhất có thể tự an ủi mình chính là tất cả tông môn thế lực đều như vậy, lẫn nhau so sánh thực lực không thay đổi gì, chỉ có đại hạ hoàng tộc sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi, không có cách nào, cái này một đợt xuống tới, đại hạ chỉnh thể quốc lực trực tiếp hao tổn một nửa. Tuy nói cũng có cái khác vương triều tu sĩ lén qua tiến đến dò xét động thiên, nhưng trung quy là số ít, đối lân cận hướng thực lực ảnh hưởng không lớn. Đại hạ đế vương lo lắng, dường như đã thấy xung quanh Vương Triều đối đại hạ nhìn chằm chằm bộ dáng. Người bên này trở lại Vân Tê tông sau, trực tiếp bế quan, chuẩn bị đột phá tới Lăng hư cảnh. Tuy nói lần này không có thiên địa kỳ chân phụ trợ, nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, ngươi vạn đạo quy khứ quyết, cũng không chỉ dựa vào tôn phệ người khác đạo pháp bản nguyên, mạnh hơn là có thể đoạt thiên địa tạo hóa, nạp vạn đạo tại bản thân. Nói cách khác, có như không có thiên địa kỳ chân, ngươi cũng có thể cướp đoạt giữa thiên địa đạo pháp đến cường hóa tự thân. Chỉ là không có có kỳ chân có thể nuốt, chuyển hóa làm tự thân tạo hóa hiệu suất sẽ chậm hơn không ít. Sư phụ ngươi linh tịch nhiên cũng cùng thời kỳ bế quan tiêu hóa lần này ngọc luân động thiên thu hoạch. 5 năm sau, người hao hết theo ngọc luân động thiên có được tiên điệu kỳ trần, cũng sử dụng hết trước đó để giành được đạo pháp bản nguyên, lại thêm không ngừng cấp đoạt thiên địa tạo hóa, dung hợp rất nhiều đạo pháp, người rốt cục đem tu vi tăng lên tới lăng hư cảnh Cựu gia Định Phong. Nhưng người lăng hư cảnh, cùng tu sĩ tầm thường lăng hư cảnh hoàn toàn khác biệt, người không chỉ là tạo nên chín đầu đặc thù mạch lạc, còn đem toàn thân mạch lạc đều cường hóa một lần. Thể chất của người sớm đã thoát ly phàm thể, so bạc thể, thậm chí linh thể đều mạnh hơn. Bây giờ người cùng cảnh chiến lực, hơn xa linh hư đại lục thời kỳ tạo nên chín đầu đặc thù thời không mạch lạc chính mình. Ngươi bây giờ đã tính tập trăm pháp vào một thân, chỉ cần bằng lòng, tương lai còn có thể tập nan pháp, vạn pháp, cuối cùng hóa thành tự thân vô thượng tạo hóa. Thời gian lại qua hơn 10 cái nguyệt, tới đại hạ lịch 417 năm ngày 30 tháng 6, ngươi thành công đột phá tới khai dương cảnh. Ngươi khai dương cảnh giống nhau viễn siêu thường nhân tưởng tượng, ngươi không chỉ có mở rộng linh hải, còn cần vạn đạo quy khứ quyết tại thể nội mở ra nhiều chỗ dị thời không chứa đựng linh dịch, nhường tự thân linh dịch lượng giống như đại dương mênh mông, năng lực bay liên tục trực tiếp kéo căng. Bây giờ ngươi chưa hề cùng người giao thủ, hoàn toàn không rõ ràng chiến lược của mình đến cùng tại cái nào tầng cấp. Nhưng ngươi phỏng đoán, lấy thực lực bây giờ, Linh Cư Đại Lục Đan Hoa cảnh cửu giai tu sĩ, hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp tiếp, ngươi lựa chọn xuất quan. Vừa xuất quan, ngươi liền nghe thấy đại hạ bây giờ thảm trạng, 6 năm trước ngươi cùng sư phụ làm kia sóng thao tác, nhường đại hạ bên trong cấp cao chiến lực hoặc là vỡ lạc, hoặc là bị nốt, quốc lực giảm lớn. Mấy năm này, đại hạ bị xung quanh mấy cái vương triều liên thủ thiên công, đã ném đi nửa giang sơn, bách tính tử thương vô số. Ngươi nghe xong thở dài một tiếng, biết việc này không thể ngồi xem mặc kệ, lúc này quyết định ra tay đánh tan địch tới đánh. Ngươi vốn muốn cùng sư phụ linh tịch nhiên cùng một chỗ hành động, nhưng Tử Vân Tê Tông tông chủ trong miệng biết được, linh tịch nhiên sớm tại 5 năm trước liền xuất quan du lịch đại lục, đến nay chưa về. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể một mình tiến về chiến trường. Mà ngươi vừa ra tay, những này vương triều kết cục đã đã định trước, dù sao mặc kệ là đại hạ vẫn là xung quanh vương triều, mạnh nhất lão quái vật cũng chỉ là bình thường đan hoa cảnh, ngưng kết huyền đan số lượng vốn cũng không nhiều. Đối với hiện tại ngươi mà nói, đan hoa cảnh tu vi thực sự quá yếu. Theo ngươi ra tay, các hướng đại quân bị từng cái đánh tan, chiến tranh rất nhanh kết thúc, các vương triều chỉ có thể ngoan ngoãn trả lại thổ địa, cắt đất bồi thường. Qua chiến dịch này, ngươi được tôn sùng là Đại Hạ chiến thần, vân tê tông địa vị cũng nước lên thì thượt lên, tông môn cao tầng mừng rỡ như điên. Thanh danh của ngươi dần dần truyền đến chỗ xa hơn, không có cách nào. Khai Dương cảnh nhất giai tiện tay đánh nổ đàn hoa cảnh cường giả chiến tích, thực sự quá khoa trương, quá bất hợp lý. Ngươi không để ý biến hóa của ngoại giới, tiếp tục về vân tê tông bế quan. Mỗi lần xuất thủ đánh tan quân địch, ngươi chấn sát không ít cường giả, còn đem bọn hắn thi thể đều mang theo trở về, đây đều là có thể thôn phệ đạo pháp bản nguyên, đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể nhường tự thân đạo pháp bản nguyên thể biến, cường hóa thể chất. Đại Hạ lịch bốn năm ngày một tháng chín. Tu vi của ngươi đột phá tới khai dương cảnh tứ giai. Chính hôm đó, một tôn ngưng tụ 11 mai huyền đan cường giả dáng Lâm Vân Thế Tông, mở miệng liền để ngươi giao ra ngọc vòng truyền thừa. Tại tôn này đan hoa cảnh tu sĩ xem ra, ngươi có thể lấy khai dương cảnh nhất giai đánh nổ đan hoa cảnh, tất nhiên là được trong truyền thuyết hôn nguyên cảnh truyền thừa. Thậm chí liền Ngọc Luân Động Thiên chúng tu sĩ không ai sống sót, cũng khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Kỳ thật đại hạ cảnh nội cũng có người như thế suy đoán, chỉ là ngươi chiến lực quá mạnh, không ai dám đem lời nói này xuất khẩu. Đối mặt tôn này đan hoa cảnh tu sĩ, ngươi lười nhác nói nhảm, ngay cả da mặt rằng co đều ngại phi toái chỉ tùy ý vất một cái ống tay áo, kế hoạch sớm đã tại Vân Tê Tông bày ra sát trợn, tại chỗ đem hắn chém giết. Một màn này quá mức kinh người, Vân Tê Tông trên dưới tu sĩ đều bị rung động, nhìn về phía ánh mắt của ngươi tràn đầy cuồng nhiệt. Chương 138, chấn kinh thiên hạ, tứ đại thần triều, chương 138, chấn kinh thiên hạ, tứ đại thần triều. Trận chiến này cũng chấn động đại hạ cùng xung quanh vương triều, đông đảo tu sĩ dọa đến run lẩy bẩy, bọn hắn thế mới biết, ngươi không chỉ có chiến lực cường hãn, còn tinh thông trận pháp, có thể nhẹ nhõm vây giết thực lực đỉnh tiêm đan hoa cảnh tu sĩ. Có thể trong lòng mọi người đều tin tưởng, chuyện vẫn chưa xong. Ngươi biểu hiện được càng đi tiên Liền càng sẽ câu lên càng nhiều lão quái vật tham lam, bọn hắn sẽ càng muốn cướp đi Ngọc Luân Động thiên Hỗn Nguyên truyền thừa. Không bao lâu, đến nhằm vào Vân Tê Tông liền không chỉ là đan hoa cảnh tu sĩ, liền tử khuyết cảnh đại lao chỉ sợ đều sẽ nhịn không được ra tay đoạt truyền thừa. Người đối với cái này lòng dạ biết rõ, lại không thèm để ý chút nào, chỉ là tử quyết cảnh, ở trước mặt ngươi căn bản lật không nổi cái gì bằng nước. Kế tiếp ngươi tiếp tục bế quan. Đại hạ lịch 417 năm ngày 4 tháng 11, tu vi của ngươi đột phá tới khai dương cảnh thất Chính hôm đó, có quyết cảnh cường giả đột kích. Hơn nữa tới không phải một vị, mà là 6 vị chiến trận này tại tây bắc địa vực có thể xưng kinh khủng tại linh la đại lục ngoại trừ đại lao tụ tập tứ đại thần vực những nơi khác người mạnh nhất chính là tử quyết cảnh tu sĩ mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách tồn tại tây bắc địa vực bên ngoài tử quyết cảnh đại năng tổng cộng cũng liền 12 vị bây giờ duy nhất một lần tới 6 vị tương đương với tới một nửa tại thiên hạ tu sĩ xem ra cái loại này kinh khủng chiến trận đủ để hủy diệt trừ tứ đại thần vực bên ngoài bất luận tông môn gì thế lực giờ phút này liền vân tông tu sĩ đều luống cuống đối ngươi có thể hay không ứng đối cũng mất lòng tin Có thể để tất cả mọi người khiếp sợ sự tình lần nữa xảy ra, cho dù sáu vị tử khuyết cảnh đại năng liên thủ, cũng không thể công phá ngươi bày ra đại trận, ngược lại đều bị đại trận vây giết. Sau trận chiến này, thiên hạ xôn xao. Ngươi tại Tây Bắc địa vực hoàn toàn dương danh, rốt cuộc không ai dám đến Vân Tê Tông tìm ngươi phiền toái. Mà ngươi thì mượn cái này sáu vị tử khuyết cảnh tu sĩ đạo pháp bản nguyên, lần nữa bế quan tu hành, sung kích cảnh giới cao hơn. Đại hạ lịch 419 năm ngày 4 tháng 3, tu vi của ngươi đến khai dương cảnh giai đỉnh phong, chiến lực tùy theo lại đến một bậc thang. Vẹn vẹn sau năm ngày, cũng chính là đại hạ lịch 419 năm ngày 9 tháng 3. Ngươi luyện hóa nhiều phần đạo pháp bản nguyên, chính thức xung kích Đan Hoa cảnh. Trải qua 5 năm khổ tu, tới đại hạ lịch 424 năm ngày 17 tháng 4, ngươi rốt cục đột phá tới Đan Hoa cảnh, còn ngưng tụ ra 19 mai huyền đan. Sau đó ngươi bố trí xuống trận pháp che đậy thiên cơ, vững vàng vượt qua Đan Hoa cảnh thiên kiếp. Bây giờ ngươi, so kiếp trước càng mạnh mẽ hơn, nội tình cũng sâu không lường được. Đột phá Đan Hoa cảnh sau, ngươi không có tiếp tục lưu lại đại hạ ý nghĩ, chỉ muốn ra ngoài tìm kiếm sư phụ linh tịch nhiên tung tích, nàng rời đi Vân Tê tông nhiều năm như vậy chưa hề trở về, ngươi khó tránh khỏi có chút bận tâm nhưng ngươi không có lập tức lên đường, mà là trước tốn thời gian cho Vân Tê Tông lưu lại không ít nội tình, về sau mới tiêu sái rời đi. Trên đường đi ngươi phân tích, lấy ngươi sư phụ linh tịch nhiên tính cách, tỷ lệ lớn sẽ không lưu tại Tây Bắc địa vực, càng có thể có thể đi tứ đại thần vực. Tại Linh La đại lục trừ tứ đại thần vực bên ngoài, những nơi khác người mạnh nhất đỉnh phá thiên chính là tử khuyết cảnh, thậm chí liền tử khuyết cảnh tu sĩ đều lắc đắc không có mấy. Toàn bộ đại lục tài nguyên cùng cường giả cơ bản đều tập trung ở tứ đại thần vực. Cái này tứ đại thần vực cũng được xưng làm tứ đại thần triều, theo thứ tự là liệt khung thần triều, vệ uyên thần triều, thương lan thần triều cùng phần thiên thần triều nghe đồn bọn chúng đối cảnh kinh khủng, hư hư thực thực cùng linh giới có liên quan. Bởi vậy tại Tứ Đại Thần Triều cảnh nội, thử huyết cảnh không đáng kể chút nào, Hỗn Nguyên cảnh khả năng được sương tụng cường giả đỉnh cao, về phần Vũ Hóa cảnh tu sĩ, càng là thần triều bên trong lão tổ cấp nhân vật. Vũ Hóa cảnh bạn có thể phi thăng linh giới, chỉ là có chút lão cổ đọng không muốn rời đi, lựa chọn lưu thủ thần triều mà thôi. Không ai biết Tứ Đại Thần Triều cất giấu nhiều ít Vũ Hóa cảnh lão tổ, cho nên cảnh nội tông môn thế lực cũng không dám trêu chọc thần triều, hoặc là tự sưng thần tử, hoặc là biến thành phụ thuộc. Đại hạ lịch 424 năm ngày 31 tháng 5. Ngươi đến khoảng cách Tây Bắc Địa vực gần nhất Phệ Uyên Thần Chiều cảnh nội. Vừa tiến vào vệ Uyên Thần Chiều cương vực, liền có Đan Hoa cảnh tà tu đối ngươi phát động tập kích. Ngươi chiến lực cường hãn, thiện tay liền đem nó phản sát. Một màn này bị một cái tên là Phí Tinh mập mạp nhìn ở trong mắt. Hắn là vệ Uyên Thần Chiều Phí gia tộc nhân, rất có nhãn lực độc đáo, nhìn ra ngươi tuyệt không phải người bình thường, một mực lại gần bắt chuyện, còn mời ngươi uống rượu. Ngươi mới tới vệ Uyên Thần Chiều, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, liền không có cự tuyệt Phí Tinh mời. Trên bàn rượu hai người trò chuyện vui vẻ, quan hệ cấp tốc Không bao lâu Ngươi Theo Phí Tinh trong miệng hiểu rõ tới Phệ Uyên Thần Triều không ít chuyện, cũng biết Tứ Hoàng tử Uyển Trục ảnh sắp cử hành luận võ phẩm trà hội. Cùng địa phương khác như thế, Phệ Uyên Thần Triều cũng có các loại bảng danh sách, chỉ có thể nói nhân loại tổng yêu cho sự vật sắp xếp điểm cao thấp. Mà vị này Tứ Hoàng tử Uyển Trục ảnh, chính là Phệ Uyên Thần Triều Đan Hoa bảng đứng đầu bảng. Phí Tinh nói cho ngươi, Phệ Uyên Thần Triều đã cử hành qua nhiều lần luận võ phẩm trà hội, mỗi lần đều sẽ tụ tập các lộ thiên tài giao lưu lẫn bàn, đối với tu hành rất có ích lợi, hơn nữa sau đó còn có thể cùng những thiên tài khác trao đổi bảo vật, chia sẻ tình báo tin tức, chỗ tốt có rất nhiều. Trừ cái đó ra, Nghe Đoàn Nguyên chụp ảnh sẽ còn lần này thượng trà sẽ lên, công bố một cái cơ duyên to lớn. Ngươi như có điều suy nghĩ, hỏi Phí Tinh cái này thượng trà biết cái gì thời điểm cử hành, có cái gì tham gia yêu cầu. Gặp ngươi cảm thấy hứng thú, Phí Tinh cười ha ha, tham gia yêu cầu liền một cái, đến xâm nhập vệ Nguyên Thần Triều Đan Hoa Bảng. Phí Tinh nói bổ sung, Đan Hoa Bảng chỉ lấy 100 tuổi trở xuống đan hoa cảnh tu sĩ, hết thể liền 100 cái danh nghịch. Lấy trước ngươi lộ thực lực, tiến tốt 100 khẳng định cũng khó, liền nhìn ngươi tuổi tác siêu không có siêu. Ngươi mỉm cười, biểu thị chính mình vẫn chưa tới 50 tuổi. Phí Tinh nhã tình sáng lên. Nhìn không được tán thưởng thiên tư của ngươi cùng tu vi, ngươi cũng khách khí một câu, nói phí huynh cũng không kém, còn trẻ như vậy liền có đan hoa cảnh tu vi, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, đều cảm thấy tâm tình thư sướng. Tiếp lấy phi tinh nói, ngươi muốn nhập bảng, trước tiên cần phải đánh bại một cái trên bảng thiên tài. Ngươi muốn khiêu chiến ai, hắn dẫn ngươi đi. Ngươi nghĩ nghĩ, biểu thị tìm quả hồng mềm ba, tốt nhất là không có gì bối cảnh. Tuy nói ngươi bây giờ đã là đan hoa cảnh, chiến lược sâu không lường được, liền từ quyết cảnh đều có thể tiện tay nắm, nhưng ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn trọng, không muốn quá kiêu căng. Miễn cho đắc tội bối cảnh thâm hậu thiên tài, dù sao chính ngươi không sợ tất cả, có thể Vân Tê Tông cùng Tô gia chạy không được. Tuy nói ngươi đã sửa lại dung mạo, dung giả danh, nhưng vẫn là muốn ổn thỏa làm việc. Phí Tinh cười hắc hắc, nói có thể đi vào Đan Hoa bảng, cơ bản đều có không tầm thường bối cảnh. Bất quá Đan Hoa bảng bên trên thật là có một hai, bối cảnh không rõ, nhìn xem giống không có chỗ dựa. Chương 139, tiến vào Đan Hoa bảng, Ngọc Tịch tiết tử, chương 139, tiến vào Đan Hoa bảng, Ngọc Tịch tử. Phí mật mặt nói, trong đó một cái tên là Điêu La Nguyên, một tay thương pháp bá đạo vô cùng, tại Đan Hoa bảng bên trên sắp xếp thứ 10 một cái khác là vị nữ tử tự xưng ngọc tịch tiên tử tính cách có chút tự luyến nhưng xác thực dung mạo khuyên thành xứng vơi tiên tử chi danh. bất quá cái này ngọc tịch tiên tử cũng không phải bình hoa kiếm pháp của nàng tình diệu tuyệt luân là thế nhân chưa từng thấy qua con đường thực lực mạnh tại đan hoa bảng bên trên sắp xếp thứ hai. ngươi nghe phí mập mạp biêu tả ánh mắt trong nháy mắt sáng lên cái này tự xưng ngọc tịch tiên tử người tỷ lệ lớn chính là ngươi mất tích thật lâu sư phụ linh tự nhiên cái này tự luyến tính tình cùng ngươi sư phụ quả thực giống nhau như lúc có thể ngươi lại cảm thấy không thích hợp lấy sư phụ ngươi linh tịch nhiên tiên tử chỉ sắp xếp đan hoa bảng thứ hai. Bây giờ nói không đi qua. Kia vẻ Liên Thần Triệu Tứ hoàng tử Uyên Trục hành lại yêu nghiệt, theo ý của ngươi cũng tuyệt không có khả năng hơn được linh tự nhiên. Ngươi suy nghĩ một hồi, cảm thấy sư phụ ngươi linh tịch nhiên nhất định là vì an toàn dấu nghề nếu không ngươi thực sự nghĩ không ra, nàng sẽ thua bởi Uyên Trục hành lý do. Tiếp lấy ngươi hỏi phí mập mạp, có biết hay không Ngọc Tịch tiên tử hạ lạc. Phí mập mạp cười hắc hắc, lộ ra một bộ hiểu đều hiểu biểu lộ, cho là ngươi là muốn theo đuổi vị tiên tử này. Sau đó phí tinh lại lộ ra tiếc hận vẻ mặt, biểu thị Ngọc Tịch tiên tử hành tung bất định, đều 3 năm không có lộ diện, ai cũng không biết lần này luận võ phẩm trà hội nàng tới hay không. Lời này để ngươi cau mày, sư phụ ngươi linh tịch nhiên 3 năm trước đây liền mất tích, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngươi lại truy vấn Kiêu Ngọc Tịch Tiên tử trước khi mất tích, đã có làm hay không cái gì đặc biệt sự tình. Phí mập mạp gãi đầu một cái, nói rằng, nghe đồn 3 năm trước đây, Ngọc Tịch Tiên tử cùng Tứ hoàng tử huyền Trục ảnh đánh qua một trận, kém chút liền thắng. Về sau lại đột nhiên biến mất. Có người nói nàng là thua về sau bế quan khổ tu, muốn lấy sau lại tìm huyền Trục Hành báo thù, đem mặt mũi được trở về. Ngươi nghe xong mày, lấy ngươi đối sư phụ linh tịch nhiên hiểu rõ, nàng căn bản không phải tranh giành đoạt lợi người trong lúc nhất thời trong lòng ngươi có hai cái suy đoán hoặc là cái này ngọc tịch tiên tử không phải linh tự nhiên hoặc là chính là trận kia tỷ thí có vấn đề kia tứ hoàng tử huyền chủ ảnh không thích hợp ngươi âm thầm hạ quyết tâm coi như không vì thưởng trà sẽ lên cơ duyên đơn vị tìm sư phụ linh tự nhiên cái này luận võ phẩm trà hội ngươi cũng phải đi kế tiếp ngươi không có lại cùng phí mập mạp trò chuyện ngọc tịch tiên tử ngược lại hỏi thăm điêu lang nguyên tình báo sau đó ngươi liền cùng phí mập mạp cùng đi tìm điêu lang nguyên sau bốn ngày các ngươi rốt cuộc tìm được hắn ngươi trực tiếp đề nghị so tài thỉnh cầu điêu lang nguyên sàng khoái bằng lòng còn biểu thị sẽ dốc toàn lực ứng chiến Tuy nói Điêu Lăng Nguyên cũng ngưng tụ 19 mai huyền đan, nhưng hắn không dám chút nào xem nhẹ ngươi, từ trên người ngươi, hắn cảm nhận được cực mạnh cảm giác các bách. Luận Ban bắt đầu sau, ngươi phát hiện Điêu Lăng Nguyên không đơn giản, hắn tu luyện công pháp cùng sử dụng thương pháp cực kỳ tinh diệu, liền linh khư đại lục tôn vương cấp công pháp linh kỹ cũng không sánh nổi. Ngươi đoán, Điêu Lăng Nguyên khẳng định cũng được đại cơ duyên, giống như ngươi, từng thu được linh giới tông môn truyền thừa. Đương nhiên, có thể đi đến một bước này, chỉ có cơ duyên không đủ, hắn tự thân thiên tư cùng số mệnh cũng khá xuất chúng. Nhưng dù vậy, Điêu Lăng Nguyên cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi nhẹ nhõm đánh bại hắn còn cố ý lưu lại mấy phần thể diện, không có nhường hắn quá lung túng. Đối với lần này bại trận, Điêu Lăng Nguyên không thèm để ý chút nào, ngược lại đối ngươi mười phần khâm phục. Ngươi cũng nhìn ra được, hắn hẳn là còn ẩn giấu chút gắt chủ bài không vận dụng, dù sao đây chỉ là luật bản, không phải liều mạng tranh đấu, thua cũng không cái gì. Về sau, ba người các ngươi uống rượu với nhau, quan hệ cấp tốc quen thuộc lên, còn ước định chờ luận võ phẩm trà hội bắt đầu, cùng đi tham gia. Cũng không lâu lắm, ngươi đánh bại Nguyên tin tức liền truyền ra ngoài, không chỉ có nhường thần tu sĩ rất là kinh, liền cái khác tam đại thần đều nghe nói tên của ngươi. Tuy nói tứ đại thần triều đan hoa bảng vốn là chịu chú ý, nhưng nếu là xếp hạng dựa vào sau biến động, căn bản không nổi lên được cơn sóng. Nhưng lần này là xếp hạng 10 vị trí đầu biến động, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Phải biết, đan hoa bảng gần phía trước thiên tài đều là chân chính nhân tiện, tương lai rất có hy vọng bước vào hôn nguyên cảnh, thậm chí vũ hóa cảnh. Bất luận là cái nào tông môn thế lực, đều sẽ trọng điểm chú ý bọn hắn. Nhất là Diêu lăng nguyên loại này bối cảnh không rõ, thư hư thực thực áo trắng quật khởi thiên tài, càng là các phương lôi kéo trọng điểm đối tượng, cho dù là tứ đại thần triều cũng sẽ không bỏ mặc nhân tài như vậy sói ngon. Bây giờ ngươi bỗng nhiên xuất hiện đánh bại hắn, tự nhiên cũng thành mục tiêu công kích, không ít tông môn thế lực đều muốn điều tra lai lịch của ngươi, lôi kéo ngươi. Bất quá đối diện với mấy cái này lôi kéo, ngươi cơ bản đều nói khéo từ chối, tận lực không đắc tội những tông môn này thế lực. Sau năm ngày, ba người các ngươi kết bạn tiến về tứ hoàng tử phụ đệ tham gia luận võ phẩm trà hội. Các ngươi đến lúc, hiện trường đã tụ tập số lớn thiên tài, mỗi một vị đều là đan hoa bảng bên trên có tên hữu tính nhân vật. Xem lại các ngươi đến, ở đây đan hoa bảng các thiên tài ánh mắt khác nhau, lại đều phá lệ khách khí, ngay cả tứ hoàng tử huyền chụp ảnh cũng không chậm trễ chút nào. Đối với các ngươi lễ nộ có thừa. Ngươi âm thầm vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu nhìn về phía uyên trục ảnh, trong nháy mắt phát hiện không hợp lý. Tu vi thật sự của hắn không ngờ đạt tới khuyết cảnh, khí tức thậm chí không kém hơn linh khư đại lục thần khư minh thần tử. Nhưng cái này còn không phải điều kỳ quái nhất, uyên trục ảnh trên thân lại vẫn bám vào một bộ thần hồn thể. Cỗ này thần hồn thể sinh tiền tu vi cực mạnh, đã đạt trấn hầu cảnh. Trấn hầu cảnh thần hồn tại linh khư đại lục không tính là gì, nhưng tại tối cao vẹn vẹn vũ hóa cảnh linh la đại lục, liền lộ ra phá lệ quỷ dị. Hơn nữa loại này mang thần hồn thể thiết lập, để ngươi trong nháy mắt nhớ tới tiêu diễm không khỏi hoài nghi uyên chụp ảnh có phải hay không linh la đại lục bạn chấp nhận lao ra ra lưu thiên vận chi tử không bao lâu uyên trục ảnh gặp người không sai biệt lắm đến đông đủ tuyên bố luận võ phẩm trà hội chính thức bắt đầu rất nhanh không ít đan hoa bảng thiên tài lẫn nhau khiêu chiến luận bàn bắt đầu giao lưu ngươi đối với mấy cái này luận bàn không có chút nào hứng thú chỉ là cao mày trầm mặc bởi vì đan hoa bảng thứ hai ngọc tịch tiên tử căn bản không đến cái này khiến ngươi càng phát giác uyên chụp ảnh không thích hợp gặp ngươi một mực nhũ mày trầm tư uyên chụp ảnh bí mật truyền âm nhường đan hoa bảng thứ năm thiên tài đi dò xét lai lịch của ngươi Cự hạng năm thiên tài không dám chống lại tứ hoàng tử mệnh lệnh, lúc này tiến lên khiêu chiến ngươi. Không đợi ngươi đáp lại, Điêu Lăng Nguyên trước hết đứng dậy, thay ngươi ngăn lại khiêu chiến, biểu thị hắn đã sớm muốn theo bảng năm huynh đài luận bản một phen. Nguyên chụp ảnh thấy thế có chút không vui, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Đan Hoa bảng cây thứ 5 bạn xem thường Điêu Lăng Nguyên, dự định trước tiêu diệt hắn, lại quay đầu thu thập ngươi. Có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, Điêu Lăng Nguyên trực tiếp vượt cấp khiêu chiến, thời hợt liền đánh bại vị này bảng năm này mới. Đám người trong nháy mắt kinh sợ, không nghĩ tới Điêu Lăng Nguyên hiện tại mạnh như vậy. Cái kia có thể đánh bại hắn ngươi thực lực lại nên kinh khủng đến mức nào chương 140, tứ hoàng tử dạ tâm diện sát chúng thiên tiêu chương 140, tứ hoàng tử dạ tâm diện sát chúng thiên tiêu kế tiếp đan hoa bảng thứ 3 thiên tài chủ động khiêu chiến điêu lang nguyên điêu lang nguyên không hề sợ hãi tiến lên đứng chiến nhẹ nhõm liền thắng cuộc tỷ thí này một màn này nhường ở đây tất cả thiên tài cùng bọn hắn người hộ đạo đều rất là chấn kinh không ai nghĩ đến ngươi cùng điêu lang nguyên lại mạnh tới mức này sau đó điêu lang nguyên lòng tin phóng đại trực tiếp khiêu chiến tứ hoàng tử viên chụp ảnh viên chụp ảnh không có cử tuyển chủ động áp chế tu vi cùng điêu lang nguyên lấy cùng cảnh đối đối chiến Cố tỷ thí này để ngươi tới hào hứng, bắt đầu chăm chú quan sát. Cho dù Yên Trục Ảnh để ép cảnh giới, Điêu Lăng Nguyên cũng không thể theo trong tay hắn chiếm được nửa phần tiện nghi. Ngươi cẩn thận lưu ý Yên Trục Ảnh thi triển công pháp và võ học, phát hiện chiêu thức của hắn đường đi đều rất cổ quái, uy lực không thể so với Điêu Lăng Nguyên truyền thừa chiến lệnh. Hai người đánh tới gay cân lúc, đều lấy ra lá bài tẩy của mình. Cuối cùng vẫn Yên Trục Ảnh thắng Điêu Lăng Nguyên. Điêu Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy không phục, hiển nhiên hắn còn có sát chiêu không dám dùng, dù sao đây chỉ là luật bản, không cần thiết đem hết toàn lực. Đánh bại Điêu Lăng Nguyên sau, Yên Trục Ảnh quay đầu nhìn về phía ngươi, phát ra khiêu chiến. Hỏi ngươi muốn hay không cũng tới luận bàn một ván. Người cười ha ha, khoát tay cự tuyệt, biểu thị ngươi cùng Điêu Lăng Nguyên thực lực trên lệch không nhiều, hắn đều thua, ngươi tự nhiên cũng không thắng được, không cần thiết đánh. Lời này đưa tới không ít thiên tài xem thưởng, theo bọn hắn nghĩ, ngươi thân là thiên tài lại chưa chiến trước é e sợ, về sau khẳng định đi không xa. Viên Trục Ảnh trên mặt mang giả cười, không có cưỡng cầu nữa, ngồi về vị trí của mình. Điêu Lăng Nguyên thấy không hiểu ra sao, không rõ ngươi tại sao phải tự tuyệt, lấy thực lực của ngươi, rõ ràng có cơ hội tại cùng cảnh giới đánh bại Viên chụp Ảnh. Nhưng ngươi không có ý định giải thích, chỉ là trầm mặc không nói. Kế tiếp tiến vào giao lưu câu. Các thiên tài hoặc là chia sẻ tu luyện tâm đắc, hoặc là trao đổi bảo vật. Ngươi đối cái này khâu còn có chút hứng thú, bất quá cũng không ôm quá lớn trở mong, không cảm thấy những người này có thể xuất ra cái gì chân chính kinh thế bảo vật. Nhưng rất nhanh ngươi liền bị đánh mặt. Một vị đan hoa cảnh thiên tài lấy ra một cái đỏ màu vàng viên châu, mà cái này viên châu lại cùng ngươi lúc trước theo đại hạ bát hoàng tử nơi đó đạt được viên kia giống nhau như lúc. Nhìn thấy cái này mai đỏ màu vàng viên châu, trước mắt ngươi sáng lên, lập tức tìm tới vị kia đan hoa cảnh thiên kêu nói giao dịch, cuối cùng thành công đem viên châu nắm bắt tới tay. Làm hai cái đỏ màu vàng viên châu tại ngươi thu nạp linh bảo bên trong gặp nhau lúc, Đồng nhiên sinh ra kỳ dị phản ứng, bọn chúng tự động dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một bức bảo đồ. Ngươi nét miệng lên ý cười, trong lòng tin tưởng cái này bảo đồ bên trong khẳng định cất giấu đại cơ duyên. Nhưng bây giờ còn tại Luận Võ phẩm trà hội hiện trường, không tiện cẩn thận nghiên cứu, ngươi chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, dự định sau khi rời đi sẽ chậm chậm tìm kiếm bảo đồ bí mật. Chờ các thiên tài giao lưu cùng giao dịch đều kết thúc sau, nguyên chụp ảnh rốt cục công bố cái gọi là đại cơ duyên, hắn thông qua một phần thượng cổ quần tìm tới một chỗ động thiên. Nhưng cái này động thiên rất cổ quái, nhất định phải dùng đại lượng đan hoa cảnh thiên tài tu sĩ tinh huyết mới có thể mở ra cho nên uyên trục ảnh mới cử hành trận này luận võ phẩm trà hội chính là muốn mượn ở đây thiên tài tinh huyết mở ra đầu tiên đến lúc đó động thiên mở ra tất cả mọi người có thể vào thám hiểm riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên có người lập tức truy vấn động thiên bên trong có bảo vật gì uyên trục ảnh xuất ra quyển trụ đem nội dung công khai biểu hiện ra ngươi thấy do quyển trục nội dung sau có chút kinh ngạc cái này động thiên bên trong vậy mà cất giấu viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí phải biết tại linh khư đại lục lúc cái khác thôi diễn bên trong tâu luôn vì đạt được hai loại chân khí thật là bỏ ra to lớn một cái giá lớn trong lòng ngươi thầm nghĩ cái này chỉ sợ là uyên ảnh bảy cám bấy nhưng cho dù đoán được là cả bấy, ngươi vẫn là có ý định đi tham gia náo nhiệt. Nếu là huyên chủ ảnh thực có can đảm tính toán chúng thiên tài, ngươi vừa vặn có thể đen ăn đen thôn phệ những thiên tài này đạo pháp bản nguyên đến cường hóa tự thân. Dù sao thiên tài đạo pháp bản nguyên có thể so sánh cây bắc địa vực những cái kia phổ thông tu sĩ hưu dụng nhiều. Giờ phút này ở đây đan hoa cảnh các thiên tài tất cả đều ánh mắt sáng lên. Tuy nói bọn hắn cách hôn nguyên cảnh còn xa, nhưng nếu có thể sớm cầm tới trong truyền thuyết viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí, tương lai tu hành đường tất nhiên một mảnh đường bằng thẳng. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số đan hoa bảng thiên tài lập tức tỏ thái độ. Bằng lòng giúp viên Trục Ảnh mở ra thượng cổ động tiên, số ít người do dự một chút sau, cũng đi theo đáp ứng, cơ duyên đang ở trước mắt, không tranh thủ một thành, tương lai thành tựu đã định trước có hạn. Chỉ có phí mập mạ khoát khoát tay, nói mình nhát gan, không muốn đi mạo hiểm. Viên Trục Ảnh đối phản ứng của mọi người hết sức hài lòng, tuyên bố sáng sớm ngày mai liền xuất phát tiến về động tiên nhập khẩu. Ngày thứ hai, viên Trục Ảnh mang theo các người đi vào động tiên nhập khẩu. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám người tế ra tinh huyết, động tiên nhập khẩu quả nhiên hiện hiện ra. Viên Trục Ảnh dẫn đầu vào, vào cái khác đan hoa bảng thiên tài cũng đầy mắt lửa nóng mang theo riêng phần mình từ khuyết cảnh người hộ đạo theo sát phía sau. Người cùng điêu Lang Nguyên các bạn cũng đi theo tiến vào đầu tiên. Trở ra các ngươi mới phát hiện chính mình cũng không có bị ngẫu nhiên truyền tống. Cái này khiến chúng tiên tài đều có chút kinh ngạc. Dù sao đại đa số động tiên tiến vào sau đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Loại này không tùy cơ truyền tống loại hình mười phần hiếm thấy. Ngay tại chúng tiên tài chuẩn bị phân tán tham gió lúc động tiên xuất khẩu đống nhiên biến mất, một đạo trận pháp không có dấu hiệu nào xuất hiện, đem toàn bộ không gian bắt đầu phong tỏa. Một màn này nhường tất cả thiên tài sắc mặt biến, trong ngay mắt kịp phản ứng, bọn hắn chỉ sợ bị uyên chụp hành tinh kế. Mà huyên Trục Ảnh thì đứng tại ngoài trận, lạnh lùng nhìn về các người, ngựa khí cho phúng, biểu thị một đám nướng ngẩn, bị cơ duyên làm đầu gốc tròn váng, thế mà thật tin hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, luyện hóa máu tươi của các người, hắn khả năng luyện thành thần công, sau đó không lâu liền có thể vô địch tại thế. Chúng thiên tài nghe được muốn rách cả mí mắt, tức giận chất vấn huyên Trục Ảnh liền không sợ bọn họ phía sau tông môn thế lực trả thù, người ở chỗ này cái nào bối cảnh không cứng rắn, thậm chí còn có hoàng tộc thành viên. Yên Ảnh khinh thường cười, nói chỉ cần có thể luyện thành thần công, đừng nói tế các người, coi như tế toàn bộ vệ nguyên thần triều, hắn cũng không quan tâm. Về phần các ngươi phía sau tông môn thế lực, hắn căn bản không để vào mắt. Lời này nhường chúng thiên tài sắc mặt trắng bệ, nhao nhau liên thủ công kích đại trận, có thể đại trận lại không nhúc ních tí nào. Người đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem nguyên chụp ảnh biểu diễn, đồng thời âm thầm nghiên cứu đại trận điểm yếu, Điêu Lang Nguyên sắc mặt cũng rất âm trầm, nhưng cũng không lộ ra vẻ bối rối. Kế tiếp, nguyên chụp ảnh không tiếp tục cần giấu, triển lộ ra tử quyết cảnh tu vi, bắt đầu thôi động sát trận. Hắn không chỉ có muốn giết ở đây đan hoa cảnh thiên tài, liền bọn hắn tử quyết cảnh người hộ đạo cũng không dự định buông tha. Tại nguyên ảnh toàn lực thôi động hạ, chỗ này bố trí tỉ mỉ sát trận bộc phát ra uy lực kinh khủng. Công chúng thiên tài cùng bọn hắn tử khuyết cảnh người hộ đạo nguyên một đám chém giết. Chờ Viên chụp ảnh giết đến không sai biệt lắm lúc, người mới đậu thủ, bằng vào kinh người trận pháp tạo nghệ phá giải đại trận. Quá trình bên trong ngươi ngoại ý muốn phát hiện, Điêu La Nguyên thế mà cũng tinh thông trận đạo, hơn nữa trình độ không thể so với người chênh lệch. Chương 141, Tử cung cảnh đỉnh phong, Mới Thiên vận chi tử, chương 141, Tử cung cảnh đỉnh phong, Mới Thiên vận chi tử. Trong lòng ngươi bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ trước ngươi nghĩ sai, Viên Trục ảnh không phải Thiên vận chi tử, mà là vai ác mô bản. Cái này Điêu La Nguyên mới thật sự là Thiên vận chi tử. Theo bình thường kịch bản đi Vốn nên là Huyên Trụ Ảnh giết sạch tất cả mọi người, duy trì có Điêu Lang Nguyên sống sót. Về sau Huyên Trụ Ảnh đem nổi vức cho Điêu Lang Nguyên, trưởng khống phệ Huyên Thần Tiều. Mà Điêu Lang Nguyên yên lặng phát rụng, cuối cùng phản sát Huyên Trụ Ảnh, kết thúc Linh La Đại Lục Thiên Trương. Người cùng Điêu Lang Nguyên phá trận cử động, nhờ Huyên Trụ Ảnh rất là giật mình, trong đầu của hắn chấn hầu cảnh thần hồn thể cũng thật bất ngờ, không ngờ tới tại hạ vị thế giới có thể gặp phải các ngươi nhân tài như vậy. Nhưng Huyên Trụ Ảnh rất nhanh lại cười lạnh, cảm thấy coi như các ngươi phá vỡ đại trận, cũng căn bản không đủ gây sợ. Viên chụp ảnh bộ phát toàn bộ chiến lược hướng các ngươi công tới. Điêu Lang Nguyên sắc mặt đột biến, hắn tu vi so viên chụp ảnh trên lệnh quá xa, căn bản không phải đối thủ. Thế là hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hấy náy nhìn ngươi một cái, thế ra đảo mệnh át chủ bài, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi đối Điêu Lang Nguyên một mình đi đường hành vi không thèm để ý chút nào. Ngươi cùng hắn tuy có chút giao tình, nhưng nói cho cùng chỉ là bằng hữu bình thường, không tính là bạn tri kỷ. đương nhiên, trải qua chuyện này, các ngươi cũng đã định trước không có khả năng trở thành chân chính bạn tốt đối mặt viên trụ ảnh công kích, thần sắc ngươi bình tĩnh ra tay, mười thành thời không pháp tắc toàn bộ triển khai, vạn đạo quy khư quyết cũng toàn lực vận chuyển, nhẹ nhõm tiếp nhận một kích này. một màn này nhường nguyên chụp ảnh lộ ra khó có thể tin biểu lộ, một cái đan hoa cảnh thiên tài, không chỉ có lĩnh ngộ mười thành thời không pháp tắc, còn có thể tùy tiện đón lấy công kích của hắn, thực sự không hợp thói thường đến cực hạn. kế tiếp, ngươi không thèm phí lời với hắn, toàn lực ra tay, không có phí nhiều ít công phu liền đem hắn trọng thương. viên trụ ảnh trọng thương sau, trong đầu hắn chấn hầu cảnh thần hồn thể cười quá dị xông vào ngươi linh thất biển, muốn đối ngươi đoạt giá. ngươi cười lạnh một tiếng. Trực tiếp thôi động Vạn Đạo Quy Khứ Quyết, trái lại thôn vệ cố này thần hồn thể. Nếu là cái này chấn hầu cảnh thần hồn thể ở vào toàn thịnh thời kỳ, dù là ngươi hiểu Vạn Đạo Quy Khứ Quyết, cũng ngăn không được hắn đoạt xá. Nhưng hôm nay đối phương thần hồn vô cùng suy yếu, kết cục đã được quyết định từ lâu. Cuối cùng, ở đằng kia chấn hầu cảnh thần hồn thể mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trên nét mặt, ngươi đảo ngược đưa nó thôn phệ, xóa đi tất cả thần hồn ấn ký, đem nó chuyển hóa làm thuần túy nhất thần hồn năng lượng, hoàn toàn dung nhập tự thân đạo pháp tạo hóa. Cùng lúc đó, ngươi cũng biết rõ cái này trấn hầu cảnh cường giả lai lịch, hắn đến từ linh giới bị kiều gia truy sát, rơi vào đường cùng mới trốn đi hạ vị thế giới. Có thể trốn độn trên đường, hắn bị sợ hãi phong bão xé nát thân thể, chỉ còn một sợi thần hồn còn sót lại, chỉ có thể sống tạm tại nguyên trục ảnh linh thức trong biển. Mới đầu hắn muốn đoạt xá nguyên trục ảnh, sao liệu nguyên trục ảnh có bảo hộ thần hồn thủ đoạn, cuối cùng vì mạng sống, chỉ có thể cùng nguyên trục ảnh đạt thành hợp tác, cộng sinh cùng tồn tại. kế tiếp, ngươi nhìn xem đầy đất thiên tai thi thể, cũng không khách khí, đưa chúng nó từng cái thu lại, định tìm thanh tính địa phương, thôn phệ trong đó đạo pháp bản nguyên. Trọng Thương Nguyên trục ảnh thấy tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi gạt ghét, hỏi ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngươi không có trả lời, một cước giẫm tại đầu hắn bên trên, lạnh giọng hỏi hắn biết Ngọc Tịch Tiên tử sự tình sao. Viên chủ ảnh vội vàng cầu xin tha thứ, biểu thị ngươi đừng giết hắn, hắn đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Ngươi cười lạnh một tiếng, trực tiếp giẫm nát viên chủ ảnh đầu, đều rơi xuống đến nông nỗi này hắn còn dám ra điều kiện, quả thực không biết sống chết. Sau đó ngươi bắt được viên chủ ảnh tàn hồn, vận chuyển vạn đạo quy khư quyết siêu hồn, ép khô tất cả tin tức sau, ép xóa đi thần hồn của hắn Ký, đem nó cũng chuyển hóa làm tinh thuần thần hồn năng lượng. Cứ như vậy, Linh La đại lục tương lai lớn sống chết, chết được không có chút nào thể diện. Thông qua siêu hồn Ngươi xác nhận Ngọc Tịch Tiên Tử chính là sư phụ Linh Tịch Nhiên, mà nàng biến mất nguyên do, còn muốn theo 3 năm trước đây nói lên. Lúc ấy Nguyên trục Ánh khiêu chiến Linh Tịch Nhiên, đưa ra nhường nàng cố ý thua cho mình, về sau làm đạo lưỡi của hắn, tương lai cùng một chỗ chấp chưởng phệ Nguyên Thần Tiêu, thậm chí cộng đồng phi thăng linh giới. Linh Tịch Nhiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới, không có bằng lòng khiêu chiến, nhưng vẫn là cùng Nguyên trục Ánh đánh một trận, đem hắn mạnh mẽ đánh một trận. Nguyên Chủ Ánh thẹn quá hóa giận, nhường thể nội chấn hầu cảnh thần hồn thể ra tay, cuối cùng Linh Tịch Nhiên không địch lại, trọng thương bỏ chạy, từ đây không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Ngươi khen nhử mảy. Không ngờ tới chân tướng đúng là như thế. Trong lúc nhất thời, ngươi lòng tràn đầy đều là đối linh tịch nhiên lo lắng, sợ nàng đã vất lạc. Kế tiếp, ngươi xử lý xong hiện trường, tìm thanh tĩnh địa phương, chuẩn bị luyện hóa những thiên tài này đạo pháp bản nguyên, tăng lên tự thân nội tình cùng tu vi. Về phần rời đi động thiên sự tỉnh, ngươi không có chút nào gấp, tinh thông thời không cùng trận pháp chi đạo ngươi, muốn đi ra nơi này cũng không khó. Đạo mắt 30 ngày đã qua, trong lúc này, ngươi thành công đột phá tới quyết cảnh. Từ quyết cảnh lôi kiếp cực kỳ khủng bố, có thể ngươi so lôi kiếp càng kinh khủng nhẹ nhàng thoải mái liền vượt qua. Ngươi độ lôi kiếp động tĩnh bị lang Nguyên phát ra được trong lòng của hắn rung động không thôi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có theo viên chụp ảnh thủ hạ sống tiếp được, còn đã đột phá tới tử huyết cảnh. trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hoài nghi trước ngươi có phải hay không che giấu tu vi. Diêu Lang Nguyên nghĩ lại một phen, cảm thấy ngươi khẳng định ẩn giấu thực lực, nếu không cũng không khả năng theo viên chụp ảnh trong tay mạng sống, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá tới tử huyết cảnh. Về sau, Điều Lang Nguyên không có lựa chọn tới tìm ngươi tụ hợp, mà là tiếp tục thăm dò đầu tiên, muốn tìm tới đi nơi này phương pháp, mà ngươi vẫn như cũ không có gấp rời đi, đối trước mắt tu vi vẫn chưa đủ. Ngươi lần nữa bố trí xuống trận pháp, ở trong trận luyện hóa còn lại đạo pháp bản nguyên, cùng những tu sĩ kia thu nạp linh trong nhẫn huyền tinh cùng bảo vật, đem nó toàn bộ chuyển hóa làm tự thân đạo pháp tạo hóa. 6 tháng sau, ngươi đem tất cả tu sĩ đạo pháp bản nguyên đều luyện hóa hoàn tất, tu vi cũng theo đó tăng lên tới tự quyết cảnh cửu giai đỉnh phong. Sau đó ngươi kết thúc bế quan, bắt đầu thăm dò toàn bộ động thiên. Ngươi phát hiện nơi này linh khí mỏng manh, liên nửa điểm tiên điệu chân bảo đều không có, nhìn thật sự là huyễn chụp ảnh vì thiết lập ván cục tìm tới cạm bẫy động thiên. Nhưng ngươi lại nghĩ tới Điêu La Nguyên, nếu như hắn thật sự là thiên vận chi tử, vậy cái này động thiên bên trong khẳng định cất giấu cơ duyên. Hơn nữa còn không phải nhỏ cơ duyên, ngươi hạ quyết tâm, bắt đầu tìm kiếm Điêu Lăng Nguyên tung tích. Sau bốn ngày, ngươi thành công tìm tới hắn. Lúc này Điêu Lăng Nguyên hiển nhiên cũng được cơ duyên không nhỏ, tu vi lại cũng đột phá đến từ khuyết cảnh. Điêu Lăng Nguyên nhìn thấy ngươi, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Ngươi thấy thế chủ động mở miệng, nói ngươi không thèm để ý hắn lúc trước một mình bảo mệnh, cái kia vốn là là nhân chi thường tình. Chương 142, Viêm Dương chân khí cùng Huyền Âm chân khí, chương 142, Viêm Dương chân khí cùng Huyền Âm chân khí. Điêu Lăng Nguyên vẫn như cũ xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì hỏi Huyền Trục ảnh tình huống. Ngươi không có trả lời, Điêu Lăng Nguyên trong lòng run lên, đã đoán được kết quả. kế tiếp, các ngươi kết bạn thăm dò đầu tiên, ba ngày sau tìm tới một tòa cổ pháp đại điện. Đại điện mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng các ngươi không dám kinh thường, vẫn như cũ cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, các ngươi ở trong đại điện nhìn thấy một bộ hải cốt, hải cốt xương tay bên trên còn mang theo một cái thu nạp linh giới. Điêu Lang Nguyên nhìn thấy linh giới, ánh mắt rõ ràng tâm động, có thể nghĩ tới chính mình lúc trước một mình thoát đi sự tình, vừa khổ cười nói lúc trước hắn lâm trận bỏ chạy, không có tư cách cầm cơ duyên này. Ngươi không nói nhiều trực tiếp gỡ xuống thu nạp linh giới cẩn thận xem xét kết quả từ bên trong tìm tới để ngươi ngoại ý muốn bạo vật rõ ràng là viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí ngươi là thật không nghĩ tới huyên trục ảnh tia thượng cổ trên quyển trục ghi chép đúng là thật nơi này thật cất giấu viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí chỉ là ngươi không nghĩ ra hai cốt chủ nhân vì sao muốn đem động thiên mở ra điều kiện làm thành hội tụ đại lượng đan hoa cảnh tiên tại tinh huyết bất quá huyên trục ảnh không biết rõ bí ẩn trong đó hai cốt chủ nhân cũng đã chết nhiều năm cái này đáp án ngươi đã định trước không chiếm được ngươi chỉ tinh tưởng cơ duyên này vốn nên là vì điều lang nguyên chuẩn bị bây giờ lại bị ngươi chặn đứt Tuy nói ngươi sáng chế vạn đạo quy khư quyết sau, coi như không có hiện thành viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí, cũng có thể thu thập xích dương nguyên lực cùng minh âm sát lực, cưỡng ép luyện ra viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí, nhưng có thể trực tiếp đạt được viêm dương chân khí cùng huyền âm chân khí, không nghi ngờ gì đã giảm bớt đi ngươi đại lượng thời gian. Ngươi cất kỹ thu nạp linh giới, chuẩn bị rời đi tàn phá đại điện. Điều Lang Nguyên nhìn xem ngươi, luôn cảm giác mình bỏ lỡ đồ trọng yếu, nhịn không được hỏi ngươi thu nạp linh trong nhận đến cùng có cái gì, nếu là có hắn cần, hắn có thể đổi với ngươi. Ngươi cười nhạt một tiếng, biểu thị không có gì đặc biệt, chính là chút khung cấp công pháp linh ký mà thôi. Điều Lang Nguyên hiển nhiên không tin, trong lòng bực bội không thôi, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là thở dài, nói kia thật là thật là đáng tiếc. Sau đó ngươi mở miệng biểu thị ngươi theo thu nạp linh trong nhẫn tìm tới rời đi động thiên phương pháp, nếu là hắn muốn đi, ngươi bây giờ liền có thể mở ra xuất khẩu. Điều Lang Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn nhờ ngươi thả hắn rời đi. Ngươi không nhiều lời, trực tiếp mở ra động thiên xuất khẩu, nhường hắn đi. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, uyên chụp ảnh những này từ cung bảng thiên tài tiến vào động thiên liền không có trở ra, phệ thần triệu những lao già đoán chừng đã sớm sắp điên, nói không chừng tất cả động thiên bên ngoài trông coi. Điêu Lăng Nguyên sau khi rời khỏi đây, khẳng định sẽ bị những này lão cổ đồng nhằm vào, mặc kệ hắn nói cái gì, những lão giả đều sẽ không tin. Coi như hắn nói người là người giết, cũng không người sẽ tin tưởng. Nói cách khác, Điều Lang Nguyên nhất định thay người con nổi. Nhưng đây là chính hắn muốn đi ra ngoài, ngươi không có buộc hắn, cho nên nhường hắn công nổi, ngươi một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Kế tiếp tiếp, ngươi tiếp tục bế quan, chuẩn bị hấp thu Viêm Dương chân khí cùng Huyền Âm chân khí, xung kích hôn nguyên cảnh. 6 tháng sau, ngươi thành công ngưng tụ ra Viêm Dương Huyền Đan cùng Huyền Âm Huyền Đan, đưa tới kinh khủng lôi tiếp. Cuối cùng ngươi làm gì chắc đó? đột phá tới hôn nguyên cảnh, lần nữa vượt qua lôi kiếp. một lần nữa trở lại hôn nguyên cảnh sau, khí tức của ngươi kinh khủng tới cực hạn, xa so với mình kiếp trước càng mạnh. Hơn nữa đạt tới hôn nguyên cảnh, ngươi rốt cục có thể thi triển ra thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Tuy nói ngươi dựa vào vạn đạo quy khư quyết tinh thông rất nhiều pháp tắc, nhưng bây giờ lớn nhất át chủ bài vẫn như cũng là cái này thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Dù là hôn nguyên cảnh nhất giai chỉ có thể thời gian ngắn duy trì chân thân, cũng đầy đủ đánh nổi linh la đại lục vũ hóa cảnh tu sĩ. Ngươi bây giờ cuối cùng là có thể ở linh la đại lục bên trên sofa. Ngươi đối với mình trạng thái rất hài lòng, thế là mở ra động thiên xuất khẩu. Vừa mở ra xuất khẩu, ngươi liền phát giác được lối vào lưu lại cường đại chiến đấu khí tức. Hiện nhiên trước đó nơi này phát sinh qua đến nhau. Bất quá, hiện trường cũng không để lại nhan tuyến. Ngươi đoán, Điêu Lang Nguyên lúc rời đi hẳn là tao nộ phục kích, nhưng hắn không có khai ra ngươi tồn tại, lựa chọn yên lặng có nổi, cho nên những cái kia lão cổ đồng không có ở nơi này sắp xếp người theo dõi. đương nhiên, cũng có khả năng Diêu Lang Nguyên nói chuyện của ngươi, nhưng những lão già không tin, chỉ là khả năng này rất nhỏ. Những cái kia sống năm tháng dài đằng đẵng lao cổ đồng, làm việc không có khả năng như thế qua loa. Coi như Điều lang Nguyên lời nói giống bong gói, bọn hắn cũng nên lưu lại nhãn tuyến trông coi nơi này. Ngươi nghĩ rõ ràng sau, rời đi động thiên, dự định đi tìm Phi Tinh, tìm hiểu một chút bây giờ tình huống ngoại giới. Ngươi tìm tới Phi Tinh lúc, mặt mũi hắn tràn đầy chấn kinh, căn bản không nghĩ tới ngươi còn sống. Sau đó hai người ngồi xuống uống rượu nói chuyện thiếm, Phi Tinh một bên cảm khái chính mình lúc trước không có đi động thiên là cử chỉ sáng suốt, một bên hiếu kỳ truy vấn lúc trước động thiên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nào chúng thiên tại cùng người hộ đạo toàn không có trở về. Ngươi không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi trước Phi Tinh trong 6 tháng này, phe thần triều đã xảy ra chuyện gì? Điêu Lăng Nguyên hiện tại thế nào? Phí Tinh trả lời, 6 tháng này, Phệ Yên Thần Triều sắp bị Điêu Lăng Nguyên quấy lạ trời, Điêu Lăng Nguyên 6 tháng trước theo động thiên sau khi ra ngoài, vẫn bị thần triều truy nã, các lộ lao cổ đồng đuổi theo giết. Có thể kia Điêu Lăng Nguyên tựa như đánh không chết tiểu cường, không chỉ có không có bị giết chết, ngược lại càng đánh càng mạnh. Nhất là 30 ngày trước, không biết rõ được cơ duyên gì, trực tiếp đột phá tới hôn Nguyên cảnh, còn cường thế giết một tôn hôn Nguyên cảnh tứ giai lao cổ đồng, việc này liền cái khác tam đại thần triều đều đã bị kinh động. Phí Tinh lại bổ sung, nói ngoại trừ Điêu Lăng Nguyên, biến mất nhanh 4 năm ngọc tịch tiên tử cũng hiện thân, nàng giống nhau được đại cơ duyên. Tu Vi vọt tới hôn nguyên cảnh, còn lĩnh ngộ 10 thành kiếm đạo pháp tắc cùng 10 thành hỏa chi pháp tắc, thực lực biến thái tới cực điểm, so điêu lang nguyên còn quá trường. Hiện tại Phệ Yên thần triều bị hai người này uy náo hàng bét, Phệ Yên thần triều đế vương đều sắp tức giận điên rồi, thậm chí muốn mời Vũ Hóa cảnh lão tổ ra tay giết bọn hắn, lại tiếp tục như thế, cái khắc tam đại thần triều một mực chế giễu, Phệ Yên thần triều uy nghiêm liền mất giáo. Có thể nói đi thì nói lại, thật làm cho Vũ Hóa cảnh lão tổ đi đối phó hai cái tiểu bối, Phệ Yên thần triều mặt cũng mất hết, cho nên bây giờ còn đang giằng co. Người nghe nghe phí tinh lời nói, nhịn cười không được. Sư phụ linh tịch nhiên không chỉ có không chết, còn tu vi phóng đại, đây tuyệt đối là thiên đại hỉ sự. Về phần điêu Lang Nguyên, ngươi cũng hoàn toàn xác định hắn Thiên Vận Chi Tử thân phận, không phải lấy ở đâu nhiều như vậy cơ duyên. Lúc này phí Tinh lại truy vấn động thiên bên trong sự tình, ngươi cảm thấy không có gì tốt dầu dím, lấy ngươi bây giờ tu vi, tại Vệ Uyên Thần chiều cơ bản có thể xôn pha, coi như Vệ Uyên Thần chiều cường giả theo đuổi giết ngươi, ngươi không chỉ có không sợ, ngược lại sẽ cao hứng. Những người này đến giết ngươi, căn bản chính là tặng đồ người, cho ngươi đưa đạo pháp bản nguyên, đưa đại tạo hóa, vừa vận để ngươi tiếp tục nhanh chóng tăng cao tu vi. Ngươi đại khái đem động thiên bên trong sự tình nói một lần, Phí Tinh nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới là Huyền chụp ảnh muốn hô giết đám người, cuối cùng ngược lại bị ngươi phản sát. Sừng sốt nửa ngày, Phí Tinh mới cảm khái, nói hắn lúc trước thật đúng là không thấy nhỉ lầm, ngươi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn biến thái được nhiều. Chương 143, Thiên vận chi tử đi đường, Vũ hóa cảnh lão tổ, chương 143, Thiên vận chi tử đi đường, Vũ hóa cảnh lão tổ. Cùng Phí Tinh lại hàn huyên một hồi, ngươi liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi tìm sư phụ Linh Tự nhiên. Tuy nói Linh Tịch nhiên thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng đối mặt hôn nguyên cảnh thất giai trở lên tu sĩ, Khẳng định vẫn là gặp nguy hiểm, ngươi cảm thấy mình có cần phải đi giúp nàng một thanh. Thông qua nhiều mặt nghe ngóng, ngươi rất nhanh xác định linh tịch nhiên đại khái vị trí, lập tức lên đường chạy tới. Vừa tới một khu vực như vậy, ngươi liền cảm giác được trên bầu trời bộ phát kinh thế đại chiến, đối chiến song phương chính là linh tịch nhiên cùng Điêu Lang Nguyên liên thủ, đối kháng Phệ Nguyên Thần Triều hai vị Hỗn Nguyên Cảnh lao gia hỏa. Phệ Nguyên Thần Triều những lao gia hỏa này, mặc dù tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên kém xa linh tịch nhiên cùng Điêu Lang Nguyên, nhưng tu vi cảnh giới so hai người cao quá nhiều. Cho nên dù là linh tịch nhiên cùng Điêu Lang Nguyên đem hết toàn lực, cũng không phải hai cái này lão gia hỏa đối thủ toàn bộ hành trình ở vào tuyệt đối hạ phong, nếu không phải hai người át chủ bài nhiều, đã sớm bại. Thấy tình cảnh này, ngươi không do dự, vọt thẳng nhập chiến trường, tiện tay liền đánh chết hai vị này. Tu Vi đạt Hôn Nguyên Cảnh thất giai trở lên phệ uyên thần triều cường giả. Biểu hiện của ngươi nhường Linh Tịch Nhiên cùng Điêu Lang Nguyên hoàn toàn nhìn ngây người, hai người hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại mạnh tới mức này, có thể tiện tay miểu sát cảnh giới cao hơn nhiều như vậy lao ra hỏa. Sau đó Linh Tịch Nhiên lấy lại tinh thần, vỗ bờ vai của ngươi, cười nói ngươi không hồ là nàng dạy do đệ tử, chính là lợi hại. Ngươi liếc mắt, hỏi lại Linh Tịch Nhiên làm sao lại cùng Diêu Lang Nguyên cùng tiến tới còn bị phệ uyên thần triều lao ra hỏa ngăn ở cái này đánh nhau. linh tịch nhiên giải thích nói, nàng cùng điêu lang nguyên tổ đội là ngoài ý muốn. tiếp lấy linh tịch nhiên vừa bất đắc dĩ biểu thị phệ uyên thần triều không biết rõ dùng biện pháp gì, mấy ngày nay một mực có thể khóa chặt vị trí của nàng, mặc kệ nàng chạy trốn tới cái nào đều không bỏ rơi được. ngươi gật gật đầu, nói tứ đại thần triều đều có linh giới bối cảnh, có loại này thần kỳ bí pháp cũng bình thường. lập tức ngươi nhìn về phía điêu lang nguyên, nghi hoặc hỏi hắn tại sao phải cùng bị khóa định sư phụ ngươi tổ đội. điêu lang nguyên bị ngươi xem có chút xấu hổ, không có giải thích cái gì. ngươi cười ha ha, trong lòng có suy đoán. Tiểu tử này chỉ sợ là coi trọng ngươi sư phụ Linh Tịch Nhiên, nói không chừng tại Điêu Lang Nguyên Thiên Vận Chi Tử kịch bản bên trong, sư phụ ngươi chính là đạo lữ của hắn. Đối với cái này ngươi không có nói thêm nữa, lấy Linh Tịch Nhiên hiện tại tính tỉnh, coi trọng Điêu Lang Nguyên sát suất cực thấp, hơn nữa kế tiếp, ngươi cũng sẽ không cho Điêu Lang Nguyên tiếp tục anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Các ngươi đang tán gẫu, lại có ba đạo cường hãn khí tức hướng bên này bay tới, Linh Tịch Nhiên cùng Điêu Lang Nguyên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái này ba đạo khí tức bên trong, hai đạo là Hôn Nguyên Cảnh Tử Gai, đạo thứ ba càng là kinh khủng, Viễn Xưa Hôn Nguyên Cảnh Phạm Chủ. Dù là cách rất xa, hai người đều cảm thấy hô hấp tăng lên. Không hề nghi ngờ, đây là vũ hóa cảnh kỳ tức. Hiển nhiên vệ uyên thần triều là thật không biết xấu hổ, liền vũ hóa cảnh lão tổ đều mời đi ra đối phó bọn hắn. Linh tịch nhiên sắc mặt nghiêm trọng, để các ngươi đi trước ra, nàng chỉ sợ chạy không thoát. Điêu Lang Nguyên vừa định mở miệng, liền bị ngươi ngăn lại. Ngươi hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói rằng, chỉ là vũ hóa cảnh mà thôi, không tính là gì. Điêu Lang Nguyên khoẹt miệng co giật, cảm thấy ngươi rất có thể trang, căn bản không hiểu vũ hóa cảnh ý vị như thế nào, kia là một cái khác sinh mệnh cấp độ, là có thể phi thăng linh giới tồn tại. Sư phụ ngươi Linh Tịch Nhiên nghe được ngươi nói lời này thần sắc lại hòa hóa lại, cười biểu thị tiên nàng liền dựa vào ngươi. Hiền nhiên, nàng giống như trước đây, đối ngươi hoàn toàn tín nhiệm. trong lòng ngươi một hồi ấm áp, không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia. kế tiếp, ngươi đứng tại phía trước nhất, lặng lặng chờ lấy vệ nguyên thần triều cường giả đến. mà điêu lang nguyên thì mặt mũi tràn đầy xoắn xuyết, không biết nên không nên đi đường. ngươi xem điêu lang nguyên một cái, lạnh nhạt biểu thị nếu là hắn muốn đi, tựa như tại động thiên bên trong như thế trực tiếp đi, không cần suy nghĩ nhiều. điêu lang nguyên do dự nhìn về phía linh tịch nhiên, muốn kéo nàng cùng một chỗ chạy, lại bị linh tịch nhiên né tránh. Nàng lạnh nhạt biểu thị muốn cùng ngươi cùng tồn vong, nhường Điêu Lăng Nguyên chính mình rời đi liền tốt. Điêu Lăng Nguyên cười khổ một tiếng, chỉ có thể một mình đi đường. Hắn hoàn toàn không tin ngươi có thể đánh thắng Vũ Hóa Cảnh, đừng nói ngươi chỉ có Hôn Nguyên Cảnh nhất giai, coi như tới Hôn Nguyên Cảnh cửu giai, cũng tuyệt không có khả năng là Vũ Hóa Cảnh lão tổ đối thủ. Điêu Lăng Nguyên vừa đi không bao lâu, Phệ Nguyên Thần Triều Vũ Hóa Cảnh lão tổ liền mang theo hai tôn Hôn Nguyên Cảnh cửu giai lão quái tới. Kia Vũ Hóa Cảnh lão tổ cao cao tại thượng, dùng vẻ ngệ ánh mắt nhìn xem các ngươi, nói ngươi không muốn chết liền cút nhanh lên. Về phần Linh Tự Nhiên, nếu chịu đầu hàng, còn có thể giữ lại mạng một đầu sinh lộ. Ngươi mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem láo già hỏa này, cảm thấy hắn so ngươi còn có thể trang. Thế là ngươi mở miệng, nói ngươi cũng cho bọn hắn một cái cơ hội, hoặc là hiện tại lăn, hoặc là tại chỗ chết. Ngươi lời nói nhường vẻ uyên thần chiếu kia hai tôn hỗn nguyên cảnh cửu giai đại năng giận tím mặt, cảm thấy ngươi tiểu bối này quá mức càn rỡ, lúc này đồng loạt ra tay hướng ngươi đánh tới. Đối mặt hai người công kích, ngươi lạnh nhạt mở miệng, động tác một mạch mà thành, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh chết, liền thân hồn đều ép thành phấn vụn, tiện tay chứa vào túi nạp linh bảo. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức kí người, liền kia vũ hoa cảnh lão tổ đều không có kịp phản ứng. Chờ vũ hóa cảnh lão tổ lấy lại tinh thần, đã chấn kinh với ngươi thực lực kinh khủng, vừa giận không thể ác, hai tôn huynh nguyên cảnh cựu giai cường giả là vệ uyên thần triều nội tình, gần với vũ hóa cảnh tồn tại, bây giờ chết ở chỗ này, vệ uyên thần triều quốc lực hoàn toàn so ra kém cái khác tam đại thần triều. Hắn lúc này toàn lực ra tay, hướng ngươi đánh tới. Ngươi không có lãnh đạo, trực tiếp thi triển ra thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, nhẹ nhõm tiếp nhận cái này vũ hóa cảnh lão tổ công kích. Nhìn thấy ngươi dùng ra thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân, mặc kệ là kia vũ hóa cảnh lão tổ, vẫn là sư phụ ngươi linh tự nhiên, đều lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Không có cách nào. Hồn nguyên cảnh nhất giai liền lĩnh nộ áo nghĩa hiển hóa chân thân, thực sự quá bất hợp lý. Đừng nói tại Linh La Đại Lục, coi như đặt ở Linh giới, cũng không phải bình thường tiền kiêu Tiêu có thể làm được. Nhưng này vũ hoa cảnh lao tổ rất mau trở lại qua thần, đối ngươi sát ý tiêu thăng đến đỉnh điểm, hắn muốn bất kể một cái giá lớn đưa ngươi diệt trừ, ngươi dạng này tuyệt đại yêu nghiệt nếu là sống sót, Phệ Uyên Thần Triệu tương lai nhất định bị hủy diệt. Đáng tiếc, mặc kệ hắn thế nào bùng phát, ở trước mặt ngươi đều không dùng được. Ngươi ách chủ bậy ra hết, toàn lực ra tay, cái này vũ hoa cảnh nhất giai thần triệu lao tổ căn bản không phải đối thủ của ngươi. Cuối cùng. Tại phệ huyên thần triệu vũ hóa cảnh lão tổ khó có thể tin trong ánh mắt, ngươi hung hăng đem hắn đánh chết, sau đó thuần thục đem hắn thi cốt cũng cất vào thu nạp linh giới. Xử lý xong đây hết thảy, ngươi đi đến linh tịch nhiên bên người, biểu thị các ngươi có thể đi. Linh tịch nhiên nhìn xem ngươi, vô vô bờ vai của ngươi, nhà danh nói, ngươi quả nhiên là quái vật. Ngươi không để ý cười cười, nói nàng cũng không kém. Sau đó, các ngươi kết bạn rời khỏi nơi này.